trước 1188, Luyện Luyện lọt Này vận, thăng Thiên vận. vận. công năng cho sở hà nhìn như lọt vào trong sương hóa khí chủ thẻ khí hóa khí cho hà địa vào cấp. sở sở mắt ù đã nhìn có chút hiểu lại, có chút xem không hiểu. Trước mắt chấn ma phủ đã có khí vận g i a t r ì nương theo địa bàn khuyết trương tăng khí vận cũng không ngừng gia tăng đồng thời chấn ma cao tầng cũng có thể mượn nhờ khí vận tu luyện gia trì tự thân lâm thời thu hoạch được càng nhiều thực lực cho nên sở hà không có thể hiểu được này công năng xuất hiện có gì vận dụng có chút gân gà cả cảm giác hệ thống mời cho cái giải thích hợp lý túc chủ thiên địa khí vận chính là thiên địa tán thành khí vận mà thế lực khí vận chỉ có bản thế lực tán thành nếu thoát ly bản thế lực liền không cách nào vận dụng cũng không quy thuộc tại tự thân luyện hóa thiên địa khí vận chính là tại nạp thiên địa khí vận cho mình dùng luyện hóa càng nhiều càng bị thiên địa chỗ tán thành cũng sẽ thu hoạch được càng nhiều ngày hơn địa c h i ê u cố Chú thích, luyện hóa thiên địa khí vận càng nhiều n à y phương thiên địa sụp đổ lúc thì thu hoạch được phản vệ càng lớn khá lắm thật sự là khá lắm cái này không phải liền là khí vận chi từ đại lượng phương pháp sản xuất sao đương nhiên như thế sản xuất ra khí vận c h i tử khẳng định cùng chân chính khí vận c h i tử không cách nào so sánh được nhưng chỉ cần nương theo luyện hóa thiên địa khí vận càng ngày càng nhiều trên lệnh cũng sẽ càng ngày càng nhỏ về sau h a không chấn ma phủ sẽ có đống lớn khí vận c h i tử toa c h ấ n đơn giản không hợp thói thường có hay không trừ phi chấn ma phủ địa b ả n đã khuyết trương đến toàn bộ thế giới thật đến lúc đó cao tầng có phải hay không thiên mệnh c h i tử lại có gì khác biệt cho nên chỉ có thể coi là phụ trợ cũng được thật như vậy n ị c h t i ê n phản không bình thường có thể gia tăng đệ tử một bộ phận khí vận đã tính kiểu như châu bò tối thiểu có thể để cho chấn ma phủ đệ tử cùng hắn t r ê n h lệch không lớn kết hợp với hệ thống khóa lại công năng cơ bản giải quyết chấn ma phủ đệ tử tột lại phía sau nguy cơ về phần hệ thống nhắc nhở thiên địa sụp đổ sau nguy hiểm căn bản là làm như không nhìn thấy hoàn toàn buồn lo vô cớ thiên địa sụp đổ cùng ngươi có phải hay không thiên mệnh c h i tử có gì khác biệt chỉ cần không có đạt đế cảnh đều đến ở ra r á m tới đế cảnh thì thoát khỏi dòng sông thời gian không vâng mệnh vận t r ư ờ n g khống thế giới gông xiềng giải trừ cho nên chỉ có đồ ngốc mới sẽ để ý cuối cùng sở hà đem ánh mắt nhìn về phía thứ hai đến ngược cái tin tức phía dưới trực tiếp có giới thiệu trụ sở thẻ thăng cấp một khi sử dụng có thể để túc chủ thế lực trụ sở thăng cấp hóa là chân chính đỉnh tiêm trụ sở đơn giản sáng tỏ không tệ rất không tệ sở hà lại lần nữa hài lòng gật đầu dù sao ai có thể cự tuyệt một cái cấp cao định tiêm trụ sở không nói những cái khác trang bức cũng có thể chứa m ư ợ t mà không phải đ è xuống lập tức sử dụng xúc động hắn nhìn về phía hệ thống cái cuối cùng tin tức hai con ngươi không khỏi có chút co vào lẩm bẩm nói này phương thế giới sẽ có biến cố lớn để hệ thống đều không thể không chủ động nhắc nhở có thể thấy được biến cố rất lớn không chừng cùng huệ ma trong trí nhớ những cái kia yêu ma xâm lấn có quan hệ cũng không chừng cùng thiên đao động phủ ghi chép thượng cổ đại chiến có quan hệ nam vực chia cắt chi mê cũng định cùng này có quan hệ xem ra phải tiếp tục tăng tốc bước chân như thế trang bức quyết không thể ngừng a lắc đầu hắn không đang tự hỏi những cái kia có không có việc cấp bách chính là mở rộng c h ấ n ma phủ địa bàn để c h ấ n ma cao tầng thực lực nhanh chóng gia tăng để bọn hắn không ngừng chém giết yêu ma mình mới có thể nhanh chóng đột phá đ â y là chân lý tuần hoàng cũng me no x o á t hắn đưa tay tại khóa lại danh n g ạ c h bên trên viết vô tình triệu nguyên trương uy thiết thủ các loại danh hào đương nhiên không cách nào đem cao tầng toàn thư viết bên trong chỉ có thể chờ đợi về sau t u vi đột phá lại nói sau đó ấn mở vạn thú bay đổi khởi động tin tức giống a suy ba tiếng thu giống vang vọng đất trời bên ngoài vừa mới vừa đi tới trấn ma cốc cổng hoa nguyên nhi cùng đại hoàng công chúa đều quay đầu nhìn về phía một bên giờ phút này không chỉ hai người bọn họ cái k h á c c h ấ n ma phủ đệ tử cũng đều đem ánh mắt nhìn về phía c h ấ n ma cốc biên giới nơi đó ba con hung thú ngựa mặt lên trời gào thét quần quân sắc khí k h í thế hung ác tràn ngập thiên địa thân thể cũng tại cực tốc bành trướng mắt thấy tu vi đã mắt c h ầ n g có thể thấy tốc độ gia tăng vương cảnh hậu kỳ vương cảnh đình phong cuối cùng mã vương hỏa long đều đột phá đến b ặ t thánh mà bào ma càng tại chỗ đột phá thái nhân cấp độ đồng thời hậu phương lôi kéo bay đuổi cũng đang k h u ế c đại phía trên phát g a kim quang uy thế áp bách thiên địa. Giờ phút này, bay đại u ba thánh. Thánh、no. hoan công chúa nhịn không được run hỏi không cách nào tin không tốn hoa nguyên nhi lắc đầu nhưng ánh mắt nhịn không được nhìn về phía trấn ma chủ điện phú vị nàng phát phát hiện mình càng ngày càng thấy không rõ đối phương Cấp thần tích này đơn giản không giống thánh nhân có khả năng chế tác ngược lại giống đại đế tạo h ó a thuật đại đế hoa nguyên nhi lẩm bẩm nói sau lưng của hắn chẳng lẽ lại đứng đấy một vị đại đế hay sao đến cùng là trung vực vị kia đại đế họ sở không nghe nói trung vực có đại đế họ sở là đệ tử vẫn là cái khác quan hệ giờ khác này h ắ n đại nao cấp tốc vận chuyển đang tự hỏi liên quan tới sở hà bối cảnh lai lịch các loại cũng không quá lớn kết quả bất quá nó có thể khẳng định vị này phía sau tất nhiên đứng đấy một vị đại lao đại đế cấp tồn tại nhìn tới hoa nguyên nhi cười nói t h ầ n phục trận chưa chắc là chuyện xấu, mà lại vị này không gần nữ sắc càng là sự chọn lựa tốt nhất. Dù sao cũng so về sau bán nhan sắc tốt hơn nhiều. đi thôi. Hắn dắt lấy đại h o a n g công chúa đi ra trần ma cốc lần này đối phương nơi đó dám nói thêm cái gì bị hụ dun lẩy bẩy đi theo h o a n g nguyên nhi hậu phương một bước không dám thoát ly. trong cốc trần ma đệ t ử gặp vạn thú bay đổi u d ị trang mặc dù giật mình thế nhưng tương đối bình tĩnh dù sao không ít người từng cũng chứng kiến qua vạn thú bay đổi u chống r ô n g xuất hiện hết hệ cũng không đột ngột. nào đó thống định nói khẳng định là phụ chủ dùng đại thần thông tại cải tạo bay đổi trước đó cũng từng có các ngươi không cần kinh hoàng. nên làm cái gì còn làm cái gì không tới gần vạn thú bay đổi là đủ ngay đây chúng đệ tử khôi phục bình thường liền muốn tiếp tục bận rộn nhưng sau một khắc lại tập thể sững sờ tại nguyên chỗ phải sợ hãi giật mình nhìn về phía dưới chân mà mới vừa đi ra chấn ma cốc hoa nguyên n g nhi đại hoa n g công chúa cũng giống như phát giác được cái gì lập tức q u a y đầu nhìn về phía chấn ma cốc đồng thời chấn ma bốn thành vô số thế ra hào môn cường giả phóng lên tận trời tại ngàn mét cấm bay điểm tới h ạ từng cái thân dài cổ ánh mắt kinh hãi nhìn xem chấn ma cốc p h ư vị há hốc miệ ba phảng phất trông thấy cái gì khó lường sự tình không cách nào bình tĩnh giờ phút này chấn ma đại điện bên trong sở hà cũng không xem xét vạn thú bay bởi biến hóa mà là nhìn về phía hệ thống bên trong không gian chữ vật một tấm đùa chú thẻ bình tĩnh nói sử dụng trụ sở thẻ thăng cấp vê anh chương một nghìn một trăm tám mươi chín chấn ma cốc biến hóa bầu trời chi cốc vê anh chỉ gặp chấn ma cốc kịch liệt đung đưa trận trận tia sang chói m ắ t phóng lên tận trời đại đệ đang lên cao nào đó chấn ma cao tầng kinh ngạc nói toàn bộ chấn ma bĩu ngôi đang lên cao đây là tình huống như thế nào mà bên ngoài chấn ma bốn thành nhân tộc càng trợn mát hốc mồm Tại b ọ chấn ma cốc bên ngoài hoa nguyên nhi không tin nói không gian chồng chất lớn như thế diện tích không gian áp suất chồng chất tối thiểu cũng phải thiên tôn mới có thể làm đến không thậm chí đến đế cảnh nay các loại thủ đoạn hắn dù chưa thấy tận mắt thế nhưng cũng không xa lạ gì dù sao chính là thông sử dụng thủ đoạn cơ bản rất nhiều thế lực lớn một chút vị trí hạch tâm đều có không gian c h ố n g chất dùng cái này mở rộng nội bộ không gian có thể nói bên ngoài một hạt cát bên trong một thế giới đương nhiên có thể đạt tới loại trình độ kia tối thiểu đến đại đế cấp độ bình thường đế cảnh thiên tôn cũng liền có thể mở rộng mấy trăm hơn ngàn lần mà thôi trong đó thường dùng nhất địa phương chính là những cái kia vẫn lạc đại lao truyền t h ừ a địa, đ ộ n g phủ loại hình sẽ dùng đây thì như thiên đao đấu nguyện đậu phủ chớ lộn hoa nguyên nhi cảnh tạo nói giờ phút này bốn phía không gian loạn lưu phun trào một khi bị cuốn vào trong đó không người có thể cứu. Xem xét tỉ mị không thể chất hình tượng, chỉ cần có thể lĩnh ngộ ra một tiêu ý cảnh, liền có thể bình bộ thanh người gian trồng tượng, cần nộ liền vân. tiêu có cứu. có có xét tỉ một Xem mị ra bộ ý đại hoang công chúa bị bị hù liên tục đáp ứng đối với cái này hoa nguyên nhi cũng không để ý nàng cũng chỉ là thói quen cảnh cáo dịu dắt về phần người khác có làm hay không nàng không quan trọng sau một khắc hắn trong hai con ngươi hiện ra k i m quan g trận trận khí vận nhập thể để hắn thực lực kéo lên đồng thời phía trước không gian trồng chất hình tượng không ngừng tại hắn trong mắt diện hóa cũng làm cho hắn sắc mặt càng ngày càng trắng hiển nhiên như thế quan sát đối hắn tiêu hao rất lớn giờ phút này chấn ma bốn thành nhân tộc càng há to mồm trơ mắt nhìn xem từng đoá từng đoá sương mù màu máu đem chấn ma cốc nắm nâng bay thẳng vân tiêu càng ngày càng cao ngàn mét vạn mét thằng đến chỉ có thể nhìn thấy đại khái hình dáng mới dừng lại trận trận quang mang bao phủ xuống để cho người ta si mê lúc này chấn ma cốc hoàn toàn hóa thành bầu trời chi có ông một đạo quang mang từ chấn ma cốc bên trên tán phát hướng phía dưới chấn ma bốn thành bao phủ tới trong nháy mắt đem bốn tòa thành trì hoàn toàn bao phủ hoạt tất huyết quang lấp lóe phù văn c h ì nổi lại biến mất không còn tâm tích đồng thời một đạo u y nghiêm thanh â n vang vọng đất trời. Từ nay về sau, chấn ma cốc phương viên chăm dặm vì cấm địa không được dáng lâm ý niệm thể không được hư không xuyên thẳng qua người vi phạm giết không tha vây anh một cỗ mắt trần có thể thấy sóng âm hướng hư không phương xa chấn động m à đi trận trận kêu thảm vang lên a đau quá lao phu sai lao phu cái này liền rời đi sợ hạ yêu tôn đại nhân sẽ không bỏ qua ngươi hoảng sợ sóng âm tại hư không chấn động chăm dặm mới đình chỉ không biết nhiều ít ý niệm thể bị chấn át không biết có bao nhiêu đại lão bị mạnh mẽ như thế một màn cùng chấn ma cốc biến hóa bị hủ nói không ra lời thật lâu hư không mới có mấy thân ảnh hiện, hiện được rẽ dùng không gian trồng chất đến chế tác bầu trời chi đạo tối thiểu cũng phải thiên tôn thủ đoạn mới có thể đi không chừng là đế cảnh không có khả năng thật có đế cảnh đến đây bắt vực mấy vị kia chắc chắn sẽ không ngồi nhìn mặc kệ mặc kệ đế cảnh vẫn là thiên tôn đôi chúng ta tới nói đều không thể chơi vào về sau nhớ kỹ chớ chọc c h ấ n ma p h ụ là được có vị kia ở đây thế lực quật khởi đã thế không thể đỡ không chừng hậu phương còn có cái gì tuyệt thế đại lao đang n h u đ ổ căn bản không phải chúng ta những tiểu nhân vật này chỗ có thể tham dự chỉ hy vọng trấn ma phủ thôn vệ hạ lớn như thế địa bàn có thể yên tính một giai đoạn nếu không bắc cương sợ muốn không bình tĩnh lời này vừa nói ra cái khác đại lao cũng khuôn mặt phức tạp bọn hắn phần lớn đều là bắc cương nội sinh linh đối bắc cương sẽ phải quật khởi cái đỉnh tiêm thế lực tự nhiên không muốn tiếp nhận dù xã hội tổn hại bọn hắn lợi ích nhưng bây giờ cũng không còn cách nào khác ai cũng không dám đi chạm đến c h ấ n ma phủ dâu hùng sau đó bọn hắn đem ánh mắt nhìn về phía những cái kia vẫn như cũ ẩn tàng hư không yêu ma lại không khỏi thoải mái cười lên cùng nhân tộc so sánh những yêu ma này sợ càng khó c h ấ n ma phủ chuyên môn chu sát yêu ma chính là đều biết hết thảy liền sợ so sánh cùng những yêu ma này so sánh bọn hắn còn giống như rất không tệ tự nhiên là hài lòng giờ phút này, chấn ma bốn thành nội nào đó lao giả kinh hô a thiên địa nguyên khí sao giống như đang gia tăng nói xong hắn còn cố ý vận chuyển công pháp thôn vệ thiên địa nguyên khí quả nhiên so trước đó muốn nồng đậm rất nhiều đồng thời vẫn tại tiếp tục gia tăng mà tình huống như vậy cũng bị những thành trì khác bên trong nhân tộc phát hiện từng cái vô cùng phấn khởi kích động nếu như nói chấn ma phủ kiểu như châu bọn bọn hắn cùng có v i n h y ê n cái tia thiên địa nguyên khí gia tăng chính là thực sự lợi ích trong lúc nhất thời không ít nhân tộc c ũ n g hống h a ha ha ta liền nói sớm mua phòng ốc t a q u a n như thế thiên địa nguyên khí nồng đậm độ mấy chục năm liền đem bản kiếm về đến này tòa nhà sau này sẽ là vương gia tổ trạch hối hận a lúc trước vì sao không nhiều mua mấy phòng nhỏ bây giờ nghĩ mua cũng mua không nổi đã từng có nhiều như vậy phòng ở thả ở trước mặt lao phu đáng tiếc lao phu không c o i chân quý nếu có thể cho tới bây giờ một lần lao phu nhất định phải mua nếu như nhất định phải nói số lượng, lượng lao ư ợ n g l phu kỳ vọng là một vài cái có thể đ o á n được nương theo thiên địa nguyên khí không ngừng gia tăng chấn ma bốn thành giá phòng cũng sẽ càng ngày càng cao địa vị cũng sẽ càng ngày càng cao nương theo chấn ma phủ không ngừng bất khởi bắc cương cái này hoang vu vắng vẻ tri địa cũng sẽ nước lên thì thuyền lên tương lai ai là bắc vực hạch tâm cũng chưa biết chừng chấn ma cốc chúng chấn ma đệ tử phóng lên tận trời bọn hắn bay ra chấn ma cốc p h ạ m bi từ bên ngoài nhìn xem trôi nổi thiên địa sơ cốc cùng phía dưới nắm nâng lộng lây huyết s ắ c m â y vô cùng cảm khái đặc biệt là chút mới gia nhập đệ tử càng cảm giác hơn khí huyết dâng lên hận không thể ngửa mặt lên trời thét dài đ â y là tuyệt thế thế lực quật khởi a nếu như nói trước đó chấn ma phủ chỉ là có quật khởi trạng thái cái kia giờ phút này chỉ xem chấn ma cốc trạng thái liền không thể không nói này thế lực đã xem như cấp độ bá chủ một phương tồn tại không gian chấm chất bầu trời chi cốc nào đó đệ t trấn ma phủ uy danh sợ hội nhanh c h ó n g truyền bá bắc vực đại địa hóa thành vạn người đều biết thế lực chúng ta cũng trở thành đỉnh tiêm thế lực lớn đệ tử cái này đặt ở mười năm trước ta nằm mơ cũng không dám lớn hiện tại lại không hiểu thấu thực hiện hai bên không ít đệ tử cũng có đồng dạng cảm xúc từng cái xuất phát từ nội tâm phấn khởi kích động không cách nào bình tĩnh cuối cùng đều đem ánh mắt nhìn về phía trấn ma chủ điện vị trí bọn hắn minh bạch đây hết thể đều là phủ chủ mang tới không có phủ chủ bọn hắn còn không biết ở đâu cái địa phương nhỏ kiếm sống giờ khác này vô số đệ tử đối sở hà lại lần nữa thêm ra chút tín ngưỡng chi lực từ đây sở hà không chỉ là bọn hắn phụ càng là trong lòng tín ngưỡng trong t r ă m c 1190, nhân bảng lại lần nữa đổi mới c h ấ n ma cao tầng tập lên bảng thời gian chậm rãi trôi qua mới đầu bắc cương các thế lực lớn còn bị c h ấ n ma phủ trắng trận khuyết trương làm c h â n kinh nhưng nương theo liên quan tới sở h ạ giáng lâm vạn kiếm môn diệt môn cùng thanh đồng khôi lỗi mấy quyền đã chết giáng lâm ma vương thậm chí bao gồm mê vụ xâm lâm nội bộ tin tức không ngừng truyền ra để tất cả thế lực đều n g ầ m miệng lại trong lúc nhất thời không biết có bao nhiêu đại lao nhao hạ lệnh vương gia hậu bồi nhớ kỹ không nên trêu trọc quần ma sở hạ nếu không ra pháp xử trí trục xuất khỏi gia môn ta doãn cửa đệ tử gần nhất không thể đi bắc bộ phàm gặp chiến tranh tuyệt đối không thể nhúng tay người vi phạm g i ế t điều động trong nhà mỹ mạo nữ tử đi bắc bộ đi vài vòng coi như câu không lên sở hạ câu hơn mấy cái cao tần g cũng được hiển nhiên ai cũng rõ ràng c h ấ n ma phủ quật khởi đã thế không thể l ỡ vị tiết tuyệt thế yêu nhiệt triệt để hiện lộ ra tài năng nếu như trước đó hắn vẫn là cái tiểu bối đến cùng phải chăng có thể trưởng thành còn chưa nhất định như vậy hiện tại xóm đã đủ bọn hắn coi trọng không nói những cái khác quan cái kia thanh đồng áo giáp khôi lỗi mật quyền bắc cương liền không có nhiều thế lực có thể cản tự nhiên không dám xuống xã cái này cũng làm cho chấn càng cơ trương biến càng thêm dễ dàng. Trung ương, thiên cơ thành. Trung ương quảng trường lại lần nữa làm lại ma thêm phủ khuết tập tụ dễ đồng ạ i thời kỳ mới khai lượng là nay chính nhất bằng đệ đ tử, một hôm ấy. kỳ thời trước đó không lâu không biết nhiều ít yêu nhiệt g bước vào mê vụ xâm lâm cùng cái k h á c bốn vực nhân tộc yêu ma tranh đoạt cơ duyên cũng không rõ ràng đến cùng có bao nhiêu người tiến thêm một bước bởi vậy giới này nhân bảng giá trị phi thường cao sáo lộ không thay đổi vẫn như cũng làm ấ y cái thiên cơ lâu đệ tử đi vào quảng trường phía trước đem bảng danh sách thiếp ở phía trên không ít người song đồng co r ụ t lại cái tia đã tồn tại mười năm chưa cải biến danh tự biến mất biến thành ngân thương doan như nguyện quả là thế sớm nghe nói cồn ma tại mê vụ xâm lâm một bước lên trời còn tưởng rằng là lời đồn xem ra là thật nghe nói vị tia tại mê vụ xâm lâm bên trong giết máu chảy thành sông liên mấy cái trung vực đỉnh tiêm yêu nhiệt đều bị hắn chém giết thật vì bắc vực tăng thể diện cái tia trung vực sinh linh từ trước đến nay cao cao tại thượng lúc này bị đả cất đi kỳ thật bọn hắn phần lớn đã biết sở hà đột phá thánh nhân đồng thời đối với bắc cương biến hóa cũng có nhận định nghe nói cho nên gặp lại biến hóa lúc vẹn vẹn kích động một cái cũng không có cái gì quá mức giật mình rung động đồng thời tại không ít không rõ ràng tình huống sinh linh biết được sở hạ tại mê vụ xâm lâm bên trong cử động lúc đều đi theo cùng có vinh yên mặc dù căn bản không biết sở hạ nhưng sở hạ chính là bắc vực sinh linh cái này là đủ rồi ngân thương cũng coi như khổ tận cam lai nào đó lao giả cười ha h à nói nàng này chính là tuyệt thế yêu n g h i ệ t tuổi còn trẻ đã đột phá b á n thánh cấp độ đang tiếp gặp sở hạ một mực bị ép không cách nào đột phá tạo hóa treo ngươi bất quá chắc hẳn nàng cũng lập tức sẽ đột phá thánh nhân cấp độ không biết tiếp xuống nhân b ả n có hay không còn có thể bảo trì cao chất lượng lời này vừa nói ra những người khác không khỏi sắc mặt t r ở mong dù sao sở hà thế hệ này nhân bảng chất lượng phi thường cao vô luận một bước lên trời lục bình sinh thiết quyền vô địch mộng khai sơn hàn băng tiên tử cơ hạo tuyết các loại cái k i a thả lúc trước đều là mấy trăm năm mới có thể sinh ra một vị hiện tại lại một mạch toàn cùng thế hệ xuất hiện có thể xưng hoàng kim đại thế me no bởi vậy cũng không cho rằng tiếp xuống nhân bảng còn có thể như thế sáng chói đoán chừng hội ảm đạm thật lâu thẳng đến một tiếng kinh hô vang lên nhân bảng thứ mười ba tuyệt tình tiên tử vô tình ai ra nơi đó xuất hiện lại vừa lên đến liền nhân bảng thứ mười ba so với lúc trước cồn ma đô h u n g ác trong nháy mắt những người khác cũng nhìn về phía nhân bảng thứ mười ba phía trên viết tuyệt tình tiết tử vô tình tu vi vương cảnh đ ỉ n h phong mười ngày trước một trưởng đánh chết hai vị vương cảnh đ ỉ n h phong đại nguyên tướng lĩnh ba ngày trước chăm hơi thở c h ấ n áp b á n thánh cảnh yêu ma thiên kêu họ vợ dịn hai ngày trước cùng q u ỷ không dãy núi đều quân trận chỉ lực nhất cử chấn s á t lớn nguyên thánh cảnh quốc sư vì chân ma phủ hạ hạt chấn ma đường đường chủ cái gì đám người mãnh chín mươi mốt chín o chấn ma phủ không phải cồn ma sở hà dưới trướng thế lực sao chẳng phải là nói nàng này chính là hắn d ư ớ i trướng sẽ không phải đụng tên đi không thể ngươi không thấy nàng này chiến lược đều tại bắc cương đại nguyên vương triệu bụng sản sinh mà cồn ma sở hà đồng dạng tại bắc cương đối đại nguyên xuất kích trùng hợp cũng không thể trùng hợp đến đây loại trình độ cái k i a nàng này trước đó cũng ẩn tàng quá sâu đi mà còn chưa chờ bọn hắn giật mình hoàn tất liền n g ư n g lại có người nói ra ta mẹ nó các ngươi mau nhìn phía dưới lại còn có cái gì đám người bất chấp gì khác lập tức nhìn lại chỉ gặp bảng danh sách phía dưới lại xuất hiện mấy vị khuôn mặt mới nhân bảng thứ mười lăm vô địch cồn đao triệu nguyên chiến tích tại ngày một mươi hai m ư ơ i ba người đứng đầu đao chém giết bán thánh nhân tộc n h é t bảo tại sáu ngày trước một người một đao giết mặc vạn kiếm môn hạ thiên linh tông c h ẳ m hắn b á n thánh tông chủ cùng đỉnh núi đương nhiệm chấn ma phủ hạ chấn ma quân chủ chủ nhân bảng thứ hai mươi kiếm động sơn h ạ kiếm vũ chiến tích đương nhiệm nhân bảng thứ hai mươi hai tay nước thương thiên thiết thủ chiến tích đương nhiệm nhân bảng thứ ba mươi nhân bảng thứ ba mươi ba liên tiếp khuôn mặt mới xuất hiện tại nhân bảng bên trên đồng thời xếp hạng đều không tính thấp mỗi cái chiến tích đều đầy đủ bắc vực thanh niên một đời kinh hãi mấy chục năm nhưng lại cùng một thời gian xuất hiện đồng thời còn có cái cộng đồng chỗ vậy liền đều là đã từng vị kia nhân bảng thứ nhất tuyệt thế yêu n g h i ệ t của ma sở hà dưới trướng nhân tộc cái này d à n thẳng làm cho không người nào có thể tiếp nhận nhanh nào đó thám tử c ổ n g h ố n g mau đưa tin tức này truyền bá ra ngoài biến thiên m u ố n triệt để biến thiên đồng thời cái khác mật thám không dám có bất kỳ trì hoãn bọn hắn đều rõ ràng điều này đại biểu cái gì đại biểu c h ấ n ma phủ này thế lực không phải là cái gì yêu n g h i ệ t chơi đùa thế lực mà là tương lai có rất lớn xác suất đang lầm vô thượng đỉnh tiêm thế lực định sẽ cải biến bắc vực cách cục t ấ n ma có cổng hoa nguyên nhi chầm rãi đi ra mặt lộ vẻ đắng c h á t hậu phương đi theo cái dầu dĩ không vui nữ tử đại tỷ nữ tử quay đầu có chút e ngại lại thấp giọng tức giận nói ngươi sao mới tới cứu ta ngươi biết ta ở đây quan bao nhiêu năm sao ngươi biết bọn hắn như thế nào đối đại ta sao không ai nói chuyện với ta không ai phản ứng ta ăn đồ vật cũng liên miên bất tận ta đều ăn l u ôn không sai nàng liên là lúc trước cái kia đến đây nháo sự bị sở h ạ tùy tiện một câu quan bế lên đại hoàng công chúa đối với cái này hoa nguyên nhi căn bản không để ý nàng đang suy nghĩ đại hoàng tương lai phát triển lần này hắn đến đây bãi kiến sở hà mặc dù sở hà đồng ý giữ lại đại h o a n g quốc hiệu nhưng hàng năm b ả y đổ cúng tài nguyên lại nhiều đến bốn thành đó là cái để đại h o a n g phi thường khó chịu khảm lại nhiều khẳng định không bỏ ra nổi nếu không q u ố c thể liền phải băng thôi được hắn lắc đầu kiên định nói đã như thế chỉ có thể một con đường đi đến đen chỉ cần chấn ma phủ phát triển càng ngày càng tốt đại h o a n g liền có lại lần nữa tăng lên cơ hội chưa hẳn không phải một cái lựa chọn tốt nói xong hắn liền muốn dẫn dắt liễu lo không ngừng nữ từ rời đi chấn ma chủ điện đinh hệ thống thăng cấp thành công đinh hệ thống thăng cấp thành công nương theo một đạo âm thanh nhắc nhở của hệ thống đem sở hà suy nghĩ trực tiếp từ trong tu luyện triệt để kéo trở về hắn hai con ngươi mở ra hướng trên đỉnh đầu tựa như có một thanh thiên đao tại hung hăng bổ về phía thư n g cung hờ anh thiên địa phản g phất bị đánh ra một đầu lỗ hổng một đạo vô hình đao quan g xuyên thẳng vân tiêu biến mất không thấy gì nữa mà sở hà trên thân khí thế cũng tại liên tục tăng lên dù chưa lên một tầng nữa cũng t r ê n lệch chi không xa hô hắn một ngụm chọc khí phun ra thầm nghĩ không hổ là chuẩn đế đao đạo truyền thựa dù là vẹn, vẹn lĩnh nộ một bộ phận cũng làm cho bản tọa đa trước đó cho rằng tuyệt s á t đao kỹ hiện tại xem ra tỷ vết còn có không ít uy lực cũng căn bản không có phát huy ra c h ắ c không được yêu nhiệt g luôn có thể vượt cấp mà chiến nguyên lai kỹ có thể phát huy cũng t r ê n l ệ n h to lớn như thế giờ phút này hắn rốt cuộc minh bạch vì sao yêu nhiệt g cùng thiên kiêu tại cùng phổ thông tu sĩ so tại sao lại cường hành nhiều như vậy không chỉ là căn cơ nội tình tích lũy còn có một cái rất trọng y ế u tuyển hạng chính là kỹ năng chuyển vận xuất bình thường người bình thường toàn lực xuất thủ có thể đánh ra bản thân ba đến sáu thành thực lực cũng không tệ có thể đánh ra bảy đến tám thành chính là thiên tiêu mà có thể phát huy bản thân chín đến mười thành liền có thể coi là yêu nhiệt g trước đó sở hà mấy cái kỹ năng bắt bộ trấn tiên thần võ mơ kích chính là gần phát huy mười thành lực như thế hắn lẩm bẩm nói bằng vào phát huy mười thành lực mình sẽ rất khó gặp cùng thế hệ địa thủ mà kết hợp vị kia tiên đao nói thì phát hiện mười thành cũng không phải là cực h ạ n phía trên còn có tiến bộ không gian chân chính yêu nhiệt g có thể phát huy mười hai thành thậm chí nhiều hơn thượng cổ tu sĩ chính là trí tuệ thông tiên không dựa vào bất luận cái gì bí pháp vẹn vẹn thông qua đối với mình lực lượng xảo diệu vận dụng liền có thể phát huy ra không thể tưởng tượng nổi lực lượng đơn giản không thể tưởng tượng chẳng biết tại sao hội thất truyền không đối chưa hẳn đã thất truyền không chừng những cái k i a định tiêm thế lực vẫn như cũ có bảo tồn đồng thời có hạch tâm đệ tử tu luyện như thế cùng về sau làm việc tuyệt đối không thể khinh thường trong khoảng thời gian này hắn đem tin đao đấu nguyệt đao đạo truyền thừa tiêu hóa điểm này truyền thừa nói là truyền thừa kỳ thật chỉ có đao đạo vật dụng cũng không phải là muốn đem người khác ngạnh sinh s i n hướng h trên đường của hắn mang điểm này cũng làm cho sở hà rất hài lòng hắn đã có chính mình đạo tự nhiên không cần đổi khoảng cách thánh nhân hậu kỳ tiến thêm một bước đoán chừng lần này đạo đạo lĩnh ngộ ít nhất có thể tiết kiệm một nửa thần ba điểm sở h à không khỏi thầm nghĩ lập tức hắn lắc đầu không nghĩ thêm những thứ này mà là đem ánh mắt nhìn về phía hệ thống đi qua dài g à n giặc chờ đợi hệ thống rốt cuộc thăng cấp hoàn tất đối với lần này thăng cấp hắn chờ mong thời gian rất lâu liền chờ mong lần này có thể mới tăng cái gì công năng chỉ gặp hệ thống giao diện bên trên chính đưa đỉnh mấy cái tin tức đinh vạn thú bay đổi thăng cấp kéo xe thú có thể gia tăng đến mười cái mới tăng ẩn nấp ngoại phóng công năng cùng chiến đấu công năng nhưng lâm thời hóa thành chiến đấu bay đổi đinh hệ thống khóa lại công năng xuất hiện trước mắt đã khóa lại mười hai cầm tình mới tăng còn thừa danh lệch tám đinh Túc chủ dưới thế thăng thế một thiên chủ chướng lực chấn cấp, lực phủ khí hoành phần, sinh dưới cường mỗi liền vận ma ra sẽ đinh ị a cao hóa khí phàm thể vận, bên trong cao tầng đều có thể luyện có đều đ ố ứ g k í vận, đã đạt thiên địa tán thành. Đinh, đã đạt địa ban thưởng trụ sở thẻ thăng cấp một chương đinh hữu nghị nhắc nhở n à y phương thế giới chính tiến vào thời khắc m ấ u chốc nhất nhìn túc chủ nhanh lên mạnh lên đinh không có hết t h ẻ y sáu cái tin tức đương nhiên cái cuối cùng thuộc về hệ thống định ngợm không cần bất luận cái gì để ý tới nhưng còn lại năm cái tin tức lại đều để sở hà coi trọng hắn đem ánh mắt nhìn về phía tin tức thứ nhất gia tăng kéo xe hung thú điểm này đến cũng không đặc biệt đã gọi vạn thú bay đổi u về sau kéo xe thú tự nhiên sẽ càng ngày càng nhiều có thể chiến đấu bay đổi u ẩn tảng ngoại phóng là cái gì hệ thống ngươi ra để giải thích giải thích túc chủ làm vạn thú hóa thành chiến đấu bay đổi u lúc bay đổi u sẽ cùng túc chủ người đổi u hợp nhất túc chủ bất diệt bay đổi u không thúc cứng như thần minh nhưng nát vật vật đồng thời kéo xe hung thú cũng sẽ hóa thành chiến đấu lệ khí bay đổi u không hủy hung thú bất diệt Chú thích, chiến đấu bay đổi trạng thái không cách nào thời gian dài bảo trì nếu không túc chủ hội tỉnh thần lực hao hết sạch mà chết về phần ngoại phóng ẩn tàng công năng thì là bình thường đi đường có thể vận dụng ẩn tàng mở ra trừ phi thực lực lớn t ú c chủ hai cái cảnh giới nếu không không tới gần mười dặm phạm vi không thể nhận ra cảm giác ngoại phóng mở ra lúc tựa như lóa mắt mặt trời để tất cả đi ngang qua sinh linh nhịn không được quan sát tập phong cách thì ra là thế sở hà nghe thấy này giải thích hài lòng gật đầu nói cách khác về sau vạn thú bay đổi u không chỉ có đi đường vận dụng cũng có chiến đấu công năng dù là cũng không thể thường xuyên dùng về phần ẩn tàng công năng cũng không t h về sau vạn nhất thật gặp nguy hiểm gì cũng có thể tránh thoát một hai mà ngoại phóng công năng vậy thì càng tốt hơn ai có thể cự tuyệt một cái vô cùng phong cách tỏa ra đâu ừ m đây là trang b ứ c lợi khí cũ vâng lập tức hắn ánh mắt nhìn về phía cái thứ hai tin tức khóa lại công năng sở hà nghi ngờ nói còn trực tiếp khóa lại mười hai cầm tinh hệ thống này k h ô n g có thể đến cùng là cái gì hệ thống trả lời chắc chắn nói túc chủ này công năng chính là đem túc chủ huy xuống tồn tại cùng túc chủ khóa lại phàm bị trói định sinh linh đem không cách nào đối túc chủ sinh ra x á t nghiệm đối địch tâm lý đồng thời bị trói định người đồng dạng nhận hệ thống tre lớp tiết cơ ngoại nhân không cách nào phỏng đoán hắn theo hầu đồng thời bị trói định người hội nương theo túc chủ thế lực càng mạnh thiên phú càng cao đồng dạng đi theo mạnh lên kém cỏi nhất sẽ không lạc hậu hơn túc chủ hai cái giai tầng cùng khóa lại người thiên phú tương quan chú thích bị trói định người nhất định phải vô cùng kính sợ túc chủ cũng không phản kháng tâm lý nếu không không cách nào khóa lại che lấp thiên cơ vững chắc dưới trướng trung tâm nương theo mình cùng nhau trưởng thành sở hà lập tức đem này công năng ưu điểm tổng kết ra không khỏi âm thẩm liễu l ư ớ i này công năng cường hành yếu thanh sở giờ phút này khó giải quyết nhất chính là nương theo tu vi không ngừng nhanh chóng gia tăng chấn ma cao tầng đã có điểm theo không kịp mà này công năng vừa lúc xuất hiện giải quyết bộ phận khẩn cấp đương nhiên từ hệ thống trong lời nói cũng có thể biết được này công năng cũng không phải là văn năng chỉ có thể bảo trì một cái hạt cuối cũng đã đột phá đến đại đế bị trói định người coi như thiên phú t r ê n lệch cũng có thể có thiên tôn tu vi bởi vậy có thể thấy được này công năng nghịch thiên chỗ đơn giản bá đạo không g i ả g đạo lý hệ thống đã đem mười hai cẩm tình khóa lại sở hà lẩm bẩm nói chỉ còn lại tám cái danh n lệch xem ra chính mình phải thật tốt lợi dụng một chút danh lệch có hạn chỉ có thể trước cho thiên phú tốt dùng như thế mới có thể làm ít công to nếu không sẽ chỉ lãng phí mà thôi đáng tiếc không thể tùy ý khóa lại bằng không bất quá cũng chính là tưởng tượng mà thôi thật có thể tùy ý khóa lại sở hà còn tu luyện cải g i ắ m trực tiếp đem bắc vực ngũ đế khóa lại tại đánh tới trung vực đem đ ạ i đế khóa lại song sống ân thỏa thỏa tiêu chuẩn đôi nát thuật hệ thống này khóa lại danh ngạch về sau hội gia tăng không hội nương theo túc chủ thực lực tăng lên về sau hệ thống khóa lại danh ngạch lại không ngừng gia tăng như thế rất tốt sở hà không tại nhiều nghĩ nhìn về phía cái thứ ba tin tức chúng thổ phỉ đem ánh mắt nhìn về phía phía trước mặt mũi tràn đầy đề phòng sợ h ã i sở hà t ỏ a giá trở về thậm chí thổ phỉ đầu lĩnh âm thầm truyền âm nghe một hồi không muốn lô mãng nếu tọa kia giá trở về lập tức r u n lui hiển nhiên hắn đối sở hà phi thường kiên kỵ thậm chí sợ hãi điểm này để không hư công tử cũng nhìn ra hắn s á c mặt biến càng khó coi hơn im lặng nặng lại dựa vào cái gì bọn hắn một điểm không sợ mình lại như thế sợ h ã i sở hà chính mình thật tốt như vậy khi dễ sao phía trước bay v ư ợ qua lục phong sau khi nghe thấy phương truyền đến gọi căn bản không để ý thậm chí không có xin chỉ thị sở hà đã hắn đối với mình ra chủ bên trên hiểu rõ liền không hư công tử bực này tồn tại không xứng cùng chủ thượng đối thoại về phần quang nằm chính nghĩa trừ bạo giúp kẻ yêu ha ha thế đạo gì cái gì t h i ê n địa có thể làm ra như thế chuyện ngu xuẩn cơ bản sẽ không mệnh g i ả i quả nhiên cũng đúng như hắn đ o ó n trước sở hà từ đầu đến cuối không có mở to mắt không lọt vào mắt hậu phương hết thảy lập tức tại chúng thổ phi thấp p h ỏ n g trong ánh mắt ba thú kéo xe bay đổi hoàn toàn biến mất trong hư không một đám thổ phi không khỏi thờ phảo sau đó đem ánh mắt nhìn về phía không hư công tử đều tràn đầy s á t ý g i ế t cho ta thổ phỉ đầu lĩnh hét lớn một tiếng chúng thổ phỉ cùng nhau tiến lên sau nửa canh giờ không hư công tử kiệt lực mà chết chết không nhắm mắt mà cùng loại một màn tại nguyên cương rất nhiều nơi trình diễn luôn có chút tự cho mình siêu phàm người dám đến chiêu này giao đồng thời cũng có thổ phỉ bị phản s á t đây là này phương thế giới hiện thực g i ế t cùng bị g i ế t thường thường trong nháy mắt thiên nguyệt thành thành này chính là thiên nguyệt lão nhân chỗ ở gần nhất càng răng đèn kết hoa đang ăn mừng lao nhân mừng thọ trong thành vị trí hạch tâm có cái thiên nguyệt điện bình thường vô cùng ăn tính đại điện hôm nay phi thường náo nhiệt giờ phút này Đã có không í đi trong, trong, trong, đi trong điện ca múa mừng cảnh thái bình vô số thị nữ xuyên tới xuyên lui có đưa đồ ăn người có đưa rượu người cũng có khiêu vũ người hai bên chỗ ngồi rõ ràng bên trái vì nhân tộc phía bên phải vì yêu tộc lẫn nhau có địch ý lại đều khắc chế dù sao nơi đây chính là thiên nguyện lão nhân địa bàn đối phương chính là nửa yêu c h u ẩ n đế vô luận nhân tộc yêu ma đều muốn cho hắn mặt mũi bên ngoài thỉnh thoảng có báo tiếng quát càn khôn động chủ đến thạch cơ nương nương đến đi chân trần tôn giả đến từng vị tại bắc vực kêu đi ra có thể để cho vô số sinh linh e ngại tồn tại từ truyền thuyết bước vào hiện thực có thể nói ở đây tùy tiện một cái yêu ma thả ra tại càn cối địa phương đều có thể làm phía sau màn hát thủ đại lao cấp tồn tại nhưng ở chỗ này lại tựa như không cần tiền không ngừng tiền đến bất quá đó có thể thấy được những y ê u m a này ở giữa cũng không đoàn kết lẫn nhau ở giữa đều tại đề phòng đương nhiên n h â n tộc bên này càng không chịu nổi nội đấu cho tới bây giờ đều là nhân tộc không cách nào giải quyết phiền p h ứ c nếu không bắc vực sẽ không để cho y ê u m a đảo loạn đến tận đây tối thiểu một hai vạn năm trước bắc vực y ê u m a không đến nỗi này hùng hăng ngang ngược bây giờ lại yêu quốc khắp nơi trên đất nguyên nhân chính là bắc vực các thế lực ở giữa lục đục với nhau cho y ê u m a rất nhiều thở dốc cơ hội nương theo thời gian truyền dời cái này đến cái khác đại lao xuất hiện trong đó lục bình sinh mộng khai sơn cơ hạ o tuyết cùng mấy cái yêu ma d ư ớ i đỉnh tiêm yêu nghiệt xuất hiện lúc gây nên không ít bạo động dù sao mây vị này tương lai cơ bản nhất định bước lên đỉnh cao tồn tại dù là hiện tại cũng không thể khinh thường từng cái tại đại thánh cảnh liền dám chính diện cùng tôn giả khiêu chiến đơn giản để ngươi tức giận không cách nào thuyết phục cồn ma s ở h ạ đến nương theo một tiếng báo cáo đại điện bên trong lập tức an tính lại vô luận nhân tộc yêu ma đều đem ánh mắt nhìn về phía cổng muốn nói b ắ c vực năm gần đây yêu nghiệt cái kia có một người là không cách nào quấn đi tồn tại cồn ma sợ hà hắn vừa ra tới liền liên tục đánh vỡ quá nhiều ghi chép lấy vương bại thánh lấy thánh p h ạ t tôn dừng dậm chân v à o địch chờ chút hắn trang bước trích lời hắn dậm chân đột phá đơn giản đã vì không biết bao nhiêu nhân tộc yêu ma thanh niên hướng tới không biết nhiều ít hài đồng chơi đùa đánh nhau lúc cao quát một tiếng đã ngơi cho là ta tu vì không đủ vậy bản tọa ở trên một tầng lập tức dậm chân luyện như thần ma p h ụ thể bởi vậy có thể thấy được sở hà danh hào đến cùng truyền bá nhiều t r ậ ệ t đề đập đập đập nương theo một trận nặng nề tiếng bước chân chuyển đến chỉ gặp một vị thân m a áo bào đen sau đuôi lớn đỏ áo c h o n g eo vợt trấn ma kim đao nhanh chân mà đến hắn sát mặt cương、nghị. trầm ổn bá đạo h u y ể n như tinh không hai con ngươi phát ra làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng h à n g quang phía sau mơ hồ có bắt đầu huyết mạng dữ tợn gà o thét hai con ngươi màu xanh làm cho người ta q u ỷ dị khí tức nguy hiểm hậu phương đi theo hai người bên trái chính là lục phong phía bên phải thì lý kiện hắn bả vai đứng đấy đại h á c băng quạ gặp này không ít tồn tại thầm nghĩ thật bá đạo hai con ngươi lại để bản tôn cũng không dám nhìn thẳng sợ hãi bị nhiếp tâm thần không h ổ bắc vực thứ nhất yêu nghiệt nhìn cốt linh đứng trăm tuổi k h ả n g trừng lại có thực lực như thế không thể so sánh kẻ này tương lai hẳn là ta yêu giới đại địch trong đó không ít yêu ma giới đại lao hai con ngươi hiện lên sắc ý lại không một người đứng ra khiêu khích một là nơi đây chính là thiên n g u y ệ t lão nhân địa bàn lại tại mừng thọ trong lúc đó xuống xã chính là đang đánh đối phương mặt hai là sở hà phía sau có năm vị chuẩn đế hộ đạo truyền thuyết cũng có khó lường bối cảnh không thể lỗ mãng giờ phút này sở hà cũng nhìn về phía đại điện hai bên hai con ngươi hơi co lại dù là đã hán cường hoành ổ n trọng tâm lý cũng không khỏi kinh ngạc đại đ i ệ n bên trong cường giả số lượng quá nhiều bên trái nhân t ộ quang thiên tôn liền đến ba mươi sáu vị tôn cảnh k h n g giới trang ị đại thánh càng nhiều đến hơn h ơ ngàn n phía bên phải yêu t ộ c cũng kém không nhiều thiên tôn hơn hai mươi tôn cảnh trên trăm đại thánh càng nhiều có thể nói đại thánh không bằng chó tôn giả đi lấy đất nhưng sở hà h i ể u không là cường giả biến n h i ề u mà là bắc vực cường giả có bảy tám phần đều tụ tập cùng đây không khỏi thầm nghĩ đến cùng thiên nguyệt lao nhân mừng thọ có chỗ tốt gì vẫn là những nguyên do khác kỳ thật cả hai đều có thiên nguyệt lao nhân mừng thọ hoàn tất hội giảng đạo ba ngày bên trong hội liên quan đến một chút thiên tôn đến chuẩn đế tu hành lộ tuyến như thế rất nhiều cường giả mới đến dù sao đối bọn hắn tới nói nhất không quý giá đồ vật chính là thời gian mà yêu ma thì nguyện lấy lòng vị lao nhân này đã hy vọng hắn khuynh ê ư ớ n g yêu ma có thể tranh thủ càng lớn lợi ích đương nhiên lần này nhân tộc có thể là như thế nhiều cường giả có nguyên nhân khác m ờ i một cái mỹ mạo thị nữ tại phía trước dẫn đường mà mọi người ở đây chuẩn bị thu hồi ánh mắt thình l i n h nhìn về phía người thị nữ kia đem sở hà đưa đến trên cùng lâm viên chuẩn đế phía sau vị trí mới ngừng đều sửng suốt chỉ ngôi đại điện chỉ có trên cùng mấy cái vị trí đặc thù nơi đó hết thể có mười chỗ ngồi trung ương một vị chính là chủ nhà thiên nguyệt lão nhân vị Phía bởi ê Yêu Bên bên Viên n chính là lâm chuẩn trong chính Ngũ cạnh chính chuẩn người nói, hắn mời một vị bằng hưu đến đây dự thiệt, chuẩn bị thượng phải phái thiệp, khác Hôm hưu trái cái mời vị vị vị. vị, vị Vực vị vị bị vị. Bắc là là là Lâm đây qua Ma Một đế đó Đế. đế. b dự vậy cố ý thêm chỗ ngồi ngay tại lâm viên chuẩn đế phía sau mặc dù không tính chính thức nhưng nơi đó là địa phương nào hai bên có thể ngồi đều là chuẩn đế bọn hắn cho rằng khả năng cái khác vực chuẩn đế đến đây kém gọi nhất cũng là đ ỉ n h tiêm thiên tôn nhưng hiện tại cái quỷ gì a no có ý tứ sở hà nghe song thị nữ giải thích mỉm cười xem ra sự tình so với mình trong dự đoán phải lớn cũng tốt sóng gió càng lớn cá càng quý liền để báo tố tới mãnh liệt hơn chút đi Trước 1193, bắt đầu giao lưu, một tiến chút tại chút trái tạo. tọ, ra. lưu, bưng người lưng đưa cái, chỗ, lục cũng hác, càng khách cây chân chính chuẩn lúc cho chu Bành! băng hắn. đầu Đại đi đảo, đế đại sau quả huyễn, giao không ngồi phong ngồi không không, không mừng hội kiện, liền hải nói lại hay lao xoáy do lý là lên lê là là mấy này mở mở sơn Nên hạ khí hổ Sở ở dự vị nhưng đ ố i chuẩn đế tới nói cũng liền cái kia chuyện giờ phút này nhìn xem sở hà tùy tiện nhập tọa vô số cường giả nhau nhau như mày thấp giọng đ ư ờ n g rẽ mẹ nó hắn cứ như vậy ngồi lên rồi lâm viên chuẩn đế nói cái kia cái hảo hữu chính là hắn ta cũng không rõ ràng hắn đến cùng có tài đức gì đây chính là chuẩn đế mới có tư cách châu ngồi đưa chẳng lẽ lại hắn là trung mực cái kia đại để chỉ tử không thể đi mấy vị đế tử danh hảo bộ g á n g cũng đều gặp qua cũng không có nhân vật này hiện tại bọn hắn mười phần hoài nghỉ sở hà đến cùng thân phận gì có thể để cho chuẩn đế cân đối phương làm hào hữu thậm chí có ít người đã suy đoán sở hạ có thể là đại để ẩn tàng con riêng loại hình nếu không căn bản nói không thông trước mặt hết thảy trong đó khó khăn nhất tiếp nhận chính là lam vũ đế vương khổng tước nữ đế hai người bọn họ chỗ ngồi cũng ở phía trên gần với chuẩn đế chủ vị vốn đang rất có cảm giác ưu việt nhưng nhìn gặp cái kia căn bản không bị hai người để vào mắt tiểu nhân vật vậy mà nhảy lên ngồi vào trên đầu mình há có thể không tức giận lam vũ đế vương thầm nghĩ loại loại đến cùng phân chia như thế nào chỗ ngồi hắn là có chút thiên phú có chút năng lực thế nhưng mới đại thánh cảnh dựa vào cái gì ngồi tại trên cùng chỉ bằng hắn có tiềm lực cái kia lâm liên chuẩn đế cũng thế đến cùng có còn hay không là chuẩn đế lại cùng đại thánh ngang hàng l u ậ n giao k h ô n g tước nữ đế thầm nghĩ xem ra cần càng trọng thị kẻ này đối phương bối cảnh khả năng so trong tưởng tượng còn lớn hơn khi tất yếu lôi kéo một chút cho hắn hứa hẹn để khả năng rời đi bắc cương nếu không sớm muộn cũng có một ngày hội cùng hắn lên xung đột đến lúc đó có thể sẽ đem hắn phía sau đại lao liên lụy ra đương nhiên hai nàng vẫn như c ũ không có quá coi sở hà là chuyện cho rằng đối phương phát triển đến triệt để uy hiếp hai đại đế quốc muốn thật lâu v ề phần hắn phía sau đến cùng phải t r ă n g đứng đấy lâm u y ê n cũng không sao hai người bọn họ phía sau cũng có chuẩn đế ủng hộ nếu không căn bản không thể ở đây loạn thế đứng vững góc chân mà muốn nói ở đây nhất bình tĩnh là thuộc lục bình sinh mậu khai sơn cơ hạo tuyết ba vị ba người phía sau đồng dạng có chuẩn đế nâng đỡ cơ bản cũng đoán đến lần i ế n hội này rất không giống bình thường nhưng bọn hắn cũng chưa đoán được lâm u y ê n chuẩn đế lại sẽ trực tiếp đem sở hà an bài tại mình một bên cái này bảo hộ đối phương ý vị không cần nói cũng biết chỉ gặp lục bình sinh đối bên trên phương sở sông có chút chắc tay sở hinh đã lâu không gặp ngọc hai sơn cũng chắp tay một cái sở hinh từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ có cơ hội có thể qua hai chiêu cơ hạo tuyết thì đối sở hà gật gật đầu nó i chỉ là một câu sở hinh mạnh khỏe gặp đây sở hà cũng không tiêu căng đáp lại nói lục hình ngọc hình cơ cổ nương từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ đồng thời nội tâm cũng hiện ra kinh ngạc vốn cho là mình thực lực đột nhiên tăng mạnh khả năng đã đem những n à y cùng thế hệ thiên tiêu yêu nhiệt g vượt xa nhưng hôm nay gặp mặt quả thật mình xem nhẹ người trong thiên hạ Chắc không được ngoại nhân đều nói nơi đây chính là hoàng kim đại thế yêu nhiệt g xuất hiện lớp lớp thật cũng có lý không nói những cái khác vô luận lục bình sinh mộng khai sơn cơ hạo tuyết giờ phút này tu vi đều tại đại thánh trung kỳ thậm chí mộng khai sơn đã ở hướng đại thánh hậu kỳ sung kích đồng thời bọn hắn căn cơ nội tình đồng dạng vô cùng hùng hậu cỗ khí thế kia để sở hà cũng có thể cảm giác được từng tia từng tia uy hiếp hiển nhiên không phải phổ thông đại thánh mà là có thể vượt cấp mà chiến thậm chí đã thánh phạt tôn tồn tại xem ra sở hà thầm nghĩ không thể hết ngồi đại giếng thì không thể trời thật sự cho rằng chỉ có mình có thể vượt cấp ma chiến địch nhân cũng có thể là có năng lực này mặc dù có loại năng lực này người không nhiều không chỉ nhân tộc yêu ma giới đồng dạng có có thể nghịch thiên phạt tôn tồn tại về sau xuất thủ phải cẩn thận ừ n có thể đánh lén tuyệt không cứng rắn giờ phút này lục bình sinh ba người không biết cũng bởi vì một tiên này chào hỏi đã để sở hạ quyết định chưa tới ra tay tín nhiệm nếu không không biết nên làm cảm tưởng gì một e giờ rối loạn chỉ có một hồi mặc dù rất nhiều người cũng k h ô n g phục đặc biệt những cái kia yêu ma giới thiên tiêu yêu nghiệt nhưng cũng không xuất hiện cái gì ngốc thiếu dám trước mặt mọi người ra làm khó dễ ai cũng không đốc đây là thiên nguyệt lao nhân mừng thọ hiến hội não vô luận đúng sai không có quả ngon để ăn lập tức đại điện tiếp tục duy trì ca múa mừng cảnh thái bình duy chỉ có bên trên phương sở sông bàn kia thỉnh thoảng truyền đến tiếng hò hét băng quạ giắt dọn thức ăn lên không có nhìn đều đĩa si đi sao thế nào đại lão mừng thọ lên i đồ ăn cũng không c h o b ê n trên chứ sao lý kiện có phải hay không các ngươi những thứ này thị nữ cho tham ô đại h trước tiên đem cái kia mấy bàn cho hát ra lấy g i tại nhanh đi chuẩn bị món ăn mới tiến hội có thể nào đi ê cd điểm xấu thị nữ mụ mụ người đến dự tiệc vẫn là đến cơm khô cuối cùng các nàng cũng không dám đang nói cái gì trơ mắt nhìn xem đại hắc đem cái khác mấy bản mâm đựng trái cây thức ăn bưng đi cũng chỉ có thể hạ đi tìm quản sự ở trên mấy bản thức ăn ngon ai bảo các nàng không dám đắc tội quý khách đâu phía dưới lục bình sinh cơ hạ o tuyết tương đối bình tĩnh cùng sở hà đánh xong chào hỏi liền r i ê n g phận mình nhắm mắt tu hành lục bình sinh là cái thuần túy kiếm tu trong lòng của hắn chỉ có kiếm cơ hạ tuyết thì trời sinh lãnh đạo chính là sở hà lục bình sinh mộng khai sơn có thể vào nàng pháp nhãn cũng liền nói hơn hai câu mà thôi nhưng mộng khai sơn thì lại khác hắn trời sinh tính cách cởi mở chính là một cái yêu người kết giao bằng hữu khả năng nhập hắn pháp nhãn đến không nhiều mà lục bình sinh cơ hạo tuyết tính cách hắn rõ ràng liền không nhiều giao lưu cuối cùng đưa ánh mắt để mắt tới sở hà không có do dự trực tiếp mang theo bầu rượu liền lên đến cùng sở hà bắt chuyện sở hà vừa mới bắt đầu cùng hắn còn đơn giản giao lưu vài câu về sau phát hiện hắn là nói nhiều sau không nói nữa nhưng không biết sao mộng khai sơn cùng đại hắc băng quại trò chuyện kia là càng trò chuyện càng hạp đ lập tức mấy người lại bắt đầu đ ụ g rượu bên kia trò chuyện vừa nói quên cả trời đất tốt không sung sướng sau nửa canh giờ mơ hồ có thể nghe thấy phía trên truyền đến đại hát thanh em bất mãn làm gì vậy thừa nhiều như vậy nuôi cá a uống a con quạ cho hắn rút vào đại bàng dương cánh bay ít nhất uống hai chén trường hà vào biệt lưu một bình không phát sầu h con quạ cho hắn đánh cái dạng xoáy một cái chúng c ư ờ n g giả mãnh vô số thị nữ o、oh, o、oh, o、oh. thế nào đến nơi này thế nào còn chơi lên tịu lệnh đâu còn viết một cái nên nói hay không Cái kia xoáy. Tuyển như thác nước xoáy. phát. kia Tuyển thảy. thắt bụt Hết như Thẳng đại ế n thiên n điện h hiện. n tức xuất b yên giờ có thể đến cường giả kia có cường thể xuất đến bản phần mây vị tia chuẩn đế sẽ đến người cũng sắp xuất hiện. Sát na. Đại điện yên lặng lại liền liên uống say mộng khai sơn cũng dùng khí huyết tách ra men say trở lại vị trí của mình Trước 1194, yêu ma hắn tóc bạch kim sắc mặt mặc dù lao lại khí vũ hiên ngang đ ặ t ở lam tinh tuyệt đối là xoáy lao đầu tồn tại toàn thân phát ra một loại để cho người ta ngưỡng mộ khí tức sana vô số tân khách đều đứng dậy đối đầu phương hành lễ gặp qua thiên nguyện chuẩn đế gặp qua thiên nguyện chuẩn đế thái độ phi thường cung k í n h duy trì có lục bình sinh mậu khai sơn cơ hạo tuyết vẹn vẹn đứng dậy tùy ý chắp tay một cái về phần bên trên phương sở sông càng m ẩ y may không có đứng dậy chỉ là ngồi tại chỗ đối hắn chắp tay một cái hậu phương lục phòng lý kiện đại hát băng quạ càng cũng không lần đầu vẫn như cũng mở nguyễn thái độ đ me no phía dưới lục b i n h sinh ngậu khai sơn cơ hạo tuyết ba người không khỏi đĩu môi lúc đầu đám người tiêu điểm ứng đặt ở hắn ba t r i ế n thân dù sao hai người bọn họ vừa mới cách làm cũng rất không lễ phép nhưng đổi theo phương vị kia so sánh tuyệt đối tiểu vu a gặp đại vu a đối phương hoàn toàn mảy may không nể mặt mũi x o á t ba người l i ế n nhau xem ra hắn biết là lâm viên chuẩn đế nói cho hắn biết là chính hắn đoán được vô luận loại kia tại đối mặt chuẩn đế lúc dám làm như thế đều cần nhất định giúp khí cồn ma xứng đáng một cái cúng chữ giờ phút này thiên nguyệt lao nhân ánh mắt nhìn chăm chú tại sở hà trên thân một c ỗ trong cõi u minh áp lực tại hư không hiện hiện nhưng đón thêm gần sở hà phụ cận lúc lại không hiểu nhàn tản để thiên nguyệt lao nhân hai con người càng nhăn có mật bảo mang theo có thể ngăn cản chuẩn đế h u áp vị này đến cùng là ai hậu đại vị tia đại đế lâm v i ê n lại nhận hắn làm hảo hữu vậy khẳng định là hữu d u y tử sẽ không phải đế hoàng cùng vị t i a hắn trong nháy mắt có chút nghĩ dạng thẳng chân lập tức trực tiếp đối phía dưới khoác k h o tay ngồi đều ngồi tại chuẩn đế chúng tân khách lại nhao nha ngồi xuống đồng thời nhìn về phía sở hà ánh mắt nghỉ ngờ hơn không rõ ràng vì hà cường vừa thiên n g u y ệ t chuẩn đế không nổi giận kỳ thật bọn hắn không rõ ràng thiên n g u y ệ t chuẩn đế một là cho rằng hôm nay mừng thọ không nên nổi giận hai là mơ hồ đem sở hà bối cảnh đoán có chút không hợp t ố i t h ư ở n g càng kiên kỵ phía trên sở hà đem ánh mắt nhìn về phía thiên n g u y ệ t lão nhân hắn cũng không lo lắng thiên n g u y ệ t lão nhân động thủ với hắn nơi đây chính là hắn thọ đản g hắn lại là lâm viên chuẩn đế mời thợ ư n g vị đối phương không đến mức bởi vì việc nhỏ cỡ này phát giận dữ lại nói coi như đối phương xuất thủ hắn tin tưởng lâm viên chuẩn đế có thể kịp thời xuất hiện thay hắn ngăn lại nếu không lâm viên giao hảo hắn trả giá đắt chẳng phải uống phí. về phần tương lai sẽ có hay không có cái gì đến tiếp sau trả thù ha ha hắn suy đoán vị này thiên nguyệt lao nhân tám thành không có tương lai ông hắn hai con ngươi chỗ sâu h u quang lấp lóe phá vọng c h i đồng nay đồng thuật trải qua hắn không ngừng cải tiến cùng trong đầu linh hồn phụ văn gia trì thuộc tính đại biến đã có thể so với rất nhiều t u y ệ t thế đồng thuật mà những cái kia đồng thuật thường thường cần khắc nghiệt tu hành điều kiện t r ù n g đồng trời đồng các loại đương nhiên hắn cái này đồng thuật chỉ có thể tự mình tu luyện dù sao những người khác không thể có như thế đặc thù linh hồn hắn trong tầm mắt thiên n g u y ệ t lao nhân phía sau mơ hồ có cái thân người đầu sói hư ảnh dựng đứng huyện như thực thể đồng thời hắn s o n g đồng tại tiếp xúc hắn phụ cận lúc liền bị một chút thấy không rõ mê vụ ngăn cản tựa như phủ văn xích s á t đây là chuẩn đế sở hà thầm nghĩ quanh thân tùy thời tùy chỗ có phủ văn dây xích tồn tại mỗi một cây đều có vô thượng nguy năng đoán chừng cho dù có thiên tôn đánh l é n h ắ n tại không có năng lực phản kháng chút nào hạ rất khó bị thương tổn thậm chí hắn mơ hồ nhìn thấy đầu sói thân người hư ảnh hậu phương hư không hình thành vòng xoáy lô đen tại thôn phệ hết thảy hư không tác động thực lực thế này lại không xuất thủ tình huống phía dưới chỉ dựa vào mượn khí thế liền có thể phá toái hư không hình thành lỗ đen sở hà nhữ mày đến cùng là chuẩn đế quá mạnh vẫn là trước mắt này phương thế giới không gian không ổn định cùng cổ tịch ghi chép vì sao như thế lớn sai lầm không phải chỉ có đại đ ệ mới có này vì năm sao phía trên thiên nguyệt lao nhân lại lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía sở hà trong hai con ngươi tràn ngập kinh ngạc hắn càng nhìn thấu mình rồi lập tức không chờ nó đang suy nghĩ gì ha ha ha hư không truyền đến vài tiếng cười to chỉ gặp ba đạo thân ảnh từ hư không mà đến bước vào phía trên cung điện cao giọng nói Thiên n vô số tân khách lại lần nữa đứng dậy gặp qua bình trời t h u y ề n đế doanh khôi truyền đế bách hoa t h u y ề n đế không sai này ba vị trước mắt bắc vực phát ra yêu ma truyền đế một cái là khuê châu thành tỉnh một cái là cường thi hoa đạo một cái là hoa mục thành hình ba vị chính là bắc vực yêu ma giới người nói chuyện c cùng vui, cùng vui、so、bởi vậy tiên nguyệt lao nhân vị này lửa yêu chuẩn đế phi thường quý hiếm vô luận hắn khuynh hướng nhân tộc vẫn là khuynh hướng yêu sẽ đưa đến tính quyết định tác dụng nhưng hắn mọi việc đều thuận lợi nói mình không phải người không phải yêu đã người đã yêu hai mặt cũng không thể nhúng tay hai mặt cũng không thể nhìn hắn diệt vong cho nên để hắn địa vị siêu nhiên ba ngàn năm hắn cho rằng bực này thời gian có thể tiếp tục qua sổ g ư ớ i trừ phi bắc vực nhân tộc tại ra một vị c h u ẩ n đế mà ngay tại thiên nguyệt lão nhân dự định để chúng nhân ngồi xuống lúc hư không lại lần nữa chấn động bốn đạo thân ảnh đạp không m à đến quần quân huyết khi áp bách thiên địa thương cung tựa như thế gian thần linh đạp đạp đạp đạp bốn đạo thân ảnh xuất hiện đại điện trên c u n g bên trái nhìn trời n g u y ệ t đều k h ẽ gật đầu phúc thọ an khang cũng không có vui cười rất bình tĩnh rất qua loa rất lạnh nhạt lại làm cho phía dưới vô số sinh linh lại lần nữa hành lễ gặp qua lâm viên chuẩn đế gặp qua thần uy chuẩn đế gặp qua quỷ đao chuẩn đế gặp qua mời trang chuẩn đế người đến chính là bắc vực nhân tộc năm vị chuẩn đế bên trong bốn vị ngoại trừ r i ê u quang chuẩn đế toàn bộ đến vinh hạnh đã đến vinh hạnh đã đến thiên nguyệt lao nhân lập tức chắp tay một cái đắp lễ lập tức ra hiệu mọi người đều tọa h ạ phía dưới vô số cường giả ngồi xuống lại đều mặt mũi tràn đầy nghỉ hoặc đường rẽ tình huống gì lần này thế nào đến bốn vị nhân tộc chuẩn đế ta nhớ được lần trước đến hai vị cũng không thế nào dĩ vãng mỗi lần tới đều là một hai vị lần này tới bốn cái luôn cảm giác không không liên liên c dù, dù sao nhân loại thợ phụng không phải tộc ta trong lòng ác nghi khác mấy vị chuẩn đế ngồi xuống tiến hội tiến vào cao trào không ít gan lớn thiên tiêu thế lực chi chủ hướng mấy vị chuẩn đế định nọn giao lưu trong đó thuộc lam vũ đế vương khổng tước đế vương tích cực phía trên lâm viên chuẩn đế đem ánh mắt nhìn về phía một bên sở h ạ nói thật lúc trước b ả n chỉ tính toán đem vị này đem đó bối phận nhưng bị sự tỉnh thần t r ê n h lệch liền bàn giao cân mình hào hữu không quan trọng chỉ hờ vọng đối phương ở đây hoàng kim đại thế đi ra một con đường để nhân tộc sinh tồn nhiều một chút hy vọng lập tức hắn truyền âm nói tiểu hữu một hồi chú ý an toàn xem xét tỉ mỉ chiến đấu sẽ đối với ngươi hữu dụng Trước nhưng hắn không cho rằng đẳng cấp này chiến đấu sẽ để cho lâm u y ê n chuẩn đế cố ý cùng hắn bàn giao một câu như vậy hắn thầm nghĩ có thể để cho vị này lâm u y ê n chuẩn đế cố ý lời nhắn nhủ chiến đấu sợ không chỉ có giết mấy cái thiên tôn mà thôi nếu không lấy chuẩn đế thực lực sát thiên tôn tựa như giết sâu kiến căn bản không cái gì thưởng thức giá trị cũng sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào mà lại cố ý lựa chọn tại hôm nay độc thủ tại ba vị yêu ma chuẩn đế đều tại lúc độc thủ mục tiêu xuất hắn liếp nhìn đối phương ba vị yêu ma chuẩn đế chỉ gặp ba đạo ánh mắt cũng giống như phát giác được cái gì nhìn về phía hắn đều để lộ ra một cỗ d à y đặc sắc ý đối phương ba vị chính là yêu ma giới đại lao đối với hắn cái này nhân tộc đỉnh tiêm yêu nghiệt đương nhiên sẽ không có sắc mặt tốt thậm chí nếu không phải hắn sớm bị năm vị chuẩn đế chú ý lưu lại ấ n ký song có yêu ma giới đại lao trực tiếp xóa bỏ hắn đối diện ba vị yêu ma chuẩn đế nhìn xem sở hà không sợ hai chút nào ánh mắt đều sắc mặt lạnh hơn âm thầm truyền âm kẻ này không thể lưu nếu không nhất định là họa lớn trong lòng hắn bị lâm viên láo giả kia coi trọng còn có bốn vị khác chuẩn đế ân ký mang theo t sẽ chỉ làm cục diện càng hỏng b é t dù là bắc vực nhân yêu đối lập nhưng cơ bản pháp tắc còn muốn tuân thủ nếu có yêu ma đại l a o cưỡng ép tại năm vị chuẩn đế ấn ký ra chỉ hạ còn mạnh hơn giết sở hạ có thể sẽ thành công nhưng hậu quả chính là gặp phải nhân tộc năm vị chuẩn đế trả thù yêu ma giới thiên kiêu một cái cũng đừng sống đến lúc đó bắc vực sẽ triệt để quân lại mà trước mắt bắc vực yêu ma cấp cao chiến lược cũng không chiếm ưu thế tuyệt đối, đối cũng không dám làm loạn sợ tổn thất nặng nề không sao cả doanh khôi chuẩn đế truyền âm nói kẻ này muốn triệt để trưởng thành tối thiểu cần một đoạn thời gian giết hắn không nhất thời vội vã việc cấp bách muốn nghiên cứu như thế nào đem thiên nguyệt lão nhân triệt để kéo lên trận thành không thể lại để cho hắn tiếp tục chỉ h o a n x số dưới như thế sẽ chỉ tổn thất càng lúc càng lớn lao già này không phải cái gì tốt đánh bách hoa chuẩn đế bình trời chuẩn đế cũng gật gật đầu bọn chúng cũng biết không thể lại để cho thiên nguyệt lão nhân kéo dài thêm dạng này chỉ có thể không ngừng tổn thất yêu ma g i ớ i lợi ích phía trên thiên nguyệt lão nhân nhìn xem ba đại yêu ma chuẩn đế cơ bản đoán ra bọn chúng đang lưu đồ cái gì đối với cái này hắn căn bản không thèm để ý chút nào chỉ cần nhân tộc năm vị chuẩn đế tại tác dụng của hắn không thể nghị ngờ cho nên hắn không có s yêu ma là hắn tác thủ kho máy rút tiền nhân tộc chính là công cụ của hắn hắn độc hưởng kỳ thành một bên một vị đứng tại thiên nguyệt phía sau lão nhân lang yêu thấp giọng nói lao tổ thời gian đã đến ừng thiên nguyệt lao nhân gật gật đầu lập tức hắn ánh mắt nhìn về phía phía dưới vô số tân khách cao giọng nói hoan nên các vị đạo hưu đến đây bản đế thọ đản lại đem ánh mắt nhìn về phía mấy vị truyền đế ba vị yêu giới đạo hưu đến đây cùng bốn vị nhân giới đạo hưu đến đây chính là cho bản đế cho nửa yêu giao diện con bản đế vinh hạnh đã đến hắn chuyện đem người giới yêu ma giới điểm ra đến nói ra bản thân trung lập thái độ thậm chí trực tiếp tới nửa yêu giới dù là hắn biết do vô luận n h â n tộc yêu ma đều sẽ không thừa nhận cái gì nửa yêu có thể nói nếu không có hắn vị này nửa yêu chuẩn đế nửa yêu chính là tên nhân yêu đều không chào đón không thừa nhận giống loài n g h e đây ba vị yêu ma chuẩn đế mày nhân lại mà nhân tộc bốn vị chuẩn đế thì sắc mặt lãnh đạo nhưng thiên nguyệt lao nhân cũng không thèm để ý tiếp tục nói hiện tại bản đề tuyên bố thọ đ à n mở ra đặt lan yêu một bước tiến lên trước cao giọng nói tâu nhạc mang thức ắn lên sana vô số dàn nhạc diễn tấu lên đ ô nhạc từng cái mỹ mạo nữ tử tại trong sân nhẹ nhàng ngày múa mỗi một nữ tử thả ở bên ngoài đều là nhiều ít nam tu suốt đời mộng tưởng ở đây lại chỉ là cái lấy lòng người khác khiêu vũ công cụ chỉ chờ mong bị đại nhân vật coi trọng từ đó lên như diều gặp gió vô luận là giàn nhạc vẫn là khiêu vũ người đều là nhân yêu hô t ạ n nửa yêu cũng không ít hiển nhiên tại thiên nguyệt lao nhân nơi đây nhân yêu có thể chung sống hòa bình ngược lại là một bộ tốt trang cảnh lục phong gặp này thấp giọng nói nghe nói tại thời kỳ thượng cổ nhân yêu chưa từng đối lập có thể chung sống hòa bình mỗi tỏa thành trí bên trong đều là người yêu hôn ở chính là chân chính thánh cảnh nơi đây đến khôi phục thượng c ủ a m ư ờ hai phía trước sở hà thì sắc mặt bình tĩnh nói thời đại khác biệt trước mắt thời đại này chung sống hòa bình đã không có khả năng vô luận nhân yêu đều muốn phân ra cái thắng bại mới có thể triệt để bỏ qua trận này đối lập chiến đấu đã tiếp tục vài vạn năm từ trên xuống dưới c ử u hận khả năng bên trong còn xen lẫn một chút đặc thù đồ vật tuyệt đối không cách nào tùy tiện hóa giải ừ m lục phong gật đầu hắn bản cũng chính là cảm khái một chút đương nhiên sẽ không cho rằng nhân yêu ở thời đại này có thể chung sống hòa bình tối thiểu trong thời gian ngắn không cách nào làm được nay cần nhiều đời đi bình thản muốn dùng thời gian đến hòa tan cựu hận v ề phần hậu phương lý kiện đại hắc băng quạ căn bản không để ý tới những thứ này bọn chúng ba cái đang điên cuồng h u y ớ i cơm đặc biệt đại hắc thỉnh thoảng đem từng cái ăn ngon trái cây hướng trong ngực n h é t đem phụ cận mấy vị nhân tộc chuẩn đế đều nhìn sửng sốt mấy vị chuẩn đế o nói ho b ố a bê vũ thảo cái này sở hạ như thế móc sao nhìn xem đều cho mình sùng vật đói dạng gì thật lâu tại ca múa ngừng khoảng cách có yêu ma tôn người lập tức đứng dậy quắp phong cương dê rào dạng cung trúc tiên nguyện chuẩn đế phúc thọ an khang đưa ba vạn năm bảo dược một gốc nói hiện ra một cái hộp đưa lên lập tức có thị nữ đến đây đem hộp đ ò lấy đưa ra mở ra để thiên nguyệt lao nhân nhìn một chút tại hắn gật đầu hạ đem hộp tại mang đến cung điện hậu phương Tốt. Thiên nguyệt gật Tặng tộc mặt tại thêm tức tộc, thanh trừ tặng thể tại thiên nguyệt trước mặt lao nhân lưu lại khắc sâu ấn tượng, còn có thể thu được một chút thực chất chỗ tốt. Tỷ tại kết xuống. không nhiều khác nhân chẳng những nhân khắc chỗ như hiến hội, kết lúc, hội giảng đạo, tặng lễ người vui nói cái lại ngồi Cái lại dê yêu yêu mừng, luận đến này ấn còn gì đầu. đều dịu, dịu lưu sâu đây lao lễ lập là lễ làm làm lao vừa ma ma được vô ý sắc có có có thể tặng lễ người kém cỏi nhất cũng là tôn giả cừng giả những cái k i a đại thánh phổ thông tôn giả cũng liền đến đây tham gia náo nhiệt cuối cùng có thể nghe một chút chuẩn đế nói coi như đãi lên lễ vật sớm tại tiến trước khi đến sẽ đưa lên chỉ có thể coi là phổ thông lễ vật không cách nào bung lên nơi thanh nhã đối với cái này coi như lục bình sinh mộng khai sơn cơ hạo tuyết mấy người cũ n g đưa lên một phần xem như lễ nghỉ cũng liền sở hà tay không mà đến hắn vốn là đoán đến lần yên hội này có lớn chuyện phát sinh tự nhiên không muốn lãng phí lễ vật mà thôi địa vị hắn cũng không có người g i m cản lập tức chị gặp, gặp từng loại bảo vật bị hiện ra đi lên thiên nguyệt lao nhân biểu lộ cũng càng ngày càng x a n lạn mặc dù những bảo vật này với hắn mà nói cũng không cái tác dụng gì nhưng lại đại biểu mặt mũi của hắn đại biểu những người này yêu đầy đủ tôn trọng hắn kính sợ hắn phía dưới vô số nhân tộc yêu ma trong mắt chỉ có hâm mộ nhiều như vậy bảo vật rất nhiều sinh linh cả một đời cũng chưa từng thấy qua hiện tại như ông vỡ tổ đưa ra ngoài để bọn hắn tâm linh rất thụ sung kích cũng cảm giác thấy qua việc đời không cần đoán hôm nay qua đi không biết có bao nhiêu phiên bản mừng thọ tặng lễ t ì n h tiết lưu truyền ra đi hóa thành cố sự phía trên sở hà cũng không khỏi hai con ngươi nhắm lại xem ra chính mình là coi thường chuẩn đế ảnh hưởng cũng xem nhẹ một phương chuẩn đế giảm đạo đã chuẩn đế có địa vị như vậy cái kêu lâm viên chuẩn đế vì sao đối với hắn hữu hảo như vậy có mục đích gì hắn cũng không cho rằng thế gian có vô duyên vô có yêu nỗ lực liền muốn hồi báo bởi vậy hắn cũng đang chăm chú suy nghĩ loại này vấn đề không đến triệt để biết rõ ràng tuyệt không thư giãn từ xưa đến nay nhiều ít đỉnh tiêm yêu nghiệt là để ý bên ngoài bên trong ôm hận mà kết thúc muốn sống lâu liền phải cẩn thận mà lý kiện đại hắc băng quạ tam h ả i tổ hợp càng không còn hơi u y cơm mà đưa ánh mắt gắt gao nhìn về phía từng loại bảo vợ lại đi theo thị nữ bước chân hướng về sau địa vị trí nhìn lại hai con ngươi tràn ngập tham lam khát vọng con mang s o t t a n hại lướp nhau truyền â m nói Bảo bảo cả vật, vật, tốt nhiều bảo vật, tất nhiều đều l à là đỉnh đều hát tiêm. Ta, ta, tất cả ra. kiện h h ô n nên vọng động, g t ạ i không được, m ấ y vị kia c h u ẩ n đế ý niệm có t h ể rõ rời xét hết thảy, h đi c í n h là đưa đồ ă nói Lý kiện truyền n âm bất quá không cần lo lắng lão đại chính là cái quái t i ể u như châu bỏ tồn tại hắn đến đâu khẳng định liền sẽ có nhiễu loạn chỉ cần một hồi loạn lên liền hành động hiện tại tiếp tục huyễn liền xong rồi đại hắc ta phát hiện ngươi càng ngày càng thông minh nói văn quạ ta cũng cho rằng như thế lý kiện ta chỉ cần hơi xuất thủ chính là các ngươi phản phu tục tử có thể hiểu được cực hạ đại hắc quan quan quả nhiên thuốc không thể ngừng hai chín rét sau nửa cách giờ tặng lễ làm dịu kết thúc đại điện lại lần nữa thân thiện trò chuyện vui vẻ liền liên mấy vị chuẩn đế cũng câu được câu không giao lưu thậm chí bắt đầu lẫn nhau hối nói bảo vật dù sao có thể khiến người ta yêu giới chuẩn đế hòa bình ngồi xuống nói chuyện cơ hội không nhiều tự nhiên muốn chân quý trong đó nhân tộc bốn vị chuẩn đế tích cực nhất hối nói ba vị yêu ma chuẩn đế không ít bảo vật có thể nói chủ và khách đều vui vẻ phía trên thiên m ệ n lao nhân t h n g h Cứ tiếp như thế lão phu thọ thần sinh nhật còn có thể nhiều xử lý mấy lần địa vị cũng có thể càng vững chắc về phần đầu nhập vào yêu ma ha ha ném ngang nhiên xông qua nơi đó có thể có như thế nhiều bảo vật trái lại đầu nhập vào nhân tộc cũng thế ngoại trừ hội triệt để làm mất lòng ba vị yêu ma c h u ẩ n đế không có những chỗ tốt khác hai mặt có thế nào á rồi nổi tiếng là được phía dưới lại lần nữa truyền đến quát khẽ một tiếng hôm nay thiên nguyện c h u ẩ n đế mừng thọ lão sư ta mượn sân bãi qua đã nghiền đi lên giao đấu một trận cũng vì chư vị nhân tộc yêu ma giới tiền bối trợ trợ hứng chỉ gặp một cái đầu sư tử thân người yêu ma chui lên trong đại điện tu vi tại đại thánh hậu kỳ cũng không phải là hóa hình không hoàn toàn mà là hắn càng ưa thích mình sư tử t r ả thái cho rằng thịt viên ba khí cồn sư các c ứ c có nhân tộc lên tiếng kinh hô nó là yêu ma giới ba đại đ ỉ n h tiêm yêu nhiệt một trong nghe nói thể nội có chín đầu nguyên sư huyết mạch chiến l ự c vô song cùng thế hệ bên trong cũng có rất ít địch thủ mà lại nó am hiểu nhận đánh lâu dài nghe nói hắn tại đại thánh trung kỳ lúc nạnh sinh đem một vị nhân tộc tôn giả mãi chết hiện tại đã lớn thánh hậu kỳ tu vi há không lợi hại hơn lập tức những người khắc tộc cũng côn nuất nước miếng hiển nhiên đều biết hiểu ở giữa đại điện k i a c c n g sư là ai lập tức đem ánh mắt nhìn về phía phía trên bốn đạo thân ảnh lục bình sinh mậu khai sơn cơ hạ tuyết sở hà cũng chỉ có này bốn vị nhân tộc đỉnh tiêm thiên k i ê u có thể cùng vị này một trận chiến cái k h á c cùng thế hệ đều không phối quả nhiên cổng sư ánh mắt nhìn về phía phía trên bốn vị nói cho đúng là chủ yếu nhìn về phía trên nhất phương sở sông đây là muốn khiêu khích bạn tỏa đánh sở hà hai con ngươi nhắm lại nói thật hắn căn bản không quan tâm một cái cổng sư cũng không muốn giao đấu cho những người khác nhìn không nói trước rất khó tại ba vị yêu ma chuẩn đế ngay dưới mắt chém giết đối phương coi như có thể cũng vô pháp đạt được bao nhiêu thần ma điểm mà lại hắn muốn tồn tại nhiều nhất t i n h lực chuẩn bị một hồi nhặt nhạnh chốt tốt ừng trực giác nói cho hắn biết hôm nay đem có cơ hội nhặt lớn để lọt sau một khắc cổng sư xoay chuyển ánh mắt vậy mà nhìn về phía lục bình sinh quắt lục bình sinh có dám xuống tới một trận chiến lúc trước kiếm của ngươi ngăn không được cồn g ma đao không biết hôm nay có thể hay không ngăn t r ở cổng sư quyền lời này vừa nói ra ở đây vang lên trận trận ồn ào âm thanh một là bị cổng sư ba khí ngữ rung động đến hai là cũng đoán được cổng sư muốn làm gì đối phương hiển nhiên muốn trước đánh bại lục bình sinh đang cùng sở hạ quyết một cái hùng nói cho đối phương biết ai mới là bắc vực thứ nhất yêu nghiệt dù sao nó am hiểu nhất chính là đánh lâu dài thiêu hao chiến thậm chí vị này không chừng dự định muốn một v bốn đánh cái thông quan ha ha ngọc hai sơn nhịn không được cười to phát sinh nhìn về phía lục bình sinh nói người ta đem ngươi trở thành quả hưởng mềm cơ hạo tuyết cũng danh manh nói ai bảo ngươi lúc trước thua thảm như vậy cũng chỉ có thể bị xem t h ư ờ n g b ảnh lục bình sinh đứng vậy vô cùng bình tĩnh không vui không buồn ánh mắt nhìn về phía bên trên phương sở sông hữu hảo cười một tiếng lập tức Thân ảnh xuất hiện tại trong đại điện chắp tay nói lục bình sinh xin chỉ giáo đối diện cùng sư tùy tiện chắp tay cùng vũ thảo hắn lời còn chưa dứt chỉ thấy lục bình sinh đã rút kiếm quần quận kiếm khí t ự a n h ư trời nghiên vân l u n ra hóa thành vô cùng sắc bén kiếm cương hướng về phía trước sư ma b à o phủ ra ngoài đáng chết cùng sư nổi giận gầm lên một tiếng một quyền ném ra ông thư không đổ sụt chín đạo nguyên sóng chấn động đem vọn tới kiếm cương vỡ nát thẳng tiến không l ù i nên nói hay không c n g sư không hổ là bắc vực yêu ma giói cao cấp nhất yêu nghiệt hắn chiến lược sắc thực n g ư ờ tiên tại bị đánh lén tình huống phía dưới vẫn như cũ có thể ổn định phát huy toàn bộ thực lực Vâng! va va vững vô viên vạn cương, quần sóng điên cùng chạm, song phương tại ngắn ngủi trong nháy mắt giao thủ không mấy ngàn lần.、Mỗi、lần chạm đều kinh tiên động địa, cũng theo đó phương đại điện chính là chuẩn đế chỗ ở, vững chắc vô cùng. Nếu không, phương tiên giao giảm Ẩm Ẩm! Kiếm chạm, mắt mấy Mỗi chạm mười tại đại phải đổi. đế chỗ chắc đều đều sụp đó địa, địa thủ hạ theo là ở, c ông một đại thanh trường kiếm từ môn hộ bay ra rơi vào lục bình sinh trong tay trái để hắn hai tay cầm kiếm và anh hắn đem hai thanh trường kiếm hợp lại cùng nhau thả tại sau lưng trực tiếp quay người trở lại mình chỗ ngồi phía dưới chỉ còn cụm sư sững sờ tại nguyên chỗ hắn túi đầu xem xét mình đã hoàn toàn thoát ly trong đại điện nó thua vậy mà liền như thế thua đúng a đều vận dụng bí pháp mới chưa tụ h t h ư ờ n g chỉ luận luận vo nó s ắ c thực thua nhưng nó còn có quá nhiều thủ đoạn không dùng nó không cam tâm hết t h ả đều do lục bình sinh khi luận vo đánh lén tính là gì anh hùng hào hán phía trên đại hắc tới gần sở hà thấp giọng nói lão đại cái này ép ra bắt đầu theo người học hỏng ta không phục c n g sư nhìn xem phía trên cầm thét một lần nữa đối với cái này lục bình sinh căn bản chưa để ý tới hắn cũng biết hôm nay có lớn chuyện phát sinh như thế nào cùng nó lãng phí tinh lực mà ngay tại cụm sư còn muốn tiếp tục dây g i a lúc đột nhiên đột nhiên xảy ra d ị biến hư không cùng trận vê anh、Ấm、ẩm ẩm c h ư n một nghìn một trăm chín mươi bảy diêu con đến thế cục đột biến chỉ gặp phương xa hư không chấn động một thân ảnh chính nhanh chóng đi tới hắn mỗi một bước rơi xuống đều để thiên địa biến sắc hắn liền tựa như thế gian duy nhất chân thân thiên địa pháp tắc đều tại hướng hắn thần p h ụ tại e ngại đối phương hắn thân mang cùng loại đạo bào y p h ụ đứng chắp tay phía sau hào quang vạn đạo trong hai t r ò n g mắt nhật nguyện luân chuyển đập trong khi triệt để bước vào đại điện bên trong lúc xoắt thiên nguyệt lao nhân cùng ba vị yêu ma chuẩn đế bốn vị nhân tộc chuẩn đế đều đứng dậy thiên nguyệt lao nhân nhịn không được kinh ngạc nói diêu quang người làm sao cũng tới một bên ba vị yêu ma chuẩn đế cũng vô ý thức nói diêu quang người tới làm gì diêu quang người muốn làm gì diêu quang người hiển nhiên bọn chúng đều bị người tới cho kinh hai nói yêu thanh sở đối phương không chỉ có là bắc vực nhân tộc vị thứ năm chuẩn đế đồng thời cũng là bắc vực mạnh nhất chuẩn đế nghe nói đã từng một người độc chiến hai vị yêu ma chuẩn đế không rơi vào thế hạ phong coi như bắt vực yêu ma giới mạnh nhất bình trời c h u ẩ n đế tại đối mặt r i ê u quang lúc cũng không có phần thắng chút nào sắc mặt khó coi phía dưới vô số nhân tộc yêu ma cũng lại lần nữa đứng dậy hành lễ gặp qua r i ê u quang c h u ẩ n đế gặp qua r i ê u quang c h u ẩ n đế lập tức bọn hắn cũng phát giác không đúng nếu như lần này tới bốn vị nhân tộc c h u ẩ n đế còn có thể miễn cưỡng nói còn nghe được coi như liên r i ê u quang c h u ẩ n đế cũng tự mình đến tuyệt đối sẽ không chỉ vì thiên nguyệt lao nhân trúc thọ đơn giản như vậy nói cầu không dễ nghe thiên nguyệt lao nhân còn chưa đủ tư cách phía trên sở hà hai con ngươi nhắm lại thầm nghĩ xem ra muốn bắt đầu d i ê u quang quả nhiên so cái khác chuẩn đế mạnh hơn khả năng minh sắc cảm giác được đối phương cho hắn mang đến áp lực viễn siêu mặt khác bốn vị nhân tộc chuẩn đế cái này chính là hệ thống giao phó hắn trực giác nguy hiểm rất chuẩn hậu phương lục phong toàn thân căng cứng thầm nghĩ quả nhiên phụ chủ ở đâu đều sẽ có lớn chuyện phát sinh không thể thư giãn thời khác chuẩn bị nguy hiểm đến phải chú ý phụ chủ nhất cử nhất động cùng phụ chủ bảo trì nhất trí trong hành động về phần đại hắc lý kiện băng quạ tam hại tổ hợp sắc mặt cũng đều cổ q á i cười một tiếng cùng nhìn nhau tới quả nhiên đến rồi chuẩn càng bị ký đồng ụ thời c ánh ký mắt c không khỏi nhìn về phía bên trái sắc mặt bình tĩnh sở hà trên thân trong hai chòng mắt ẩn ẩn có quang mang lưu truyền lập tức lại giống như cười mà không phải cười nhìn về phía lâm n g uyên nói ra ngươi thật coi trọng hắn s ắ c thực có ý tứ tiểu gia hỏa bất quá cũng không có ở nói thêm cái gì một cái sở hà mà thôi mặc dù yêu nhiệt g cũng hoàn toàn không đủ để để hắn quá coi trọng không nói trước g i ớ i ánh sáng phương liền có một cái d i ê u quang thánh nữ cơ hạo tuyết không kém sở hà n h ít, hắn trong thánh địa còn có một vị càng yêu nhiệt g diêu quang thánh tử vị kia đã ở hướng chuẩn đế xuất phát tương lai đại đ ệ đều có thể chính là chân chính có thể tranh một chuyện tồn tại còn lại vô luận sở hà lục bình sinh vẫn là cái khác b ắ c vượt thiên kiêu cơ bản không có cơ hội không phải thiên phu không đủ mà là thời gian không đủ hết t h ả y lập tức sẽ phát sinh biến hóa mà ngay tại thiên nguyệt lao nhân cùng với khác ba vị yêu ma chuẩn đế nghe thấy d i ê u quang nói đến chúc thọ âm thầm thợ p h à o lúc lại nghe d i ê u quang lại nói b ả n đến à y đến cũng không chuẩn bị lễ vật gì liền đưa các ngươi quy thiên đi cái gì thiên nguyệt lao nhân dê ba vị yêu ma chuẩn đế mãnh i cái khác vô số người yêu đ ạ i lão o、oh, o、oh. hiển nhiên bọn hắn bị diều quang nói lời cho rung động đến mấu chốt cái gì gọi là không chuẩn bị tiếp tục liền đưa về tây a cái này mẹ nó cũng không phù hợp logica me no diệu quang ngươi thiên nguyệt lão nhân liền muốn đang chất vấn cái gì nhưng sau một khắc đại điện rung động kịch liệt hoặc là nói cả tòa thiên nguyệt sơn đều đang rung động vành vành vành vành từng đ o t vỡ vụn tiếng oanh minh vang lên đại biểu bên trong dãy núi từng cái vô thượng đại trận tại vỡ vụn sụp đổ đáng chết thiên nguyệt sắc mặt lão nhân c n g biến hắn đưa tay ép xuống、Chấn. một cỗ vô thượng uy năng từ hắn thân bên trên tán phát tựa như muốn đem ngay tại vỡ vụn đại trận vững chắc xuống đáng tiếc vẫn như cũng không làm nên chuyện gì vẹn vẹn hai cái hô hấp ở giữa hắn đã phát hiện bên trong dãy núi đại trận đã hoàn toàn vỡ vụn diêu quang thiên nguyệt lao nhân nổi giận thanh â m vang vọng đất trời để đại điện đang run rẩy để thiên đ ị a biến sắc cắt cái gì diêu quang đứng chắp tay bình tĩnh khôi phục ta thiên nguyệt lao nhân khí giận sôi lên hận không thể lập tức xuất thủ đem trước mặt diêu quàng chuẩn đế chém giết nhưng trực giác nói cho hắn biết mình đánh không lại đồng thời hắn có thể mọi việc đều thuận lợi đến bây giờ có thể nào không thông minh. Nguy hiểm. t h i ê nhưng Nguyệt n Lao â Nhân n nghĩ,、diêu、Quang Lao nhân cũng tới, còn bốn tròn đế, đồng thời vừa đến đã vò nát bản đế sơn、mạch、bên trong trận pháp, mặc dù không biết hắn đến cùng n thầm tới, thời khác mạch pháp, h mặc Diêu dù biết Lao có vị vừa vò đế, đã đế thế à làm o được. ư n n h khẳng định kẻ đến không thiện đại trận đều đã vỡ vụn lão phu át chủ bài đánh mất một nửa nơi đây không nên ở lâu không sai hắn dự định chạy trốn mặc dù hắn không rõ ràng vì sao diêu quang mộng đem hắn bố trí đại trận toàn bộ vỡ vụn cũng không rõ ràng làm gì đến đây nhưng đã như vậy làm khẳng định ô n đối với hắn rất bất lợi mục đích chúng chỉ vừa mới còn nói ra câu nói như thế kia lập tức hắn không do dự nữa liền muốn quay người trốn vào hư không ông b ảnh đáng tiếc hậu phương mới xuất hiện hư không vòng xoáy trong nháy mắt vỡ nát quần quận l ỗ đen vòng xoáy để cho người ta căn bản không dám vào bên trong một đạo bước vào bóng đêm vô tận hư không coi như chuẩn đế cũng rất khó tại ra rất có thể triệt để trầm luân ở bên trong làm sao có thể thiên nguyệt sắc mặt lão nhân lại lần nữa cũng biến không chỉ là hắn cái khác ba vị yêu ma chuẩn đế tại phát hiện đại trận vỡ nát lúc cũng muốn trực tiếp bỏ chạy rời đi nhưng lại đứng trước đồng dạng tình huống không gian phong tỏa cứng rắn phá tan nát chỉ có thể xuất hiện hắc á m hư không căn bản không dám bỏ chạy xuất thiên nguyệt lão nhân ba vị yêu ma chuẩn đế vô ý thức chỉ gặp hư không phía trên một cái cự đại cổ t r u n g như ẩn như hiện hắn phát ra trận trận gọn sóng đem dãy núi hoàn toàn bạo phủ thiên cơ chuông một cái hư ảnh vì sao có thể có như thế lớn uy lực không có khả năng chấn áp thiên địa phong tỏa hư không không nên a không thích hợp a không đúng chỗ nào ba vị yêu ma chuẩn đế đều khác biệt nói thiên nguyệt lao nhân thì c u n g hống đáng chết không phải hư ảnh là thiên cơ chuông bản thể một cái chân chính đại đệ m i n h nói xong hắn hai con người lộ ra hoảng sợ t h ầ n sắc năm vị chuẩn đế cùng nhau giá lâm đồng thời từ trung vực mượn tới đại đế binh thiên cơ t r ù n g phong tỏa t h i ê n địa không cần đầu đoán cũng có thể biết được muốn hạ tử thủ hôm nay sợ không cách nào lành x o á t hắn nhìn về phía diêu quang chất vấn diêu quang ngươi là muốn triệt để cùng yêu ma vạch mặt liền không sợ dẫn tới này phương thế giới nhân yêu đại quyết chiến sao Trước 1198, loạn chiến lên, san giết thời khắc. Khải. Quyết thiên quyết bắt biết Riêu cười, ngươi chiến khắc. chiến. chiến Các cũng Cũng loạn lên, lại sao. đại săn quang ngửa không không Nha. đúng Khải. phải hiểu. sớm đầu lần này quyết chiến là chúng ta nhân tộc đơn phương mở ra yêu ma r ư i mấy vị đại đế chưa phát hiện nguy hiểm đến tự nhiên cũng liền không có thông chi các ngươi cái gì thiên nguyệt lao nhân ba vị yêu ma chuẩn đế lại lần nữa giật nảy cả mình nhân yêu tuyệt chiến muốn triệt để mở ra vì cái gì rõ ràng song phương đều rất bình thường dựa theo trước mắt cái này các loại tình huống đầy diễn tiếp sớm cũng phải mấy ngàn năm một đến trên vạn năm mới có thể chân chính đại chiến làm sao đến mức như thế thối nhưng nhìn lấy diêu quang biểu lộ cùng lâm viên bốn vị chuẩn đế bình tĩnh sao có thể đoán không ra đây là thật đáng chết lao ra bình trời chuẩn đế hết lớn một tiếng lập tức không chút do dự hóa thành bản thể một cái mặc dù trăm trượng lại phát ra vô tận uy thế khuê châu xuất hiện vung ra móng hướng phương xa phi nước đại đỉnh đầu sừng thú phát ra q u o n mang không gì không phá hắn lại dự định xông phá thiên cơ chống phong tỏa dù là đối phương là đại đệ minh mà dù sao không phải đại đệ đích thân tới đồng thời cái khác hai vị yêu ma chuẩn đế đồng dạng bỏ chạy vốn là ba năm coi như tăng thêm thiên nguyệt lão nhân cũng mới bốn năm phi thường thế yếu c ú n g chỉ đối phương chuẩn bị và toàn bách hoa mở héo tàn số không bách hoa chuẩn lớn k h á quát một tiếng trên trăm đóa mắt đóa hoa chống giống nở rộ. hướng phương xa hư không sinh trưởng ra ngoài mỗi một cái đều đại biểu bản thể của nó chỉ muốn rời khỏi một cái coi như thoát khốn đột đ ị a cương thi chuẩn đế thì thân ảnh rơi xuống đất hướng phía dưới dây núi m à đi tựa như tại chỗ dung nhập đ ị a mạch đặc thiên nguyệt lao nhân lui lại một bước thẳng khoát tay ta là n ử a yêu không phải yêu ma cùng yêu ma không đứng ở một bên muốn đánh các ngươi tùy tiện đánh lao phu tuyệt đối khoanh tay đứng nhìn tuyệt không đúng tay vào các ngươi chiến đấu h ừ muốn chạy trốn diều quang băng quát lạnh nói xuất thủ toàn bộ chu sát nhìn kỹ lâm liên đối sở hà khẽ quát một tiếng lập tức trong tay chiến thương xuất hiện một bước trước đạp x u ố n g du lịch rồng một thương phá thư cung ông chỉ gặp chính vọt tới trước khuê châu chuẩn đế đột nhiên dừng lại hắn phía trước thình lình xuất hiện một thanh chiến thương phá thoái hư không đâm vào đầu lâu phản g phất vượt qua thiên sơn và thủy phá mở hai tiếng hét lớn đồng thời vang lên chỉ gặp khuê châu s o n g rác vở y một cái đem chiến thương đ ụ n g l ệ c h ra bốn vó đạp mạnh hư không chấn động vọt tới trước cao nữa là tới tốt lắm lâm biên hét lớn một tiếng thân ảnh xuất hiện tại khuê châu phía trước một người một thương nhất khuê châu anh ẩm ẩm Cùng đồng thời thân uy chuẩn đế đồng thời xuất thủ một quyền nện hướng phía dưới dây núi đem thật muốn độn địa doanh khôi chuẩn đế phá xuất hắn song quyền không ngừng xuất kích ngạnh sinh sinh đem đối phương đánh lên cửu tiêu mà mời trăng chuẩn đế cũng xuất thủ quân quân ánh trăng từ trên trời giang xuống hướng trăm đoá hoa tươi bao phủ tới p h à n bị ánh trăng chiếu dọi đoá hoa đều sát na khô héo cuối cùng một đoá hoàn toàn bất đắc dĩ đang lầm cựu tiêu s á t na cựu tiêu bên trên sáu vị chuẩn đế mở ra sinh tử đại chiến diêu quang thì nhìn về phía một bên nói quỷ đao ngươi đi chợ lâm biên một chút sức lực hắn một mình đối mặt bình trời có áp lực、Tốt. quỷ đao chuẩn đế gật đầu thân ảnh biên mất sắt na cựu tiêu bên trên một thanh quỷ khí âm trầm trường đao thang đến khuê châu sau chém tới thiên sát ai tao ta không nói vo đức bình trời chuẩn đế trực giác cái mông tức giận đến chửi g ầ m lên phía dưới diều quang thì lại lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía thiên n g u y ệ t lạnh như băng nói đừng nghĩ đến trốn ngươi hôm nay hắn phải chết không nghĩ ngờ nói xong hắn trong tay một thanh trường kiếm xuất hiện kiếm chỉ thiên n g u y ệ t quần quần tỉnh quang rơi xuống s á t cơ bắn ra ngươi thiên n g u y ệ t gặp này gầm thét lên vì cái gì lao phu đều nói mình không phải yêu tộc sẽ không nhúng tay việc này không phải t ộ c ta trong lòng ngắt n g h ĩ khác diều quang bình tĩnh hồi phục lao phu có thể là nhân tộc có thể giúp các ngươi cùng nhau hủy diệt yêu ma thật lao phu thể không phải tâu ta trong lòng n g t nghi khác Người rốt cuộc một u Phu. rung ố n như thế nào mới có thể tin tưởng Trang. minh thế thể Kiếm Lao mới có đ n vang vọng g i tiêu. Diều người u quang thanh từ lên, vang lạnh như băng ấm đ e m mình làm điểm, nửa liền không thời yêu t ạ i giá trị được n h nhiệm. Chết. â n tín na. tộc Sát Một đoà kiếm liên từ phía trên nguyệt lão d ư ớ i người phương xuất hiện quân quận sát cơ để thiên nguyệt lão nhân một bên chửi mắng một bên bay lên t i ự u tiêu đồng thời trong tay xuất hiện nguyệt nhà v n h đ à o đi ở h ữ quang thanh ấm lạnh như b ă n g vang lên một lứa người đem mình làm nửa yêu thời điểm liền không tạo giá trị được nhân tộc tín nhiệm Chết. Sát na. một đoà kiếm liên từ phía trên nguyệt lão dưới người phương xuất hiện quần quận sát cơ để thiên nguyệt lão nhân một bên chửi mắng một bên bay lên cựu tiêu đồng thời trong tay xuất hiện nguyệt nhà vịnh đ a o mà đây hết thảy t h ứ d i ê u quang đến đây đến chiến đấu triệt để bộc phát cũng không quá mười hơi mà thôi có thể nói vô số sinh linh căn bản không có kịp phản ứng đến cùng phát sinh cái gì đều x ứ n g sở tại nguyên chỗ một lát có người nói lẩm bẩm đây là thế nào rồi thế nào liền đến một bước này trước một khắc không trả ca múa mừng cảnh thái bình vì sao gọi ngay bây giờ chín vị chuẩn đế sinh tử chép giết là muốn lật trời a Nhân Yêu đ ạ i quyết đáng tiếc hết thể đều là thật ông không ít yêu ma nhân tộc vô ý thức muốn đem nơi đây tin tức chuyển đi đáng tiếc phát hiện căn bản là không có cách cùng ngoại giới l i ê n lạc đồng thời cũng minh bạch coi như đem tin tức chuyển r a lại có thể thế nào bắt vực người mạnh nhất đều ở phía trên chiến đấu xuất thủ quát k h ẽ một tiếng vang vọng đại điện chỉ gặp mấy cái nhân tộc thiên tôn đồng thời xuất thủ hướng yêu ma thiên tôn đánh tới hạ phương tôn giả cũng có đại lượng xuất thủ bọn hắn đều là năm vị nhân tộc chuẩn đê giới trướng hiển nhiên đã sớm thông qua khí tại lúc này xuất thủ phía trên chuyển đến diêu quang thanh âm tất cả nhân tộc nghe lệnh chu sát ở đây hết t h ể yêu ma bao quát nửa yêu không được sai sót cái này vô số võ giả đều x ứ n g sốt nhưng sau đó không chút do dự thẳng hướng đối diện yêu ma không nói trước đây là chuẩn đế chỉ lệnh liền nói nhân yêu bản đối lập trước mắt nhân tộc chiếm t u y ệ t đối tượng h phong c ó thể nào không chiên Dết, dết, z ế t vô số trùng sát âm thanh vang vọng đất trời nhân yêu đại chiến triệt để khai hóa quần quận tiếng va chạm tiếng oanh minh không ngừng vang lên một trận triệt đầu triệt để đại loạn chiến mở ra phía trên lý kiện đại hắc băng quạ lướt nhau hết sức ăn ý lui về sau đi hướng về sau điện vị trí và tới bọn hắn cũng không có quên cái gì trọng yếu nhất đương nhiên là trộm mượn bảo vật giờ phút này sở hà liếc nhìn toàn trường thầm nghĩ c h ắ c không được lâm viên nói khổng tức đ ế vương làm vũ đế vương hẳn phải chết đâu chỉ hai người bọn họ đây rõ ràng muốn đem bắt vực yêu ma cao t ầ n g đánh cho tàn phê a chỉ cần đem ở đây yêu ma toàn chu sát cái kia bắt vực yêu ma cũng liền lật không nổi sóng lớn n h â n yêu đại quyết chiến đây cũng là hệ thống nhắc nhở thiên địa đại biến thời gian sao cảm giác có chút bởi đồng thời cũng rõ ràng lâm viên vì sao đem hắn thả ở bên người vừa mới khuê châu xung kích kém chút không có đem động khai sơn đâm chết là thần uy chuẩn đế xuất thủ đem hắn nhiếp mở mới né tránh một tiếp lâm viên an bài hắn tại bên cạnh mình hiển nhiên dự định phòng ngừa phát sinh cùng loại n g o ạ i ý muốn sự tình lắc đầu hắn không đang tự hỏi những thứ này hôm nay là hắn thu hoạch được thần ma điểm tốt nhất cơ hội quyết không thể bỏ qua x o á t hắn nhìn về phía vô cùng hoác loạn tràn diện lẩm bẩm nói san giết thời khắc tức sắp mở ra lại xuất hiện lúc đã ở một cái vừa mới bị đánh bay yêu ma hậu phương tranh chấn ma ra khỏi vỏ đao sáng lửng lánh phốc thử đao quang cắm vào không có chút nào phòng bị yêu ma thân thể a khôi yêu kêu t h ả m một tiếng thân thể run dày cuối cùng hai chân đ ạ p một cái không tranh quyền thế hai mắt vừa nhắm ngay tại chỗ hy sinh đinh chúc mừng tốc chủ chém giết tôn cảnh sơ kỳ khôi yêu phía sau đánh lén tiểu nhân cũ n g b u ồ n hệ thống thích ban thưởng thần ma điểm ba nghìn âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên nhưng sở hà căn bản không quan tâm thực sự hiện trường có thể chém giết yêu ma quá nhiều nhiều đến hắn không cho phép mình sóng t ố n thời gian yếu thanh sở hắn sở dĩ thần ma điểm không cách nào nhanh chóng gia tăng là thực lực không đủ không cố gắng giết yêu ma sao không phải m a có thể để cho hắn chém giết cấp cao yêu ma cơ hội có ít mà bình thường rất nhiều cấp cao yêu ma đâu có hậu đại thì như thanh loan muốn chém giết nàng liền cần bãi bình hắn phía sau thiên tôn cảnh khổng tức nữ đế nếu không không thể giết nói trắng ra là phạm tôn cảnh yêu ma phần lớn phía sau đều có người rất khó trực tiếp có thể chém giết đối phương hiện tại t h ì hoàn toàn khác biệt năm vị nhân tộc chuẩn đế giáng lâm mục đích đúng là chém giết hiện trường tất cả yêu ma mà những yêu ma này tại đối mặt nhân tộc ưu thế tuyệt đối lúc chiến đấu sớm đã tự loạn trợ c ư ớ c trước mắt ngay tại từng cái nghĩ biện pháp bỏ chạy căn bản là không có bất luận cái gì phải nốt cực đã từng thuộc hạ ý đồ cái này cũng là chân chính ngàn năm một thửa cơ hội hôm nay sau sở hà thầm nghĩ tại muốn chém giết cấp cao yêu ma sợ bắc vực muốn tìm cũng không dễ dàng nhất định phải nắm lấy cơ hội sana hắn thân ảnh lại lần nữa bình di đến một cái khác bối rối tôn cảnh cầu yêu trước mặt chấn ma đ a o bình bồ đồng thời một quyền đối bên trái tranh né đối thủ công kích ảnh ma hung hăng ra ngoài huyết mãng gà o t h é t cam mẹ nha nhanh tới cứu ta tha mạng a bản ma cùng ngươi không oán không cừu vì sao bắt lấy bản ma hạ tử thủ không không muốn vê anh、Ấm、ẩm ẩm đa o quang quyền quang rơi xuống trận trận vang lên ẩm ẩm đối diện cầu yêu tại chỗ bị phanh thây chết thảm mà một bên ảnh ma thì vẹn vẹn thổ huyết bay ngược không chút do dự hướng rời xa sở hạ vị trốn chạy trốn sở hà hai con ngươi lạnh lùng ngươi trốn đi được sao lạng núi này hiện tại chính là cái lòng giam không có yêu ma có thể trốn đi được xuất hắn thân ảnh xuyên thẳng qua hư không hướng ảnh ma đuổi theo hắn sở di giam c à n rỡ như thế cũng bởi vì chiến trường đỉnh tiêm yêu ma tại cố lấy mình b ằ o m ệ n h căn bản sẽ không để ý hắn đồng thời cũng đối với mình thủ đoạn tuyệt đối tự tin sẽ không lật thuyền trong m ương dù sao hắn khôi lỗi thanh tướng quân cũng không vận dụng chết quyền quang phá diệt thiên địa trực tiếp đánh nát một phương cung điện bên trong một cái bóng không ngừng và mèo cuối cùng không cam lòng đình chỉ di động quân quận khí tức quyết tán đại biểu có một cái tôn cảnh yêu ma v ẫ lạc giờ phút này sở hạ lại lần nữa liếp nhìn vào trường đối với phụ cận hai cái bị bị h ù run lấy bẫy đại thánh yêu ma nhìn cũng không nhìn thời gian quý giá hắn cũng không thể lãng phí ở những thứ này đại thánh yêu trên ma thân phải nắm chặt thời gian giết nhiều tôn cảnh đã bên trên yêu ma chà chà hắn lẩm bẩm nói cứ như vậy giết hiệu suất y nguyên không cao tối đa cũng liền giết ba năm cái chiến đấu cũng liền chuẩn bị kết thúc phải dùng một cái càng hiệu suất cao hơn phương pháp mới được nhặt nhạnh chỗ tốt đúng cùng ở những người khác hậu phương nhặt nhạnh chỗ tốt Xoát. H biết được đối phương cái gì tính tình bản tính c ú n g chỉ mấy vị này coi như trở mặt hắn cũng có năm chắc có thể bảo vệ mình không đến mức dẫn lửa t h i ê u thân mặc dù hắn có chuẩn đế lâm viên coi trọng nhưng những ngày k i a tôn thật giết mắt đỏ cho hắn một chút cũng không chịu nổi vậy liền cam sở hà phóng tới mộng khai sơn nói cho đúng là bị mộng khai sơn đệ lên đánh tôn cảnh yêu ma gầm nhẹ một tiếng mộng m i n h ta đến giúp ngươi giết cho bản tòa mở một đao r a phá thư cung yêu ma nhiều mộng núi kinh vũ thảo mộng khai sơn đứng tại chỗ nhìn xem vừa mới bị mình đẻ lên đánh tôn cảnh yêu ma bị sở hà một đao đánh bay đồng thời trực tiếp lấn người mà lên đao đao thấy máu hắn mặt mũi tràn đầy một bức tình huống gì vị này thế nào còn đoạt yêu đầu đâu một cái tôn cảnh yêu ma cần thiết hay không lại nói trên chiến trường còn có không ít tôn cảnh trở lên yêu ma ngươi không đi giết giúp ta làm gì như thế lòng nhiệt tình sao trước kia vì sao cho tới bây giờ không nghe nói mà không chờ hắn nghĩ rõ ràng cái tia tôn cảnh yêu ma đã bị sở hà chém giết chỉ thấy sở hà lại lần nữa phóng tới lục bình sinh gầm nhẹ lục hinh ta đến giút ngươi lập tức Chỉ gặp mộng t n khai sơn mãnh lục binh sinh d ờ cơ hạ tuyết chín o chúng nhân tộc thiên tiêu mộng khai sơn sở hưng đây là thế nào sắp tính đi lên thu lại không được tay thế nào lục b ì n h sinh cho tới bây giờ chỉ nghe nói hắn tâm loan thủ lạc hôm nay thế nào còn lấy giúp người làm niềm vui nữa nha cơ hạ tuyết có chút cổ quái nào đó tiên h tiêu nói hắn đoạt yêu đầu đi hắn giết hết cũng không nhặt xác nói hắn nghĩ chiến đấu mỗi lần cũng chờ chúng ta nhanh chém giết đối thủ về sau hắn đi lên đến bồ đao liên mẹ nó im lặng mà ngay tại sở h à đại hiện thần bí lúc nào đó sừng lạc lam vũ đế vương chính bí ẩn trong hư không hắn trong tay đã thêm ra rất nhiều phủ lục đây đều là na di phủ đáng tiếc vô luận đẳng cấp gì đều không thể na di rời đi dạng núi này x o á t hắn n g mở đầu nhìn phía trên chuồng lớn có chung này tại căn bản không có khả năng tùy tiện rời đi trừ phi mấy vị yêu ma chuẩn đế có thể đánh phá lồng giam nếu không hôm nay để bắc vực yêu ma tại không đường s đương nhiên không phải hắn chú ý bắc vực yêu ma đường sống hắn chân chính quan tâm là phía trên thiên nguyệt lão nhân đang bị diêu quang đệ lên đánh xem ra hôm nay tám thành muốn chuyện xấu mà hắn làm thiên nguyệt lão nhân hậu đại mặc dù vẹn vẹn có từng điểm từng điểm huyết mạch nhưng bắc vực ai chẳng biết hắn tự xưng là thiên nguyệt lão nhân dòng chính hiện tại cái này để hắn kiêu ngạo thân phận hóa thành đùa đ ò i mạng hắn ánh mắt đỏ mắt chỉ gặp chính có mấy người tộc thiên tôn chính mặt mũi tràn đầy sát ý nhìn mình mặc dù tại khắc chế cũng không xuất kích nhưng xem ra các loại giải quyết xong cái khác yêu ma liền sẽ đến phiên hắn không thể chờ đợi thêm nữa lam nếu không sẽ chỉ càng ngày càng khó nhất định phải nghĩ biện pháp rời đi nơi đây rời đi căn bản không thể rời đi a đến cùng nên làm cái gì đúng đánh không lại liền gia nhập như thế mới tính anh minh cử động hắn hai con ngươi hơi sáng chỉ gặp hắn trực tiếp phóng lên tận trời cao dọa quát kể từ hôm nay chấm l à m vũ tại không yêu ma huyết mạch nói xong hắn toàn thân phát ra vô tận quan mang phía sau mơ hồ một cái bóng sói bị đ ổ i t à n g ra đồng thời thể nội từng đợt yêu ma tinh huyết bốc hơi tán loạn khí thế cũng nga xuống cuối cùng thình lình từ phía trên tôn rơi xuống đến tôn cảnh chứ một nghìn hai trăm chuẩn đế vẫn lạc như đồ t h í đế nhưng mà nhưng căn bản không có quá nhiều sinh linh chú ý hắn mà là toàn ngẩng đầu nhìn cựu tiêu phía trên c h ỉ gặp một đầu khuê châu ngửa mặt lên trời gào thét đáng chết đáng chết đã các ngươi không có ý định cho bản đế đường sống vậy liền tất cả đều đi chết đi nói xong hắn thân thể không ngừng bành trướng quần quận hủy thiên diện địa khí thế tại bắn ra tại tụ tập không tốt ngăn cản nó quỹ đao tẩu vị nhìn không thấy nhất đao lưu lâm viên chuẩn đế quỹ đao chuẩn đế đồng thời hét lớn chị gặp một đạo thấy không rõ đao quang mẫn diệt thiên địa thẳng hướng q u ê châu mà lâm viên chuẩn đế thì chống lên cái cực đại vòng phòng hộ Vô vô vùi vù, vỡ vụn vi lô trôn Ông, trông không không, không anh ba, đao quang ra gian. đao đao thân bỏ thân thể bạo tạc, vô số lô đen hình thành, rộng ngừng chân động, phát ra trận trận bù vù, tại trấn áp hư không, ổn định Đồng hắn phần thân thể, để hắn hạ khuê thể hết thảy. phát hư thời khí châu chức thể, bỏ bạo bù bảo bảo tại tạc, trời tại tại tự một tự đội đầu để quỷ quê cơ lực số mở áp có để binh tiên cơ t r u n g chấn áp có lâm viên chuẩn đến g ă n cản nhưng vẫn như c ũ lực phá hoại kinh người chỉ gặp một cỗ mắt trần có thể thấy s ó n g sung kích hướng bốn phương tám hướng quyết tán phía dưới vô số chiến đấu người yêu đều dừng lại mậu tránh ra c ú t mẹ mày đi chơi đâu mụ mụ cứu mạng a ta còn không có ý định chết vô số giận mắng tiếng kêu trên vang vọng đất trời vô số người yêu bốn phía tán loạn t r á n h né chém sở hà thừa cơ đem một vị hạ ngốc rủa ma chém giết lập tức đem hắn ngăn tại phía trước mình thể nội ngũ tạng lục phủ đang rung động để hắn sắc mặt t r ắ n g bệnh thầm nghĩ mẹ nó không hổ là chuẩn đế hắn tự bạo dư ba bị ngăn lại chín thành chín vẫn như cũ không phải hiện tại ta có thể ngăn cản may mắn hắn tự bạo vị trí tại c ử u tiêu phía trên nếu không hôm nay bản tọa sợ muốn chết ở đây bực này uy lực muốn không người ngăn cản tại mặt đất phát ra sợ một cương chỉ địa sinh linh đều không có cách nào sống sót vảnh hắn đem phía trước rủa ma thi thể ném tới một bên n g n g đầu hai con ngươi ngưng tụ k h o miệng nhịn không được run dở ý hai lần chỉ gặp phía trên lam vũ đế vương chính miệm phun màu tươi thoi thót mắt thấy trọng thương không sống được nguyên lai、like、hắn vừa mới vì hiện lộ mình quyết tuyệt chỉ để cùng tiên h nguyệt lão nhân cắt ra quan hệ bay đến phía trên tại vạn chúng nhìn trừng trừng hạ loại trừ yêu ma huyết mạch để thực lực mình sụt giảm kết quả hạ khắc k huê châu liền tự bạo khổng lồ dư ba s u n g kích tại không có chút nào phong bị lại thực lực sụt giảm trên người hắn lúc trước đoạn tuyệt hắn sinh cơ Ê! hắn khỏe miệng chảy xuôi màu tươi khó nhọc nói bản đế không cam lòng bản đế còn có tốt đẹp tiền đổ bản đế bản lời con chưa dứt hắn thân thể rơi xuống ngã xuống tại phế tích bên trong nhất đại đê vương hoàn toàn chết đi a sở hà lại lần nữa nhìn về phía một bên k h ô n g tước đế vương cùng lam vũ vừa vặn tương phản hắn bởi vì góc độ vận đề hoàn mỹ tranh thoát dư ba đồng thời hắn vị trí vừa vặn có hư không vết dạn xuất hiện hắn không chút do dự thân thể hóa cầu v ồ n g ngũ sát quang mang lưu chuyển hắn thừa dịp q u ê châu tự bạo để thiên cơ chúng xuất hiện khe hở cơ hội bỏ chạy rời đi đương nhiên hắn chưa rời đi nơi đây cũng thiêu đốt hơn chín thành t ì n h huyết coi như có thể còn sống sót cũng sẽ căn cơ tổn hao nhiều về phần cùng hắn cùng đi đại bàng tôn thì không có vận khí đó bị một cái nhân tộc t i ê n tôn tại chỗ chấn sát chạy trốn sở hà lẩm bẩm nói bất quá không trở ngại. thiêu đốt nhiều như vậy tình huyết căn cơ nội t ì n h đều tổn hại không có ngàn tám trăm n ă m không có khả năng chữa trị thực lực hội rơi xuống đến rất thảm tình trạng đoán chừng nàng liên khổng tức để quốc cũng không dám về sợ bị thuộc hạng u ư hại cũng sợ bị đối thủ diệt s á t thứ hôm nay lên bắc vực tại không yêu ma xuồng xã khả năng mà sau một khắc ẩm ẩm thiên khung trận trận oanh minh vô số mây đen tụ tập từng đạo thiểm điện lưu t r u y ề n vô số huyết vũ giáng l â n chuẩn đế vẫn lạc thiên địa gầm bi chuẩn đế vẫn lạc chuẩn đế không ngờ vẫn lạc bình trời chuẩn đế đường đương bắc vực yêu ma thứ nhất chuẩn đế vô số người yêu cường giả đều sửng sốt bọn hắn ngẩng đầu nhìn thiên không d á n g lâm huyết vũ phát giác thiên địa bi a i thần sắc không cách nào bình tĩnh đã bao nhiêu năm lần trước c h u ẩ n đế vẫn lạc là mấy ngàn năm trước hiện tại lại lần nữa chứng kiến lịch sử giờ phút này bắc cương làm vũ đế đô vô số văn vũ đại thần chính thương thảo sau này thế nào c ũ n g khổng tức đế quốc chiến đấu nhưng sau một khắc chúng văn vũ đại thần đồng loạt ngầm đầu mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn xem hướng trên đỉnh đầu chỉ gặp trận, trận huyết vũ từ trên trời giáng xuống vô số đại thần kinh hai nói thiên địa đồng bi đây là có trần đế vẫn lạc sao có thể có thể chuẩn đế sao sẽ vẫn lạc trước mắt n a m vực ngăn cách chỉ có bắc vực chuẩn đế vẫn lạc mới có thể để chúng ta trông thấy như thế chẳng cảnh không đúng trước mắt bắc vực chỉ có tiên h nguyệt lão nhân mới có chuẩn đế tụ tập chẳng lẽ lại chỗ nào xảy ra vấn đề chúng ta để vương nhưng là ở chỗ này không có vấn đề à? mà chưa đợi có người trách cứ hắn ngâm chỉ nghe đỉnh đầu khí vận kim long ngửa mặt lên trời kêu thảm lập tức lại tại chỗ sụp đổ một cố bi ai cảm xúc chuyển khắp văn vũ đại thần nội tâm chuyển khắp lam vũ đế quốc trên dưới sana nào đó lao thái dám quỷ xuống đất kêu trên vậy hạ băng hà đồng thời k h ô n g tước đế đô phía trên khí vận phượng hoàng đồng dạng rên dỉ một tiếng dù chưa tán loạn cũng tiêu tán hơn phân nửa giờ k h ắ c này bác vực sinh linh ngẩng đầu nhìn thương không huyết vũ giáng lâm mặc dù không rõ ràng đến cùng phát sinh cái gì nhưng minh bạch khẳng định có gì ghê gớm lớn chuyện phát sinh bác vực có thể muốn triệt để biến thiên thiên nguyên sơn cựu tiêu lên lâm n g uyên quý đao nhìn về phía trước lô đen vị trí q u ý đao cao mày nói nó vừa mới thừa cơ có chân linh bỏ chạy không sao cả lâm uyên bình tĩnh nói một đạo chân linh mà thôi nhiều nhất chuyển thế chúng tu không nói trước nó rất khó khi tu luyện tới chuẩn đế tình trạng coi như nó có thể lại lần nữa ứ nghịch tiên mà đi cũng tối t h i ế u cần mấy ngàn trên và năm n đến lúc đó hết thẻ sớm đã hết thẻ đều kết thúc cũng đúng quỷ đao gật đầu không đang x o a n s u y lập tức hai vị chuẩn đế lại lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía những chiến trường khác giờ phút này vô luận bách hoa chuẩn đế doanh khôi chuẩn đế cùng tiên nguyệt lão nhân đều sắc mặt trắng bệnh sắp nước cả tim gan vốn là lấy nhiều đánh ít bọn chúng căn bản không có phần thắng chút nào bình trời lại tự bạo chân linh bỏ chạy trước mắt tình cảnh biến càng thêm nguy hiểm đơn giản h ẳ n phải chết không nghi ngờ có chuy t phu, phu lâm nguyên n quỷ đao cũng phân biệt phóng tới bách hoa doanh khôi phối hợp mười trăng thần uy hai đánh một trên cuộc sát nang người chuyển vốn là không kiên trì nổi hai vị yêu ma chuẩn đế sắp nước cả tim ê gan không ngừng giận mắng phía dưới lại lần nữa đánh lén một vị tôn cảnh yêu ma sở hà dừng tay không tại công kích đem ánh mắt nhìn về phía cửu tiêu hán có cái lớn mật ý nghĩ cơ hội này ngàn năm một tờ hở ưu họ rất khó tại gặp lần sau đó chính là t h ì đế t r ư ớ c 1201, sở hà mục tiêu lý kiện xuất thủ giờ khắc này phía d ư ớ i chiến trường kỳ thật đã bình định không sai bị lắm chủ yếu vừa mới bình trời chuẩn đế tự bạo động tĩnh rất lớn bởi vậy không chỉ khổng tức đế vương bắt được cơ hội cũng có cái khác hơn mười vị thiên tôn gọn gàng bỏ chạy dù là bởi vậy nỗ lực rất lớn đại giới đối với cái này chúng nhân tộc cường giả cũng không có đi đuổi theo một là bọn hắn cũng đuổi không kịp không có cách nào truy hai là cũng không cần thiết đuổi theo dù sao có thể đào tẩu cường giả khẳng định tổn thất nặng nề không có ngàn tám trăm năm không có khả năng khôi phục cũng liền không có uy hiếp này lên kia xuống tại hơn mười vị thiên tôn không chút do dự bỏ chạy về sau phía dưới tình hình chiến đấu triệt để nghiêng về một bên đại lượng yêu ma đối mặt nhân số chúng nhiều cường giả căn bản vô chiêu đỡ lực lượng lại thêm bị vừa mới bình trời chuẩn đế tự bạo chấn nhất đến từng cái cơ bản mất đi chống tự tâm lý cho nên Đại l cùng n h bạo công kích không ngừng tại c ử u tiêu bên trên oanh minh từng cái lô đen tại trong đụng trạm hình thành phát tắc uy tác tại tác dụng thiên địa thỉnh thoảng phá võ phát tắc từ hư hóa thực các loại kỳ diệu cảnh tượng để cho người ta không khỏi cảm thái vê đốt hoa vê đốt không hổ chuẩn đế ở giữa chiến đấu vực này công kích dư ba liền có thể tùy tiện để chết một phương tiên tôn nhi tiểu như châu bò thực lưu tách ra cùng thiên tôn so sớm đã siêu việt sinh mệnh bản chất bọn hắn tại trường khống quy tắc hào làm thiên địa không phải ngang nhau tồn tại căn bản là không có cách chống lại may mắn có đế binh thiên cơ c h u n g chấn áp nếu không như thế chiến đấu có thể đem phía dưới cương vực đánh thành cho bụi nói xong không ít thiên tôn lộ ra hướng tới t ó c mơ thần sắc chuẩn đế thiên tôn nhìn như chỉ có một tầm trích lệnh có thể đột phá chi gian nan thực lực vượt qua chi lớn đơn giản không cách nào tưởng tượng không ít thiên tôn cũng tại rung động hôm nay không có gì bất ngờ xảy ra có thể sẽ có ba vị thậm chí bốn vị chuẩn đế v ấ lạc cái kia không biết sẽ dẫn tới bao lớn ảnh hưởng tối thiểu bắc vực yêu ma triệt để hội lâm vào không cách nào đặt chân cục diện giờ phút này sở hà gắt gao nhìn chăm chú phía trên mấy vị chuẩn đế chém giết cũng không sốt ruột xuất thủ hắn rất tỉnh táo thầm nghĩ đẳng cấp này chém giết quá khốc liệt đối với hiện tại mình tới nói đơn giản siêu việt nhận biết muốn quá mức lỗ mang nhúng tay có thể sẽ không đưa đến hiệu quả ngược lại sẽ đem mình góp đi vào bởi vậy hắn đang chờ đợi thời cơ chờ đợi một cái hắn có thể cơ hội ra tay giờ phút này đại điện chỗ sâu nào đó trong thông đạo nhanh lên nhanh lên nữa đại hắc đang không ngừng thúc giục p đụng đá nát, và nát cản đường phá cục đá vụn tiến vào hạ một cái lối đi đại hắc không ngừng gửi hương vị tìm kiếm lễ vật bảo địa hắn hai con ngươi càng ngày càng sáng hô nhanh nhanh ngay ở phía trước liền tại phía trước vành lý kiện lại lần nữa hung hăng đụng nát một tảng đá lớn hắn thân thể xuất hiện tại cung điện dưới đất phía trước cung điện hết sức phốn hoa quan bề ngoài liền vàng so n lộng lẫy đã chỉnh thể ngọc thạch vì bậc thang vô cùng l o a mắt đồng thời trước đại điện phương rất nhiều cột đá đã vỡ vụn đại hát gặp này ngựa thiên đại cười ha ha xem ra mấy vị kia chuẩn đế tại vỡ vụn dãy núi trận pháp lúc đ ê m này cung điện trận pháp bảo vệ cũng vỡ vụn bên trong bảo vật tất cả đều là chúng ta phải hát ra muốn phát đại tài gặp đây lý kiện băng quạ cũng hai con người tỏa sáng mà liên tại bọn hắn ba muốn xông vào đại điện lúc à ả một bên phế tích truyền đến một tiếng chấn động chỉ gặp một cái đầu sư từ thân người yêu ma từ bên trong lao ra hắn ánh mắt nhìn phía trước cung điện dưới đất mặt mũi tràn đầy cùng hỉ quả nhiên thiên nguyệt lao nhân đem bảo vật đều giấu ở chỗ này chỉ cần có thể đem này cung điện bảo vật toàn lấy đi bản thiếu liền có cơ hội thêm gần một bước đột phá thiên tôn thậm chí sung kích chuẩn đế cũng là có thể đơn giản trời cũng giúp ta nói xong hắn cảm thụ đỉnh đầu không ngừng truyền đến anh minh chấn động âm thanh nhịn không được yên lặng trong ngực một khối đặc thù phụ lục đây là hắn tổ phụ cựu linh nguyên thánh yêu ma giới một vị chân chính đại đế cho nó bảo mệnh tri vật có nó tại cho dù có thiên cơ chung phong tỏa hắn cũng có thể chạy thoát cho nên tại b sana g cùng tam đôi không có hảo ý con mắt đối mặt vũ thảo thứ gì cùng sư tại chỗ tuân ra một câu trừng bậy lập tức nhìn xem lý kiện đại hắc băng quả hai còn người ngưng tụ là các ngươi cồn ma sở hà dưới trướng sùng vật các ngươi lại cũng có thể tìm kiếm được này thật sự là toàn g ra ngõ hẹp nói hắn trên thân tóe phát ra trận trận sát ý lạnh như băng nói đã các ngươi chủ động đưa tới cửa quyển tiêu ít chỉ có thể đưa các ngươi quy thiên sana hắn trực tiếp hướng đại hắc lý kiện băng quạ vào tới g i ắ t làm sao bây giờ nếu không chạy đi băng quạ lo l ắ n g nói phi chạy cái rắm cùng nó cam đại hắc phẫn nộ gầm thét lên lý kiện cho h ắ c ra lên c a m nó chỉ gặp hắn nâng lên móng đ u ố t đối lý kiện cái hốt hung hăng một kích ông hắn tại móng nuốt khoảng cách lý kiện cái hốt chỉ còn nửa tấm lúc、ba. một con có lợi đại thủ tại chỗ năm hắn móng vớt dùng sức hung hăng một ném đại hắc bay ra chật vật tại hư không đứng vững băng quạ gặp này cũng lập tức hướng phía sau bay đi phía trước lý kiện hai con ngơi ư hóa thành trắng nhạc một cô đặc thù q u ỷ dị khí tức từ hắn trên thân bán ra chuyển biến cho ra chết cổng sư hét lớn một t i ê n hướng lý kiện đập tới x o á t lý kiện lại phảng p h á t sớm đoán trước thân thể hướng một bên na z i lập tức né tránh cổng sư một quyền cũng sớm một cất hung hăng đá ra trực kích cổng sư bộ vị yếu hại để hắn không thể không lui lại tranh né giáp băng lý kiện rất nhỏ lắc lư đầu lâu nhìn xem đại hắc kiên định nói lúc này ta muốn ba thành thỏa đại hắc phi thường dứt khoát đáp ứng lý kiện lại nói ngươi nếu lại dám lựa phình ta chơi tâm cơ lần sau ta ra trực tiếp đem ngươi ném cho địch nhân đại hắc mãnh vũ thảo không nói võ đức là không lôi mãnh lôi được đại hắc cắn răng nói hai ta quan hệ gì hát ra có thể gạt ngươi sao nhanh lên đi hát ra muốn ăn thị viên b ă n g quả cũng nói ta muốn uống sư tử canh đại bổ hoa nha nha cùng sư nghe thấy lý kiện đại hắc văn quả nói chuyện tức giận đến hai con ngươi đỏ lên lựa dẫn múc trời mãi m ạ i sở hà trang bức còn chưa tính cái này thế nào thứ nhất cái dưới trướng hai sủng vật cũng như thế có thể trang bức nhưng sau một khắc hắn đột nhiên chừng tóm ắ t chỉ gặp đối diện lý kiện từng bước một hướng nó đi tới mỗi một bước rơi xuống trên thân tu vi liền bạo tăng một tiết thánh nhân hậu kỳ thánh nhân đ ỉ n h phong cuối cùng một mực nhảy lên tới đại thánh hậu kỳ mới đình chỉ hắn hai con ngươi bình thản như nước nhìn xem cổng sư nói mười hơi bên trong ngươi hẳn phải chết chưng một nghìn hai trăm linh hai tập sát chuẩn đế bách hoa nguy hiểm mà ở phía dưới lý kiện biến thân cùng c ổ n sư lúc chiến đấu phía trên cựu tiêu lên doanh khôi chuẩn đế tại hai vị nhân tộc chuẩn đế vây công giới không ngừng liên tục bại lui s ắ c mặt trắng bệnh hắn vốn là ba đại yêu ma chuẩn đế thực lực kém cỏi nhất cái kia có thể nào ngạnh kháng hai vị nhân tộc chuẩn đế húng chi phía trên còn có đế binh thiên cơ t r u n g tại c h ấ n áp phá mở hai đạo quy tắc xích s ắ t quất vào doanh khôi chuẩn đế trên thân để hắn thân thể lại lần nữa băng liệt lần này không chờ doanh khôi chuẩn đế khôi phục hai vị nhân tộc chuẩn đế lại lần nữa lấn người mà lên đồng thời hoàn toàn không quan tâm doanh khôi chuẩn đế phản công đáng chết, đáng chết. doanh khôi chuẩn đế điên cùng giận mắng nhưng mặc cho hắn như thế nào giận mắng vẫn như c ũ không cách nào cải biên tự thân quy tắc không ngừng ma diện hắn có thể cảm nhận được sinh mệnh không khô trôi qua rất có thể không dùng được bao lâu liền sẽ hoàn toàn chết đi thậm chí hắn đã đang suy nghĩ muốn hay không học tập bình trời chỉ cần chân linh có thể bỏ chạy liền còn có cơ hội mà ngay tại hắn chưa triệt để quyết định lúc c h i ề u phương xa chuyển đến quát khẽ một tiếng một cái kim s ắ t tròn vòng tay từ hư không xuất hiện thẳng đến doanh khôi chuẩn đế cái hốt mà đi chấn áp hết thảy nguy doanh khôi chuẩn đế sắc mặt hoàn toàn thay đổi vô ý thức thân thể cấp cao đang kim sắc tròn vòng tay nện ở hắn trên lưng phấp một ngụm máu đen từ hắn miệng bên trong phương ra bên trong sen lẫn một chút ngũ tạng lục phủ m ả n h vỡ cùng quy tắc xích xác đại biểu nó đã bị thương nặng thậm chí lại nghĩ điều động quy tắc xích xác cũng có chút gian nan x o á t hắn quay đầu một bên nhìn lại chỉ gặp kim sắc tròn vòng tay đã trở lại r i ê u quang trong tay mà đối diện thiên nguyệt lao nhân còn tại thuyết phục cái gì t h ạ h ự doanh khôi khí mắt miệng nhóm nghiêng trừ ẩm lên thiên nguyệt n g ư ơ cái hố hàng liền đối phó một địch nhân ngươi cũng có thể làm cho hắn đánh lén bàn đế cần ngươi làm gì ngươi cái dắt chẳng lẽ không nhìn ra đối phương rõ ràng là muốn đem chúng ta một mẹ hốt gọn nói lại nhiều có làm được cái gì ba n g ư ơ i cái chân phế vật tám cách r ă n g đường nó hết sức rõ ràng rất có thể hôm nay triệt để muốn c ắ m thậm chí liên chân linh cũng vô pháp đ à o thoát hết thảy đều bởi vì thiên nguyệt cái k i a hố hàng quả nhiên đối diện hai vị chuẩn đế bắt được cơ hội không lưu tình chút nào phát động thủ đoạn mạnh nhất một k í c h trí mạng chết d i ệ t hai đạo quy tắc xích sắc mang theo phá diệt hết thầy pháp tác hướng doanh khôi chuẩn đế chấn diết đi qua phía dưới sở hà hai con ngươi tỏa sáng cơ hội tới lập tức hắn lập tức điều động thể nội lực lượng linh hồn xung kích đầu lâu trong thức hại linh hồn q u a n đ o ạ n ông trận trận linh hồn năng lượng bị trùng kích ra không ngừng tràn vào sở hà thể nội để hắn lực lượng linh hồn điên cùng gia tăng sana hắn thể nội hiện ra một cỗ bành trướng cảm giác chanh chân ma ra khỏi vỏ đao sáng lừng lánh như không giết địch thể không vào vỏ chém một đau kia không có chút nào kỹ xảo hoàn toàn đem thể nội hải lượng lực lượng linh hồn tụ tập cùng một chỗ chém ra mục tiêu hết sức rõ ràng chính là hướng trên đỉnh đầu doanh khôi chuẩn đế có thể nói thừa dịp người bệnh đòi mạng người g ố n g ánh đao màu xanh lam bên trong mơ hồ có mãng gào vang vọng đất trời một màn này lập tức hấp dẫn đến vô số sinh linh ánh mắt bọn hắn nhìn xem ánh đao màu xanh lam phá toái hư không thẳng đến tiểu tiêu lại nhìn một chút phía dưới cầm đao duy trì xuất kích trạng thái sở h à đều mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi mở b ư ớ c từ ngực t r ậ n trận nuốt nước miếng tiếng vang lên vô số sinh linh nội tâm h ò hét mẹ nó sẽ không phải ánh mắt đi mình trông thấy cái gì sở hạ lại hướng chuẩn đế vung đao hắn dựa vào cái gì dám hắn sao dám liễn liên bổn thiên tôn cũng không dám đụng vào loại kia cấp chiến đấu hắn một cái đại thánh cũng dám xuất đao ai cho dũng khí của hắn do khắc này vô số sinh linh nội tâm đều có nghị vấn yếu thanh sở c ử u tiêu từ đầu đến cuối đều mấy vị chuẩn đế chiến trường liền liền thiên tôn cường giả cũng không dám có chút tâm tư sợ hãi bị chuẩn đế tiện tay hủy diện nhưng bây giờ nhìn gặp cái gì một cái đại thánh một cái nhân tộc đại thánh dám đối đầu đỉnh chuẩn đế xuất đao dù là vị kia chuẩn đế đã thoi thót dù là vị kia chuẩn đế đã hẳn phải chết nhưng một đao kia vẫn như c ũ không cách nào làm cho hắn tiếp nhận ngọc hai sơn lẩm bẩm nói sợ hà người là ngoan nhân đâu lão tử hoàn toàn phục lục binh sinh không hổ là ngươi tổng có thể làm ra làm cho không người nào có thể lý giải tiếp nhận sự t ì n h cơ hạo tuyết người khác đều nói ngươi không bằng diêu quang thánh tử nhưng ta cho rằng ngươi cùng hắn khác biệt ngươi so với hắn á c hơn đừng nói phía dưới l i ê n l i ê n lên phương chúng chuẩn đế cũng một b ư ớ c cái gì chơi ứng chúng ta đánh trận ngươi thế nào còn tới một đao cái này l i ê n không hợp thói thường có hay không À. và anh và anh và anh doanh khôi chuẩn đế bị hai vị nhân tộc chuẩn đế tất sát ký đánh bay ngược thể nội quy tắc xích s ắ không ngừng vỡ nát nhưng hắn nhìn xem cái kia hướng mình bổ tới đao quang đồng dạng không cách nào bình tĩnh ngửa mặt lên trời c n g hống a lẫn yêu quá đáng vâng dũng đao quang tới người bay thẳng thức hải doanh khôi chuẩn đế vốn muốn tại cuối cùng cho hạ phương sở sông một kích để hắn biết được lớn tiểu vương nhưng tại đao quang tiến thể trong n y mắt hắn thức hải nhận mánh liệt xung kích thể nội vốn là tan tác quy tắc xích s ắ t lại không cách nào kiên trì toàn bộ vỡ nát chỉ có thể phát ra cuối cùng cầm thét a bàn đế không cầm lòng không lập tức thân hình khổng l â ngã về phía sau trên thân khí thế tán loạn thiên điệu lại lần nữa truyền đến lôi mình huyết vũ giáng lâm nhất đại chuẩn đế t ố t nguyên nhân cái chết có bị tức chết thành phần đồng thời bách hoa chuẩn đế cho hai vị nhân tộc chuẩn đế đánh bay ngược hắn nhìn xem doanh khôi thi thể cùng giữa thiên điệu giáng lâm huyết vũ sắc mặt âm trầm vô cùng sắc mặt quả quyết thầm nghĩ không thể tiếp tục đánh xuống nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ lưu được núi xanh không sợ không có c ủ i đốt chỉ gặp thứ nhất bước tiến lên trước hai tay c ấ n quắt một đông hoa một thế giới một tuổi vừa khô héo đợi cho thu đến tháng chín tám hoa của ta nở ra lấn át hết cả môn hoa sắt đã hắn quanh thân làm bản tính từng đoá từng đoá tiên diễm vô cùng hoa đua nợ mỗi một đoá bên trong đều có hoàn chính thế giới bên trong có vô số sinh linh tại giao lưu tại sinh tồn cái này mây vị nhân tộc chuẩn đế gặp mỹ này cho giật mình bọn hắn có thể nhìn ra mỗi một đoá hoa lý thế giới cũng không phải là hư hảo mà là thế giới chân thật chính là tồn tại ở hư không tường kép thế giới thình l i n h bị bách hoa chuẩn đế từ hư không tháo rời ra không được mau ngăn cản hắn diêu quang chuẩn đế đoán được cái gì hết lớn một tiếng nhưng mà vào thời khắc này chỉ gặp bách hoa chuẩn đế hóa thành một chùm t r ù n thiên hoa tươi chậm rãi nở、rộ. tại hắn nở rộ s á t na cái khắc cánh hoa lập tức khô héo sụp đổ tại hư không nổ tung vê anh ẩm ẩm mỗi lần sụp đổ đều đại biểu một cái tiểu thế giới vỡ vụn sinh ra lực phá hoại có thể nghĩ một đoá hai đoá không tính là gì nhưng như thế nhiều cùng nhau vỡ vụn coi như chuẩn đế cũng không thể coi thường ông thiên cơ t r u n g trận trận v ụ v ụ trấn áp hư không thần uy chân trời quyền súng ra như rồng một thương phá thương khung quỷ đao d i ệ thế t hư ảnh giết đỏ sáng lâm không chư pháp đều lui thân uy lâm uyên quỷ đao mời trăng chuẩn đế đồng thời xuất k í c h ngăn cản đoá hoa thế giới vỡ vụn uy hiếp đối diện bách hoa chuẩn đế đứng ở trung ương nở rộ đoá hoa bên trong mượn nhờ thế giới vỡ vụn sinh ra lô đen chậm dãi trốn vào hắn t h ỉ n h lình phải xuyên qua lô đen thế giới dù là có trầm l u â n ở bên trong phong hiểm cũng không quan tâm tối thiểu so hoàn toàn chết đi ở đây tốt mà ngay tại hắn muốn hoàn toàn biến mất lúc ánh mắt lại nhìn hướng phía dưới phương sở sông hai con ngươi lạnh lẽo sâu kiến a n dám đụng vào đế u i chết x o á t một đoá s ắ p khô héo đoá hoa hướng sở hà trấn áp mà tới bên trong mơ hồ có thể thấy được vô số sinh linh tại sinh tồn bọn hắn đôi sắp đến sự tình căn bản không rõ ràng vẹn vẹn tưởng rằng bình thường bao tố nhưng vô tận uy áp lại ở bên ngoài giáng lâm hoa này đoá tốc độ cực nhanh đồng thời vừa vặn thừa dịp mấy vị chuẩn đế ngăn cản cái khắc đoá hoa lúc giáng lâm không cho chúng chuẩn đế bất cứ cơ hội nào phía dưới vô số sinh linh cũng nhìn thấy hoa này đoá phải sợ hay hô vũ thảo hoa này đoá là chạy cồn ma sở hà đi hắn phế đi hắn khẳng định phải phế đi ai bảo hắn quá có thể chắc mức mà ngay cả chuẩn đế ở giữa chiến đấu cũng dám tham dự hiện tại tốt đi bao ứng đến、rồi. một cái đoá hoa liền đại biểu một phương thế giới hủy diệt dù là chỉ là tiểu thế giới hủy diệt cũng không phải một cái đại thánh cảnh có thể ngăn cản hôm nay c u ầ n ma sở hà sợ muốn như vậy vẫn lạc là... hiện nhiên vô số sinh linh căn bản không cho rằng sở hà có thể còn sống sót dù sao bọn hắn nhưng tận mắt chứng kiến qua đoá hoa uy lực tại chúng đoá hoa sụp đổ hạ coi như chuẩn đế cũng chỉ có thể nhượng bộ lui binh mỗi một cái đoá hoa đoán chừng coi như phổ thông thiên tôn cũng rất khó ngăn cản húng chỉ chỉ là một cái sở hạ từ xưa đến nay không biết nhiều ít tuyệt thế yêu nhiệt mẫn d i ệ t tại hoàng đại thế bên trong quá n g o i đầu lên không phải chuyện tốt đồng dạng có nhân tộc nhịn không được cười trên nỗi đau của người khác ha ha để hắn t r u n g quy giả bộ bức thật sự coi chính mình vô địch thiên hạ lần này đổ ngấp đi nhìn ngươi có chết hay không một bên lục binh sinh mậu khai sơn cơ hạo tuyết thì đồng thời hét lớn sơ hinh màu tránh r a cái tiêu đoá hoa không cách nào ngày k h á n g né tránh thân u y t r u y n đế mời xuất thủ tương trợ Hiện nhiên dù là cùng là tuyệt thế yêu n g h i ệ t thuộc về đối thủ cạnh tranh nhưng lại có một loại cùng chung trí hướng trong đó mộc hai sơn càng làm cho thần uy chuẩn đế xuất thủ giờ phút này phía trên mấy vị chuẩn đế cũng chú ý tới tình huống như vậy nhưng bọn hắn cũng bị đại lượng đoá hoa vây khốn hơn nữa đối với sở hà cũng liền có chuyện như vậy chết thì cũng đã chết rồi cũng không đặc biệt để ý cũng liền lâm viên chuẩn đế phi thường xuất ruột đáng tiếc hắn cách sở hà xa nhất đồng thời chung quanh đoá hoa nhiều nhất rõ ràng bị bách hoa chuẩn đế cố ý c h i ề cố phá phá phá hắn không ngừng ra súng vỡ vụn một phương phương thế giới ngăn cản thế giới vỡ vụn xung kích hướng sở hà phương vị mà tới thời gian sử dụng g ơ n nhẹ phía bên trái bình di ba ngàn mét bản để đến đây giúp ngươi nói xong càng nhanh chóng hơn vỡ vụn đ ó a hoa hướng phía dưới sông nhìn mấy vị khác chuẩn đế thẳng n h ư mày không rõ ràng vì sao lâm viên sẽ vì không muốn làm hậu bối như thế liều không phải liền là cái yêu nhiệt g sao cần thiết hay không yếu thanh sở đối bọn hắn đẳng cấp này tồn tại t ô i nói yêu nhiệt g gặp qua thực sự quá nhiều tuyệt thế yêu nhiệt cũng quá nhiều nhưng chân chính có thể trưởng thành lại có mấy cái có thể xung kích đến chuẩn đế lại có mấy cái có thể nói phượng mao lân giác thưa thất đến cùng không biết có bao nhiêu tuyệt thế yêu nghiệt cùng giờ phút này sở hà đoán được không cách nào ngăn cản nguy hiểm v ẫ n lạc cái này chính là bọn hắn kết nạ một phương đại lao muốn triệt để trưởng thành thiên phú trọng yếu vận khí quan trọng hơn hiển nhiên sở hà vận khí không được tốt bị bách hoa chuẩn đế cho để mắt tới coi như bỏ chạy cũng muốn giết chết hắn mà ngay tại toàn bộ sinh linh đều cho rằng sở hà hẳn phải chết lâm n g y ê n chuẩn đế đang l i ề u mạng chạy đến lục phong từ phía dưới sông ra muốn ngăn tại sở hà phía trước lúc đã thấy h ắ n cười lúc này sở hà ngầm đầu nhìn trước mặt vọt tới đoá hoa vô cùng bình tĩnh h ắ n trong đầu lại vang lên một thanh âm、Đinh. chúc mừng tốc chủ tham dự chém giết doanh khôi chuẩn đế mặc dù chỉ là tại hắn tử vong trước bổ đao tác dụng cũng vẹn vẹn một m ạ i m ạ i nhưng xét thấy tốc chủ dũng cảm cũng coi như kiểu như châu bò đặc biệt ban thưởng thần m a điểm một nghìn nghìn nghìn nghìn nghìn nhìn tốc chủ không ngừng cố gắng làm lớn làm mạnh mười vạn thần m a điểm xong rồi sở hà hai con ngươi đ ạ i lượng hắn vừa mới sở dĩ l i ề u mạng như thế là vì cái gì chẳng phải vì bổ đao có thể thu được ban t h ư ở n g sao quả nhiên chính như hắn đoán trước tại doanh khôi chuẩn đế vẫn là tình huống phía dưới hệ thống sẽ dành cho hắn ban thưởng dù là tác dụng của hắn khả năng cũng không lớn nhưng cái kia vẫn là thế nhưng là c h u ẩ n đế coi như tùy tiện rơi xuống một điểm cũng đã đủ để hắn được kích lợi không nhỏ không do dự nữa cảm giác nguy hiểm chính giáng lâm minh bạch đã trước mắt tu làm căn bản không thể ngăn cản hắn tại chỗ thầm nghĩ hệ thống thêm điểm đồng thời nâng lên chân phải rơi xuống và n h được rồi định công pháp võ thêm điểm thành công trước mắt đẳng cấp nhị giai đại thánh hậu kỳ tiêu hao thần ma điểm ba nghìn không tại thêm và、wow. họ túc chủ ngươi hôm nay thật quá đẹp rồi định công pháp võ thêm điểm thành công trước mắt đẳng cấp nhị giai đại thánh đình phong tiêu hao thần ma điểm ba năm nghìn tiếp tục thêm hoa、wow. ở túc chủ n g ư ơ i hôm nay có chút nhẹ nhàng thần ma điểm chưa đủ tiếp tục góp nhà tu U bà ngươi cái chân sợ hà khí chửi ầm lên chém giết một vị chuẩn đế dù là vẹn vẹn tham dự lại không có đủ đột phá tốt cảnh đơn giản làm cho không người nào có thể tiếp nhận không thể thuyết phục hãn phẫn nộ nói hệ thống ngươi có phải hay không nuốt riêng bản tọa thần ma điểm sao cái này cũng chưa đủ vậy cũng chưa đủ hệ thống ngợi túc chủ không muốn đoan luồng bồn hệ thống bồn hệ thống thế nhưng là thật to l ư ơ dân sợ hà mãnh giờ phút này hắn trên thân khí thế chính đã mắt trần có thể thấy tốc độ bạo tăng s á t na đã đột phá đại thánh hậu kỳ lại lần nữa s u n g kích đến đại thánh đ ỉ n h phong đồng thời khí thế vô cùng hùng hậu vững chắc phía sau bắt đầu huyết mạng dữ tợn gào thét cuồn cuộn lam sắc q u a n g mang từ trong mắt bọn họ bắn ra giống như lam sắc thiểm điện đồng thời giao diện thuộc tính lại lần nữa đổi mới thính danh sở hạ chức vị c h ấ n ma phụ chủ thu vi đại thánh đ ỉ n h phong linh hồn tôn giả hậu kỳ công pháp võ trung kỳ có thể tăng lên hồn có thể tăng lên thần võ một đao thần võ hai đao yêu son ma hải bắt bộ huyết mãng bắt bộ huyết mãng hồn lôi bản bắt bộ trấn tiên kỹ năng phá vọng chỉ đồng linh hồn đâm phệ hồn triều tịch đoạt trời bình khí chân ma đao một cái đồng tiền vật phẩm thanh t ư ớ n g quân toa giá vạn thú bay bồi thần ma điểm tháng bốn ă m hai nghìn năm trăm cảm thụ thể nội bành trướng đến cực hạ n lực lượng để hắn có loại có thể một quyền đạp nát phía trước đoá hoa thế giới xúc động đương nhiên hắn minh bạch đây là thực lực tăng lên quá nhanh ảo giác trước mắt hắn cũng không khả năng chính diện mạnh kháng đoá hoa thế giới đưa tay triều tịch ông trận trận màu lam sóng ánh sáng hiện lên hướng về phía trước vọt tới đoá hoa thế giới mà đi để khắp chung quanh hư không xuất hiện chấn động đoá hoa thế giới ở đây trùng kích vào cánh hoa lại đang r u n g r à y mục tiêu phương vị cũng đang nhanh chóng chuyển di hướng một bên mà đi đồng thời sở hà đưa tay chính là một quyền bắt bộ c h â n thiên Dũng. bắt đầu huyết mãng giữ t ậ n gào thép phóng tới đoá hoa thế giới con thứ nhất huyết mãng há m ồ n không chút do dự nuốt vào đoá hoa lập tức hậu phương cái khác huyết mãng tại xem mẹo vẽ hổ nuốt vào này huyết mãng hướng một bên bay đi sana bắt đầu huyết mãng lẫn nhau thôn vệ hòa tật lại cùng sở hà khoảng cách rất xa tuyệt cường ý thế từ hắn thể nội bắn ra、vâng. nhưng như thế dư ba xung kích đến sở hà trước mặt lúc đã không dư thừa nhiều ít tại chỗ bị hộ thể cơ khí xua tan giống lại lần nữa có vài đầu huyết mãng từ hắn phía sau hiện hiện mặc dù vừa mới xung kích triệt để mẫn diệt vài đầu không có một đoạn thời gian không cách nào khôi phục vẫn như trước có vài đầu sớm bỏ chạy có thể thấy được những thứ này huyết mãng trải qua này lần tăng lên trí tuệ đã lại lần nữa tiêu thang đồng thời có năng lực cảm thủ cái gì vô số sinh linh gặp này đều mở to hai mắt bọn hắn trông thấy cái gì vị này tuyệt thế yêu nghiệt càng lại độ tại rậm chân ở giữa đột phá hai lần tu vi đồng thời tại đứng tại chỗ không động tình huống phía dưới đem đoá hoa thế giới chấn động ra đơn giản không hợp thói thưởng chặn t r ậ n hít vào khí lạnh tiếng vang lên ngoan ngoãn thật hay giả lao tử không phải là hoa mắt ta đoá hoa thế giới như vậy vỡ vụt rồi hắn lại lại đột phá tiếp hiện tại tu vi gì tôn cảnh hai bước lên trời vì sao không thấy thiên kiếp g á n g lâm chẳng lẽ còn tại đại thánh nhưng vừa vặn màu lam sóng xung kích uy lực cũng quá kiểu như châu bò mà ngay cả đoá hoa thế giới đều có thể trùng kích ra hôm nay lão phu tính khai nhãn giới đi vô số đại lão nhìn về phía sở hà ánh mắt biên phức tạp coi như một chút t i ê n tôn cũng có k i ê n kỵ không là vừa vặn sở hà hiện lộ thực lực có bao kinh người mặc dù kỳ lạ cũng tại tôn cảnh phạm chủ mà chân chính để bọn hắn giật mình là sở hà tốc độ đột phá trình độ quỷ dị làm cho không người nào có thể lý giải bực này tổng không theo lẽ thường ra bài tồn tại tuyệt đối không thể tùy tiện trêu chọc nếu không dễ dàng lật t u y ề n trong mương lục bình sinh cha cha lại một lần lâm trận đột phá hai tầng sở huynh luôn có thể sáng tạo kỳ tích n g ọ c khai sơn coi như ta đột phá đến đại thánh đ ỉ n h phong cũng vô pháp làm được vừa mới một bước kia lá bài tẩy của hắn nội tình đều muốn so trước mắt ta mạnh xem ra muốn khiêu chiến hắn thời gian ngắn quá khả năng cơ hạo tuyết bắc vực có thể xuất hiện cái này một vị tuyệt thế tồn tại đ ố i chúng ta tới nói chưa hẳn không phải chuyện tốt phía trên mấy vị chuẩn đế cũng có chút kinh ngạc bọn hắn cũng không nghĩ tới sở hà có thể lâm trận đột phá cũng đem đoá hoa thế giới chấn động ra ha, ha. tốt lâm yên nhịn không được n g a thiên đại cười không tệ rất không tệ không hổ là b á t vực nhân tộc yêu nghiện b á t vực nhân tộc tất nhiên có thể ở đây hoàng kim đại thế bên trong cuộc khởi nhân tộc làm hưng trời phù hộ nhân tộc lời này vừa nói ra mây vị khác chuẩn đế cũng sắc mặt bình thản không ít nhìn về phía sở h à ánh mắt càng lửa nóng nhìn về phía lâm viên ánh mắt tràn ngập ghen ghét ghét hừ lâm viên lạnh hư một tiếng hắn là bản đế các ngươi không muốn không tuân thủ quy tắc nếu không bản đế súng không nhận người ha ha thân uy chuẩn đế khinh thường hư lạnh lúc này trong lỗ đen một đạo âm chầm ánh mắt nhìn chăm chú sở hạ chính là bách hoa chuẩn đế hắn không nghĩ tới chỉ là đại thánh có thể cho nên càng thêm phẫn nộ thanh âm lạnh như băng từ trong lỗ đen truyền ra sợ hạ sớm muộn cũng có một ngày ngươi sẽ chết tại yêu trong m a thủ b ả n đế nguyền rủa ngươi chết không yên lệnh vây anh hắn dứt lời thiên địa lôi đình oanh minh h i ệ n nhiên này nguyền rủa cũng không phải là vẹn vẹn nói một chút mà thôi mẹ nó lâm yên biến sắc mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nhìn về phía lỗ đen ngươi cái bà điên lại dùng yêu ma khí vận nguyền rủa nhân tộc ta thiên tiêu đi chết xuất vô cùng xung quăng vỡ vụn thiên địa xuyên thẳng lỗ đen đáng tiếc l ô đen tại hắn xung quanh phủ xuống thời giờ đã vỡ vụn bên trong bách hoa chuẩn đế sớm không biết đ ộ t đi nơi nào đương nhiên lô đen thế giới tốt tiến không tốt ra coi như bách hoa chuẩn đế cũng đại khái xuất vĩnh c ử u vây chết ở đâu phía dưới sở hà chỉ cảm thấy trong cõi u minh có quỷ dị năng lượng hướng mình vào tới nhưng tại ở gần hắn thân thể lúc lại không h i ể u tiêu tán hệ thống bản tọa bị m ù n rùa đúng hội sinh ra hậu quả gì sinh ra trong lòng ngươi cách đứng hậu quả sở hà mãnh liền cái này hệ thống bùn hệ thống tại đồng thời cách tôn cảnh đình phong chỉ thiếu chút nữa đoán chừng không cần đột phá khí huyết tôn cảnh linh hồn liền có thể đạt đình phong đồng thời hắn cũng phát giác được phân bụng vết dạn lại lần nữa lan tràn đến cái cổ vị trí đây là đại lượng vận dụng linh hồn lực phản vệ nhất định phải trong khoảng thời gian ngắn đột phá tôn cảnh bằng không đợi linh hồn l n c đột phá đến tôn cảnh đình phong liền không dễ làm hắn hai con ngươi hơi n h u thời gian lại lần nữa cấp bách không biết bao lâu không có thể nghiệm đến như thế cảm giác lập tức hắn d o hỏi hệ thống đột phá tôn cảnh cần bao nhiêu thần ma điểm đại thánh đỉnh phong đột phá tôn cảnh chỉ cần sáu vạn thần ma điểm u sáu vạn s ở hà thầm nghĩ mình hiện hữu hơn bốn vạn còn kém hơn một vạn cũng là không đặc biệt khó quan giới trướng chúng đệ t ử mấy năm liền có thể cung cấp đủ cũng chỉ còn có này ăn gà thần đ i ệ m chỉ gặp hắn liếc nhìn chiến trường đỉnh đầu chiến đâu tại bách hoa chuẩn đế thoát đi sau còn sót lại thiên miệt lao nhân một cái không nói trước vị lao đầu kia chính một người đứng trước năm vị nhân tộc chuẩn đế vây quanh căn bản không người nhúng tay cơ hội lại nói nửa yêu chém giết cũng chưa chắc có thể có thần ma điểm phía dưới chúng yêu ma đã chết không sai b i ệ t lắm có thể trốn đã sớm chạy trốn không thể trốn cũng liền thường một hai vị thiên tôn tăng thêm mấy cái tôn cảnh có thể nói m è o lớn m è o nhỏ hai ba con không do dự hắn hướng một cái đã trọng thương đang bị hai cái thiên tôn truy sát cóc thiên tôn x u n g vào rút đến ra khỏi vỏ chém đao quang mạch phá thiên địa trực tiếp chấn áp mẹ nó cóc thiên tôn gặp này vô cùng phẫn nộ thật hồ lạc đồng bằng bị chó bắt nạt rơi xuống đất cóc không bằng gà thiên tôn giết ta người đến cũng tham gia náo nhiệt vậy liền đều đừng sống cóc thô thiên chết chỉ gặp hắn mở ra huyết bổn đại khẩu thình lình dự định nuốt vào sở h ạ tại tự bạo đã đồng quy vô tận đáng tiếc sở h ạ là tồn tại gì dính lông so khi còn tỉnh tồn tại tại chỗ triệt thoái phía sau không ngừng chút nào đ ô n g nhiên a vũ tháo cóc thiên tôn trơ mắt nhìn vừa mới muốn cùng nó liều chết đánh cược một lần sở hà lại triệt thoái phía sau chạy trốn liền tức đến run dậy cả người không thể nào hiểu được mãi mãi ngươi thế nhưng là tuyệt thế yêu n g h i ệ t không sĩ diện sao không muốn m ặ t sao chạy trốn chuyện gì xảy ra mà ngay tại hắn muốn mạnh mẽ đệ xuống tự bạo cảm xúc lúc sở hà lại lần nữa xông về bỏ ra đao cóc thiên tôn lại lần nữa muốn tự bạo sở hà lại lần nữa triệt thoái phía sau nhìn hậu phương hai ngày tôn sừng sốt một chút hai người bọn họ thình lình không biết đến cùng muốn hay không xuất thủ như thế lặp đi lặp lại mấy lần cóc thiên tôn cũng không còn cách nào chịu đựng trực tiếp khí nguyên điệu tự bạo a nộ không chết ngươi bản tôn cũng buồn nôn hơn ngươi đao quan g tại hắn tự bạo sát na xông vào hắn thể nội b ổ đao mà ngay tại sở hà t r e o đùa chu s á t cóc thiên tôn đồng thời hướng trên đỉnh đầu tiên h n g u y ệ t lão nhân đối mặt năm vị nhân tộc chuẩn đế công kích không thể kiên trì được nữa đang cầu xin tha vô hiệu về sau đồng thời không cách nào bỏ chạy lô đen sau vanh ba hắn t h ỉ n h nhờ cũng lựa chọn nguyên điệu tự bạo chân linh bỏ chạy x o ắ t ẩm ẩm bầu trời lại lần nữa vang lên lôi mình trên trời rơi xuống huyết vũ giờ phút này v ảnh sở hà thu đao và vỏ đứng chắp tay cảm thụ huyết vũ giáng lâm trên người mình sắc mặt bá đạo lại bình tĩnh đồng thời trong đầu vang lên âm thanh nhắc nhở của hệ thống đinh chúc mừng tốc chủ chém giết cóc thi tôn t n n t r ư ớ c 1205, lý kiện thông minh mộng bức đại hắc đinh chúc mừng tốc chủ chém giết cóc thi tôn khi hắn tự bạo đủ hung á t cá ngươi cuối cùng b ổ đao thu hoạch được thần ma điểm 1 0 0 0 g mà ngay trong đầu âm thanh nhắc nhở của hệ thống sở hà sắc mặt tương đối hài lòng thầm nghĩ khoảng cách góp đủ thần ma điểm chỉ kém cuối cùng mấy ngàn đương nhiên hắn cũng không có lại ra tay không phải hắn không muốn góp đủ mà là lúc này bên trong chiến trường cũng vô tồn sống yêu ma đều bị chém giết hầu như không còn Chỉ c ò nhưng vô số yêu ma t i thể, cùng cùng c vẹn vẹn vẫn ô c như cũ để những đại lão này chấn động không gì sánh nổi đồng thời cũng minh bạch vị này yêu nhiệt cũng không còn có thể làm tiểu bối nhìn tối thiểu bọn hắn những thứ này tôn giả thiên tôn không có tư cách này chỉ có phía trên mấy vị chuẩn đế có tư cách mà liền ở trên phương sở sông đại phát thần uy đồng thời phía dưới nào đó trước cung địa phương lý kiện s o n g tay nắm lấy cổng sư bả vai lập tức một cái đá ngang hung hăng rút ra vành phúc cổng sư một ngụm máu tươi p h u c miệng nhưng không chờ hắn d â y ruộng đòn thứ hai đá ngang lại lần nữa rút tới vô cùng lực t r ù n g kích để hắn ngũ tạng lục p h ủ đều tại tán loạn vành phúc đòn thứ ba đá ngang thứ tư nhớ đá ngang nhất liền rút ra mười tám nhớ đá ngang lúc lý kiện cũng thu hồi bắt lấy cổng sư hai bàn tay vành ít mười tám siêu Cùng sư thân thể sát cái k i a bay ngược ra ngoài cuối cùng đụng vào vách tường cung điện bên trên nhập bích ba phần phấp sen lẫn ngũ tạng lục phủ mảnh vỡ bị phun ra ây hắn miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn lý kiện mặt mũi tràn đầy không thể tin người đến cùng là là ai nó giờ phút này vô cùng ngập bức tại hắn trong ấn tượng lý kiện không phải liền là sở hà dưới quyền một tùy tùng tiểu đệ nhưng cái này tiểu đệ vì sao thực lực trong khoảng thời gian ngắn bạo tăng nhiều như vậy đồng thời có thể đoán t r ư ớ c ra nó ra chiêu trình tự để hắn mỗi một lần ra chiêu đều hoàn toàn không làm nên chuyện gì c h i để ở vào bị động bị đánh trạng thái còn có vừa mới cái tiêm m ư ơ i tám đá ngang cũng quá mức húm u ánh một kích s o một kích tàn nhẫn đến cùng thủ đoạn gì ta lý kiện bình tĩnh chỉnh lý áo bảo c h ấ n ma p h ủ sở hà là ta đại ca ngươi có thể gọi ta lý ra lý ra c n g sư lẩm bẩm nói ngươi vừa mới công kích gọi cái gì ngươi gọi m ộ ư ơ i tám lộ đạn chân lý kiện lại lần nữa bình tĩnh khôi phục ấy c n g sư còn dự định nói cái gì đ từng tầng từng tầng chết chết. ông lý kiện không gian xung quanh sóng động một cái khí thế dù chưa yếu bớt nhưng trạng thái lại phát sinh cả biến gặp này đại h á c vọt thẳng đến lý kiện phía trước quắt ta đánh chỉ là một cái cổng sư cũng dám động h á g i a huynh đệ ngươi thật không biết lượng sức chết tại h á g i a trong tay cũng coi như ngươi may mắn lý kiện ngươi không cần sợ có h á g i a tại sẽ không có người có thể tổn thương đến ngươi ta nói nói hắn quay đầu nhìn sừng thú nhìn lại một bước hắn vừa mới xuất thủ chém giết xong cổng sư bộ dàn g nói lão kiện đ ừ n g sọ h á g i a ở đây lần này h á g i a xuất thủ chém giết này cổng sư cũng phế rất đại lực khí nguyên khí đại thường nhiều muốn số lượng không quá phận đi dạng này mặc dù lần này ngươi cũng không xuất lực nhưng hát ra không là người hẹp hòi phân ngươi một thành hậu phương băng quạ s á t mặt c ổ q u á i thầm nghĩ không hổ là đen tâm không muốn mặt đến cực hạn hát ra há miệng có thể đem chết nói sống được một điểm lực không có ra còn hướng chết lắc lư lý kiện ai đáng thương lão kiện a không biết được lần sau ra có thể hay không khí đến nguyên địa bạo t ạ c phía trước đại h ắ c vẫn như cũ liễu lo không ngừng thẳng đến hắn cảm giác thân thể mình bay lên không bốn chào vô ý thức vung vẩy ngẩng đầu nhìn trước mặt lý kiện đối đầu cái kia cổ sóng không kinh nghiền ngấm đến cùng ánh mắt đại hắc vô ý thức có tật giật mình đánh cái run rẩy lao kiện ngươi còn không có trở về đâu không có đâu lý kiện bình tĩnh hồi phục đại hắc nói mẹ nó vậy ngươi vừa mới run rẩy cái gì vì sao khí chất đại biến thế nào liền vì để hắc ra lộ ra diện mục thật sự mẹ nó không nghĩ tới ngươi mày dẫm mắt to lý kiện cũng có thể làm ra việc như thế thật đôi phong b ạ i tục á i kia đại hắc lập tức đổi cái trước tươi cười nói lao kiện ta nói vừa mới nói đồ nữa ngươi có thể tin không lý kiện ngươi cứ nói đi đại hắc ta nhất định có thể tin thế nào hai quan hệ thế nào đây chính là có ta một miếng ăn liền có ngươi một điểm việc để hoạt động không đúng là c a n h uống ai không tin ta ngươi cũng đến tin b a n g quạ g ắ t lắc lư tiếp lấy lắc lư đại hắc c ú t đi một hồi lại thu thập ngươi lập tức nhìn lên trước mặt lý kiện cái kia nụ cười cổ quái hắn có chút thấp thuần nói lao kiện ta nói cho ngươi đừng làm loạn nếu không hát ra không k h á c h khí ngươi làm cái gì đừng xoay quanh vung ra hát ra lý kiện lao kiện á kiện chỉ gặp lý kiện một tay nắm lấy đại h ắ c một cái móng vuốt bắt đầu điên c u ồ n g xoay tròn miệng bên trong còn hừ hừ nói đại phong xá a phân phát t r y ể n ngươi nhìn ngươi nhìn. nhìn thật là dễ nhìn thật là dễ nhìn thật là dễ nhìn lại chuyển vài vòng càng đẹp mắt nửa nén h ư n g sau hoa đại h ắ c đứng trên mặt đất một bên xoay quanh một bên nôn hai con ngươi tràn ngập tiểu tinh tinh vô cùng được vòng đồng thời miệng bên trong còn đang chửi mắng lý kiện ngươi không phải người chờ lấy hát ra họa cái vòng n g u ề n r ủ ngươi đối với cái này đã khôi phục bình thường lý kiện đồng dạng mặt mũi tràn đầy m ộ t bức nhìn về phía một bên băng quạ hỏi nó thế nào băng quạ dắt không có việc gì khả năng uống nhiều quá lý kiện gật gật đầu nha sau đó hắn đem ánh mắt nhìn về phía phía trước đại điện tại cảm thụ đỉnh đầu chuyển đến trận trận oanh minh cùng bi a bầu không khí nói ra chuẩn đế vẫn lạc thiên địa đồng bị cổ tịch có này ghi chép xem ra phía trên chiến đấu đã đi vào giai đoạn kết thúc không thể lại tiếp tục trí hoãn nếu không có thể sẽ có cường giả chân chính đến đây đến lúc đó liền không dễ làm dắt người nói đúng băng quạ cũng đồng ý gật gật đầu nhưng hai người bọn họ nhìn xem còn tại xoay quanh đại hắc có chút em mở lặng không rõ ràng vị này phải bao lâu có thể ổn định lại đã thấy hoa、wow. đại hắc vẫn như c ũ g ậ t gù đáp ý nhưng thứ tư cái móng b u ố t lại phi thường thành thật hướng trong đại điện bỏ đi miệng bên trong còn nói l ầ m bẩm bảo vật đều là hát da đều là hát da ai cũng không thể đoạn ai cũng không thể me no lý kiện m a n h b ă n g quạng trưng một nghìn hai trăm linh sáu chấn ma xuất binh đ ế hoàng cung hiến giờ phút này ngoại giới vô số sinh linh sớm đã lộn xộn bọn hắn ngẩng đầu nhìn thương khung lần thứ ba d á n g lâm huyết vũ đã chết lặng chuẩn đế chết ba cái sương mù tích cái lao thiên ra đến cùng phát sinh cái gì vì sao chuẩn đế có thể chết ba vị đây chính là chuẩn đế b á c vực hết thể mới mấy vị hiện đang sợ chết đem gần một nửa số lượng đi phát sinh cái gì đến cùng tình huống như thế nào đáng tiếc thiên n g u y ệ t sơn bị thiên cơ chung bao phủ bên trong tin tức truyền không ra vô số sinh linh tự nhiên không biết được nhưng không ít có thực lực có địa vị người đều đem ánh mắt nhìn về phía nguyên cương vị trí bọn hắn rõ ràng trước mắt chỉ có nơi đó mới có như thế nhiều chuẩn đế tụ tập khẳng định là thiên nguyệt lão nhân mừng thọ xảy ra vấn đề mà một chút yêu ma trụ sở càng điên cuồng lên vô số kêu rên văng lên xong xong lao tổ mệnh nhãn hiệu nát lao tổ ở gia rắm lao tổ xong con bê bậy hạ băng h ạ cha ta không có hoa ha ha ta rốt cục có thể kế thừa gia nghiệp kế thừa cha ta mấy trăm phòng tiểu thiếp quá được rồi bởi vì vô số mệnh nhãn hiệu vỡ vụt để bắc vực vô số yêu ma thế lực phát sinh nghiêng trời lệch đất biên hóa không ít yêu ma chú trong sát na nội loạn tranh quyền đoạt lợi trong nháy mắt mở ra có mưu quyền xoắn vị người có sợ hai kẻ chạy trốn cũng có kế thừa đại vị người nhưng bọn chúng cũng không đốc trong cùng một lúc điều động vô số mật thám hướng nguyên cương đi thăm dò nhìn tình huống trong lúc nhất thời bắc vực lại lần nữa gió nổi mây phun me no bắc cương quỷ yêu phía trên dây núi vô tình triệu nguyên đứng trên không trung bọn hắn ánh mắt đồng dạng nhìn về phía nguyên cương vị trí ánh mắt phức tạp triệu nguyên xem ra thiên nguyệt lão nhân thọ thần sinh nhật bên trong phát sinh đại sự lại có ba vị chuẩn đế vẫn lạc vô tình c h ắ c không được chủ thượng nói lần này thọ thần sinh nhật qua đi thiên địa có biến hóa lớn xem ra ứng nghiệm ở đây Siêu. một đạo hắc ảnh xuất hiện hai người phía trước vì mà nói bẩm báo triệu c n chủ không được chủ vừa mới làm vũ đế quốc mật thám truyền đến tin tức làm vũ đế quốc phía trên khí v ậ n vỡ nát kim long gào thét đế đô đã đại loạn khẩm tước đệ quốc cũng truyền tới tin tức khí vẫn tán loạn hơn phân nửa đại bàng tôn phủ để truyền ra kêu gen đồng dạng đại loạn xuất triệu nguyên vô tình liêm nhau quả nhiên Hết thể c bốn e giờ hiển nhiên lam vũ đệ vương đã vất lạc nếu không khí vẫn sẽ không sụp đổ khổng tước nữ đế coi như chưa chết cũng kém không nhiều đồng thời vị kia ê đại bảng tôn hiển nhưng đã tử vong hai đại đế quốc mất đi hai đại thiên tôn cơ bản không đủ căn cứ cầm xuống chỉ là vấn đề thời gian cơ hội tốt triệu nguyên trầm giọng nói ra hai đại đế vương đều xảy ra chuyện hai lớn nội bộ đế quốc vô cùng hỗn loạn chính là xuất binh thời cơ tốt Ừm vô tình gật gật đầu thật là tốt cơ hội t r ấ n ma đặc vệ t r ấ n ma vũ vệ sớm tại hai đại đế quốc bên trong bố trí tốt nhân thủ vốn cho rằng muốn thời gian rất lâu mới năng động dùng hiện tại xem ra lúc này chính là thời cơ tốt nhất nhân lúc h ắ n bệnh đòi mạng hắn thời gian không chờ ta xuất binh xuất binh hai người trang miệng một lời nói ra quyết định t r ớ c mắt chấn ma phủ cơ cấu đầy đủ r ấ triệu n nguyên trầm giọng nói ra tam quân toàn bộ tập kết để trương uy tuyết tình thái sơn các mang một đạo đại quân hướng khổng tức đế quốc toàn diện tiến công nói cho bọn hán trận chiến này phải nhanh phạm kẻ dám phản kháng ngay tại châu âu đô thành một tên cũng không để lại nói cho bọn hắn tiến công lúc lại có chấn ma đặc vệ nhân mã tương trợ đã tốc độ nhanh nhất chỉ cắm khổng tức đế đô bản quân chủ yêu tại khổng tức đế đô trước chủ thượng trở về dố một vị ám vệ từ triệu nguyên hậu phương biến mất đồng thời vô tình cũng hạ lệnh chấn ma đường để con tập thể xuất kích hướng lam vũ đế qua toàn diện tiến công tốc độ nhất định phải nhanh sẽ có chấn ma vũ vệ ở bên trong chợ bọn hắn đừng cho bản đường chủ thất vọng nặc có ám vệ gật đầu nhanh nhanh rời đi thiên quân tôn minh nhìn xem đỉnh đầu không ngừng giáng lâm hết vũ hắn lẩm bẩm nói quả nhiên ra đại sự ba vị chuẩn đế đồng thời vất lạc Thiên nguyệt thọ thần nhân sinh nhật lao đồng ị bị n quan bên ngoài, mà hai đại đế vương cũng trước đi tham gia này thần sinh nhật, chủ còn như vậy có tự tin. Như thế nói đến, hai đại đế vương、sợ. Hắn lời còn chưa dứt. Chỉ nghe.、Phía、trên truyền đến thương vũ một tiếng gầm nhẹ, toàn quân tập kết, chuẩn bị chiến h chủ hai tham thọ phụ chủ thế hai chưa Chỉ Phía ra trước gia có đấu. gầm mà đại đi đại lời một đế đế đ kết, vậy vũ tự dứt. tập sợ. thời bọn hắn những thứ này thống lĩnh cấp tồn tại truyền âm lệnh bài cũng nhận được tin tức k h ô n g t ứ c để quốc phía trên khí vận sụp đổ hơn phân nửa đại bàng tôn phủ để truyền đến kêu gen như vậy lam vũ để vương sợ cũng giữ nhiều lãnh ích đáng tiếc chấn ma quân chủ công phương vị là khổng tức đế quốc nếu không còn có thể đi lam vũ đế đô tìm xem vị kêu hoàng tộc đệ tử lúc này phía trên lại lần nữa truyền đến thương vũ thanh â m trận chiến này tốc độ phải nhanh không chỉ muốn cùng thời gian thi chạy cũng muốn cùng chấn ma đường thi chạy chỉ muốn ta chờ đầy đủ nhanh chẳng những có thể đi khổng tức đế quốc khoái hoạt còn có thể đi lam vũ đế đô lưu một lưu Dết, dết, dết, mặt trời vô số chấn cùng quân ngửa mặt lên ma một bên khác thiên nguyện sơn bên trên vừa bộn vẫn như cũ vô số nhân tộc cường giả trên thân s á t khí nồng đậm đơn giản lắng lại đặt một vị thiên tôn ra khỏi hàng hướng đỉnh đầu r i ê u quang đám người hỏi mấy vị chuẩn đế đại nhân đến cùng xảy ra chuyện gì sana vô số ánh mắt nhìn xem phía trên đồng dạng tràn ngập n g h i hoặc cũng v ì thưởng tò mò đến cùng phát sinh cái gì có thể để cho mấy vị nhân tộc chuẩn đế đối ba vị yêu ma chuẩn đế cùng một vị nửa yêu chuẩn đế thống hạ sát thủ đồng thời sơ tại dạng núi này bố trí trận pháp cùng n g ư đế binh thiên cơ chống hiện nhiên chuẩn bị s u túc bọn hắn cũng có thể nhìn ra này cuộc chiến đấu nhìn như nhân tộc đại hoạch toàn thắng vẫn như trước có không ít người tộc thiên tôn tôn giả đang cùng yêu ma chiến đấu bên trong vẫn lạc tổn thất không ít thậm chí phía trên năm vị chuẩn đế nhìn như rất tốt nhưng nhìn hắn sắc mặt dị thường cũng minh bạch khẳng định cũng có t h ụ thương đồng thời không nhẹ dù sao thế nhưng là bốn vị chuẩn đế coi như đã năm đành bốn có đế binh trợ công sớm chuẩn bị vô hại vong liền rất ngư bê có trọng thương rất dễ lý giải lại nói này phương thế giới không chỉ có bắc vực bắc vực yêu ma chuẩn đế vẫn lạc có thể sẽ dẫn tới trung vực yêu ma nổi giận nhìn như rất sự tính tốt chưa chưa Quang phun ra một yêu, yêu mươi năm sau khởi động chiến tranh toàn diện không chết không thôi chương một nghìn hai trăm linh bảy chiến tranh toàn diện đám người kinh hãi cái gì chiến tranh toàn diện làm sao có thể giờ khắc này phía dưới vô số nhân tộc cường giả đều im lặng tình y mắng mặt mũi tràn đầy trấn kinh không thể tin nhìn xem phía trên bọn hắn nghe thấy cái gì Diêu trong đó n t ộ có yêu ma t cường toàn chiến giả lẩm bẩm nói nghe nói trung vực trấn yêu quan trước mắt mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ có tôn cảnh thiên tôn chí tử liền đây là bình thường chiến đấu nếu như khởi động đại quyết chiến Há h k ô nhưng g ngày mỗi tôn n đều sẽ có c ả c ờ giả vỡ lạc, t hiện ậ m chí càng kịch l t t h i ê thực ô n c u đều ẩ n những cường giả khác nghe thấy hắn nói n đế chết. sẽ khác thấy tới Mà, giả g ũ n g chính ư Nhưng a phản tiếp hắn không muốn tiếp nhận sự thật này. Nhưng hiện thực h bọn muốn này. bác, mặc c dù sự là như thế nghẹn không nói hôm nay không thì có ba vị yêu mà chuẩn đế v ỡ lạc thiên tôn cũng tử vong không ít như vậy t r ậ n yêu quan chiến đấu sẽ chỉ tàn khốc h ò n húng chi ở đâu n h â n tộc sẽ không ở chiếm cứ ưu thế tuyệt đối ai chết hay sống sẽ rất khó phân biệt chuẩn đế lại nhân chúng ta đều muốn tiến đến sao c h ẩ n đế lại nhân thật sự là đế hoàng cung hạ mệnh lệnh c h ẩ n đế người kia chúng ta tìm đến b ắ c vực làm sao bây giờ sana không ít cường giả hỏi ra các loại vấn đề phía trên diều quang lại sắc mặt bình tĩnh trả lời đây là đế hoàng ở dưới đế hoàng lệnh bốn vực đều yếu phục tử kẻ trái lệnh mà đối kháng đế hoàng cung ý chí tội danh giết không tha đây là c h i ế t luật tuyệt đối không thể phạm về phần b ắ c vực an nguy các ngươi không cần lo lắng trải qua trận này b ắ c vực yêu ma cao tầng tử thương thẳng trọng mà lại chúng ta năm người cũng sẽ có một người lưu lại toa trấn bắt vực không có đại loạn phát sinh trung vực bên kia cũng sẽ phong tỏa yêu ma hướng chúng ta bốn vực mà đến không cần lo lắng có bên ngoài yêu ma đến đây hoạn nói xong hắn đưa tay hướng phía dưới đè ép ra hiệu đám người đừng lại ồn ào hít vào khí lạnh chỉ chỉ thiên địa chỉ chỉ trung vực tiếp tục nói trận chiến này liên quan đến nhân loại sinh tồn trận chiến này tập thắng một khi quyết chiến thất bại trận yêu quan thất thủ vô luận trung vực còn là chúng ta bốn vực sẽ triệt để mẫn diện tại yêu t r i ề u bên trong đến lúc đó các ngươi thân quyến thế lực bao quát ngươi trở mình lại không cái gì đường sống không có bất kỳ cái gì hòa giải c ù n nhau khả năng trận chiến này coi như nhân tộc không mở ra không ra hai mươi năm yêu ma cũng biết lái khải không có lựa chọn nào khác lời này vừa nói ra phía dưới vô số nhân tộc cường giả đều ngâm miệng sắc mặt vô cùng khó coi phiền muộn cùng bất đắc dĩ vừa mới bọn chúng xác thực còn muốn hỏi vì sao mở ra đại quyết chiến tình huống trước mắt không thật là tốt sao cùng yêu ma c h é m c h é m giết g i ế t lại lẫn nhau có thắng thua cần gì phải đổi tận giết tuyệt còn như thế cấp bách nhưng bây giờ lại nghe nói liền coi như bọn họ nhân tộc không mở ra quyết chiến yêu ma cái kia phương cũng biết lái khải nói cách khác căn bản không né tránh này quyết chiến khả năng tự nhiên tiên hạ thủ vi cường tương đối tốt vậy phần đế hoàng cung có thể hay không ở đây vân đề bên trên nói đùa điểm này bọn hắn cũng không hoài nghi đế hoàng cung chính là n a m vực nhân tộc tối cao lãnh tụ để hoàng chỗ ở đồng thời n a m vực nhân tộc phạm tu luyện tới đại để cấp độ đều hội gia nhập đế hoàng cung cho đế cũng sẽ bị đế hoàng cung triệu kiến thu hoạch được một chút chỗ tốt có thể nói đế hoàng cung liền là nhân loại trụ cột cũng nguyên nhân chính là đế hoàng cung tại mới để nhân tộc n g chống lại yêu ma lâu như thế mới có chân yêu nhất tại cũng nguyên nhân chính là chân yêu nhất tại cái khác bốn vực nhân tộc mới có thể như thế an ổn không sai chính là an ổn thắng đến đế hoàng cung ra mặt thành lập c h ấ n yêu quan hết thể mới chuyển tốt lại mới khiến cho bốn vực thở một ngụm thậm chí có thể vững vàng áp chế yêu ma c h ấ n yêu quan đế hoàng cung sở hà k h ẽ t o mày những năm này hắn cũng nghe nóng g không ít liên quan tới trung vực sự t ì n h hai cái này danh hảo cũng nghe qua đáng tiếc dù sao phát hiện thời gian quá ngắn lại thêm phía sau không có chân chính viễn cổ thế lực ủng hộ bởi vậy để hắn đối trung vực sự tình biết được không rõ trước mắt nhìn là đế hoàng cung tại hạ khiến để bắt vực năm vị chuẩn đế làm như thế không đúng xác nhận bốn vực tại làm đồng dạng sự tỉnh sở hà thầm nghĩ trước tiên đem bốn vực nội yêu ma thai họa ngầm giải quyết không sai bị lắm lập tức điều khiển đại lượng nhân tộc cường giả tiến về c h ấ n yêu quan khởi động đại quyết chiến cùng yêu ma một quyết thắng thua nhưng vì sao như thế cấp bách vì sao nhất định phải một quyết thắng thua có cái gì nhất định phải một quyết thắng thua lý do an ổn phát triển không thật là tốt sao mặc dù không phải tộc ta trong lòng n g á t nghĩ khác nhưng từ viễn cổ đến nay liền có yêu ma tồn tại đơn giản gần nhất ba vạn năm yêu ma quá càng rõ chèn ép chèn ép là được nhiều nhất góp nhặt thực lực đánh tan bọn chúng sao phải nói ra không chết không thôi bực này lời nói bên trong đến cùng có cái gì nguyên do lúc này sở hà cũng phi thường nghỉ hoặc to lớn nào đang nhanh chóng xoay trọn đang không ngừng suy nghĩ khả năng nguyên do đáng tiếc hắn biết được tin tức có ít đối với cái này phương thế giới chân tướng hiểu rõ cũng có ít không cách nào đem chúng nhiều chuyện xuyên kết hợp lại phía trên lâm viên đưa ánh mắt sở hà phảng phất nhìn ra hắn nghỉ hoặc có chút đưa tay hướng phía dưới bao phủ tới ông xuất sở hà cũng phát giác có một c ố đặc thù quang mang hướng mình bao phủ mà đến đưa tay nhìn về phía lâm viên hắn cũng không lựa chọn tranh né đương nhiên cũng vô pháp tranh né chuẩn đế đối với hiện tại hắn tới nói vẫn như cũ quá mạnh dù là Hát chủ bài đồng thời sở hạ lâm viên chuẩn đế đều biến mất ở trong thiên địa phụ chủ lục phong gặp này vô ý thức đưa tay muốn nói gì nhưng cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu thầm nghĩ ai thực lực mình cuối cùng quá mức nhỏ yếu căn bản là không có cách bảo hộ chủ thượng không được bản thống l ĩ n h muốn tăng thêm tốc độ tu luyện coi như về sau không cách nào bảo hộ chủ thượng cũng có thể tham dự một hai chủ thượng chiến đấu nếu không đường đường thân vệ thống l ĩ n h tính là gì yếu thanh sở hắn hôm nay nhưng biệt khuất đến cùng hắn chỉ có đại thánh tu vi tại bậc này loạn chiến bên trong căn bản không quan trọng gì có thể nói nếu không phải hắn cẩn thận vận khí cũng không tệ rất có thể muốn tại loạn chiến bên trong vấn lạc chớ nói chi là thủ hộ nhà mình chủ thượng thậm chí ở giữa còn có hai về là nhà mình chủ thượng xuất thủ thay hắn giải quyết công kích mà đến yêu ma nếu không hậu quả khó liệu mà cái khác nhân tộc cường già gần đây cũng hai mặt nhìn nhau không rõ ràng lâm viên chuẩn đế muốn làm gì nhưng cũng tự nhiên không dám nói thêm cái gì chuẩn đế muốn làm gì không cần bọn hắn minh bạch việc cấp bách bọn hắn là muốn cân nhắc đến cùng nên như thế nào ổn định mình thế lực vì tiến về chân yêu quan làm chuẩn bị Trước 1208, tường kép thế giới, viễn gộ tình huống. Phía trên, trăng thu chút Thân trọng thế như giới, các chuẩn cũng có chút kinh ngạc. Thân uy chuẩn đế, hắn lại coi mời viễn huống. Quang, nhìn viên kinh hắn này, muốn Nó gộ gì. kép kẻ Phía hà đế đế, Diêu loại đi, lại uy xem lâm đem làm sở kẻ này cũng xác thực rất bất p h à m tại c h ấ n yêu q u a n có thể sẽ triệt để quật khởi dương danh đáng tiếc lưu cho thời gian của hắn không nhiều bực này yêu nhiệt sinh vào lúc này phúc họa tương ý a quỷ đao xác thực lần này yêu nhiệt chất lượng muốn so trước đó cao rất nhiều trong đó trừ diêu quang nhà người vị kia thánh tử là thuộc kẻ này t i ể u như châu bò so lục bình sinh mộng khai sơn cơ hạo tuyết mạnh hơn ba phần đáng tiếc cuối cùng t r ê n lệ khí vận so diêu quang thánh tử m u ộ n xuất sinh mấy trăm năm rất khó lại có thời gian đuổi theo từ xưa đến nay không biết nhiều ít yêu nhiệt thể tại khí vận cái này một khối lúc trước bản đế đột phá cũng không biết có mấy phần khí vận nói hắn nhìn hướng phía dưới lục bình sinh đối phương chính là hắn lựa chọn muốn nâng đỡ thiên k i ê u nhưng cũng chỉ là nâng đỡ mà thôi càng nhiều dự định để hắn tại chân yêu quan đứng vững góc chân từ đó có thể để cho tại chuẩn đế khác trước mặt thêm thêm thể diện đoán chừng thần uy tên kia cũng giống như thế mậu khai sơn bực này yêu nghiệt cũng đơn giản là con cờ b á c vực cũng liền diêu quang thánh tử còn có tranh một chuyến khả năng cái khác thiên k i ê u chỉ có thể làm vật làm nền thú chị ủy đao lẩm bẩm nói ai lại rõ ràng tương lai sẽ như thế nào nhân tộc thật, thật có thể ở đây hạo kiếp bên trong sống xóc c một bên mời chăng lại lần nữa nói ra lựa chọn bọn hắn không bằng tin t ư ở n g mình bản đệ chỉ tín nhiệm binh khí trong tay của mình thiên phú căn co lúc trước ai không phải đình tiêm làm gì cam chịu làm gì lựa chọn người khác lời này vừa nói ra thân uy chuẩn đế quỷ đao chuẩn đế diêu quang chuẩn đế đều sắc mặt trì trệ nhưng lại chưa nhiều cái gì cái gì mời trang chính là bắp vực vị cuối cùng đột phá chuẩn đế cả người ngông nên không bị săn bằng nàng đối con đường phía trước rất có ước mơ chờ mong bởi vậy nàng cũng không lựa chọn bất luận cái gì thiên tiêu yêu nhiệt làm mình người phát ngôn cho rằng có mình đầy đủ nhưng bọn hắn m ấ y v ị lão ra hỏa sớm bị thời gian đem lòng dạ s â m bằng biết được chuẩn đế tiến thêm một bước có bao nhiêu khó từ xưa đến nay chuẩn đế con đường không biết kẹp lại bao nhiêu ngày tư tung hoành hạng người cũng chỉ có chút ít không có mấy có thể đổi mới một bước đại đế đó mới là đứng tại chư thiên đ ỉ n h tồn tại cái kia mới có cơ hội tranh một chuyên tồn tại bọn hắn đối mình liệu có thể đổi mới một bước đã mất chờ mong cho nên chỉ có thể đem kỳ vọng ký thắc vào sau trên thân người hy vọng có thể thân có đại khí vận một đường thông suốt đương nhiên bọn hắn cũng sẽ không đánh kích m ờ trăng thời gian sẽ chứng minh hết thảy me no s ở hà chỉ cảm thấy trước mắt thiên địa một bên xuất hiện tại một tòa xa hoa đến cùng trong cung điện đồng thời khả năng phát giác chung quanh hết thẻ là chân thật cung điện là chân thật bên trong vật phẩm cũng chân thực phía trước một đạo vĩ nạn thân ảnh dựng đứng chính là lâm u y ê n hắn nói ra ngươi phát ra đúng nơi đây hết thẻ đều là chân thật chính là bản đế hành cung bình thường chứa đựng tại tường kép trong thế giới lúc cần phải đem hắn n h ế p lấy ra hoặc là tiến vào bên trong là được tường kép thế giới s ở hà kinh ngạc nói đúng lâm viên gật đầu nói ra đây là chuẩn đế cấp độ thủ đoạn nhưng bước vào tường kép thế giới c không không lâm viên gật đầu lại lắc đầu trên lý luận tới nói là như thế nhưng hiện thực luôn có, có thể đánh phá quy tắc tồn tại một chút tuyệt thế y ê u nghiệt tại thiên tôn cảnh liền nắm giữ k h ô n g chế quy tắc tự nhiên cũng liền có thể đánh phá cầm cố làm nhưng cấp độ này y ê u nghiệt từ xưa đến nay cũng không có mấy cái khả năng các ngươi lần này hội nhiều một chút vì sao sở hà bắt lấy lời nói điểm mấu chốt lập tức hỏi t h ă m đây là hoàng kim đại thế lâm viên cũng không giàu diếm trực tiếp nói ra ngươi hẳn là cũng phát giác được thiên địa đang biến hóa sinh linh đột phá biến lại càng dễ đây là thiên địa đang ủng hộ sinh linh nhanh chóng đột phá cũng chính là tục xưng hoàng kim đại thế thiên địa vì sao muốn ủng hộ sinh linh nhanh chóng đột phá chẳng lẽ lại thiên địa có cấp chẳng lẽ lại sở hà nói ra bản th đương nhiên hắn có thể có này suy đoán chính là hệ thống sớm cáo chi nếu không bình thường t h i ê n kiêu biết được hoàng kim đại thế chỉ cho là mình nhân vật chính quang hoàn cho là mình chính là thiên mệnh c h i tử quả nhiên lâm viên nghe thấy sở hà này nghi vấn hai con người ngưng tụ hắn cũng không nghĩ tới sở hà có thể từ hắn đơn giản trong lời nói đoán được chân tướng quả thật yêu n g h i ệ t cũng phúc họa tương y kể lâm viên giải thích nói chính như như lời ngươi nói thiên địa cổ vũ sinh linh nhanh chóng đột phá cùng kiếp nạn khá liên quan cụ thể kiếp nạn gì ta không cách nào cáo chi ngươi hết thể chờ ngươi đột phá đến chuẩn đế lúc tự nhiên sẽ biết được cái này sở hà ý may rét mẹ nó nói chuyện nói một nửa cắt cắt đoạn một đoạn hắn hiện tại phải có thực lực cao thấp cho lâm viên một cái thi đ ấ u túi để hắn đừng thừa nước đục thả cầu đáng tiếc hắn không có thực lực kia cũng chỉ có thể âm thầm vắn thầm lập tức hắn lại lần nữa hỏi t r ấ n yêu quan nơi đó là tình huống như thế nào t r ấ n yêu quan lâm viên trầm tư một lát cũng không nói cái gì mà là đưa tay một vài bức hình tượng xuất hiện tại sở hà trước mặt b ứ c thứ nhất chính là vô số y ê u m a t hai k i ế p giết người tộc số lượng lít nha lít nhít căn bản đến không hết ở phương thế giới này điên cùng hỗn loạn nhân tộc ở vào trong nước sôi lửa bỏng mỗi một ngày đều có vô số nhân tộc lạc, có thể、xương. tận thế yêu thai. ngày nhân xương, yêu đều có lạc, có vô vỡ số bước thứ ba chính là m ộ trấn vị t g yêu quan kinh lịch lúc diễn biến hóa thành một trăm linh tám quan cùng yêu ma không ngừng chém giết bên trong có nhân tộc tinh túy nhất chiến sĩ cũng có nhân tộc mạnh nhất đại để đàn g toàn chân đồng thời nay bức họa bên trong còn có thế giới băng liệt hóa thành năm phần đông tây nam bắc trung có g i năm vực cách quái. t rời giới biển sinh ra cổ tịch cũng có ghi chép nhưng vì sao tại y ê u m a hỗn loạn chỗ đế hoàng đám nhân tộc đại lao chưa xuất thủ dựa theo bức họa biểu hiện yoma trọn vẹn hỗn loạn trăm năm đế hoàng các loại nhân tộc cường giả mới ra tay khu trục không quá hợp lý a giờ khác này sở hà lâm vào trầm tư đồng thời hắn phát hiện cái thứ hai không hợp lý tình huống đó chính là rõ ràng yêu ma giới bị khu trục đến vô tận dây núi tại trấn yêu quan cũng không thất thủ tình huống phía dưới bắc vực những yêu ma này lại là nơi nào đến, đến rồi húng chi còn có ba vị chuẩn đế yêu ma lập tức bước họa thứ năm mặt xuất hiện cho giải thích đáp chỉ gặp, trước 1209, nhân tộc Đồ, 15 hẹn. Chỉ gặp trên ư ước ớ c tộc Chỉ nhân Nhu hẹn. t Đồ, gặp, r tấm hình chính là trấn yêu quan mỗi chỗ thất thủ vô số yêu ma từ bên trong lao ra h ư ớ n g cai khắc bốn vực dũng mánh lao tới một đường thông suốt đồng thời tại một chút chuẩn đế yêu ma dẫn đầu hạ trực tiếp tại tứ đại địa vực cắm rễ sau đó liên hình thành bốn vực nội đồng dạng có đại lượng yêu ma tồn tại hỗn loạn tình huống đương nhiên cùng sớm nhất khẳng định khác biệt trấn yêu quan thất thủ qua sở hà lẩm bẩm nói nhưng đã có yêu ma xông phá trấn yêu quan phong tỏa đi vào bốn vực địa giới không phải là tự chui đầu vào lưới nhân tộc cũng có thể đến cái bắt rủa trong h ũ dù sao trước mắt trấn yêu quan đã lại lần nữa phong bế trừ phi hết thệ đều là nhân tộc cố ý hành vi xuất hắn ngẩm đầu nhìn đối diện lâm viên chuẩn đế người nào đúng lâm viên chuẩn đế phản phất đoán ra hắn nghỉ hoặc trực tiếp nói ra tại chỗ chân yêu quan cũng không phải là thất thủ nói cho đúng trấn yêu quan lúc ấy mấy cái k i a lỗ hổng căn bản không quân đội thủ hộ tất cả quân đội đã toàn điều khiển rời đi mục đích đúng là để một bộ phận yêu ma xông phá phong tỏa tiến về bốn vực địa giới nói h ắ n ánh mắt lộ ra một tia trầm tư hồi ức thân sắc tiếp tục nói lúc trước trấn yêu quan ban sơ thiết lập lúc rất tốt vì nhân tộc đem yêu ma toàn ngăn cản tại vô tận ngoài dây núi đáng tiếc bình an thời gian quá lâu n h â n tộc liền sẽ quên ngoại bộ áp lực lâm vào không ngừng nghỉ nội đấu mà lại cũng sinh ra lười biển đi lại thêm năm vực bị giới biển cách ly rất nhiều bốn vực sinh linh từ xuất sinh liền chưa thấy qua lợi hại yêu ma căn bản Cũng cửu chiến dịch, chấn sinh hận, đến quan vô pháp hận, dịch, tiếp sau ra yêu để bởi ổ sung binh sĩ sau sách suy xuất cứu xu binh biến rất gian nan, cho dù đến tiếp sau có các loại bảng danh sách xuất hiện, cũng khó có thể cứu vãn xu hướng suy tản. b tiếp loại cho khó thể rất có các có dù vậy đế hoàng quyết định lấy thẳng thắn nhất biện pháp giải quyết việc này chủ động dẫn yêu ma n h ậ p quan hỗn loạn thiên hạ lúc ấy việc này nhận rất nhiều đại lao phản đối lại bị đế hoàng một người mà định ra hắn vừa chỉ chỉ hình tượng nói ra về sau chính là ngươi thấy tình huống yêu ma đại lượng n h ậ p quan để bốn vực đều biến hỗn loạn bất quá cũng xác thực như đế hoàng nói trước tại đem yêu ma khống chế hợp lý phạm chủ lúc đối nhân tộc chỉnh thể chiến lực tăng lên rất có hiệu quả tại yoma hỗn loạn tình huống phía dưới bốn vực nhân tộc sinh ra cường giả càng ngày càng nhiều các bảng danh sách chất lượng cũng biến thành càng ngày càng cao đơn giản là bốn vực nhân tộc qua nước sôi lửa bỏng một chút thì ra là thế s ở h à gật gật đầu c h ắ c không được bắc vực nhân tộc cao tầng rõ ràng có chấn áp yoma thực lực lại một mực phong túng thì ra là không chỉ có yoma có ba vị chuẩn đế toa c h ấ n càng nhiều là muốn mượn yoma tay đến b ứ c bách n h â n tộc sinh ra càng rất mạnh hơn người như thế mới có thể ứng đối chân yêu quan trọng bách thế cục đương nhiên bên trong vẫn như cũ có chút không nói rõ được cũng không tả rõ được sự t ì n h lệ như nhân yêu vì sao không thể tiếp tục sống chung hòa bình tỷ như yêu ma vì sao biết thành thành thật thật nhập q u a n chẳng lẽ không rõ ràng đây là nhân tộc như kế chờ chút dù sao bên trong rõ ràng có kỳ quặc me no đáng tiếc những thứ này lâm viên chuẩn đế căn bản không có ý định nói cho hắn biết đoán chừng coi như mình hỏi thăm cũng sẽ không có kết quả c h ấ n yêu quan thực lực như thế nào sở h à lại lần nữa hỏi thăm một vấn đề rất mạnh lâm viên bình tĩnh nói khả năng so ngươi trong dự đoán còn mạnh hơn chờ ngươi đến trấn yêu quan lúc tự nhiên sẽ minh bạch đế hoàng là thực lực gì đại đê vẫn là càng mạnh đại để phía trên còn có cảnh giới sao sở hà hỏi ra một cái trong lòng n g h i vấn đồng thời hắn đối với cái này nghi vấn kỳ thật có chút suy đoán dù sao tại chỗ thông qua cây huệ ký ức cùng t i ê n đao đ ấ u nguyệt nhớ được biết một ít chuyện tối thiểu đầu kia bạch hổ cùng cái kia ngồi tại đại điệu bên trên người rõ ràng đã siêu việt đại đế cấp độ có lâm viên rất thẳng thắn gật đầu đại đế phía trên còn có một cảnh giới cụ thể kêu cái gì ngươi trước mắt không cần biết được đế hoàng là trước mắt nhân tộc tiếp cận nhất cấp bậc kia người cũng là nhân tộc định hải thần trâm quả nhiên sở h à gật gật đầu liền tại tiếp tục hỏi thăm bất quá lâm liên liền trực tiếp nói ra t ố t nói cho ngươi những thứ này đã vi phạm ước định có sự tình ngươi không đến cấp bậc kia biết được không phải chuyện tốt ngươi chỉ cần minh bạch ngươi tại bắc vực thời gian còn sót lại mười năm mười năm sau liền muốn lên đường tiến về trung vực nơi đó sẽ tiến hành một trận khoáng cổ thước kim chiến tranh cũng chỉ có nơi đó mới thích hợp như ngươi loại này yêu nhiệt g sinh tồn giai đoạn trước chiến tranh thuộc cho các ngươi những thứ này yêu nhiệt hy vọng ngươi có thể mượn nhờ giai đoạn trước thời gian trưởng thành nếu không đến tiếp sau đem sẽ không lại có một chỗ của ngươi các ngươi thế hệ này ai mười năm sau các ngươi toàn cần đi tới trung vực nhưng dẫn đầu dưới trướng nhân mã trấn yêu quan c ầ n muốn các ngươi các ngươi cũng cần trấn yêu quan ở nơi nào chỉ cần có chiến công các ngươi liền có thể thu được hết thể nghĩ muốn cái gì tuyệt thế bí pháp tuyệt thế tấn công thậm chí đế binh chỉ cần công lao đầy đủ liền có thể đạt được mười năm sau phan thiên tôn trở lên người phan thiên địa nhân trên bảng bảng người nhất định phải tiến về c h ấ n yêu quan kẻ không đi đã phản loạn nhân tộc tội luận giết không tha cái gì phía dưới vô số nhân tộc đại lao sắc mặt vô cùng khó coi vừa mới dù là r i ê u quan nói nhiều như vậy đại đạo lý nói c h ấ n yêu quan cỡ nào cỡ nào nguy cơ cần phải đi viện trợ đồng thời cũng nói đây là đế hoàng cung mệnh lệnh nhưng chúng đại lao vẫn như cũ ô u may mắn tâm lý cho rằng qua đi có thể tìm tìm quan hệ tìm cái lý do không đi cho dù là kéo dài một chút cũng được nhưng hiện tại đã biết rõ diêu quang cũng không nói đùa bọn họ m ộ ư ơ i năm sau không đi thật sẽ chết đồng thời cũng để bọn hắn minh bạch vừa mới diêu quang nói là sự thật lần này nhân tộc cùng yêu ma thật sự là đại quyết chiến một trận cùng dĩ vãng hoàn toàn khác biệt chiến tranh một trận liên quan đến nhân tộc sinh tử tồn vòng chiến tranh sana nghị l u ậ n lên đến cùng phát sinh cái gì vì sao để hoàng cung muốn tuyệt đối cùng yêu ma từ chiến chung sống hòa bình không được sao coi như không cách nào chung sống hòa bình duy trì hiện trạng cũng được à khởi động đại quyết chiến hậu quả khó mà đón trước trận chiến này nhân tộc tương lai đều sẽ phát sinh biên hóa giờ phút này bọn hắn không thể nào hiểu được đế hoàng cung vì sao muốn hạ lệnh đại quyết chiến hết thẻ đều không phù hợp lẽ thường nhưng n g ẩ g đầu nhìn phía trên năm vị chuẩn đế đều là một bước bình tĩnh túc sát bộ dáng cũng minh bạch năm vị chuẩn đế khẳng định biết được cái gì đồng thời cũng đồng ý đế hoàng cung quyết định như vậy liền tuyệt đối không có lượn vòng chỗ trống đã như vậy tự nhiên không thể phản bác nữa nếu không chọc giận chuẩn đế chờ bọn hắn đến chấn yêu liên quan chỗ rửa cũng mất lập tức đám người nhao nhao chắp tay nói ra mấy vị đại nhân yên tâm chúng ta tất nhiên đúng hạn tiền đến vì nhân tộc vì đế hoàng. chúng ta cai n g u y ệ n cùng yêu ma sinh tử quyết chiến không chết không thôi ta chó đinh trời thế sống chết cùng yêu ma không đội trời chung trước một nghìn hai trăm m ư ơ i tam hại quất sạch bắc cương chiến lên trong lúc nhất thời vô số nhân tộc cường giả đều tại biểu trung tâm hướng lên phía trên năm vị nhân tộc chuẩn đế nói mình quyết tâm dù sao có đi hay không cũng phải đi đương nhiên sẽ không có đ ồ ngốc đứng ra phản đối làm chim đầu đàn đối với cái này đỉnh đầu năm vị chuẩn đế cũng không để ý tới bọn hắn căn bản không quan tâm phía d ư ớ i nhân tộc cường giả là có hay không tâm tiến đến trấn yêu quan chỉ cần đi là được đợi đến c h ấ n yêu xem xét cộng đồng cùng yêu ma chém giết tự nhiên đồng hóa cũng tất nhiên sẽ đồng hóa cái này là quân đội kiểu như châu bỏ chỗ lúc có địch nhân t r ù n g cũng không có đường lối lúc nhân tộc hội dị thường đoàn kết Tốt. diêu quang gật gật đầu sau đó quay đầu nhìn về phía lâm nguyên thần uy mời trăng nói ra các ngươi cũng trở về đi chuẩn bị một chút đi mười năm sau xuất phát trung vực lần này từ quỷ đao lưu lại đóng g i ữ ngắn thì mười năm lâu là ba mươi năm sẽ có người trở về thay thế ngươi quỷ đao gật đầu đồng ý dù sao đây là xóm liền thương nghị tốt sở dĩ để hắn trước hết nhất lưu thủ chính là bởi vì nhất không d ạ tâm năm vị chuẩn đế bên trong d ạ tâm lớn nhất chính là thần uy hắn chính là một phương tiên triều chỉ chủ nếu để hắn lưu lại khả năng sẽ xuất hiện một chút không tất yếu phiền thức vạn nhất hắn d ạ tâm buộc phát trắng trận c h i ế m đoạt tại không có cái khác chuẩn đế ngăn được tình huống phía dưới sẽ xuất hiện một chút không cách nào vãn hồi sự kiện đồng thời mời trăng chính là có tiềm lực nhất người diêu quang chính là thực lực người mạnh nhất lâm viên chính là một cái cấp t i ế n người tính đi tính lại thích hợp nhất lưu lại chính là quỷ đao hắn không có mình thế lực vẻn có một ít đệ từ mà thôi bởi vậy năm vị chuẩn đế mới khiến cho hắn lưu lại trước trông coi chờ chấn yêu quan bên kia sự tình ổn định tại thay thế Đi! đem đế đồng đại đế thế lực, không là chúng ta có thể suy đoán. Đao, Diều nói phải thiên lại, nói ai tới cái tin thiên diễn cái thiên Thiên thời sinh Nói biến tại Mời dò Quang Phu suất lâu suy nguyên Nguyên, Quỷ ra, hay hóa ra ta trông nên không nghĩ bình trông. không không chúng xong, hắn thân ảnh Trăng, Thần có có có có có trả Lão lực, là Lập Lâm thể chỉ thể thư, thể thứ hổ thể thế thể chỗ. một mất xét tức xét tức! cơ cơ cơ vị như thế mới có thể tốt hơn đối mặt sắp đến trấn yêu quan quyết chiến nơi đó mới thật sự là chiến trường vô số cường giả gặp này đều t h ở p h à o không có cách nào có năm vị chuẩn đế ở đây ai có thể không có áp lực chúng chỉ vừa mới còn tiến hành một trận khoáng thế đại chiến chuẩn đế đều vẫn là ba vị còn thường một vị cũng bỏ chạy đến l ô đen không gian sống chết không rõ cái này ai có thể bình tĩnh xuống tới cái kia tâm đến bao lớn mười năm có lao giả trầm giọng nói ra cũng không rõ ràng trấn yêu nhốt vào ngọn nguồn tình huống như thế nào lần này đi phải chăng có thể còn sống trở về không đi lại không được đi còn nào rất sinh Khó Phu A. Lao mộc u chuẩn ố n trở về chuẩn bị m t hai ú t tử. chư cáo vị n sơn g cũng Hắn quay ư tiến i mất. Gặp lên đối sở hà chấp tay nói ra trải qua trận này sở hinh bắt vực thứ nhất yêu nhiệt g danh hào triệt để ngồi vững vàng chắc hắn lần này địa bảng đổi mới nhưng lại lần nữa đang đ ỉ n h chuyển vì giai thoại địa bảng mà thôi không tính là gì sở hà tùy ý khoát khoát tay mộng khai sơn ý mạnh y cơ hạo tuyết lục bình sinh chín nói chín bốn quả nhiên vẫn như cũng là không muốn m ặ t ngươi địa bảng không tính là gì cái này bức đ ể ngươi trang thật đúng là cái trang bức tiểu năng thủ trang bức còn chưa tính còn chứa một bộ đương nhiên bộ dáng có có thể nhịn ngươi đột phá lúc đường dậm chân a ha ha mộng khai sơn c ư ờ i to hai tiếng che giấu xấu hổ nói ra sở hinh ta còn có chuyện phải xử lý mười năm sau chân yêu con gặp nói xong đối sở hà chắp tay một cái quay người biến mất một bên lục b i n h sinh cơ hạo tuyết cũng lần lượt chắp tay mười năm sau trấn yêu con gặp mười năm sau trấn yêu con gặp Tốt. sở hà gật gật đầu mười năm sau gặp có gì cần hỗ trợ nói liền có thể bản tọa khả năng giúp đỡ nhất định rút hán đối ba vị tuyệt thế yêu n g h i ĩ t ấn tượng cũng không tệ tối thiểu hiệu không là đ ị c h nhân tự nhiên không cần cứng rắn chứa cao lạnh lại nói lập tức sẽ tiên về trấn yêu quan ở đâu bọn hắn thiên nhiên sẽ trở thành đồng minh tồn tại mặc dù trấn yêu quan rõ ràng chính là chống cự yêu ma tồn tại nhưng sở hà không cho rằng người nơi đâu trong tộc bộ không coi tranh đấu có thể nói ở đâu có người ở đó có giang hồ coi như cùng trong thế lực cũng có rất nhiều đỉnh núi cũng chỉ nhiều như vậy địa vực nhân tộc tụ tập cùng một chỗ coi như có ngoại bộ yêu ma làm địch nhân c h u n g vẫn như trước hội có ý kiến không hợp vấn đề cũng sẽ có đến cùng nghe ai ai làm chủ vấn đề bởi vậy sớm kết giao thiên tiêu mặc dù chưa chắc có tác dụng lại chắc chắn sẽ không có chỗ xấu cáo tử cáo tử lục binh sinh cơ hạo tuyết cũng cảm nhận được sở hà thiện ý cười chắp tay biến mất tại nguyên chỗ siêu lục phong đi vào sở hà một bên chủ thượng chớ suy nghĩ quá nhiều sở hà nhìn hắn bộ dáng liền có thể đoán ra hắn đang suy nghĩ gì nói ra đội thân vệ chức trách chính là vì bản tọa giải quyết không tất yếu phiền p h ứ c cũng khiến người khác có thể minh bạch bản tọa địa vị gặp một chút không cách nào giải quyết được nhân bản tọa từ sẽ ra tay ngươi không cần có cái gì tự trách hiện tại đánh không lại sau này trở về hảo hảo tu luyện lần sau gặp có thể giải quyết là đủ rố lục phong trịnh t r ọ n gật g gật đầu và ảnh phía dưới vỡ vụn cung điện đột nhiên phá vỡ một cái lỗ thủng bên trong ba đạo thân ảnh xông tới chính là lý kiện đại hắc văn quạ Hắn ba sở ắ chỉ chỉ hà tùy đ ý dùng thần thức quét lướt một chút dù là đã có chuẩn bị tâm lý vẫn như cũ sắc mặt giật mình bên trong bảo vật xác thực nhiều đến quá phận cái này còn chỉ là một vị chuẩn đế cất giữ bảo vật một bộ phận húng chi đã hắn đối đại hắc hiểu rõ đối phương khẳng định còn tư tàn một chút càng thêm chứng minh bảo vật nhiều đến cái không chút do dự sở hạ tại chỗ xuất gia na di phủ lục mang lục phòng lý kiện đám người biến mất tại nguyên chỗ một lát sau không ít thân ảnh xuất hiện tại phế tích phía trên cung điện bọn hắn chính là mới vừa rồi rời đi nhân tộc cường giả liếc mắt nhìn nhau nhìn nhau cười một tiếng đơn giản đều chạy thiên n g u y ệ t lao nhân bảo vật mà tới lập tức chúng thân ảnh hướng phía dưới vỡ vụn trong cung điện phóng đi thật lâu nội bộ chuyển ra trận trận gầm thét mẹ nó đến cùng là ai lại sớm đem này bảo vật toàn lấy đi còn lấy như thế sạch sẽ đáng chết liên địa gạch cũng đào đi thật không phải là người a ta mẹ nó Mộ tại ổ nổi bát bầu buồn cũng bị mất. Đây là thổ đều đây đến quét qua sao? Tử đến đều phải khóc đi. bầu buồn quét qua giống. trong cũng Tiến hội phi phải bên càn bát mất, tử t Háo khóc sao. bị Mà, là thiên n g u y ệ t sơn mạch kinh thiên chiến dịch kết thúc đồng thời bắc cương trấn ma phủ đã mở ra toàn diện chiến đấu đang có một cái xấu xí thanh niên tại bán gọn tại cưới trinh tại hát v a n g đơn giản tốt không vui mà liên tại thanh niên hưng p h ấ n lúc b à n h b à n h b à n h b à n h bên ngoài t r u y ề n đến điên cùng tiếng đập cửa tam thiếu gia người ở bên trong à. tam thiếu gia ta là tới phúc a việc lớn không tốt có thiên đại sự tình phát sinh mẹ nó xấu xí thanh niên n g h e này khí chửi bầm lên gõ cái quỷ bản thiếu gia ở đây ở bên ngoài chờ l ấ y trời sập cũng không sao lại dám quay dày bản thiếu gia làm việc bản thiếu gia chu người cựu tộc nói xong liền muốn tiếp tục đáng tiếc nghe thấy bên trong truyền r a thanh âm của hắn bên ngoài sát na ồn ả o lập tức một tiếng ẩm ẩm tiếng vang b à ảnh gian phòng đại môn tại chỗ vỡ vụn mấy thân ảnh xông vào bên trong cầm đầu chính là đến phúc a a mấy cái tuyệt mỹ thiếu nữ gặp này bị h ù thét lên liên tục từng cái liều mạng hướng trong đệm chăn chui đồng thời xấu xí thanh niên cũng bị bị h ù khẽ run dậy hùng phong không còn sắc mặt trắng bệnh hắn chỉ vào đến phúc đám người chửi ầm lên đáng chết các người muốn tạo phản không thành bản thiếu gia vừa mới nói lời chẳng lẽ lại không nghe thấy ai cho các người lá gan xông tới mà nghe thấy hắn tiếng giống giận dữ trong thanh lâu không ít quản sự giật mình t ừ n g cái nhanh chóng hướng nơi đ â y chạy tới yếu thanh sở trước mắt tại bằng thành bên trong vị thiếu gia này chính là nhất không thể đắc tội tồn tại hán chính là đại bàng tôn cháu trai đương nhiên đại bàng tôn cháu trai không hạ trên trăm cơ bản không được sủng ái yêu địa vị cũng không cao dù sao thuần huyết dòng chính chỉ có một vị còn lại chừng trăm cái là tạp huyết dĩ vãng vị kia đại bàng tôn chỉ coi trọng dòng chính vị kia đối với mấy cái này tạp m a hậu đại căn bản không để vào mắt thậm chí không thừa nhận bọn chúng thân phận thăng đến mấy năm trước vị kia đích thân huyết mạch tử vong mà tại đại bàng tôn cùng là con trai duy nhất điên quần cố gắng dưới vẫn như c ũ không có sinh ra thuần huyết đại bảng bởi vậy đại bàng tôn trọng xem những thứ này tạp mao hậu đại nói cho đúng hắn có một cái lớn mật ý nghĩ chọn chọn một huyết mạch độ tinh khiết tương đối cao hậu đại cho hắn không ngừng chiết xuất tranh thủ có thể để cho hóa vì một con thuần huyết đại bảng mà tam thiếu gia chính là bên trong huyết mạch độ tinh khiết cao nhất siêu siêu siêu mười cái quản sự vọn tới bên ngoài phòng đối bên trong hô tam thiếu gia không có sao chứ người nào dám chọc dẫn tam thiếu gia làm không chết được bên trong xấu xí thanh niên vừa muốn đem bên ngoài quản sự triệu gọi vào để bọn chúng quản giáo vừa đưa ra phúc đ ắ n g người lại nghe đến phúc nói lời kinh người tam thiếu gia trời sập tôn gia mệnh nhấn hiệu nát trước mắt đại bàng phủ đệ đã loạn thành một bảy chúng ta tìm ngươi khắp nơi tìm khắp nửa canh giờ đại bàng vương trước mắt tại đế đô trong phủ quản sự đã đem tin tức truyền đi vương ra để ngươi tạm thời tiếp quản hết thảy cái gì tam thiếu gia dê họ a họ e đại bàng tôn chết gia gia mình chết về căn bản không có sao nghe rõ phía sau lời nói chỉ nghe thấy đại bản g tôn hàng hiệu vỡ vụn cũng cảm giác đại náo một chóng đây chính là nó duy nhất chỗ dựa duy nhất trang bức tư bản a có thể vẫn lạc sao có thể chết nó không phải cùng bệ hạ tiên về thiên nguyệt sơn mạch mừng thọ sao vì sao sẽ chết đâu phía dưới đến phút gặp nó biểu tình nhịn không được miệng bên trong run dày yếu thanh sở bên ngoài sớm loạn thành một bầy không chỉ đại bản phủ chính là trong thành trì vô số sinh linh cũng bị ba lần trên trời rơi xuống huyết vũ cho kinh hai đến lập tức hắn nhìn một chút g a n p n g thầm nghĩ xem ra tam thiếu ra trước đó một mực trong phòng làm việc đồng thời mở ra ngăn cách t r ậ n pháp đối tình huống ngoại giới căn bản hoàn toàn không biết gì cả nếu không cũng sẽ không có tâm tình ở đây làm những thứ này trước mắt không chỉ có đại bản g tốn chết nghe nói liên khổng tức đế đô khí vận đều đang đổ nát khổng tức nữ đế sợ cũng giữ nhiều lạnh ít một lát xấu xí thanh niên mới lấy lại tinh thần phản phất nhớ tới cái gì nói ra đúng rồi ngươi vừa mới nói cái gì ngươi nói đã đem việc này nói cho phụ vương ta phụ vương ta nói để cho ta tạm thời tiếp quản đại bản phủ dố đến phúc gật gật đầu、Xoát. sấu xí thanh niên nội tâm nhịn không được kích động lên thậm chí h ò a tan đại bảng tôn vẫn lạc bị ai dù sao nó đối đại bảng tôn vốn cũng không có gì thân tình đơn giản sợ đối phương chết địa vị mình hạ xuống nhưng trước mắt xem ra không những không có hạ xuống ngược lại nguyên địa phi thăng sấu xí thanh niên sửa sang một chút ăn mặc sắc mặt bi ai lại chỉnh trọng nói ra ra đã v ỡ n lạc bản thiếu ra không thắng bi ai nhưng đại bảng phụ sự t ì n h nhất định phải có ta tiến đến tiếp quản đã ổn định cục diện đi hồi phủ nói xong hắn sài bước n ầ m đầu giỡ ngược hướng đại bảng phủ mà đi bộ pháp đều có chút lướt nhẹ hậu phương đến phúc đám người nhanh chóng đuổi theo trong đó đến phúc trong hai con ngươi nhịn không được lộ ra một tia khinh thường thân sắc chúng quản sự gặp bọn họ rời đi lại hai mặt nhìn nhau cũng bị mới vừa tới phúc lời nói cho c h ấ n kinh đến mặc dù một cái thiên tôn vẫn lạc căn bản là không có cách cùng ba vị chuẩn đế vẫn lạc đánh đồng nhưng chuẩn đế đối với mấy cái này quản sự tới nói quá mức xa xôi mà đại bàng tôn chính là chủ t ò a thành này hiện tại nghe hắn vẫn lạc chúng quản sự đều có loại sắp lớn cảm giác không khỏi nội tâm n g ngạt lúc này thanh lâu nơi nào đó mấy t â n ảnh hiện, hiện. tiền đại nhân Nào đó thân ảnh đối người đó đối cầm đầu nam ó i tiếp đại cứ như này quản bàng muốn phủ, h vậy vị để y không tử khoác khoác tay h ắ n áo bào hạ lộ ra anh tuấn mặt chính là tiên hạo đã từng hạ giới vân châu một phương tiên h hộ cũng là chỉ huy sứ chu thương dưới tay đại tướng về sau tuần cùng sở hạ cạnh tranh chân thủ sứ thất bại bị thiết thủ mang đến đế đô tổng bộ q u a n đi quần lại lại về đến rồi tiên hạo nhịn không được lẩm bẩm nói nhớ ngày đó cho rằng muốn triệt để cùng phụ chủ mỗi người đi một ngả cái nào nghĩ đến phụ chủ lại lợi hại như thế trong khoảng thời gian ngắn liền đang lâm hạ giới đình phong càng phi thăng giới này lập nên to như vậy thanh danh lập nên to như vậy địa bàn để cho chúng ta cũng đi theo gà chó lên trời may mắn lúc trước lựa chọn đi theo thiết thủ lão đại cũng không có cùng phủ chủ trở mặt nếu không nào có hôm nay h á n phi thường có tự mình hiểu lấy nếu không đi theo phủ chủ đốt chân đã hắn thiên phú tối đa cũng ngay tại hạ giới đột phá cái bát phẩm hôn cái trưởng lao chức vị cao nữa là sao có thể giống bây giờ như vậy vượt qua sinh mệnh giam c ầ m đột phá thánh cảnh thọ yến vô cương cân tông làm tổ hết thảy đều bởi vì phủ chủ hắn nhịn không được đem ánh mắt nhìn về phía nguyên cương p h ư ớ vị không khỏi suy đoán phủ chủ đến cùng dùng thủ đoạn gì đem hai đại đế quốc chi chủ hai vị thiên tôn toàn làm phế lắc đầu hắn khu trục những thứ này loạn thất bát tạo ý nghĩ nói ra một cái từ phế vật chủ trì thành trì ngược lại càng thêm dễ công hãm đại quân sắp đến ta có thể cũng nên hành động t r ư ớ c tạo thành nội l o ạ n làm cho đối phương đại quân không cách nào tập kết dố rốt chúng thân ảnh sát na biên mất tại nguyên chỗ trưng một nghìn hai trăm mười hai bằng thành bất ngờ làm phản chia binh l à m vũ giờ phút này xấu xí thanh niên một bên hướng phủ lệ đi một bên không ngừng kêu gọi hộ về mình sợ hãi có yêu ma hại nó dù sao nó cùng thế hệ huynh đệ cao tới trên trăm lão tổ tông vẫn lạc mình còn muốn cầm quyền như vậy này nhưng sẽ có người bí quá hóa l i ề u hậu phương đến phúc khinh thường đữ môi vẫn như c ũ không có nhắc nhở phía trước vị kia thế cục trước mắt đến cùng có bao nhiêu nghiêm trọng bởi vậy nhưng thấy phía trước người thanh niên kia đến cùng không có nhiều đến yêu tâm nhiều ít yêu ma muốn nhìn hắn trò cười cuối cùng mãi cho đến xấu xí thanh niên lơm nớp lo sợ bước vào phủ đệ cũng không cái gì huynh đệ đến đây ngăn cản về sau mấy vị tộc lão ra mặt cho to lớn hướng toàn thể tộc nhân thậm chí toàn thành viên bố nó địa vị sau đó đều vội vàng rời đi 21. tình huống gì xấu xí thanh niên cầm bắt đầu trung đại ấn nhìn phía dưới núi kêu b i ể n gầm chiều mái vẫn như cũ không cách nào tin mình cái này kế vị cầm quyền dù là vẹn vẹn nắm giữ nhất thời cũng có chút không đúng lắm đi hán cũng phát giác không thích hợp đối phương tôi thiếu hôm nay hết thể quá mức thuận lợi lộ ra không chân thực đồng thời mấy vị kia tộc lao vội vàng bộ dáng phản phất có c à n g chuyện trọng yếu muốn làm đến cùng là tình huống như thế nào đâu đến phút tại người đi hỏi thăm một chút nhìn xem mấy vị tộc lao đang làm cái gì đi nhanh về nhanh xấu xí thanh niên hạ lệ rõ đến phúc gật gật đầu hắn ngẩng đầu nhìn xấu xí、si、thanh niên thầm nghĩ xem r a vị này cũng không nốc đến cùng đoàn chừng cũng phát hiện chút không thích hợp đáng tiếc hiện tại mới phát hiện hết t h ể đã m u ộ n vừa vặn lao tử không biết nên như thế nào rời đi ngươi cũng cho cái cớ lập tức hắn quay người nhanh nhanh rời đi rốt cuộc không có trở về mà ngay tại xấu xí、si、thanh niên ngồi ngay ngắn ở trong p h ủ đ ệ chờ đợi đến phúc có chút không kiên nhận lúc báo bên ngoài đột nhiên truyền đến gấp rút tiếng bước chân chỉ gặp một người thị vệ nhanh chóng chạy vào lo lắng nói tam thiếu ra việc lớn không tốt chấn ma đại quân đến dưới thành cái gì và ảnh xấu xí thanh niên trực tiếp bị hù nhảy dựng lên mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn phía dưới thị vệ làm sao có thế chấn ma quân cách chúng ta không phải còn có vài chục tòa thành trì sao liền lặng yên không tiếng động đi vào dưới thành cái này thị vệ có chút kinh ngạc nói mấy canh giờ trước chấn ma quân quy mô tiến công khổng tức đế quốc thành trì tiến lên vương vị là khổng tức đế đô mà chúng ta lớn bằng thành tại hắn lộ tuyến phạm vi bên trong tin tức này đã sớm chuyển cho mấy vị tộc lão chẳng lẽ lại tam thiếu ra không rõ ràng sao có thể có thể hắn cũng có chút mập bức vốn cho rằng ở đây dưới tình huống nguy hiểm tam thiếu g i a dám đảm đ ư ờ n g này t r ư ớ c trách lớn chính là đã tính trước đặc biệt hắn ngồi ngay ngắn trong phụ đệ để bọn thị vệ trông thấy tự nhiên cũng cho chúng nó mang đến lòng tin nhưng hiện tại tình huống như thế nào tam thiếu g i a căn bản không rõ ràng chấn ma đại quân đến đây cái này không kéo con b ê đó sao vũ thảo xấu xí thanh niên phản phất đoán được cái gì giống to mau đi xem một chút mây vị tộc lao ở nơi nào nhanh đi lập tức có hộ vệ hướng ra nhưng chạy nhưng chưa chờ chúng nó chạy bao xa chỉ thấy có hộ vệ lại lần nữa xông vào đại điện n g u y ê n lai、like、cũng có hộ vệ đi đem việc này đi bẩm báo cho mây vị tộc lao cái nào nghĩ đến người đi nhà trống lập tức nói tam thiếu gia mây vị tộc lao toàn cũng không thấy trong phủ đệ gian phòng cũng không có mờ h a i đồ vật cũng mất ta mẹ nó tam thiếu gia tức đến run dậy cả người nó giờ phút này coi như tại đống đốc cũng rõ ràng mấy cái kia lao già rõ ràng là đi đường đồng thời đi đường trước đó còn hố nó một thanh để hắn lưu thủ thành này ổn định quan tâm đã để những lão gia hỏa kia có thể an ổn rời đi lại đem nó hãm như thế nguy hiểm đến chấm đất bước không được tam thiếu gia lẩm bẩm nói ta cũng phải chạy đúng nhất bọn chúng tự nhiên nghe được vị gia này nơi đó muốn ngăn cản trấn ma đại quân rõ ràng muốn chạy trốn nhưng nhìn xem cái tia đỏ bừng ánh mắt cũng không ai dám cự tuyệt lại chúng nói chúng nó cũng muốn mạng sống có thể đi theo tam thiếu ra trốn cũng tốt sana chỉnh tòa thành t r ì loạn vô số y ê u m a đều nghe nói chân ma đại quân đã binh lâm thành hạ đồng thời cũng không ít t r u y ề n n g ô n truyền khắp thành trì cái gì chấn ma quân thực lực mạnh mẽ vô cùng cái gì công phạt thành trì chỉ, chỉ cần một cách giỏ cái gì phàm ngăn cản đến cùng thành trì đều đổ thành cái gì đầu hàng thành trì chỉ chu sát thủ lĩnh không l à m sát chỉ cần giao nạp một bộ phận tài vụ là được mà ngay tại đại bảng quân muốn tập kết lúc hỏa hoạn chỉ gặp thanh nội không ít địa phương tập thể lửa cháy đồng thời lửa cháy vị trí chính là yêu binh khu cư trú đại lượng đại bản g quân sĩ binh từ bỏ tập kết hướng khu cư trú chạy tới cứu hỏa nơi đó có bọn chúng thân nhân mau trở lại mẹ nó đây là địch nhân quỷ kế chúng ta muốn thủ vệ gia viên vì bằng thành vì đại bản g tôn mà chiến có tướng lĩnh giận d ữ h ế t lập tức dối loạn giảm ít một chút có rất nhiều đại bản g quân hai con ngươi xích hồng tập kết chuẩn bị chiến đấu nhưng vào thời khắc này một thanh âm từ phương xa chuyển đến các ngươi còn tại tập kết đại bang phủ s ớ người đi nhà chống Tân n h i ệ một đại đã bàng mang chủ ảnh vài bức hình tượng xuất hiện hình tượng nhất trí chính là tam thiếu gia xuất thân vệ khiêng vô số bảo vật hướng thành chỉ chạy cách hình tượng một m à n này chết để để đại bàng quân sụp đổ bọn chúng có thể từ bỏ người nhà vì đại bàng tôn vì thủ hộ gia viên mà chiến nhưng đại bàng tôn đã chết sau hậu đại lại trực tiếp chạy trốn còn cho chúng nó hạ lệnh ngăn cản được nhân cái này hoàn toàn là tại để bọn chúng đi chịu chết Thì、thật như mệnh lệnh này là đại bảng tôn hạ đạn đã hắn u y vọng cũng có thể để những tiêu binh này hùng h ã n g nghe lệnh tối đa cũng liền không căm l ò n g bất mãn mà thôi nhưng tam thiếu gia tính là thứ gì một cái tạp mau sốc sinh một cái vừa mới thượng vị tiểu bối mẹ nó nào đó tướng lĩnh chửi t ô i nói nó tính là thứ gì mình chạy trốn để cho chúng ta ngăn cản chịu chết nó cũng xứng các huynh đệ nghe nói chấn ma quân chủ giết đầu đảng tội ác đối chúng ta cũng liền trục xuất vì người nhà vì chính mình đi tóm lấy tên hoàn khố tử lệ này làm quân lệ trạng giết. Giết. giết thế là xuất hiện vô cùng quỷ dị một màn vô số đại bản g quân hướng tam thiếu già truy sát mà đi các loại t r ư n g uy tuyết tình thái sơn đám người muốn phát động công kích lúc cửa thành tự khai tam thiếu gia bị trói đưa ra đại bản g quân cùng thành nội yêu ma tập thể quỳ xuống đất hét to chúng ta nên đón vương sư vào thành lại tới t r ư n g u y bất đắc dĩ bị môi bọn hắn một đường sở dĩ có thể đánh nhanh như vậy liền bởi vì một đường đại lượng thành trì trực tiếp thần p h ụ đương nhiên c h ấ n ma đặc vệ đưa đến rất nhiều công hiến coi như công thành cũng có thể dễ dàng rất nhiều thôi được t r ư n g y nói ra xem ra khổng tức đế quốc bên này tốt hơn cầm xuống chân ma quân toàn hao phí ở đây có chút lãng phí chúng ta phân ra một chút b i n h mã đi chợ công chấn ma đường làm vũ đế quốc dù sao cũng là nhân tộc muốn rất cẩn thận chút thái sơn r i ê n g phần mình phân ra một đường đi dạng này cũng có thể không biểu hiện chủ quyền tỉnh lên phân tranh tuyết tình như thế rất tốt lập tức có một phần ba chấn ma quân phân ra hướng làm vũ đế quốc xuất phát trong đó có thương vũ bộ đội bên trong tôn minh nhìn về phía làm vũ đế đô phương vị ý vị thâm trường vốn là hỗn loạn vô cùng khổng tức đế quốc vô số thành trì triệt để đánh mất sức chống cự lại thêm chấn ma quân một đường thẳng đến khổng tức đế đô chỉ công phạt trên nửa đường chặn đường thành trì bởi vậy tốc độ đi tới nhanh đến đáng sợ me no trên nửa đường những cái kia không có bị công phạt thành trì căn bản không dám điều động binh sĩ ra tới cứu viện chỉ dám tránh thành nội run lầy bẫy nào đó yêu thành lên vô số yêu binh nhìn xem chấn ma quân thẳng đến khổng tức đế đô cũng không dừng lại công phạt bọn chúng chỗ thành trì từng cái co quắp ngồi dưới đất vui đến phát khóc ô ô ô bọn hắn không có công phạt chúng ta y tứ còn sống còn sống ngụ tổ phù hộ phật tổ phù hộ yêu thần ở trên phù hộ không chết ta con chó trời lại sống sót trời không sinh ta con chó trời vạn cổ thanh lâu như đêm dài phía trước yêu ma thành chủ thấy này cũng v ơ n g lòng một hơi hậu phương có thanh niên hỏi cha chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ muốn hay không đem việc này bẩm báo cho đế đô muốn hay không xuất binh cần vương hộ giá khả năng này là một cái kiến công lập nghiệp cơ hội tốt ba thành chủ tại chỗ cho nhi tử một cái thi đ ấ u túi phẫn nộ nói ngu xuẩn đồ vật mà ngay cả tình thế cũng thấy không rõ c h ấ n ma quân vì sao d á m quy mô xâm lấn khổng tức đế quốc vì sao lớn bằng thành dễ dàng như vậy rơi vào chẳng lẽ ngươi không có phát hiện bên trong kỳ quặc vừa mới bắt đầu ngày mới hàng huyết vũ ngươi không nhìn thấy thanh niên nói ta cái này có quan hệ gì sao gặp đây thanh chủ chỉ tiếp rèn s ắ t không thành t h é p nói trên trời rơi xuống huyết vũ đại biểu cái gì đại biểu có chuẩn đế vẫn là vẫn là lập à l tức ba cái rõ ràng nguyên cương phát sinh xuyên phá thiên đại sự t ì n h c h ấ n ma quân lại quy mô lớn xâm lấn có thể nào không liên quan vừa mới ta đã cho để đâu ngươi nhị thuốc truyền tin nhận được tin tức mới nhất khẩn g tước đế đô khí vận sụp đổ hơn phân nửa tin tức này bị đế đô phong tỏa nhưng từ lâu phạm vi nhỏ truyền ra khẩn g tước đế quốc tám thành m u ố n thế cái gì thanh niên hai con ngươi trường lớn mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi dù sao tại nó i trong nhận thức biết khẩn g tước nữ đế chính là trí cao vô thượng tồn tại chính là vô địch tồn tại sao sẽ như thế nhưng nhìn xem phụ thân cái tia nghiêm túc biểu lộ hắn cũng minh bạch hết thể đều là thật nữ đế x ả ra chuyện cha thanh niên thấp phẩm nói vậy phải làm thế nào đến cùng xảy ra chuyện gì có thể để cho nữ đế n ộ hại không rõ ràng t hắn h chủ nói ra, r t xác mặt dần dần kiên định cùng hắn ở đây lo lắng hãi hùng bị chấn ma phủ thu được về tính sổ sách không bằng trực tiếp cứ vậy rời đi mang lên thành trì phủ bà khố đội chỗ khác cũng có thể tiêu sái Cùng lập tức thanh chủ hạ lệnh tụ tập mình thân minh đem thuộc về khổng tức đế quốc bảo khố thanh không mang đi đồng thời tạo ra khỏi thành trước khuyên bảo thành nội yêu ma khổng tức nữ đế đã chết đ ế quốc sắp sụt thận mau chạy đi sana vốn là bị loại loại tình huống chấn trụ hù đến vô số yêu ma khi nghe thấy như tin tức này về sau tự nhiên cũng không còn cách nào vững vàng từng cái mang nhà mang người rời mà đi đương nhiên thanh chủ làm như thế tự nhiên không phải hắn lương tâm phát hiện mà định đem nước triệt để trộn lẫn như thế coi như khổng tức đế quốc có thể xoay người cũng rất khó đang đổi trách càng khó tìm hơn tung tích dấu vết đi thanh chủ gầm nhẹ một tiếng đem người rời đi đồng thời vực này tình huống tương tự tại rất nhiều thành trì trình diễn để khổng tức đế quốc triệt để loạn vô số quan viên treo ấn mà đi để khổng tức đế quốc khí vận lại lần nữa sụp đổ lung lay sắp đổ sắp, đổ, sắp tán loạn đế đô hưu phía trên p ư ợ n g hoàng khí vận rên dỉ một tiếng lại lần nữa tán loạn không cách nào duy trì phương hình bị ai khí tức mê mang không được chính chủ cầm đại cục thanh loan gặp này sắc mặt hoàn toàn thay đổi nàng coi là khổng tức nữ đế lại lần nữa trọng thương thậm chí khả năng đã đến sắp chết thời khắc căn bản không có hướng đế quốc sụp đổ phương diện kiên nghĩ dù sao một phương đế quốc coi như sụp đổ cũng không thể thời gian ngắn xuất hiện trừ phi đại lượng quan viên đều vất lạc hoặc là không làm phổ thông yêu ma đ ố i để quốc đánh mất tín ngưỡng nhưng chuyện thế này không nên trong thời gian ngắn xuất hiện nữ đế gặp nguy hiểm thanh loan sắc mặt y u sầu làm sao bây giỏ làm sao bây giỏ chớ hoảng sợ chớ hoàng sọ nữ đế hùng tài đại lược sao sẽ vẫn lạc ta hiện tại muốn làm chính là ổn định cục diện không thể để cho để quốc vào lúc này ở giữa xảy ra vấn đề nếu không không có khí vận ủng hộ coi như nữ đế trở về cũng vô pháp mượn nhờ khí vận khôi phục thương thế muốn ổn định cục diện nàng hết sức rõ ràng tại như tình huống như vậy dưới đế đô những cái kia văn võ bá quan khẳng định mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được cho dù có nàng chấn áp không người dám phản nhưng rất dễ dàng làm ra yêu t i ê u thân không thể không phòng hung chi ngoại bộ còn có chấn ma quân cái này đại địch đáng chết thanh loan t h ầ mắng trấn ma quân thật là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của tiểu nhân nhất định nghe nói nữ đế xảy ra chuyện bằng tôn vẫn lạc mới tới làm tiền tội đáng chết và lần nguyên cương đến cùng tình huống như thế nào may mắn làm vũ đế quốc bên kia đồng dạng xảy ra chuyện nếu không hai mặt giác công đế quốc nguy đã mà ngay tại hắn nghĩ đến như thế ổn định cục diện lúc báo bên ngoài truyền đến một tiếng gấp rút tiếng gấp chân một người thị vệ nhanh chóng chạy vào thanh loan cùng quỳ một chân trên đất tiền tuyến cấp báo trấn ma quân đã công phá lớn bằng thành cũng một đường công thành phá trại thẳng đến đế đô mà tới trước mắt đã có hơn hai mươi tòa thành trị bị công phá cách để đô cũng liền nhiều nhất mấy ngày lộ trình cái gì thanh loan sắc mặt khẽ giật mình sao có thể có thế lón bằng thành có trận pháp thủ hộ có đại bàng tỉnh nhuệ quân đóng quân có thể nào như thế bị tùy tiện phá vỡ dù sao tại nàng nhận biết bên trong đã lớn bằng thành nội tỉnh tối thiểu có thể ngăn cản c h ấ n ma quân nửa tháng có thừa mà nửa tháng thời gian sự tình hội minh lãng nữ đế cũng sẽ trở về hết thảy đều có thể ổn định nàng chỉ cần bên ngoài trong vòng nửa tháng ổn định lại những cái kia văn võ đại thần liền có thể nhưng hiện thực cho nàng trùng đ i ệ một cách vẹn vẹn mấy canh giờ lớn bằng thành đã rơi vào đơn giản đang nói đùa tướng Tướng quân thị vệ thấp giọng thấp phỏng nói nghe nói là bằng phụ tam công tử để đại quân ngăn cản mình đi đường gây nên binh biến đại bàng quân đem công tử bục chặt mở cửa đầu hàng c h ấ n ma p h ụ mới sẽ như thế nhanh rơi vào trước mắt bằng thành đã bị c h ấ n ma quân hoàn toàn tiếp quản b à ảnh loảng xoảng ngay này tức g i ậ n đến thanh loan tại chỗ một cước đem bên cạnh cái bàn đ ậ p nát phế vật phế vật người tới đi hỏi một chút đại bàng vương như thế nào thống trị đại bàng quân nó muốn cho bản tướng quân một cái công đạo Trước 1214, ngay tại thị vệ dự định rời đi truyền lệnh lúc thanh loan đưa tay chặn lại nói không được không cần đi đại b à n g vương người không biết vô tội nàng đột nhiên nghĩ đến đại bàng quân tại đế đô có mấy chục vạn hiện tại thật muốn hương sư v ấ n tội sẽ đem cục diện làm cho càng thêm hỗn loạn trước mắt chỉ có thể d i á n xếp ổn thỏa trước vượt qua nang quan tối thiểu không thể để cho bên ngoài triệt để loạn me no hắn cất cao giọng nói chuyên bản tướng q u â n kiến để tại lam vũ đế quốc tiền tuyến quân đội toàn diện trở về thủ ngăn cản ngoại địch chuyên lệnh phong bế đế đô thành cửa cấm quân tuần tra mở c ô n đi lại ban đêm phạm người nhiễu loạn q u â n tâm giết không tha n ặ n g thị vệ đáp ứng một tiếng bay người rời đi x o á t thanh loan n mầm đầu nhìn nguyên cương vị trí lẩm bẩm nói b ậ y hạ ngươi nhất định phải nhanh lên trở về ta hội kiên trì đến ngươi trở về b ậ y hạ ta chờ ngươi kỳ thật ai cũng không rõ ràng nàng đối bệ hạ có mặt khác một tầng tâm tư không phải lên hạ tô n ti mà là tình yêu nào đó phủ đệ đại bằng vương nghe hạ phương thị vệ bẩm báo tiền tuyến tin tức đang nghe từ tam nhi tử sở tác sở vi cũng khí gần chết hắn cho rằng lớn bằng thành sao cũng có thể thủ v ữ n g nửa tháng ở đây trong vòng nửa tháng nó có thể bố trí một chút thủ đoạn tại nó trong nhận thức biết nữ đế tám thành về không được nhà mình phụ thân đại bảng tôn đã vất lạc khổng tước đế quốc đã hóa thành một tảng mỡ dày đoán chừng rất nhiều thế lực muốn đến đây cắn một cái như vậy cùng hắn tiện nghi người khác không bằng tiện nghi mình đáng tiếc vạn vạn không nghĩ tới chấn ma quân nhanh như vậy phá thành căn bản không cho nó quá chuẩn bị thêm cơ hội vương ra nào đó tướng lĩnh thấp giọng nói muốn hay không nhanh lên hành động nếu không kéo dài thêm sợ có ngoài ý muốn、ừ. đại bằng vương sật đầu nói phải nhanh lên một chút nhất định phải tại trấn ma quân đến trước khi đến rời đi thành trì các ngươi liền xuống đi chuẩn bị nhớ kỹ sớm để người của chúng ta trưởng khống c ử a thành vị tiết tám thành muốn mở câm đi lại ban đêm dố mấy cái tướng lĩnh lĩnh mệnh mà đi đồng thời hai đại đ ệ quốc chiến trường ra hội điện nào đó trong q u â n trướng chúng yêu ma tướng lĩnh ngồi ngay ngắn hai bên c a i vã mẹ nó đến cùng tình huống như thế nào vì sao đế đô khí v ậ n sụp đổ hơn phân nửa nữ đế có thể gặp nguy hiểm trên trời rơi xuống huyết vũ ba lần sợ muốn xảy ra vấn đề lớn nghe nói lam vũ đế quốc khí vẫn cũng sụp đổ hiện tại có phải hay không tiến công thời gian tốt nhất b à n h phía trên cầm đầu đại x o á y đập bàn quân chướng yên lặng lại hàn âm thanh lạnh lùng nói cân nhắc những cái kia vô dụng thanh loan truyền lệnh chấn ma quân quy mô s ầ m l ớ n để cho chúng ta khải hoàn hồi viên các người ý như thế nào đồng thời phất tay để cho người ta đem chấn ma quân trước mắt công phạt tình huống sổ cho các tướng linh phát hạ đi mà các tướng linh tại nhìn thấy sổ nội dung sau lại sắc mặt c ổ quái không nói lời nào cũng không xúc động phẫn nộ thật lâu nào đó tướng linh đứng lên nói đại soái chiến sự tiền tuyến căng thẳng chúng ta cái này một chỉ binh mã không thích hợp hồi viên mặt tướng t a n thành mặt tướng t a n thành cái khác tướng lĩnh cũng lập tức đứng dậy nói hiển nhiên bọn hắn đều không có ý định ngồi viên từ tin tức nhìn lại chấn ma quân khả năng đã biết tình huống cụ thể như vậy hắn đã dám làm như thế lớn có nắm chắc k h ô n g tước để q u ố c sợ khó qua h ải này trở về cùng chấn ma quân liều mạng quá không sáng suốt thà rằng như vậy không bằng không trở về vệ i t binh tại đây đợi cụ thể tin tức sáng tỏ mới quyết định dù sao mệnh lệnh không phải nữ đế ở dưới thanh loan ha ha nó không có cái k i a uy tín c h â n áp hết thảy đại x o á i gật gật đầu nói ra t ư ớ n g ở bên ngoài quân lệnh có thể không nhận người tới cho đế đô truyền tin liền nói chiến sự tiền tuyến căng thẳng không cách nào thời gian ngắn hồi viên đồng thời cũng có bao nhiêu nhánh đại quân làm ra đồng dạng quyết định đương nhiên cũng có một chút trung thành đại quân hồi viên để k h n g tước đế quốc biến càng hỗn loạn trong đế đô cũng có rất nhiều quyền thế đang dây dưa có thể nói loạn một bút mà k h n g tước đế quốc loạn làm vũ đế quốc loạn hơn dù sao k h n g tước đế quốc khí v ậ n vẹn vẹn tán loạn hơn p h n nửa đại biểu nữ đế trọng thường ứng cũng không vấn lạc là, mà làm vũ đế quốc khí vẫn trực tiếp tán loạn có thể n h nói các loại trấn ma đường đại quân binh lâm thành hạ phát hiện rất nhiều thành trì căn bản không cần công phạt bởi vì chính bọn hắn liền đánh nhau giết giết giết chúng tiên tiếng la giết vang vọng thành trì chờ trấn ma đường quân đội vào thành cơ bản nội bộ đã nhiều bại câu thương căn bản không có phí công phu không đến nửa nén hương bình định một tòa thành trì truy mệnh đường chủ vương hạo đối truy mệnh nói thành này đã triệt để ổn định vừa mới c ô ý trộm tới một số người hỏi thăm bọn hắn nói đến từ rất nhiều quân đội trước mắt đã làm theo ý mình chính lẫn nhau công phạt đoạt địa bàn trong đó cũng có quân đội đầu nhập vào mấy vị hoàng tử theo bọn hắn nói tới trước mắt lam vũ để quốc đại bộ phận địa phương đều như thế rất loạn liền cái này truy mệnh sắc mặt rất im l ặ n lúc đầu hắn coi là gặp phải đại chiến cái nào nghĩ đến từng cái mình đem chó đầu góc đánh ra tới đoán chừng không dùng gia binh để lam vũ để quốc mình dày v ò mấy năm cũng sẽ chia năm xẻ bảy đương nhiên cũng sẽ không thật các loại thời gian mấy năm đã như vậy truy mệnh trực tiếp hạ lệnh truyền lệnh xuống chia ra mười hai đường một đường hướng lam vũ đế đồ đánh nói cho mặt không cần lưu thủ p h à m kẻ dám phản kháng vô luận là ai để ờ giết rõ vương hạo gật đầu lĩnh mệnh một bên lãnh huyết liền nói chấn ma quân bên kia công phạt tốc độ rất nhanh chúng ta cũng không thể là hậu nói xong h ã toàn thân chiến ý phóng lên tận trời xông ra thành chỉ xuất quân hướng lam vũ đế đồ mà đi nửa nén hương sau bởi vậy lam vũ đế quốc công phạt tốc độ khẳng định so khổng tức đế quốc chấm một chút đây là hoàn cảnh dẫn đến về phần bắc cương cái khác bên trong thế lực nhỏ căn bản không bị chấn ma phủ đưa vào mắt chờ hai đại đế quốc cầm xuống những cái kêu bên trong thế lực nhỏ chính là cá trong chậu Muốn Một Mạnh mẽ đâm mà quá thống nhất đơn giản không nên quá đơn giản. Nào đó trên dây núi. Một tòa bay đuổi nhanh chóng thiên không. hướng Cương Bên trong. tòa tới hoạch phá hư đó đổi địa đi. dây bay Bắc sở hà ngồi ngay ngắn ở hoa tòa thượng hạ phương ngầm chín quỷ một chân trên đất bẩm b ả o nói chủ thượng trấn ma quân trấn ma đường đã toàn diện tiến công hai đại đế quốc đều chiến quản ổ i bật trấn ma quân đã công phá khổng tức đế quốc thành trì ba mươi hai tòa cách khổng tức đế đô còn sót lại mấy ngày lộ trình trấn ma canh cầm xuống hơn hai mươi tòa thành trì không ra mười ngày nhất định có thể đến làm vũ đế đô rất tốt sở hà hài lòng gật đầu thuộc hạ sớm làm ra chính xác quyết định nhưng tỉnh rất nhiều thời gian phiền phước chuyên bản tọa khiến để mười hai cầm tinh đi khổng tức đế đô phòng n g ừ a xuất hiện cái gì ngoài ý mớn rõ ngầm chín gật đầu biến mất tại nguyên chỗ lập tức sở hạ uy nghiêm thanh âm chuyển ra bay đổi đi làm v ụ đế đô c h ư ơ n một nghìn hai trăm mười lăm sự tích truyền bá nhập đội thời gian trôi qua chấn ma quân chấn ma đường toàn diện xuất kích hai chi chủ lực cơ cấu tại hai đại đế quốc không ngừng công thành đ ổ trại đồng thời tại trong lúc này liên quan tới nguyên cương tin tức cũng tại bắc vực đại địa truyền bá gây nên sóng to gió lớn nào đó trong từ lâu ba một cái kinh đường mục v ô xuống thuyết thư tiên sinh miệng lưỡi lưu loát lại nói ngày đó thiên địa lờ mờ mây đen ép thành chúng bắc vượt đại lao tể tụ thiên nguyệt sơn là trời nguyệt lao người mừng thọ vốn là cái phi thường vui mừng thời gian thiên nguyệt lao nhân cũng chính cao hứng bừng bừng thu lấy phía dưới người hiệu kính nhưng trời có nắng mưa khó tính người có h ọ a phúc sống chiều chỉ nghe loảng xoảng một tiếng diêu quang chuẩn đế giáng lâm đi lên liền nói nhận yêu bất lữ lập thiên nguyệt người lao người đứng tại phía bên kia thiên nguyệt lao nhân nơi đó có thể phân rõ tình huống nói thẳng mình trung lập diêu quang chuẩn đế là ai đường đương bắc vượt th lập tức hoa nha nha chính là khoáng thế đại chiến mấy vị chuẩn đế đồng thời xuất thủ đem cựu tiêu đánh đổ sụt hắn giống như thân lâm kỳ cảnh không ngừng nói đương nhiên những thứ này có sự hắn cũng vẹn vẹn nghe cái khác người viết tiểu thuyết nói lúc ấy có thể tại chiến trường người từng cái kém cỏi nhất là thánh cảnh t u vị trở về cũng liền đem sự t ì n h đại khái nói một chút dù sao việc này liên quan đến chuẩn đế a cũng không dám nói mỏ ngược lại phía dưới những người kể chuyện này không có điều kiên kỵ gì chỉ cần không nói quá phận không có ai sẽ chú ý những tiểu nhân vật này bởi vậy nhất mấy ngày gần đây cùng loại người viết tiểu thuyết đặc biệt nhiều cơ bản bắc vực các đại tiểu lâu đều có thể trông thấy cho nên nguyên cương sự kiện cơ bản nổi tiếng n ử a nén hương sau ba người viết tiểu thuyết lại lần nữa vô xuống thức gó tiếp theo về chúng ta giảng q u ầ n ma sở hà chu c h u ẩ n đế d i ệ t thiên tôn trấn tứ phương cố sự kính tỉnh trờ mong Tốt. nhanh giảng có thưởng vô số thực khách ồn ào nói lập tức có tiểu nhị tiến lên bưng lấy khay không ngừng đi tới đi lui thực khách đều xuất ra một chút đá năng lượng ném ra bọn hắn cũng đều muốn nghe phía dưới cố sự dù là cái k i a cố sự không ít người đã biết nhưng tiêu ít tiền nghe kỹ càng một chút có gì không tốt t r ă m hơi thở sau tiểu nhi nâng khay hài lòng trở về đối người viết tiểu thuyết gật gật đầu ơ b i người viết tiểu thuyết trên mặt lộ ra thỏa mãn tiểu dung hắn cùng rượu này nhà lầu ký chính là chia hiệp nghị dạy đến càng nhiều phân càng nhiều tự nhiên cũng nguyện ý ra sức hơn nói xong cố sự k hắn Khúc. h ho nhẹ hai lần trực tiếp bắt đầu bài giảng lại nói lần này đại chiến bên trong có vị tồn tại không thể không đơn độc giảng chính là ta bắc vực thứ nhất yêu nghiệt của ma sở hạ vị gia này tại thiên nguyện sơn có thể nói thông trời Pháp tên đây cầm h h í n là g i đầu i c gật gật đầu bên trong khẳng định có một chút khen đại thành phần thế nhưng cơ bản là thật hắn thật đối chuẩn đế xuất kích qua cũng né tránh chuẩn đế một cách tên cái khác mấy cái thanh niên hít sâu một hơi đây chính là chuẩn đế đường đường bắc v ự t đỉnh phong nhất tồn tại sở hà lại tham dự loại kia tồn tại tranh đấu vậy hắn đến cùng bao nhiêu lợi hại thật chỉ là một tôn đại thánh đơn giản như vậy cũng quá kinh khủng mặc dù bọn hắn không cách nào cụ thể hình dung đến cùng khủng bố đến mức nào nhưng không trở ngại tại nội tâm viễn tưởng ta cố ý để cho người ta nghe qua thanh niên cầm đầu nói ra mặc dù sở phủ chủ tu vì tại đại thánh nhưng có cái khác thủ đoạn cường ngạnh thực lực chân chính sợ không hạ thiên tôn nghe nói vị tiết chính là bị hắn giết chết nói hắn chỉ chỉ nam p ư ơ n g nơi đó chính là lam vũ đế đô phương vị từ ngực chúng thanh niên lại lần nữa quân vất một chút n g ụ nước nơi đây chính chính là lam vũ đế đô một tòa thành trì đồng thời thành nội ai không rõ ràng trấn ma đường đang không ngừng công phạt lam vũ đế quốc đã không còn có trăm tòa thành trì luân hãm hiện tại nghe đại ca nói lam vũ đế vương chết khả năng chính là vị kia sở phụ chủ xuất thủ lại sao không kích động không kinh hãi đại ca chẳng phải là nói hết thể đều là vị kia sở phụ chủ mưu hè tốt hắn sớm chuẩn bị lần này nha nào đó thanh niên kinh ngạc nói Ở... thanh niên cầm đầu gật gật đầu ta tại quân bộ có chút tin tức không chỉ lam vũ đế quốc trấn ma phủ đại quân còn tại đồng thời tiên c ô n khổng tức đế quốc đã lập t ứ chúng thanh niên lại lần nữa ngậm bức bọn hắn đối lam vũ đế quốc muốn phế có chuẩn bị tâm lý dù sao lam vũ đế quốc trước mắt quá loạn nghe nói đế đô bên kia không chỉ mây vị hoàng tử liền liên bắc an vương cũng đã tạo phản cũng đã chiếm cứ đế đô trước mắt mấy vị hoàng tử chết thì chết chạy chạy làm vũ coi như không có ngoại địch xâm lấn cũng muốn thay đổi triều đại có thể nói đây là đại tranh chi thế đại ca chúng ta phải làm gì muốn đầu thanh vào vị niên cầm đầu nói ra đã chư vị huynh đệ tín nhiệm ta ta cũng liền không che giấu bắc an vương nhìn như phong quang chứ cứ để đô muốn lập tân triều có thể không, không phải liệt h o a n đấu dầu không cách nào lâu dài thậm chí ta hoài nghi bắc an vương cũng hiểu biết không cách nào lâu dài không rõ ràng vì sao nhất định phải lập triều cùng trấn ma phủ cứng rắn làm nhưng đối chúng ta tới nói tốt nhất tuyển hạng cũng là duy nhất tuyển hạng chỉ có một cái trấn ma phủ nói xong hắn chỉ chỉ phía bắc phương vị tiếp tục nói hắn chính là một cái từ nhân tộc tổ kiến thế lực chính thích hợp chúng ta phát triển mà lại bên trong đẳng cấp sông nghiêm thưởng phạt phân minh phía trên rất bỏ được cho phía dưới dùng tài nguyên chính là tốt nhất được ra bất quá hắn lời nói xoay chuyển để phía dưới chúng thanh niên sắc mặt trì trệ có chút lo lắng nhìn xem nhà mình đại ca chỉ nga đạo n mấy, mấy cái thanh niên nhìn i u t h ậ về phía cầm đầu đại ca trang miệng một lời đại ca ngươi hạ quyết định đi、tốt. thanh niên cầm đầu cầm đầu muốn n lập công cũng chỉ có thể tiên hạ thủ vi tưởng cầm xuống phủ thành chủ tiếp quản toàn thành tại hướng phụ cận những thành trì khác xuất binh chủ động thay c h ấ n ma phủ đánh hạ mấy tòa thành trì dùng cái này làm nhập đội n g ộ t i t r ư ớ c 1216, tý thử xuất kích thanh loan kiếp nạn giết giết giết mấy canh giờ sau thành nội vang lên trùng thiên tiếng la giết hơn vạn thanh niên xông vào trong phủ thành chủ chết thanh niên cầm đầu một đao đem thành chủ đầu lâu trả xuống hét to thương tiên đã chết hoàng tiên đương lập tuổi tại giáp thiên hạ quy tâm chấn ma sana hơn vạn thanh niên cùng kêu lên hô to chấn ma chấn ma chấn ma, chấn ma. cùng lúc đó lam vũ đế quốc rất nhiều thành trì ở trên d i ệ n giống nhau một màn vô số thành trì trong nháy mắt chuyển đổi đại vương kỳ từng cái khắc họa chấn ma cờ xí treo thành trì bên trên từng cái hưng chân ma luận xuất chỉnh những thành trì khác để b à n bấp bênh lam vũ đế quốc luận hơn mà tại lam vũ đế quốc luận một nhóm lúc k h ổ n tước đế quốc chiến trường cũng tiến vào hồi cuối giai đoạn đế đô trên tường thành thanh loan sắc mặt trịnh trọng vi ai phẫn nộ nhìn xem dưới thành cái k i a trăm vạn chấn ma quân nằm đấm nằm chặt vì sao nhanh như vậy vì sao vậy hạ còn chưa trở về vậy hạ n g ư ơ i đến cùng ở đâu vậy hạ n g ư ơ i còn tốt chứ xuất hắn mở đầu nhìn hướng trên đỉnh đầu đã tán loạn sụp đổ còn thừa không có mấy khí vận bởi vì khổng tức đế quốc phần lớn thành trì đã bị hủy diệt để đế quốc khí vận hoàn toàn tan vỡ trước mắt không cách nào từ khí vận nhìn ra nữ đế sống hay chết cũng làm cho nàng càng thêm xấu não lập tức hắn đem ánh mắt nhìn về phía thành trì bên trên yêu quân ba mươi vạn không sai chỉ còn lại ba mươi vạn yêu binh yếu thanh sở cường thịnh lúc khổng tức đế quốc yêu binh ngàn vạn yêu tướng như mây văn thần nhập mưa nhưng còn bây giờ thì sao lúc nghe nguyên cương sự kiện xác định ba vị yêu ma chuẩn đế đều chết nữ đế tung tích không rõ sau dù là có nàng toàn lực gáp c h ế c q e giờ nhưng mỗi một ngày đều có hải lượng yêu ma binh sĩ tại chạy tán loạn đặc biệt mấy cái đ ệ quốc đại gia tộc không những mình trốn còn mặt chạy đại tượng binh sĩ cùng một chút đ ệ quốc bảo khổ đ ệ quốc thật muốn thủ không được thanh loan lẩm bẩm nói nhưng thanh loan vẫn như cũ hội thủ vương số dưới cho dù chết cũng muốn tại đây đợi bệ hạng phía dưới trăm vạn đại quân trước triệu nguyên đứng trên không trung hai bên trương uy tuyết tình thái sơn miêu thanh các loại chấn ma quân cao tầng dựng đứng lúc này bọn hắn ngẩng đầu nhìn phía trước khổng tức đế đô đều sắc mặt mỉm cười khí thế rộng rãi mấy năm trước khổng tức đế quốc đối chấn ma phủ tới nói đối bọn hắn tới nói vẫn là một cái quái vật khổng lồ coi như cùng hắn chiến đấu cũng bị ngoại nhân xem ra tại nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của căn bản không phải cùng một cái lựa cấp hiện tại bọn hắn lại binh lâm thành hạ hoàn toàn hủy diệt một phương đế quốc đương nhiên bọn hắn minh bạch hết thể đều không phải mình bao nhiêu lợi hại không phải chấn ma phủ bao nhiêu lợi hại chỉ vì phủ chủ một người kiểu như châu bò có thể nói trước mắt hoàn toàn là sở hà đang bay tại mang theo toàn bộ chấn ma phủ cùng một chỗ bay. có thể nói một người đ á c đạo gà chó dưới trướng thăng t i ê n không nói nhảm không nói thêm gì công phạt một cái khổng tức đế quốc tại làng nhà làng nhằng mấy t r ư ơ n g kia là thủy văn x o á t triệu nguyên đưa tay q u ắ t bản quân chủ hy vọng đêm nay và o ở khổng tức đế đô tại đây đợi phủ chủ trở về các vinh đệ có thể t r ợ không hổ hổ hổ đều nhịp hô ôn tồn vang vọng đất trời t h n g mạo xương cựu tiêu để thiên địa không gian đều đang run dày đây là chiến vô bất thắng quân đội bọn hắn không ngừng công thành nội t ạ i bọn hắn đi theo trấn ma phủ cùng nhau cuộc h ờ i bọn hắn nghe nhà mình phụ chủ không ngừng sáng tạo cái này đến cái khác kỳ tích nhìn xem mình không ngừng mạnh lên một chi quân đội trọng yếu nhất là cái gì quân hồn chiến ý thực lực số lượng khả năng đều đúng nhưng còn có một thứ đáng sợ nhất đó chính là tín ngưỡng mà s ở h à chính là c h â n ma quân tín ngưỡng ở đây tín ngưỡng h ạ chân ma quân chiến vô bất thắng công vô bất khắc ha ha triệu nguyên ngựa thiên đại cười đưa tay nâng đao giết s ắ na trăm vạn đại quân huyện giống như thủy chiều hướng khổng tức đế đô đánh tới chân ma đao quảng chiếu dọi cửu tiêu trên tường thành ba mươi vạn yêu binh sắc mặt trắng bệnh tựa như một chỉ một mình không đúng bọn chúng chính là một mình lúc này thanh loan nhìn xem ba mươi vạn yêu binh bộ dáng cũng rõ ràng cứ tiếp như thế thành chỉ không cách nào giữ vững song phương binh lực vốn là có tranh lệnh lại thêm một phương thế như trẻ tre một phương r u n như cầy s ấ y chiến đã không có khả năng thắng trừ phi hắn nhìn xem trăm vạn c h ấ n ma quân phía trên cái kia mấy thân ảnh lẩm bẩm nói bắt giặt trước bắt vua chỉ cần có thể đem mấy vị này bắt lấy liền có thể chuyển bại thành thắng kém cỏi nhất cũng có thể duy trì một đoạn ổn định vậy hạ liền có thể hội trở về nó đã có một chút điểm em về giật mình ông đưa tay ở giữa một thanh hỏa phượng súng xuất hiện tại hắn trong tay bước ra một bước ra khỏi thành t h ẳ n g hướng triệu nguyên đám người chết đi đối với cái này triệu nguyên đám người nhưng lại chưa kinh hoàng là đối phương chính là tôn cảnh hậu kỳ hoàn toàn không phải đại thánh cấp độ chỗ có thể kháng hành nhưng người nào nói bọn hắn không c ứ n g giả ngay tại thanh loan thân ảnh gọn tới triệu nguyên đám người trước mặt ngàn mét lúc ông thư không chấn động một cành cây rút ra ba cây bước phượng súng cho rút ra p h ư ớ vị đồng thời còn có mấy cái cành hướng thanh loan buộc chặt mà tới siêu thanh loan lập tức bay ngược ai ra nói xong ánh mắt gắt gao nhìn về phía hư không một vị nào đó đưa c h ỉ gặp nơi đó hư không chấn động một đạo tuyệt mỹ thân ảnh chậm rãi đi ra đầu đeo khăn che mặt phát ra người sống chớ quáy dày khí thế lạnh như băng nói c h ấ n ma phủ chủ sở h ạ tọa hạ tí tử h p h ụ mệnh giết n g ư ơ i sở hạ tí tử h p h ụ mệnh thanh loan sắc mặt kinh ngạc vô cùng nó cảm ứng rõ ràng đối phương tu v i cũng là tôn cảnh mặc dù vẹn vẹn mới vào lại cho nó mang đến áp lực rất lớn cũng không phải nói vị kia sở hà mới đại thánh cảnh sao tại sao lại có một cái tôn cảnh giới trướng cái này mẹ hắn không phù hợp lo dịp có được hay không lại nói vì sao một cái vừa mới đến tôn cảnh tồn tại có thể cho nó mang đến áp lực đơn giản không thể tưởng tượng đáng tiếc nó có thể nào minh bạch tí thử coi như tại mười hai cầm tỉnh bên trong cũng là độc nhất ngăn tồn tại hắn yêu nhiệt g trình độ sở hà cũng không thể nói gì hơn thậm chí có đôi khi sở hà cũng đang hoài nghị là không phải mình vị này chủ thượng hạn chế đối phương yêu nhiệt g trình độ nếu là hắn không có cái này chủ thượng hạn chế không chừng tí thử sớm đã đột phá đến tốt hơn cấp độ ông tí thử đưa tay một cái cảnh hướng thanh loan bao phủ ừ thanh loan một thương gia Muốn chấn vô số trận k h phát n hiện như hoa sen từ dưới đất hiện hiện độc nhất vô số kỳ lạ công kích huyện như nước mưa tôn hướng thanh loan đem đối phương đánh m ộ o bức cũng đem vô số chú ý tới này cuộc chiến đấu c ư ờ n g giả nhìn một b ư ớ c miệng hà lớn đều nói mẹ nó cái này còn là người sao t h ư ớ n g quân t h ư ớ n g quân mấy cái yêu ma tướng lĩnh gặp thanh loan gặp nạn từng cái muốn xông lên đến giúp đỡ lại bị mấy đạo thân ảnh chống r ô n g ngăn cản trận trận âm thanh âm vang lên thì long xin chỉ giáo sửu n ư u xin chỉ giáo dân hổ t r ư ớ c 1217, thanh loan kết thúc thì long lĩnh vực s á t na lúc đầu lao ra mấy vị yêu ma tướng lĩnh đều bị ngăn cản mặc cho bọn chúng như thế nào gầm thép cũng không làm nên chuyện gì thậm chí tại đối mặt dân hổ s ử nghiêu thì long công kích bọn chúng đều có chút chống đỡ không được lôi đến thần vương phá t r ậ n khúc tám mươi trận trận đặc thù công kích tựa như dòng lũ đem một đám yêu ma tướng lĩnh đánh liên tục bại lui phía dưới ba mươi vạn yêu binh càng không chịu nổi lúc đầu bọn chúng chống cự tâm lý liền rất yếu đuối tại tận mắt chứng kiến nhà mình thanh loan tướng quân cùng với các tướng lĩnh đều bị ngăn cản thậm chí bị áp chế bởi vậy cũng càng đánh mất chống cự tâm lý mà ơ căn bản ngăn không được tại tiếp tục đấu chỉ có thể chịu chết ta còn không muốn chết t nữ đế đã chết coi như có thể đánh lui c h ấ n ma quân cũng sẽ không có hảo quả tử khổng tước đế quốc xong rút lui đi mau bỏ đi đi nghe nói c h ấ n ma quân đối chúng ta nhưng yêu ma này cũng không đổi tận d i ế t tuyệt phải hiểu khổng tước đế quốc chính là khổng tước nữ đế một tay thành lập thời gian dài như vậy đến nay hắn đã trở thành tín ngưỡng đây là chuyện tốt lại đồng thời cũng là chuyện xấu bây giờ có nữ đế ở đây coi như chiến đến cuối cùng một binh một tốt cũng sẽ không có bất luận cái gì tan tác xu thế thậm chí hội càng đánh càng hăng nhưng nữ đế vừa chết bọn chúng cho rằng chết cái kia liền sẽ đưa đến phản tác dụng yêu ma tín ngưỡng sụp đổ tự nhiên cũng không có chiến đấu tiếp dũng khí chạy a nương theo một tiếng gầm nhẹ chỉ gặp ba mươi vạn yêu binh hơn phân nửa tán loạn hướng thành nội chạy trốn còn thừa yêu binh h á có thể ngăn cản trăm vạn đại quân liền coi như chúng nó nghĩ liệu mạng cũng không lý tới sẽ hoàn toàn bị trăm vạn chấn ma quân ép đệ lên đánh không có năng lực phản kháng chút nào phía trên thanh loan gầm nhẹ một tiếng phá trận súng vain một đạo hỏa loan từ súng quang bên trong xuất hiện xông phá phía dưới bao phủ mà đến trận pháp đồng thời nuốt vào mấy đạo lôi long lập tức ấm vang vỡ vụn hóa thành cho đùi đồng thời thanh loan một kích hồi mát h ư ơ n g lại lần nữa đem hậu phương đánh lén mà đến cành đánh nát không chờ nàng t h ở phào chỉ nghe thấy hậu phương truyền đến trận trận tiếng ồn ào â m hắn sát mặt cực kỳ khó coi hướng phía sau nhìn lại lọt vào trong tầm mắt chúng yêu ma tướng nhận l ã n h cái chết tổn thương thảm trọng liên tục bại lui mà thủ thành ba mươi vạn yêu binh càng không chịu nổi cơ bản vô dụng chấn ma quân sông liền tự nhiên tán loạn mắt thấy thành trì đã thủ không được để nội tâm nhịn không được sinh ra vẻ bị thương khó chịu khổng tước đế quốc là muốn triệt để không có sao thanh loan lẩm bẩm nói một phương như vậy đại đế quốc đại hội dễ dàng như thế sụp đổ vì sao đến tận đây vì sao đến tận đây x o á t tại hắn suy tư sát n à liền cảm giác trong tay t r ố n g không túi đầu xem xét nói mẹ nó ta xuống đâu ngầm đầu đã thấy đối diện tí thử trong tay chính n ắ m cái này một khẩu súng cùng nó vừa mới trong tay giống nhau như lúc ngươi lại trộm đồ như thế hạ lưu thanh loan không cách nào tin nói ai tí thử sắc mặt im lặng nói thật đúng là cái đơn xuẩn ngốc cô đường thật không thích hợp ở phương thế giới này sinh tồn sinh tử chiến đấu phân tâm còn chưa tính lại vẫn quan tâm thủ đoạn có đủ hay không quang minh chính đại sao mà châm trọc nói xong hắn đưa tay tại hư không đ ạ n tấu ông ông từng đạo mắt trần có thể thấy dư ba hướng thanh loan bao phủ đi những nơi đi qua hư không nhao nhao vỡ ra mà thanh loan vốn làm mất đi vũ khí nội tâm cũng đánh mất rất nhiều đ ầ u t r í đã có điểm tâm chết tại ngăn cản thời điểm tổng phạm sai lầm chỉ là chăm hơi thở không đến liền toàn thân máu tươi chảy đầm địa bị thương nặng phốc thử lại lần nữa bị một kích sóng â m xung kích đến cùng thanh loan chậm rãi nhắm lại hai con ngươi tuyệt vọng lẩm bẩm nói v ậ hạ ngươi còn xung không loan nhi có lỗi với ngươi không có bảo vệ cẩn thận đế quốc thật xin lỗi bất quá lần này hắn cũng không cảm giác được sóng âm xung kích đoạn tuyệt hắn sinh cơ có chút mở ra hai con n g ư ờ i chỉ gặp một trận tử s á t sương mù bao phủ mình lập tức hắn chỉ cảm thấy đầu náo một chóng liền triệt để mất đi ý thức x o á t tí thử đem hắn thu lấy đến bên cạnh mình cùng sử dụng cảnh đem hắn toàn thân trói lại chết thì long lại lần nữa triệu hắn một kích lôi đ ỉ n h đem trước mặt yêu ma đánh thành cho bụi lập tức đi vào tí thử bên cạnh cười làm lành nói đại tỷ、e -e. ngứa d ạ n tí thử liếc qua thì long thì long mánh không ngươi không thể dương hạt cắt là không lập tức hắn lập tức nói sang chuyện khác chỉ vào bị trói thanh loan nói đại tỷ ngươi bắt nó làm cái gì định cho chủ thượng lại tìm cái kéo xe thú vẫn là chính ngươi dự định làm một cái tọa kỵ nên nói hay không cưới thanh loan còn là rất không tệ cũng đủ phong cách nhưng này thanh loan trung quân ái quốc đoán chừng sẽ không khuất phục chúng ta đến lúc đó vệ chủ coi như không tốt xoắt tý thử lại lần nữa liếc mắt thì long đem đối phương bị hù lui lại mấy bước kéo ra một khoảng cách mười hai cầm tinh bên trong thì long chính là một cái lớn lưu manh không sợi không sợ đất thực lực cũng đủ mạnh duy chỉ có sợ h ã i tý thử ai bảo lúc trước tý thử tam đại yêu thích ăn cơm đi ngủ đánh thìn long đâu một e giờ toạ kỵ tý thử bình tĩnh nói chủ thượng không thiếu chỗ ngồi lao nương cũng không thiếu tóm nó chỉ là nhìn hắn đối vị kia khổng tức nữ đế tình cảm không tầm thường tương lai khả năng chỗ hữu dụng khổng tức nữ đế cũng không chết tại thiên nguyện sân mạch trước mắt không rõ ràng cụ thể ẩn tàng ở nơi nào chân ma phủ hủy diệt khổng tức đệ quốc đã cùng hắn kết xuống cửu á n mặc dù vị kia khi nào có thể khôi phục cũng chưa biết nhưng chuyện đời ai lại có thể nói rõ có này thanh loan nơi tay cũng có thể lo trước khỏi họa coi như vô dụng cũng đơn giản là nuôi một giai đoạn mà thôi nói xong t h i ệ n tay đem thanh loan ném vào hư không vòng xoáy bên trong đại t ỷ anh minh thì long lập tức mở ra vớt mông ngựa hình thức bực này thông minh tài trí căn bản không phải tiểu lòng có thể so sánh lão đệ đối ngươi kính bèo chi tâm đơn giản như dậy sóng chi thủy liên miên bất tuyệt q u a n g q u a n g q u á t một đồng lớn nói tiếng người tí thử nói trúng tim đen cái kia thì long gãi gãi đầu nói vì sao ngươi mỗi lần triệu hoán lôi đình đều đơn giản như vậy có cái gì quyết khiếu sao tí thử thiên tay mà vì có gì độ khó thì long lồi mạnh lồi sương mù đi muốn hay không như thế t r ă n g bức ta thế nhưng là lao đại ngươi ông t í thử không thèm để ý thì n long trực tiếp quay người trốn vào hư không vòng xoáy bên trong đồng thời một thanh â m chuyển ra nhớ kỹ là ngươi hiệu lệnh lôi đỉnh không phải ngươi triệu hoán lôi đỉnh phân rõ chủ thứ là được x o á t thì n long hai con người sáng lên thật lâu hắn thể nội mơ hồ có lôi đỉnh tại hoành minh bầu trời sát mây đen kia dày đặc mơ hồ có lôi công hư ảnh hiện hiện mà hệ này đều tại thìn long cũng không khởi động dẫn lôi thủ thế tình h u ố n phía dưới hiện nhiên hắn đối lôi đình hiệu rõ càng sâu một tầng Giang hắn mở ra hai con n g ư ờ i lôi đỉnh t cho hiện thoải mái thì long n h ì n không được nửa mặt lên trời thép dài vẹn vẹn trong khoảng thời gian ngắn hắn tu vi dù chưa gia tăng nhưng chiến lược lại tăng lên một mảng lớn không nói những cái khác quan g triệu hắn lôi đỉnh tốc độ hoàn toàn không phải đã từng có thể so sánh nhưng mà ngay tại hắn muốn kiểm nghiệm hạ thành q u á lúc lại phát hiện phía dưới thành trì đã luân hãm mấy cái yêu ma tướng lĩnh cũng đã ở ra r á m mẹ nó như thế không trải qua đánh thì long mãnh hừ trốn thì trốn còn sót lại một chút y ê u m a binh sĩ cũng đều quỳ xuống đất thần phục tha mạng chúng ta là tốt y ê u m a không có làm qua cái gì chuyện xấu cầu xin đại nhân nhóm tha mạng ta biết được đế đô bảo khố vị trí đ ừ n g g i ế ta t tiểu yêu bên trên có mấy cái l ó o mẫu dưới có mấy ngàn đứa con cái mưu dưỡng không thể chết ta Sát na. vô số y ê u m a binh sĩ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ trong đó thuộc con thỏ y ê u m a tiếng gào lớn nhất không ngừng nói mình hậu đại quá nhiều nó vừa chết nuôi không nổi đối với cái này trấn ma quân cũng không đang tiến hành tàn sát bởi vì dựa theo lần này tiến công kế hoạch triệu nguyên hạ lệnh chỉ chu đầu đảng tội ác đối chung hạ tầng yêu ma cũng không giết hết dĩ nhiên không phải cái gì nhân tử thánh mẫu mà là yêu ma không thể toàn giết sạch nếu không tại thống nhất trong thế lực không có đ ị c h nhân cũng liền không có luyện tập tồn tại người tới thái sơn trầm giọng ra lệnh đem những yêu ma này toàn xua đổi u mấy dãy núi lớn bên trong không được sai sót n ặ n g chúng chấn ma binh sĩ lập tức l í n h mệnh đồng thời bọn hắn cũng rõ ràng cái kêu mấy dãy núi lớn tương lai là luyện binh nơi tốt cũng là bồi dưỡng đời sau nơi tốt một bên trương y nói ra quét dọn chiến trường vơ vét tài nguyên để mấy cái kia còn sống yêu ma tương cả vạt đường đem khổng tức đế quốc bảo vật toàn vơ vét ra không được bỏ sót mảy may rõ thiết quân lập tức lĩnh mệnh lập tức để đại lượng c h ấ n ma binh sĩ xử lý chiến trường đem có thể ăn yêu ma toàn mang đi không thể an toàn hỏa táng lại p h ả i người áp giải mấy cái yêu ma tướng lĩnh để bọn chúng dẫn đường tiến đến vơ vét khổng tức đế đô bảo vật đồng thời còn có thể để chúng làm d o đường người giảm bất nguy hiểm giờ phút này tuyết tình ánh mắt nhìn lam vũ đế quốc phương vị nói ra chúng ta đã nhiệm vụ hoàn thành viên mãn không rõ ràng bên kia như thế nào nghe nói bên kia còn có vị tôn cảnh đình phong bắc an vương tòa chân khả năng không dễ đối phó nói hắn ánh mắt liếc một chút mười hai c ầ m tinh p h ư n g vị dù sao mười hai c ầ m tỉnh đến đây t r ợ bọn hắn như vậy lam vũ đế quốc bên kia khả năng liền không có cường lực giúp đỡ lại nói đối phương đối mặt địch nhân cũng cường đại hơn bọn hắn một chút có lo lắng tự nhiên bình thường nếu không tuyết tình nói với triệu nguyên ta hiện tại xuất quân tiến đến trợ giúp thuận tiện để mười hai sinh tiếu hộ pháp cũng đi không cần triệu nguyên tùy ý khoác k h o tay nói ra ngươi cũng đừng xem nhẹ chấn ma đường cũng đừng xem trọng lam vũ đế quốc lam vũ đế vương vừa chết bọn hắn tình cảnh không bằng khổng tức đế quốc cái này là vừa vặn b ê n t i a t r u y ề n đến tin tức nói xong hắn đem một cái quyển trục đưa cho tuyết tình x o á t mở ra quyển trục tuyết tình sắc mặt vô cùng cổ quái nói ra một phương như vậy đại đế quốc liền cái này thật nhìn quen mắt vô cùng nguyên lai、like. trên quyển trục ghi chép chấn ma đường cơ bản đã đánh tới lam vũ đế, Đô thành dưới. Hết không phải lam vũ đế quốc quá quý bắp cũng không phải chấn ma đường đệ con quá mạnh mà là mẹ nó bạo binh lam vũ đế quốc nội bộ vô số trong thành trí đoạn đại lượng nhân mã cầm vũ khí nổi dậy đầu nhập vào chấn ma đường t r ư ớ mắt nghe nói chấn ma hiệp quân không dưới trăm vạn đồng thời vẫn tại không ngừng gia tăng không ngừng vì chấn ma đường công thành chiếm đất mới khiến cho chấn ma đường tốc độ có thể nhanh đến không hợp thói thường cùng khổng tức để hướng bên này tiến độ bảo trì không sai bị lắm đơn giản liên không hợp thói thường có hay không ít do khúc đê sam lại nói triệu nguyên nhìn xem lam vũ đế quốc vương vị nói chủ thượng sắp trở về lam vũ đế quốc lật không nổi sóng lớn giờ phút này lam vũ đế đô phía trước ngàn dặm vị trí chung chung đ i ệ đ i ệ trăm vạn chấn ma hiệp quân cùng trăm vạn chấn ma đệ tử đều đình chỉ tiến lên bộ pháp bởi vì trước p h ư ơ n g chính có hơn trăm vạn lam vũ đại quân dựng đứng người cầm đầu chính là tôn cảnh đ ị n h phong bắc an vương hắn cầm trong tay hai thanh cự truy sắc mặt khó coi nhìn c h ă m chú phía trước hai trăm vạn đại quân đặc biệt là trấn ma hiệp quân mẹ nó bắc an vương thầm mắng một đám ăn cây táo rào cây xung đ ộ vật vậy mà làm phản đồ là địch nhân công phạt quốc gia mình vong ân phụ nghĩa không nói võ đức kỳ thật hắn cũng rõ ràng sở dĩ có thể ra trăm vạn hiệp quân không chỉ bởi vì trấn ma đường quá lợi hại làm vũ đế vương băng hà Cũng từng bởi vì đã lúc a m Vũ Đế q u h này h sách sắc thực không sắc thế n vô tình lãnh huyết truy mệnh các loại c h ấ n ma đường cao tầng cũng tại nhìn chăm chú phía trước lam vũ đế quốc trăm vạn đại quân lãnh huyết xem ra vị này vương g i a dự định ở đây đem bọn hàn đánh tan đã chỉ hoãn đại quân xâm lấn lam vũ đế đô thời gian truy mệnh nhưng hắn đến cùng v ì gì kiên trì như vậy nhìn hắn cũng không phải t r ú n g quân h ái quốc hạng người không phải người ngu xuẩn vì sao hết lần này tới lần khác tại lúc này là quốc đăng cơ hắn không rõ ràng coi như hắn có thể đăng cơ chờ phủ chủ đại nhân trở về còn có thể thủ ở cơ nghiệp không thành tiêu sơn là rất không phù hợp logic đông đông vô tình đập xe lăn chậm rãi phun ra hai chữ khí vận khí vận lãnh huyết truy mệnh tiêu sơn đám người sắc mặt trì trệ lập tức nhìn về phía bắc cạn vương lập tức hiểu rõ đúng a cái gì có thể để một cái vương ra không sợ tử vong không sợ nguy hiểm hết lần này tới lần khác tại lúc này đáng cơ cái kia chỉ có lợi ích để hắn căn bản là không có cách ngăn cản lợi ích có thể là cái gì đối một cái tôn giả cường giả tối đỉnh đến nói cái gì khát vọng nhất trọng yếu nhất đột phá thiên tôn lãnh huyết hắn dự định mượn lập đế quốc khí vận xung kích thiên tôn cảnh tại suất quân rời đi tiêu son xem gia vị này không có ý định cùng chúng ta từ chết đến l ệ c chỉ tính toán vớt một đọt liền đi truy mệnh đáng tiếc đoán chừng hắn không nghĩ tới nhà mình để quốc sẽ xuất hiện nhiều như vậy h i ệ quân chấn ma đường nhanh như vậy đánh tới đế đô mới bi quá hóa liều ra nửa đường chặt đường chắc hẳn hắn cách triệt để kiến triều không cần mấy ngày chúng ta có tính không đoạn hắn tương lai s i n h lộ đông đông vô tình lại lần nữa đánh hai lần xe lăn lanh huyết đám người không nói chuyện s á t mặt tức giết x o á t vô tình giơ tay trái lên sana vô luận trăm vạn chấn ma đệ tử vẫn là trăm vạn hiệp quân đều do lên binh khí chuẩn bị quyết chiến trong đó thuộc trăm vạn hiệp quân nhất phấn khởi bọn hắn minh bạch chỉ muốn tiêu diệt trước mắt nhánh đại quân này làm vũ đế quốc liền triệt để sụp đổ mà trấn ma phủ chiếm cứ hai đại đế triều thậm chí sắp nhất thống bắc cương tự nhiên muốn khuyết trương tăng đệ tử số lượng đến lúc đó bọn hắn những thứ này phụ trợ chính nghĩa người cơ hội có rất nhiều đối diện bắc an vương s o n g cầm trong tay hai đại kim nện và chạm b a n g trăm vạn lam vũ quân đồng dạng túc s á t vô cùng xuất phát trước bắc an hướng từng cùng bọn hắn cam đoan qua chỉ cần đánh tan trấn ma đường một đợt thành lập tân triều chờ vương ra đột phá thiên tôn liền xuất bọn hắn tiến về cái khắc cương vực lại sáng tạo huy hoàng giờ phút này bắc an vương nhìn chăm chú vô tình đám người ánh mắt l ạ n lẽo thầm nghĩ trong truyền viết trấn yêu quan nguy hi chỉ có đột phá thiên tôn mới có thêm cơ hội nữa sống sót không chừng có thể mượn nơi đó tài nguyên lên một tầng nữa đang lâm chuẩn đế cũng khó nói lần này chỉ cần đánh tan đại quân là được mấy vị này cao tầng không thể giết nếu không chọc giận vị tia đến chân yêu quan cũng không tốt làm nghĩ đến chỗ này hắn nhìn không được t h ở m ắ n g mẹ nó bản vương hiện tại lại muốn kiên kỵ một tên tiểu bối sợ làm mất lòng đối phương lắc đầu hắn không đang suy nghĩ những thứ này d ơ lên kim nện chuẩn bị xuất kích mà nhưng vào lúc này hắn phẳng phất giác cái gì hai con ngươi đột nhiên q u vào nhìn về phía phương xa chỉ gặp Trước 1219, bắc an vương chết sở hà gia tâm chỉ gặp xa phương tiên điệu biến sắc hư không chấn động p h á p tác lộn xộn một khung xa hoa đến cực hạn tọa giá chính lái tới quân quận khí huyết tràn ngập thương cung đem vô số sinh linh đều thấy không rõ tọa giá bên trên tình huống chỉ cảm thấy chứng mắt nhưng ba đạo tiếng gầm g ừ cũng chuyển tới giống giang ô giờ phút này nghe này ba tiếng gào thét vô tình các loại c h ấ n ma cao tầng thậm chí phía dưới c h ấ n ma đường trăm vạn đệ tử đều sắc mặt phấn khởi lập tức cùng kêu lên hét to cùng nên phủ giáng lâm cùng nên phủ chủ giáng lâm Thanh âm bọn a địa, o hoảng phụ thiên sinh linh lạnh mình, từng cái đều sắc mặt kinh hãi. binh thì từng mặt mặt cái Đối diện, làm vũ binh sĩ thì sắc mặt、e、ngại, để đó đều vô vì vũ số sắc sĩ sắc sợ. làm b e hắn tự nhiên cũng đã được nghe nói của ma sở hà danh hảo trong truyền thuyết hắn chính là tuyệt thế yêu nghiệt đồng thời tại trước đó không lâu truyền về trong tin tức càng nói hắn diệt thiên tôn giết chuẩn đế mặc dù bên trong khẳng định có khen đại thành phần nhưng vẫn như cũ để bọn hắn không cách nào bình tĩnh dù sao bọn hắn đi theo bắc c an vương cũng chỉ là một vị tôn cảnh định phong tồn tại cả hai không cách nào tương đối Soát, bọn binh lính vô ý thức ngẩng đầu nhìn bắc an vương dự định nhìn xem bắc an vương phải chăng có hậu thủ nhưng sau một khắc lại tập thể xưng sở tại nguyên chỗ làm vũ binh sĩ nói mẹ nó bắc an vương đâu lúc này phía trước nơi đó có bắc an vương thân ả n h quay đầu nhìn chỉ gặp bắc an vương sớm chạy ra mấy chục dặm không sai tại phát hiện sở hà giá lâm đồng thời bắc an vương minh bạch đại thế đã mất hắn không có khả năng tại có cơ hội mượn làm vũ khí vận đ ộ t phá thiên tôn nếu như thế như thế nào lưu lại liệu mạng một lần lại nói hắn giật có tự mình hiểu lấy coi như thiên nguyện chỉ chiến trình độ lại lớn cũng không phải mình có thể chống đỡ mẹ nó bắc an vương thầm mắng tình huống như thế nào nguyên cương cách nơi đây như thế xa hắn tại sao lại lúc này lên đến không theo s á o lộ ra bài thật mẹ nó thảo đàn nói xong hắn càng nhanh chóng hơn hướng phương xa bỏ chạy phương hướng cũng không phải là lam vũ đế đô mà là cái k h á c cương v ự c hắn dự định chạy đến một vị chuẩn đế địa bàn như thế coi như sở hà lại cản dỡ tối thiểu cũng có thể sống mệnh trốn một đạo thanh âm lạnh như băng vang vọng đất trời bản tọa để ngươi ba canh chết há có thể để ngươi canh hai sống sau một khắc chỉ gặp tọa giá bên trên sở hà nâng lên tay trái ông ba đạo màu la mãng m xà hoạch phá t h i ê n địa trốn vào hư không lại xuất hiện thỉnh l ì n h đã ngăn tại bắc an vương phía trước giống ít ba ba đầu la mãng m gào thét một tiếng phóng tới bắc an vương đáng chết bắc an vương sắc mặt c n g biến trong tay hai thanh kim nện hướng về phía trước đập tới hư không chấn động p h á p t á c tránh lui uy thế vô cùng hắn khổng lồ khí huyết tựa như dòng lũ x s n g ra có thể thấy được căn cơ hùng hậu đáng tiếc hắn gặp chính là sở hạ đồng thời lần này ba đầu la mãng cũng không phải là từ khí huyết tạo thành mà là từ đặc thù lực lượng linh hồn tạo thành bởi vậy đ ố i khí huyết có rất lớn miễn dịch hiệu quả không có khả năng bắc an vương trợ mắt nhìn xem ba đầu lam mãng cơ bản không trở ngại chút nào xông phá hắn khí huyết phong tỏa hướng hắn thể nội va chạm mà đến sau một khắc không cách nào hình dung đau đớn xuất hiện tại hắn thể nội a đau a hắn nhìn không được điên cuồng hét thẳm lên cái tiết là đến từ linh hồn đau đớn không thể chịu đựng được đau đớn hắn điên cuồng giống to tha mạng tha mạng sở đại nhân tha bản vương một mạng bản vương nhưng thần phục ngươi vì ngươi hiệu lực vì ngươi khai cường k u ấ t thổ Cực đại bay đổi rừng ở trăm vạn trấn ma đệ từ phía trên sở hà ngồi ngay ngắn ở hoa tọa bên trên nhìn chăm chú phía trước nhìn xem bắc an vương đau chết đi s ố n g lại nhìn xem hắn không ngừng hướng mình cầu xin tha thứ sắc mặt bình tĩnh lanh cốc từ ngươi đối với bản tọa dưới trướng xuất thủ lúc liền đại biểu ngươi sẽ chết tại bản tọa trong tay chết bản tọa trong tay cũng là ngươi vinh hạnh ngươi nghe, nghe một chút chính mình nói chính là tiếng người không chết trong tay ngươi là vinh hạnh dựa vào cái gì đơn giản liền không có đem mình làm cái nhân vật nhìn lẽ nào lại như vậy ba mẹ ngươi chứ gấu ạ bác an vương cường nhịn đau khổ hắn rõ ràng chính mình không có thể sống sót nhưng vẫn như c ũ không thể nào tiếp thu được sở hạ trang bức hành vi hắn nhìn xem sở hạ toàn thân run dậy lại vô cùng kiên định gần từng chữ ai cũng đừng nghĩ chúa tế b ả n vương ai cũng đừng nghĩ lao thiên ra đều không được nói bế hắn nâng lên tay trái nâng kim nện hung hăng hướng n g ư ợ c đập tới và ảnh kim nện nện ngực hoàn toàn sụp đổ khí tức tán loạn ợ ra dám rơi trứng có thể nói diêm vương để cho ta ba canh chết canh hai ta liền cắt cổ đừng hỏi hỏi chính là mệnh ta do ta không do trời、Me. no vô tình nói trấn ma đệ tử làm vũ binh sĩ dê dê mẹ nó là kẻ hung hạt đâu q u y e giờ phía dưới vốn là e ngại vô cùng làm vũ binh sĩ lại nhìn một chút bắc c an vương tự phế hình tượng càng tuyệt vọng hơn và ảnh một sĩ binh ném binh khí quỳ xuống đất hô to ta đầu hàng đ ừ n g g i ế ta t ta chính là tiểu binh mà thôi lập tức những binh lính khác cũng làm ra đồng dạng cử động lốp b ú t vô số binh sĩ ném binh khí quỳ xuống đất đầu hàng từng cái tố nói mình đến cỡ nào cỡ nào vô tội đối với cái này trấn ma đường cũng chưa đổi tận giết tuyệt một là lam vũ đế quốc đã triệt để sụp đổ không cần thiết đổi tận giết tuyệt hai là những binh lính này căn bản là không nổi cái gì bằng nước giết bọn hắn đối triệt để tiếp quản lam vũ bất lợi ba là những binh lính này cũng thật là tốt khổ lực đã làm sai sự tình dùng cái mấy chục năm khổ lực hoàn lại không có tâm bệnh đi dù sao trước mắt trấn ma phủ có rất nhiều tài nguyên khoáng sản chờ đợi khai quật phía trên sở hà nhìn xem tự sát bắc a n vương cũng vẹn vẹn kinh ngạc một chút lập tức cũng không tại nhiều để ý tới một cái tôn cảnh mà thôi trước mắt đã hoàn toàn không bị hắn để vào mắt hắn muốn cân nhắc chính là nên như thế nào tại trong vòng mười năm để c h ấ n ma phủ có thể ổn định càng lớn m à quận dùng cái này để hắn có thể có ổn định bạo binh địa khu mà dưới trướng binh sĩ đệ tử càng nhiều hắn thần ma điểm liền có thể càng nhanh gia tăng thực lực cũng có thể càng nhanh tăng lên đã hắn linh hồn trình độ đã có thể phát giác một tia thiên điệu dị dạng trực giác nói cho hắn biết lần này trời biến hóa có thể sẽ rất lớn cũng có thể sẽ rất gấp thậm chí để hắn đều phản ứng bất quá mở cấp bách bởi vậy hắn nhất định phải sớm tính toán phòng ngừa tình huống ngoài ý muốn xuất hiện vô tình sở hà thanh â m từ tiên không chuyển đến vô tình hành lễ đáp nhanh lên ổn định lại làm vũ đế quốc lập tức cùng triệu nguyên cùng nhau phát binh bắc cương thế lực khác sở hà trầm giọng ra lệnh trong một tháng bắc cương chỉ có thể có một thanh âm tồn tại rõ vô tình không người linh mệnh cũng không ngượng nghịu trước mắt làm vũ đế quốc binh sĩ đều bị đánh băng tiếp quản làm vũ đế quốc cũng chỉ cần một chút thời gian về phần bắc cương bên trong thế lực nhỏ đoán chừng tại hắn nghe thấy hai đại đế quốc sụp đổ lúc liền sẽ không còn có phản kháng lực coi như có một ít phản kháng cũng không đủ căn cứ duy nhất cũng liền giải quyết những cái kia yêu ma thế lực đem bọn nó xua đuổi đến mấy cái bên trong dãy núi cũng không độ khó ừ m sở hà gật gật đầu nâng lên vung lên giống ô giang bay đổi lại lần nữa lên đường hướng chấn ma cốc mà đi phía trên sở hà đưa tay cầm ra bắc vực địa đồ ánh mắt tại mười tám cái cương vực bên trên qua lại xem xét không sai hắn vẫn chưa đủ chỉ chiếm theo một cái cương vực Trước tôn tiễn tình tay thi lễ, lập tức ra lệnh, lưu lại một ra Vương lưu quốc Cùng chủ. chắp đế đổ, đối đi độ sụp gặp phủ lập Vô minh Nhi. liễn lệnh, Lam lại lễ, xa bay lãnh huyết truy mệnh dẫn người đi phụ cận thành lớn bản đường chủ trì cấp các ngươi ba ngày sau ba ngày làm vũ đế quốc muốn toàn diện thuộc về c h ấ n ma phủ rõ lãnh huyết thiêu sơn đã người lập tức lĩnh mệnh lập tức t r u n g t r u n g điệp điệp c h ấ n ma đệ tử chia ra số đường tiến về chính mắt trông thấy đ ị a đương nhiên cũng có hiệp quân phụ trợ làm vũ đế đô nào đó xa hoa dinh thự bên trong đang có vị hình dạng rất bình thường thanh niên tại đi qua đi lại hắn thỉnh thoảng đưa tay nhìn về phía ngoài cửa đang chờ đợi cái gì một bên còn có mấy cái nữ tử bồi ở bên cạnh trong đó có một cái hình dạng mỹ lệ nữ tử sắc mặt trắng bệnh d ự đứng hắn gọi vương lam nhi chính là một tòa thành trì nhỏ vương gia đích nữ về sau bị đi ngang qua thương đội quản sự coi trọng lúc đầu nàng mười phần chán ghét đối phương dù sao đối phương dài đồng dạng cùng hắn thanh mai trúc mã tôn ca ca so trên lệch quá nhiều tháng đến hắn chứng kiến vị t i a quản sự hộ vệ bảo tiêu lợi hại biết được hắn đến cùng c ơ nào tồn tại lam vũ đế quốc hoàng thất tử đ ệ cha chính là một vị thánh nhân cấp độ vương gia đôi khi đó người mạnh nhất mới thiên cương cấp độ vương gia tới nói quả thực là không thể ngưỡng vọng tồn tại bởi vậy nàng ngay đó tìm tới phụ thân cùng hắn nói cha ta muốn gả cho lam vũ hoàng thất muốn làm người trên người mà hắn phụ thân vô cùng đồng ý cùng lam vũ con em hoàng thất so đồng dạng thành trì nhỏ tôn gia thiếu chủ tính cái gì lập tức tôn gia phụ trợ vị t i a c o n em hoàng thất hộ vệ đem tôn gia hủy diện chiếm đoạt hắn gia tài tăng thực lực lên đồng thời cũng làm cho nàng gả vào lam vũ hoàng thất dù là chỉ là nhàn tản vương gia tam công tử vẫn là cái thiếp nhưng vẫn như c ũ để vương gia chạy theo như vịt lúc đầu mọi chuyện đều tốt tốt vương lam nhi nhìn xem đại điện bên trong cái tia sắc mặt lo lắng sợ hai t r ư phu không khỏi cảm khái những năm này ta cho phía sau gia tộc tranh thủ đến rất nhiều tài nguyên nghe nói gia tộc đã sinh ra vương cảnh tu sĩ đã khống chế phụ cận rất nhiều thành trì tại phương viên trăm dặm đã xem như một phương thế lực lớn vô số người ngưỡng vọng tồn tại chứng minh lúc trước lựa chọn cũng không sai thằng đến nửa tháng trước hắn vẫn như cũ vì tự mình lựa chọn t i ê u ngạo cảm giác cũng không cái gì sai thế nhưng là vẹn vẹn nửa tháng thời gian to như vậy lam vũ đế quốc lại ẩm vàng sụp đổ đại hạ tướng huynh đế vương vẫn lạc hoàng tử đoạt đích vương gia cầm quyền ngoại địch xâm lân nghe nói cái kêu kêu cái gì trấn ma phủ thế lực đã sắp công phạt đến lam vũ đế đô tại sao lại như thế chẳng lẽ lúc trước lựa chọn thật sai hắn nhìn không được sờ sờ bụng sắc mặt càng thêm tái nhọn trước mấy ngày thành nội náo động vương phủ bị liên lụy chẳng những vương gia cùng mấy vị tiểu vương gia v ỡ lạc liên nàng trong bụng hải nhi cũng không có bảo trụ không hắn lại kiên quyết lắc đầu tự mình lựa chọn khẳng định không sai đây hết thể biến số đều là c h ấ n ma phủ q u á cường đại vị kia cùng ma sở hà quá lợi hại bắc cương sớm lộn xộn muốn làm sơ tuyển chọn gà cho tôn minh không chừng hiện tại chết sớm tại trong chiến loạn lựa chọn không sai không sai nàng không ngừng thôi miên mình, mình cũng huyễn tưởng lam vũ đế quốc kiên nàng vẫn như cũ có thể qua sôi gió x u ố i nước đột nhiên trận trận tiếng la rết tại trong đế đô vang lên thanh âm cực lớn vang vọng toàn thành bị hù thanh niên hai chân như nhung ra lập tức một cái gã sai v ặ t lộn nào h chạy vào sợ hai nói tiểu vương ra chấn ma quân vào thành hoàn g thành l u ô n hãm chạy mau đi phù phù thanh niên tiểu vương ra bị dọa ngồi liệt trên mặt đất hắn sát mặt trắng bệnh hai chân run lên s o n g s o n g triệt đ ể s o n g một bên mây nữ tử cũng bị dọa ngốc trệ từng cái nước mắt ba ba rơi xuống vô cùng tuyệt vọng tiểu vương ra vương lam nhi đứng dậy đến tiểu vương ra bên cạnh n ắ m lấy hắn b ả vai nói đ ừ n g hoảng hốt hiện trong thành khẳng định g i ậ t loạn chúng ta việc cấp bách là nhanh điểm ra thành chỉ cần ra khỏi thành đã vương phủ nội tỉnh cũng có thể qua không kém nếu không lưu tại vương phủ chỉ có thể chờ đợi chết nhất định phải nhanh vương phủ là những chấn ma quân đó đầu tiên muốn nghiêm phong mục tiêu đúng đúng đúng, đúng. tiểu vương gia cũng bừng tỉnh lập tức để mấy cái tin được hạ nhân hộ vệ mang lên trong phủ bảo vật về sau cố ý mặc một chút phổ thông dân nghèo bách tính quần áo liền muốn từ cửa sau chạy đi nhưng vừa đi không đến trăm mét liền bị một đội chấn ma đệ tử chặn đường đại Đại đại Tiểu hai nói, nội xin nhân. vương nén chúng thành tính, nhân n bách h ta cầu ra cố sợ ó là một tham tại tử, thị theo Hán chỗ xuống, hậu phương mạng. mấy tử, dưới, dám Nói. xuống, nữ cũng không ngừng dưới, quỳ quỳ đầu. vệ là trên người bọn họ đều có ẩn nấp phủ có thể che chắn tu vi cho rằng sẽ không bị phát hiện dị thường hai là trước mặt c h ấ n ma đệ tử quá hạ nhân về số lượng ngàn kém cõi nhất cũng có địa huyền đ i n h phong trong đó thiên cương cảnh cũng không ít thậm chí có vương cảnh dẫn đội phản kháng chỉ có thể một con đường chết đồng thời tiểu vương gia không quên đem một túi đá năng lượng cho dẫn đội vương cảnh tướng linh trong tay lấp đầy nhưng đối phương không có nhận ngược lại phất tay để sau phe nhân mã tán thành hai đội nhường ra một cái lối đi ngay tại tiểu vương ra đám người tưởng rằng cho bọn hắn ngừng đường đã thấy một thân ảnh từ tiền phương chậm rãi đi tới tham kiến đại nhân vương cảnh tướng lĩnh không người quát hơn ngàn áo giáp binh sĩ tập thể quát tham kiến đại nhân tham kiến đại nhân ưng n g ư ợ c tiểu vương ra đám người bị dọa run lầy bẫy minh đi không đại nhân vật một cái vương cảnh tướng lĩnh cũng muốn hành lễ tồn tại xuất bọn hắn nhịn không được ngẩng đầu nhìn lại chỉ gặp là một cái thân mặt trấn ma giáp sắc mặt thanh tú lại trầm ồn thanh niên hắn thân bên trên tán phát khí thế rất mạnh tối thiểu bàn thánh đại nhân vạn an tiểu vương ra lập tức dập đầu hành lễ hắn hiện tại chỉ muốn mạng sống hậu phương những người khác cũng dập đầu hành lễ duy chỉ có vương lam nhi giờ phút này vương lam nhi xứng sở tại nguyên chỗ xin h ốc ngơ ngác nhìn phía trước tuấn tú áo giáp thanh niên không cách nào tin lẩm bẩm nói vì sao lại giống như vậy vì sao lại giống hắn tôn minh ánh mắt nhìn về phía vương lam nhi không tưởng tượng bên trong phẫn nộ không tưởng tượng bên trong muốn tố nói cái gì bình tĩnh nói đã lâu không gặp vương lam nhi đã lâu không gặp Tiểu vương lam nhị gật gật điên cuồng lắc đầu nàng không thể nào tiếp thu được cái kia bị nàng vứt bỏ người lại quay người biên thành trấn ma phủ đại nhân vật biện thành một cái bán thánh cấp siêu nhiên tồn tại mà mình lại biến thành tù nhân chỉ có thể quỵ ở trước mặt đối phương khẩn cầu đối phương đừng giết chính mình Lúc này, Điều vương ra chị ũ n g từ a tựa ra, ta. Ta i người trong lời nói đạt được rất nhiều tin minh người cuối nói đại trong cũng băng lên từng chuyện. hắn quên tôn này, nhưng hắn vẫn như cũng tự như bắt được cuối cùng cọng cỏ cỏ mạng. Cắn răng tôn đại nhân, lúc trước đều là nàng, dẫn ta. Ta cũng được được trước đạt rất tức, một ít bắt bắt một lúc là đã đều Chỉ cỏ cứu cố cầu quá sớm ý bức bất đắc dĩ. thật. dĩ, d ạ n gặp này ta hiện tại đem nàng trả lại cho ngươi, ngươi muốn thế nào đều được. Không đủ. Ta đem mấy cái này cũng nhân. mấy ta tại trả thế Ta đưa cho cho Chỉ lại cái đại đem đều được. đủ. đem g hắn chỉ chỉ vương làm vừa chỉ chỉ cái khác thê thiếp Trước Tuyệt vâng ọ vọng, n thành hy vọng, đối tôn minh không ngừng bước bị nhãn. Thậm chí hiển lộ mình ngạo nghẽ ráng người, tại sinh quan g lập lại lộ Thậm tức vứt tại chết trước mặt, chí đối ai hóa hy bị m lễ h ĩ a lam i ê m Mà, sỉ. Vương l nhi thì sắc mặt b u ồ n bã hắn nhìn xem tự mình lựa chọn hài lòng vị hôn phu giống con chó q u ỷ gối đã từng thanh mai trúc mã minh c à c à trước mặt đem mình làm hàng hóa đưa ra ngoài mà đã từng cái kia bị hắn vứt bỏ bị hắn cho rằng tiểu nhân vật tồn tại càng hợp nắm giữ nhóm người mình sinh tử tùy ý trôi dồn chính mình ha ha ha ha, ha. vâng lam nhi đột nhiên cười ha hả cười rất yên rất khiếp người hai con ngươi hai hàng nước mắt lưu lại giống to ta không sai ta không sai ta không sai nhìn hắn hai con ngươi bộ dáng thình lình đã gần như sụp đổ không ngừng đang lặp lại một câu không biết tại giả ngây giả dại lấy đồng tình vẫn là thật không cách nào đối mặt bực này tàn khốc đà kích vê đốt tôn minh thở dài hắn nhìn xem đã từng mình thanh mai trúc mã thành trước mắt bực này bộ dáng cũng thấy tẻ nhạt vô vị lập tức nhìn cũng không nhìn mấy người hướng phương xa đi đến sau phương tiểu vương ra vẫn như cũ l i ề u mạng cầu xin tha thứ cũng cùng thiên vương lam nhi bàn tay làm cho đối phương cho tôn minh dập đầu nhận lầm đối với cái này tôn minh hảo không dao động một tên tráng hắn đi vào hắn bên người chính là lý đại n h i ê u vung xuống ừm thật thật tôn minh gật gật đầu hết thảy đều thoảng qua như mây khói làm gì lại chuyện như thế bên trên xoắn suýt ha không sóng tốn thời gian hậu phương vương cảnh tướng lĩnh chạy tới do hỏi đại nhân những người này xử lý như thế nào dù sao người sáng suốt đều có thể nhìn ra nữ tử kia cùng tôn minh đã từng quan hệ rất không bình thường tự nhiên muốn đến đây tuân hỏi một chút xử lý ý kiến nếu không biến khéo thành vụng cũng không phải cái gì chuyện tốt phía trước tôn minh cũng không quay đầu lại băng lánh vung ra hai chữ lang chỉ lý đại n h i ê u d a ho e vương cảnh tướng lĩnh ký hiệu nhãn hiệu đã đăng ký a ký hiệu nhãn hiệu đã đăng ký mẹ nó n g ư ơ i quản cái này gọi bông u xuống đi lên liền làm chỉ thật sống riêng vương cũng g i giờ phút này tôn minh tựa như nhìn ra lý đại n h ư u các loại tâm tư người nói ra ta đã bông u xuống nhưng từ trên xuống dưới nhà họ tôn hơn ngàn miệng trên trời có linh t i ê n g không bỏ xuống được ta cũng không có tư cách thay bọn hắn bông u xuống phạm sai lầm liền phải bị trừng phạt hiện tại ta tha thứ nàng chẳng phải là đang vũ n h ụ tiền bối làm bẩn chính mình nhưng vào lúc này a di đ ạ phật một tiếng niệm phật từ đại điện một bên truyền đến chỉ gặp một người đầu chọc lao hòa thượng đi tới đầu tiên là nhìn xem đã dọa sợ tiểu vương ra đám người c ũ n g vẫn tại cười to vương làm nhi đối tôn minh chắp tay trước ngực nói thí chủ tìm chỗ khoan dung mà độ lượng nàng này cùng ta phật hữu duyên nàng đã thu được nhiệt g duyên bao ứng thí chủ cũng đã lên như diều gặp gió trước mắt vương phủ đã diệt cũng coi như tội nguyện làm gì tại việc này bên trên tính toán chi ly không nếu như để cho bẩn tăng mang hắn rời đi độ hóa thành phật thí chủ cũng coi như làm kiện đại thiện sự tỉnh nói hắn lại lần nữa chắp tay trước ngực niệm một tiếng niệm phật ha ha tôn minh nhìn xem lão hòa thượng sắc mặt cổ quái hắn vừa mới liền phát giác được có người tại phụ cận không nghĩ tới đúng là một vị lão hòa thượng cái này cũng được lam vũ đế quốc ngư long hôn tạp rất bình thường nhưng đối phương đến cùng cuồng vọng vẫn là có bệnh lại hiện tại ra nói để hắn rộng lượng muốn dẫn vương lam nhị xuất ra đơn giản không thể tưởng tượng không hợp thói thường đến cùng me n ó rộng lượng tôn minh nhìn xem lão hòa thượng nói ra ta bằng gì rộng lượng vương gia che ta gia tộc lúc s a o không rộng lượng hiện tại khuyên ta r ộ n lượng thí chủ lấy tướng lão hòa thượng chắp tay trước được nói nàng này đã gả cho người khác trên lý luận không tính vương gia đệ tử vương gia nhân quả không nên tính tại hắn chiến thân lại nói lúc trước không phải vương gia làm như vậy thí chủ chắc hẳn cũng sẽ không có trước mắt tạo hóa nàng này cũng coi như thí chủ duyên phận bởi vì cái gọi là oan oan tương báo khi nào tìm chỗ khoan dung mà độ lượng vương gia nhưng tùy ý thí chủ xử trí nàng này cùng ta phật hữu duyên đương quy ngã phật cũng coi như thí chủ cùng phật g i a duyên phận tương lai nói không chừng có nhân quả trả về lúc hắn quang quắc quang quắc nói một đống lớn đại đạo lý nên nói hay không đám hòa thượng này thật có thể ba bá ngươi muốn thật dựa theo hắn log gb rất dễ dàng bị rơi vào đặc biệt tại ngươi đã đang lâm cao vị địch nhân hóa làm kiến hôi lúc rất dễ dàng liền không xem ra gì đáng tiếc hắn gặp chính là t ô n minh một cái tác phong làm việc rất có nguyên tắc cũng rất quả quyết rất có chủ kiến thanh niên hắn nhìn chăm chú lao hòa thượng nói ba hơi bên trong rời đi bản tướng ánh mắt cái gì lao hòa thượng có chút một b ư ớ c ba hai thí chủ người tại vi phạm nhân một tôn minh đang tra đến nhất thời không tại nói nhảm trực tiếp đưa tay quát này hòa thượng chính là lam vũ dương nhiệt ngay tại chỗ giết chết dỗ hơn ngàn chân ma quân lập tức l í n h mệnh sau đó lưu lại hơn trăm người trông coi tiểu vương ra đám người những người còn lại ngựa bảy trận đem lão hòa thượng vây quanh Giết! Giết! Giết! hơn ngàn chân ma quân bảy trận tại bán thánh cảnh lý đại ngưu thống lĩnh hạ đối la hòa thượng điên cuồng công kích lúc đầu lão hòa thượng cũng chính là phổ thông thánh nhân đồng thời bình thường rất ít cùng người tranh đấu trực tiếp rơi vào hám cảnh lại nói giờ phút này lam vũ đế đô khắp nơi trên đất là chân ma phủ quân đội coi như hắn có thể đánh bại trước mặt những thứ này cũng sẽ có đợt tiếp theo chắc chắn sẽ không có kết quả gì tốt lúc này hắn đã có điểm hối hận ra thầm nghĩ nữ tử kia đúng là tu phật hạt giống tốt có thể đem hắn mang về phật tự gia nhập bồ tát bồi dưỡng kế hoạch không chừng là một cái công lớn còn có thể thu được sư tôn b a n thưởng đáng tiếc đáng tiếc về sau hắn cũng không lo được cái gì lập tức tự giới thiệu vị tướng quân này v ầ n t ă n g chính là phật cương đại phật tự đệ tử nhưng mà tôn minh vẫn như c ũ m ặ t không biểu tình đại phật tự chính là phật cương thứ nhất c h ố n m i ế u có bao nhiêu vị thiên tôn bồ tát t ò a c h ấ n chính là đỉnh tiêm thế lực lớn nhưng thì tính sao tôn minh rất rõ ràng nhà mình chủ thượng tính tỉnh cũng minh bạch trấn ma phủ tác phong trước sau như một một cái phật tự đệ tử mà thôi đã dám nhúng tay c h ấ n ma phụ sự tỉnh giết cũng liền giết bởi vậy c h ấ n ma quân công phạt ngược lại càng thêm mãnh liệt gặp đây lão hòa thượng triệt để luôn c uống hắn lo lắng giống to các ngươi không có thể giết ta ta là chân truyền đệ tử các ngươi muốn giết b ẩ n tăng đại phật tự khẳng định sẽ đến hương sư vân tội đến lúc đó các ngươi đều chạy không được ta đại phật tự có trí bảo nhân quả vòng có thể điều tra rõ đến cùng ai giết b ẩ n tăng ha ha tôn h minh ngựa thiên đại cười lao giả ngươi vừa mới không nói l a n loan tương báo khi nào tìm chỗ khoan dung mà độ lượng chờ ngươi phật tự trưởng n ồ i đến đây ta hội nói với hắn bản tương sai chắc hẳn nhà ngươi trưởng bối cũng sẽ không làm khó bản tướng n g ư ơ i ta lao hòa thượng có một loại rời lên tảng đá nện chân mình cảm giác cũng không biết nên nói như thế nào chỉ có thể không ngừng g ầ m h ế t sau nửa c a n h giờ này đường đi đã không cái gì tiếng đánh nhau chúng chấn ma binh sĩ đem tuyệt vọng t i ể u vương ra đám người cùng vẫn như cũ điên lại tại rơi lệ vương l à m nhi mang đi c u ố i con đường một cái lao hòa thượng quỳ trên mặt đất thất khiếu chảy máu đã v ỡ t lạc h ắ n phía sau vách tường khắc hỏa một câu hoàn toàn tương báo khi nào chấn ma đường chấn ma quân liền hoàn toàn đem hai đại đế quốc toàn diện trưởng khống tại lưu lại một nửa quân đội xử lý còn thừa sự kiện về sau hai đại cơ cấu đối cái k h á c bên trong thế lực nhỏ chinh phạt lần này cơ bản có thể dùng quét ngang hết thạy không người có thể địch hình dung nào đó trên ngọn núi một vị tiên phong đạo cốt lão đầu xuất vô số cao tầng cùng đ ẩ y khắp núi đồi đệ tử ngự kiếm mà đi tới đến dưới núi đối phía dưới chấn ma quân thống xoái miêu thanh cung kính nói phi kiếm cử nguyện thần phục chấn ma phủ nghe theo chỉ huy phục tùng q ả n lý nói xong hắn p ấ t p h t tay lập tức có đệ tử tiến lên cống hiến ra mấy cái túi càn khôn lão giả nói đây là ta phi kiếm cửa một nửa tài nguyên nhìn tướng tính tra cho rõ lập tức lại lần nữa phất phất tay đệ tử lại lấy ra một cái túi càn khôn đưa cho miêu thanh lão giả lại nói đây là lão phu một điểm tâm ý đưa tướng quân cùng chư vị binh ra coi như vất vả phí và ảnh miêu thanh tiếp nhận rất nhiều túi càn khôn trước tiên đem một nửa tài nguyên cho hậu phương đệ tử để bọn hắn tìm đọc mấy người đệ tử tại phát giác hoàn tật s a đối miêu thanh gật đầu chứng minh bên trong tài nguyên số lượng xứng đáng rất tốt miêu thanh trong tay ước lượng cái cuối cùng túi căn g khôn thần thức dò xét t r a lý mặt tài nguyên hài lòng gật đầu ra lệnh thanh phi kiếm cửa ghi tạc thứ hai danh sách đây là chủ động đầu nhập vào chấn ma phủ tồn tại nhưng cho chiếu cố nâng đỡ rõ có chấn ma vệ lĩnh mệnh bắt đầu ghi chép chỉ gặp hắn trong tay xuất hiện một cái sổ phía trên l í t nha l í t nít h ghi chép rất nhiều danh h ả o cái gì đại đa môn quỷ đầu dạy thần n g ư phái các loại cũng chia ra rất nhiều cấp độ từ thứ nhất đến thứ năm không giống nhau mỗi cấp độ đại biểu tương lai trăm năm chấn ma phủ sẽ đối với này thế lực thái độ trong đó rất nhiều tông môn là trước kia từng có tội nghiệt nhưng lại tội không đáng chết chờ lần liền sẽ thấp đương nhiên cũng có chút không biết tốt xấu dám người chống cự cái kia vô luận ngươi tông môn thanh danh như thế nào đều chết hô lão giả nghe này t h ở phào hắn giao bỏ tài nguyên cũng không làm bộ cái kia chân chân một nửa nhiều cho miêu thanh hối lộ đơn giản dự định để khả năng nói câu nào chiếu cố một chút liền có thể để tông môn tốt hơn hết thảy không phải hắn nhắc gan lúc đầu hắn cũng dự định chơi con n h o dính cho miêu thanh điểm hối lộ để hắn dơ cao đánh khẽ giao thiếu chút tài nguyên nhưng hắn vừa vừa nhận được tin tức thứ nhất bên cạnh quần cá mập tông liền dùng biện pháp này muốn hối lộ miêu thanh giao thiếu tài nguyên kết quả ừ m g quần cá mập biến cá mập chết mười bốn e giờ đa tạ đại nhân lão giả lại lần nữa đối miêu t h a n h không mình hành lễ thầm nghĩ tương lai không biết bao nhiêu năm liền muốn ở đây thế lực sống sót chấn ma phủ chấn ma phủ một cái yêu nghiệt ngắn ngủi mấy chục năm thành lập thế lực càng hợp xương bá một t ư ờ n g với ai nói rõ lý lẽ đi đồng thời tại một tòa sơn mạch bên trong một cái gậy còm lão giả n ử a mặt lên trời cuồng hống ta d ọ ra thế sống chết sẽ không thần phục bất luận kẻ nào yêu ma không được đế quốc không được chấn ma phủ cũng không được chỉ có chết văn gia không có thần phục văn gia hậu phương hơn vạn d o a n gia đệ tử cùng mười vạn nhà đem binh sĩ đều sắc mặt t ừ n g hồng cùng đeo lên giống to thể sống chết không hàng thể sống chết không hàng tiếng gầm c h ấ n thiên bay thẳng vân tiêu dù là trước mặt bọn hắn chính là kinh khủng chấn ma binh sĩ cho dù là bọn họ biết rõ chống cự sẽ không có tác dụng nhưng bọn hắn vẫn như cũng lựa chọn thể sống chết không để cập tới đồng thời cũng không muốn di chuyển rời đi dãy núi thành trì lý do đây là đời đời kiếp kiếp quê quán sinh muốn ở chỗ này chết cũng muốn ở chỗ này giờ phút này từ bi nhìn chăm chú phía trước d o a n g i a đám người biểu lộ sắc mặt phức tạp lại lại vô cùng kiên định giơ tay lên Dết. hậu phương vô số chấn ma đường đệ con ngủ lên chấn ma đao đồng loạt rút ra chém về phía địch nhân một trận chiến này chính là số không nhiều để chấn ma đường đệ con không cách nào thời gian ngắn giải quyết công phạt tốc độ chậm lại chiến đấu d o a n g i a thật là ngoan cố chống cự thế sống chết không hàng sau hai c a n h giờ bên trong dãy núi chém giết dừng lại vô số dọn da đệ tử nằm trong vũng máu tươi máu nhuộm hồng sân mạch mà từ bi đứng trên không trung nhìn chăm chú thiên k h u n g lẩm bẩm nói can đảm lắm khí k h á i nhưng tán ai thế giới chính là tàn khốc như vậy không có đúng sai chỉ có lập trường yếu hấu mạnh ăn mà thôi lập tức hắn lắc đầu ra lệnh đem bọn hắn đều trông đi từ nay về sau núi này tên là doan gia mộ phần dố có binh sĩ lĩnh mệnh làm việc mà cùng loại bực này tràn g cảnh nhiều vô số kể phần lớn là thần phục một số nhỏ lựa chọn di chuyển rời đi chỉ có vì số không nhiều lựa chọn chống cự lựa chọn lạnh kháng hết thảy đều hiển đâu vào đấy lại tốc độ mau lẹ trong t r ớ c mắt một t bên g thời gian vô tình cũng h ra khỏi hàng nói ra hai lớn nội bộ đế quốc sự t ì n h cũng trải vớt hoàn tất chấn ma đường đã ở trọng yếu thành chỉ thành lập phân đả sẽ không còn có sóng gió gì xuất hiện hai bên cái khác cao tầng nghe lời này đều rất kiêu ngạo dù sao nay đại biểu trấn ma phủ đã chính thức nhất thống bắc cương có thể nói triệt để đứng tại bắc vực đ ỉ n h tiêm trấn ma phủ cũng không tiếp tục là thế lực nhỏ mà là một phương tự phách còn lại đơn giản là tiêu hóa bắc cương chờ triệt để đem bắc cương tiêu hóa xuống dưới c h ấ n ma phủ thực lực sợ hội lại lần nữa bay v ọ n bọn hắn cũng đem nâng cao một bước ừ m không tệ s ở h à gật gật đầu nhưng lời nói xoay chuyển nhưng còn chưa đủ cái gì các vị cấp cao đều là xưng sở còn chưa đủ có ý tứ gì đã chân ma phủ thể lượm tại như thế đoạn thời gian bên trong chiếm đoạt một tòa c ư vực đơn giản đã rắn vứt voi nếu không thiên nguyệt sơn chỉ chiến đem hai đại để triều thiên tôn đánh băng thậm chí bắc vực cường giả đều tại trong vòng m ộ ư ơ i năm tiến về chân yêu quan sợ rất khó hoàn thành bắc cương nhất thống khẳng định sẽ có thế lực trước tới quấy dối chẳng qua trước mắt bọn hắn đều muốn vì tiến về chân yêu quan nhu đồ sao quan tâm bắc cương sự tỉnh liền cái này phủ chủ lại vẫn như cũ không hài lòng giờ phút này sở hà cũng không có nói nhảm đưa tay ở giữa một bộ bắc vực địa đồ xuất hiện tại các vị cấp cao trong tầm mắt trong đó bắc cương bên trái một tòa cương vực bị vẽ lên cái vòng yêu cương nay cương vực hoàn toàn bị yêu ma t r ư n g khống hai vị yêu ma chuẩn đế đều ở đây toa c h ấ n chỉ bất quá lần này thiên n g u y ệ n sơn chiến dịch ba vị chuẩn đế đều chết cái khác thiên tôn cũng vong coi như yêu cương bên trong còn có thiên tôn yêu ma đoán chừng cũng sớm chạy trốn lẩn tặng không dám xuất hiện có thể x ư n g một khối to lớn thì mỡ phù chủ tiểu sơn nói ra yêu cương mặt khác một bên nguyện cương chính là thần uy thiên triều địa b ả n đoán chừng đối yêu cương cũng có tâm tư mặc dù hắn cũng không nói hết lời nhưng mọi người đều minh bạch hắn tâm tư nếu thần uy tiên triều cũng tiến công yêu cương hai phương chính mặt đ ụ tới cái kia đã trước mắt c h ấ n ma phủ thực lực có chút không đáng chú ý dù sao thần uy thiên triều nhưng có chuẩn đế t ỏ a c h ấ n không sao cả sở h à lại bình tĩnh q u á t tay lại không cho các ngươi đem yêu cương vớt vào mà là tiên hành theo chất lượng vừa vặn c h ấ n ma đường chân ma quân tứ vệ cũng đều muốn tiến hành mở rộng biên nhân số sơ định ngàn vạn nhiều như vậy chân ma vệ t i ế n đến tự nhiên muốn rèn luyện yêu cương liền thật là tốt rèn binh chỉ đ ị a n ó i hắn chỉ hướng thần uy thiên triều phương v ị thần uy thiên triều bọn hắn có cái khắc cương vực muốn c ô n phạt đôi yêu cương sẽ không quá để bụng bản tọa từ có sắp xếp các ngươi chỉ cần minh bạch tiếp xuống tác chiến phương vị là yêu cường tại trong vòng m ộ ư ơ i năm rèn luyện ra một nhóm tinh nhuệ n ộ t mươi năm sau đi theo bản tọa tiến về c h â n yêu quan tuân mệnh triệu nguyên vô tình đám người lập tức không người đáp sau nửa c a n h giờ các vị cấp cao thương nghị hoàn tất sau nhau nhau rời đi đại điện bên trong sở hà thì đang tự hỏi tiến về c h â n yêu quan công việc đồng thời từ trong ngực móc ra hắc cảnh điểm kích mấy lần kế hoạch của ngươi bản tọa đồng ý Trước 1223, đang lâm địa bảng lâm Hết thể hôm đều bởi vì nay các người h nói g ngày, mở ra lần này địa bảng đổi mới sẽ xuất hiện nhiều ít khuôn mặt mới đã hai lần địa bảng đổi mới không khuôn mặt mới ngươi hắn n m cho rằng hội hấp dẫn đến nhiều người như vậy chính là thế lực khắp nơi t h n g tử sớm tại bậc này đây mấy người chỉ hướng ở bên có thể thấy được đang có một đoàn tu vi bất phàm khí thế âm chấm hất lên áo c h à n g tồn tại cũng nhìn chăm chú nơi đây những thứ này rõ ràng chính là các thế lực lớn thám tử số lượng nhiều giản l ắ m cho người ta một chút nhìn không đến tình huống gì nào đó thanh niên có chút ngậu ép hỏi ngự xuân một bên lao đầu thấp giọng nói chẳng lẽ ngươi không rõ ràng bắc vực gần nhất phát sinh đại sự cỡ nào đại sự thanh niên nói ra thiên nguyệt sơn chiến dịch ba đại yêu ma chuẩn đế v ẫ n lạc trấn yêu quan trình tập lệnh thân uy tiên triều xuất binh đúng rồi còn có trấn ma phủ nhất thống bắc cương nghe nói một hơi diệt hai đại đế triều trong vòng một tháng liền để bắc cương thế lực thần p h ụ nhưng những thứ này cùng nhiều như vậy mật t h á m ở đây có quan hệ gì ngươi nhìn lao đầu chỉ tiếp rèn sắc không thành thép nói sao không quan hệ vị kia cùng ma tại thiên nguyệt sơn liên tục đập phá dặn chém thiên tôn thậm chí tham dự chuẩn đế tranh đấu ngươi biết được đi ừng cái kia không phải bước này yêu nghiệt thực lực tuyệt đối khoáng cổ thức kim lại có ai không muốn biết được hắn cụ thể tu vi đến cùng tại đại thánh còn tại tôn cảnh lao đầu cảm khai nói muốn tại tôn cảnh cũng được tại đại thánh sợ có rất nhiều thế lực muốn một lần nữa ước định kẻ này thanh niên nói thì ra là thế giờ phút này hắn cũng minh bạch một chút nội tình trước mắt sở dĩ có như thế nhiều mật thám tại đây đợi tin tức chính là muốn nhìn con ma sở hà phải t r ă n g đăng lâm lần này địa bảng hắn muốn không có đăng lâm liền chứng minh sớm đã đột phá tôn cảnh về phần chưa đột phá tôn cảnh cũng không có đăng lâm địa bảng căn bản không có khả năng lúc trước thiên n g u y ệ t sơn chiến dịch ngay tại thiên cơ trung bao phủ xuống tiến hành một chút đều không có cách nào ẩn tàng thiên sách thư nửa nén hương sau mọi người ở đây chờ đợi có chút lo lắng lúc chỉ gặp có mấy vị lão giả sải bước hướng này đi tới đến rồi đến rồi địa bảng muốn công bối đám người sát na náo n h ì t lên đặc biệt là mật thám sớm đã đem đầu nhô ra đến quan sát rất sợ chậm một bước trông thấy tin tức chúng mật thám khục khục lao giả cầm đầu khục lắm điều hai tiếng nói ra khóa mới đ i ệ u bảng chính là đổi mới đổi bảng nói xong hắn nhấc nhấc tay lập tức có thị vệ tiến lên đem lần trước đ i ệ u bảng bóc lập tức hai cái lao giả đ ằ n g không mà lên đem một cái cực đại kim bảng gián tiếp ở trên vách tường vương trận trận kim quan g tỏa ra lần này vô số người đều không có ở từ ngọn nguồn dưới lên trên nhìn đều đem ánh mắt nhìn về phía trên cùng bọn hắn cũng phải nhanh nhất biết được vị k i ê u đến cùng trèo lên bằng không lập tức tại bọn hắn trong tầm mắt địa b ả n g trên cùng một cái tên xuất hiện để vô số người hai con người đột nhiên r ụ c lại địa b ả n g thủ vị cồn ma sở hạ r ư ớ c vị c h ấ n ma phụ chủ bắc cương chỉ chủ chiến tích từng tại thiên n g u y ệ t sơn trong chiến dịch lâm trận đột phá hai tầng dẫn chém cóc thiên tôn quỷ vương tôn giả khôi ma tôn người mười dư vị đỉnh tiêm yêu ma cũng tham dự chém giết doanh khôi chuẩn đế cùng tại bách hoa chuẩn đế công kích đến hoàn hảo không chút tổn hại không người không hiểu thu vi đại thánh đình phong thực lực cụ thể không rõ tối thiểu thiên tôn quảng trường Hoài n giờ h hắn ĩ có c á khác không thủ đoạn đặc thủ, tỉ như, thần hồn hiệu, thần tác, sát bá đặc của cùng ngực. tỉ tu Tuổi trăm tuổi trong. nuốt tiếng đoạn đã Ngoại đao bên vương. nước miếng tiếng văng lên. vi Vô i g rõ. ma, số phút này nhìn chăm chú địa b ả n g thủ vị cái kia danh hào tổng cảm giác có chút huyền huyễn có chút không chân thực không phải không thể nào tiếp thu được sở hạ tại như thế trong thời gian ngắn đăng lâm địa b ả n g thậm chí hắn đã đột phá tôn giả cũng không hắn đăng lâm địa b ả n g càng rung động giàn thẳng làm cho không người nào có thể tiếp nhận thật lâu mới có giao lưu vang lên vê đút h o vê đút sở phủ chủ lại thật còn tại đại thánh cấp độ đại thánh phạt thiên tôn giời lớn phổ h đại thánh lúc nào đại thánh có như thế thực lực lịch tiên cũng không có cái này lịch tiên pháp hắn sẽ không phải là lao thiên gia nhi tử đi cho lão phu thế giới quan đều đánh m ộ t bức xem ra sau này gặp thấp một hai cái đánh cấp độ tồn tại cũng không thể trang bức nếu không dễ dàng để cho người ta phản xác trong lúc nhất thời vô số lao giả nhịn không được thở dài phản phất trông thấy tương lai không ngừng có yêu nghiện lịch tiên phản tôn đương nhiên bọn hắn minh bạch như thế tuyệt thế yêu n g h i ệ t thiên cổ khó được ra một vị không cần quá lo lắng lúc này những cái kia mật thắm nhìn xem địa bảng thủ vị danh hào cũng tập thể mỡ bức lúc đầu bọn hắn lần này đến đây quan sát chính là vì xác định một chút dựa theo thế lực sau lưng suy tính sở hà khẳng định đã có tôn cảnh tu vi thậm chí khả năng đạt tôn cảnh hậu kỳ thậm chí đình phong mà bọn hắn những thứ này mật thám chính là đến đây xác nhận một chút chỉ cần sở hà danh hào chưa xuất hiện tại trên địa b ả n g cái kia hết thể mặc dù vẫn như c ũ không hợp t h ó i thường biến thái nhưng nhưng cũng có thể tại đông đảo thế lực tiếp nhận phạm vi bên trong nhưng trước mắt có chút vượt qua nhận biết phạm chủ mẹ nó nào đó mật thám nói ra thiên cơ lâu nên sẽ không xảy ra vấn đề đi kết quả do xét xác, xác định là thật một cái đại thánh thật có thể có như thế thực lực đại thánh phạt thiên tôn nói ra ai mà tin trước mắt to lớn thánh liền mạnh mẽ như thế chờ hắn đột phá tôn cảnh hậu kỳ thậm chí thiên tôn sẽ không thật có thể phạt đấy đi lời này vừa nói ra phu cận cái khác mật thám nhưng lại chưa phản bác mặc dù bọn hắn cũng cho rằng hoàn toàn không có khả năng nhưng đ ặ t ở vị kia tuyệt thế biến thái trên thân hết thảy không có khả năng cũng rất dễ dàng biến khả năng mặc kệ một cái khác mật thám nói trước tiên đem tin tức này chuyển trở về hết thảy để những cái kia đại lao mình cân nhắc chúng ta đơn giản chính là cái thám tử nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng bất quá ta đoán chừng sở phủ chủ tương lai nhất định là cự p h á c h cấp tồn tại quyết không thể đắc tội liền xong rồi â b y cái khác mật t h á m cũng gật gật đầu lập tức từng cái nhanh chóng xuất ra truyền âm lệnh bài đem sở hà đăng lâm địa bản g thủ vị tin tức truyền bá ra ngoài đồng thời tin tức này cũng đem vốn là hỗn loạn bắc vực đả kích càng hỗn loạn vô số trong thế lực chuyển ra không tin g à o t h é t không có khả năng tuyệt đối không thể có thể lại dò xét cho lão tổ ta lại dò xét nếu là hắn một cái đại thánh liền có thể phạt thiên tôn lão tổ ta vạn năm khổ tu còn có ý nghĩa gì khẳng định có chuyện ẩn ở bên trong sở hạ cuốn ma sở hạ q u á i thai cũng phi kiếm sơn trang lục bình sinh thả ra trong tay quyển t r ụ c đối một bên lão giả nói mở sinh tử quan ta muốn sáng tạo quan không sinh t ứ c tử diều quang thánh địa cơ hạo tuyết từng bước một đi xuống hầm băng kiên định nói cô cô mời mở ra địa q u ậ t tầng m ộ ư ơ i ba nào đó động rộng rãi mậu khai sơn bỏ đi áo khoác không chút do dự nhảy xuống trước mặt nham tương bên trong n thần triều vệ khanh, dâng biến、cố. Thần cương. g Trước triều tâm huyết trào, trí t rơi cố. hạ u vệ Vị nội bộ núi non sông ngòi thậm chí một tòa tiểu hải dương cũng bao quát bên trong sinh tồn sinh linh không dưới mấy chú ức nơi đây chính là thần uy thiên triều chi đô đồng thời là bắc vực ngưu nhất c á c h ra thành trì thành trì có không gì sánh nổi cường hành trận pháp bao phủ coi như tôn cảnh cũng không dám vượt qua chỉ vì này không chỉ là thiên triều chi đô cũng là một vị chuẩn đế ở lại vị trí thần uy thiên triều chi chủ thần uy chuẩn đế hành cung thần uy thiên triều có thể xưng bắc vực nhất bằng thế lực lớn hắn chiếm cứ cư thần cương nguyện cương hai giờ di ý vực đế vương chính là chuẩn đế văn võ đại thần cũng đều kình thiên cự phách mỗi một cái đều có thể chúa tể ước vạn sinh linh sinh tử giờ phút này đế cung nội tại n h a o n h a o làm một đoàn phát binh phát binh h ắ n chấn ma phủ tính là thứ gì lại chiếm cứ cư bắc cương còn chưa đủ còn dám cùng thần uy thiên triều cướp đoạt yêu cương lẽ nào lại như vậy đúng rồi yêu cương lân cận n mật cương chính là thần uy thiên triều địa bàn hắn dựa vào cái gì công p h ạ t đánh muốn đánh thế nhưng không dễ đánh lắm trước mắt chúng ta đã đa, đa tuyến khai chiến vô cương mở cương chiến tranh đều tiến vào gây cân rất khó lại rút ra cường hoành binh lực trong lúc nhất thời có nói muốn toàn diện xuất binh yêu cương trước tiên đem yêu cương địa quận chiếm cư xuống tới ngang nhau chụp c h ấ n ma phủ cho c h ấ n ma phủ một bài học để bọn hắn biết được lớn tiểu vương người cũng có nói vô binh ngựa tại yêu cương khai chiến một khi điều tiền t u y ê n chiến lược hội xảy ra nguy hiểm cơ bản ai cũng không thuyết phục được hay a no đồng thời song phương đều minh bạch đối phương nói có lý nhưng lại không cách nào tán đồng lý niệm xuất hiện sai lầm Khủ. Khủ. phía trên chuyển đến hai tiếng lao thái giám ho khan sana chỉ ngôi đại điện triệt để an tính lại văn võ đại thần đều đem ánh mắt nhìn về phía phía trên vô cùng tồn tính sùng bái phía trên thần uy ngồi ngay ngắn lo n g ủy sắc mặt bình tĩnh hắn nhìn lên trước mặt bàn ngọc thượng tấu chết cũng có chút n g h i hoặc liên hắn cũng không nghĩ tới sở hà khẩu vị lớn như thế lại chiếm đoạt một cái bắc cương còn chưa đủ trước mắt vậy mà xuất binh yêu cương yêu cương thế nhưng là hắn thần uy tiên triều bên miệng thịt có thể nào tùy tiện d ú t bỏ nhưng cũng đúng như có đại thần nói tới trước mắt thần uy tiên triều vì mở rộng địa bàn đà tuyên khai chiến trong thời gian ngắn không cách nào triệu tập đại lượng binh lực cũng liền lâm vào lưỡng nam chỉ đ i ệ vậy h i khanh hắn đột nhiên nói ra một cái danh hiệu thần tại một cái sắc mặt hiển lành thanh niên từ đ Soát. vô số văn võ đại thần đều đem ánh mắt nhìn về phía người này nhưng thanh niên vẫn chấn định như cũ tự nhiên vậy ái khanh đối với chuyện này có gì kiến giải t h ầ n uy lại lần nữa xuất sinh hỏi thăm vậy hạ thanh niên chắp tay nói ra thần cho rằng tất chiến lại không thể toàn chiến cái gì chơi ứng chúng văn võ đại thần võng mẹ nó ngươi tại cái này kéo con bê đâu nghe v u a nói một buổi thắng đọc một lời nói thế nào văn thần trung dung chi đạo tính để ngươi chơi minh m ạ c h nhưng mà đối mặt vô số văn võ đại thần chất vấn áp bách ánh mắt thanh niên lại sát mặt bình tĩnh lại nói thần nghe nói tiền tuyến có một ít thần phục binh mã bậy hạ không biết an bài như thế nào thần cho rằng nhưng đem bọn hắn từ tiền tuyến điều khiển xuống tới lao tới yêu cương chiến đấu lời này vừa nói ra đại điện bên trong sát na bình tĩnh trở lại không ít văn võ đại thần hai con ngươi sáng lên kịp phản ứng đúng a tiền tuyến vừa vặn có không ít thần phục binh mã nhưng đối với đám lính kia ngựa thần ủy thiên triều không dám trọng dụng một là thật nặng dùng sợ hãi lâm trận phản chiến vậy nhưng tổn thất quá lớn về phần xáo trộn nhập các đại binh đoàn cũng không rõ ràng bên trong đến cùng có bao nhiều khoảng cách hai là cũng không thể để bọn hắn tiên phong làm cái gì hắn phải ch nếu không dễ dàng gây nên bất ngờ làm phản dù sao thần uy tiên triều lập tức chiếm đoạt hai giờ di ý vực cũng không phải chuyện dễ dàng thật gây nên đại quy mô binh sĩ bất ngờ làm phản coi như thần uy tiên triều cũng chịu đựng không nổi ai bảo mười năm sau cường giả đều muốn rời khỏi tiên về trần yêu con đâu bởi vậy bình thường tới nói tại chiến trường triệt để kết thúc trước những binh mã này chỉ có thể nuôi không cách nào trọng dụng nhưng muốn để bọn hắn đánh yêu c ư ờ n g chẳng những không cần sợ hãi bọn hắn lâm trận phản chiến cũng có thể nói tại trọng dụng cơ bản xem như vẹn toàn đôi bên biện pháp cái này một cái văn thần đứng ra nói cử động lần này đến có thể thực hiện chẳng qua trước mắt tiền tuyến thần phụ c quân đội cũng không nhiều không cách nào đối yêu cương toàn diện tác chiến cũng vô pháp triệt để áp chế chấn ma phủ vì sao muốn toàn diện tác chiến vì sao muốn áp chế chấn ma phủ thanh niên phản bác đối đầu phương thần uy chuẩn đ ề nói thần cho rằng yêu cương không thể từ bỏ cũng không cần đắc tội chấn ma phủ yêu cương không nhỏ nhưng có ta thần uy thiên triều cùng chấn ma phủ cộng đồng thống lĩnh r i ê n g phần mình chiếm cứ một nửa vị trí cái gì một cái võ tướng bạo giống hắn chấn ma phủ tính là thứ gì bằng gì cùng ta các loại thiên triều chia đều yêu cương ông thanh niên xuất r a quyền trục dơ lên tại hạ vừa nhận được tin tức tân nhiệm địa bảng đổi mới thủ vị c u n g ma sở hạ sana đại điện lại lần nữa yên tĩnh tất cả văn võ đại thần đều nhìn xem trên quyền trục tin tức từng cái đồng dạng sắc mặt kinh ngạc không tin thanh niên nói ra cái kêu c u n g ma sở h ạ kỳ tại n g ú t trời chính là tuyệt thế yêu nghiệt tại đại thánh liền có thể phạt thiên tôn nhân vật bậc này ở đây đặc thù thời kỳ chỉ có hai lựa chọn một giết hắn hai không đáp tội hắn nói hắn đối đầu phương cung kính hành lễ nói b ậ hạ thần cả gan hỏi một chút khả năng giết không phía trên thân uy lắc đầu như à y trước mắt k ô n Thanh niên đang g giết. thể t hỏi, hạ bệ r ớ c m ắ thế có t ể trực t i p x u ấ thanh t ủ bình định h p í trước c h i ế t r a n k h ô niên g Thân uy l ạ lần lắp lực đầu, nữa chúng ta chuẩn đế có định, không Như thanh n ta đế đối xuất có ước trực khác thể thế thủ. thế, tiếp i quay người nhìn về phía chúng văn võ đại thần tiền tuyến binh mã không cách nào điều khiển trở về yêu cương cũng vô pháp toàn diện chiếm lĩnh đang đeo g à o cho chấn ma phủ một bài học thì có ích lợi gì trừ triệt để đem như thế tuyệt thế yêu nghiệt làm mất lòng nhưng còn có tác dụng khác yêu cương vẫn như c ũ không cách nào ngắn hạn chứng cứ mà mười năm sau bệ hạ cùng chư vị đại thần đều tiến về chấn yêu quan tới đó bắt vực ngược lại hóa thành chính thể Tại trong lúc này đắc tội tiền vô lượng hai t bên g l văn võ đại thần nhìn về phía thanh niên ánh mắt phức tạp hơn kẻ này mới gia nhập thần uy không bao lâu tu vi cũng mới thanh nhân lại dị thường thụ bệ hạ tín nhiệm quả nhiên cũng có, có chút tài năng tương lai thân uy thiên triều lại muốn ra cái vệ họ đại nhân vật mấy ngày sau thân uy thiên triều từ tiền tuyến điều khiển đại lượng thần phục bình từ tân nhiệm trinh yêu đại tướng quân vệ trang thống xoáy công phạt yêu cương mà tại yêu cương thân uy thiên triều c h ấ n ma phủ bắt đầu tranh đ o ạ t chiến không ngừng cướp đặc o quận thậm chí thỉnh thoảng sẽ sinh ra một chút ma sát nhỏ thời gian trôi qua năm năm sau tại một lần c h ấ n ma đệ tử mở rộng tuyển chọn lúc chính bế quan tu luyện sở hà đột nhiên tâm huyết dân trào một thanh em đột nhiên từ trong còi u minh chuyển vào hắn đáy lỏng hạ mời điệu nghe châm chính là t h á n g đủ hoàng triệu c h i chủ trương u y ê n bảo hiện t h á n g đủ hoàng triệu đứng trước nguy cơ sinh tử có ngoại địch tà ma xâm lấn g i ế t ta quốc dân d i ễ t ta thành trì mỗi tuyệt này phương thế giới truyền thừa đạo thống khẩn cầu trí cao vô thượng k ì n h thiên bảo chủ sở phụ chủ vì thế phương thế giới làm chủ châm hiệp thiên địa t h ư ờ n g sinh lễ bái sana một thanh âm từ thấp đến cao chuyển vào sở hà nội tâm đồng thời một hình ảnh cũng xuất hiện tại hắn trong thức hải chỉ gặp đang có vị người mặc lòng bảo thanh niên mang theo văn võ bá quan đối một cái cao tới pho tượng lễ bái cái kêu pho tượng to lớn vô cùng phía dưới có màu trắng thú nhỏ dương nhanh m ú a n bớt chính là hạ giới sở hà pho tượng hạ giới xảy ra vấn đề sở hà cao mày nói lại mượn nhờ thiên địa khí vận thông qua pho tượng cầu nguyện tế tự đem tin tức này chuyển cho bản toạn không nghĩ tới nhận thiên địa khí vận g i a t r ỉ lại để hạ giới pho tượng kia cũng sinh ra một tia b i năng ông hắn quần quẫn linh hồn năng lượng nghĩa lên mượn nhờ trong cõi u minh dẫn dắt hướng hư không mà đi hướng pho tượng mà đi không biết trải qua bao lâu thời gian hắn lực lượng linh hồn giống như ở trong thiên địa tìm tới một cái vật dẫn lập tức trực tiếp c h ẳ n bảo giờ phút này hạ giới phi thăng núi một đám người chính quỷ gối sở hà pho tượng trước đều sát mặt nặng nghề chờ mong thấp phỏng phía trước chính là người mặc long bảo trương nguyên bảo hắn chính là trương vô minh nhi tử cũng chính là trương hồ chất tử hai bên thì có mấy cái lao thần cùng người mặc trấn ma phục thanh niên chính là hạ giới trấn ma p h ụ cao tầng n g u y ệ t đế một vị trấn ma cao tầng thấp giọng hỏi thăm có thể có cái gì đáp lại phải chăng đã đem tin tức truyền đạt đi lên nói xong vô số ánh mắt đều nhìn về phía trương nguyên bảo chờ đợi hắn nói ra có thể để bọn hắn chờ mong lời nói không rõ ràng trương nguyên bảo lắc đầu chờ một chút hạ giới đến thượng giới khẳng định cần một chút thời gian phải tin tưởng phụ chủ chỉ cần phủ chủ nhận được tin tức liền sẽ không mặc kệ chúng ta nhất định có thể có biện pháp giải quyết những cái kia tà ma lời này vừa nói ra những người khác cũng gật gật đầu tinh tinh chờ đợi đồng thời khi nghe thấy tà ma hai chữ lúc nhịn không được hai con ngươi bằng hàn thời gian trôi qua một nén nhang hai nén hương mọi người ở đây chờ đợi lo lắng cho là mình cầu nguyện thất bại không cách nào truyền đạt thượng giới lúc ông cự đại pho tượng khẽ r u lên mau nhìn một thanh niên văn thần nhịn không được kích động nói phủ chủ pho tượng động sống ồn ào cái gì một cái ổn trọng lão thần quát lớn một câu hắn sợ hãi này thanh niên văn thần nói lung tung phạm vào kỵ huy ở đây nhiều như vậy đại lao không có lên tiếng một cái tiểu thanh niên văn thần hô to gọi nhỏ còn thể thống gì lại nói đây chính là đường đường phủ chủ tôn thượng cái gì gọi là sống cái kia hẳn là gọi hiền linh hiền linh biết hay không nhưng giờ phút này vô luận trương nguyên bảo vẫn là cái khắc chấn ma cao tầng đều không để ý đây mà là mặt mũi tràn đầy kích động nhìn về phía pho tượng chỉ gặp pho tượng lắc lư một lát một đạo lam quang từ hai con người bắn g i tựa như thiên địa trừ gia n h ế p nhân tâm phách do khắc này pho tượng tựa như triệt để xuống tới trong tầm mắt mọi người bên trong cũng không tiếp tục là pho tượng mà là một người mặc trấn ma đế bảo ngồi ngay ngắn trên chín tầng trời nhìn xuống tiên địa c ự phách thắng đủ hoàng đế trương nguyên bảo tham kiến phủ chủ c u n g nên phủ chủ lại đến này phương thế giới trương nguyên bảo lập tức hành lễ hai bên vô số văn võ đại thần trấn ma cao tầng cũng nhao n h a u hành lễ tham kiến phủ chủ c u n g nên phủ chủ giáng lâm thế gian tham kiến phủ chủ c u n g nên phủ chủ giáng lâm thế gian một tiếng này âm thanh tham kiến tựa như đang gạo thét đang phát tiết đang gầm thét tại phấn khởi Liên phản phất bị người khi hải tới vui phản nhìn mình, phất thấy cha mình, tìm tới chỗ tử, tìm bị dễ dựa vui sướng. sở ư ớ n g Ừm. s hà đáp ứng một tiếng lập tức hai con người l a m quan g càng hơn tầm mắt hướng này phương thiên địa không ngừng kéo dài hắn trông thấy vân châu c h ấ n ma p h ụ trụ sở nơi đó hết thể hoàn hảo như lúc ban đầu cũng không bất kỳ biến hóa nào cũng trông thấy lớn nguyệt đế đều nơi đó cũng c ò n tốt chỉ là có chút b ừ a buồn nhìn phản phất trải qua đại chiến lập tức chỉ thấy lớn nguyệt đế nước rất nhiều thành trì vỡ vụn cũng có một chút thành trì đổi cờ dị chủ rất nhiều bộ dáng cờ xí tại thành trì phiêu dương đặc biệt là một chút biên cảnh thành trì nhìn khí vận bao phủ tình huống rõ ràng đã triệt để thoát ly thắng đủ trường khống bị thế lực khác c h i ế m cứ cha cha sở hà nhữ mày thầm nghĩ tình huống như thế nào lần trước phi thăng lên người tới ngựa không nói hạ giới hết thẻ mạnh khỏe mới bao lâu thời gian n à y phương thế giới sao sẽ xuất hiện nhiều như vậy thế lực để hạ giới c h ấ n ma phủ cũng đỡ không nổi yếu thanh sở hạ giới c h ấ n ma phủ lưu thủ lực lượng cũng không yêu địa huyền cảnh cường giả đã mấy chục tính toán thậm chí có vị thiên cương tọa trấn lớn nguyệt đế nước nội tỉnh cũng không kém có thể coi là như thế vẫn như cũ thành trước mắt cái bộ dáng này kể từ đó liền có rất nhiều vấn đề hải ngoại địch nhân sở hà lãm bẩm nói không đúng nay phương thế giới liền lớn như thế hải ngoại cũng sớm tại lớn nguyện thống l i n h h ạ g i ờ phút này đã thần thức tầm mắt trực tiếp có thể nhìn ra hạ giới hết thể bản chất thế giới lớn nhỏ cũng liếc qua t h ấ y ngay tự nhiên minh bạch địch nhân cũng không đến từ hải ngoại hơn nữa nhìn bọn hắn những cái k i a cờ xí liền h i ể u không đơn giản ông hắn tầm mắt tại rất nhiều thay đổi cờ xí thành trì quét hình một chút quả nhiên phát hiện không ít cơn giả nhiều như rừng địa huyền tồn tại thêm lên không hạ hàng trăm hàng ngàn Tên h i cương cũng có m ấ y c h ủ Như thế thực lực căn bản cũng không phải là hạ giới có thể sinh ra, kia đến từ nơi đâu đã không cần nói cũng biết, thượng giới. đồng thời những người này chính tụ tập, hướng p h i thăng núi vị trí mà đến, mục đích cũng rất hiển nhiên. Lưng ỡ giới chiến trường phong ấ n xảy ra chuyện rồi. Sở hà phang p h ấ t nghĩ đến cái gì, hắn tầm mắt lại lần nữa hướng lương giới chiến trường giêng đưa tới. q u ả nhiên, cái kia đã từng bị hắn phong ấ n t r u y ề n t ố n g trận đã giải phong, chính có rất nhiều ngoại giới nhân mạng quân. không ngừng lại. Hắn thu hồi tầm mắt lại lần nữa trở về phi thăng c h i n núi, hắn ánh mắt nhìn phía giới vẫn như cũ phấn khởi người. cụ phân khởi lắng sở hà thanh em vang vọng dây núi từ ngực trương nguyên bảo nhịn không được côn u nuốt nước miếng khả năng phát giác sở hà trong lời nói âm lãnh sắc ý đang tự hỏi vừa mới đối phương hai con n g ư ờ i lam quang nợ rộ tầm thành đã trông thấy n à y phương thế giới tình huống bởi vậy cũng không dám có bất kỳ ẩn tảng lập tức nói ra bẩm phụ chủ tại ba tháng trước lượng giới chiến trường truyền t ố n g trận đột nhiên bị đơn phương mở ra một đoàn ngoại giới nhân tộc từ bên trong ra bọn hắn trực tiếp giết chết lượng giới chiến trường binh sĩ sau đó những người ngoại lai này tộc từ lượng giới chiến trường đi vào nảy phương thế giới đối lớn nguyệt đế nước phát động xâm lấn thực lực bọn hắn rất mạnh địa huyền cảnh tồn tại s o tháng đủ hoàng triều cùng c h ấ n ma phủ thêm lên còn nhiều hơn bởi vậy rất nhiều thành trì đều bị bọn hắn công hãm chiếm cứ đồng thời đều tự xưng cực lạc phường đệ tử bất quá bọn hắn lại chia rất nhiều đoàn nhỏ băng từng người tự chiến thậm chí lẫn nhau ở giữa cũng coi tranh đấu trong bóng tối hạ ngang chân thậm chí có rất nhiều âm thầm cướp giết đồng bạn cũng may vân châu có đại trận thủ hộ tháng đủ hoàng đô cũng coi hoàng trận mới miễn cưỡng ngăn cản đến hôm nay thuộc hạ gìn giữ đất đai bất lợi tội đang chết vài lần mời chủ thượng trách phạt nói xong hắn quỳ xuống đất thật sâu trương ớ c 1226, q u nguyên bảo xác thực rất khó chịu dù sao trước mắt mà nói hạ giới quản sự người chính là hắn không sai hắn chẳng những tháng đủ hoàng triều chi chủ đồng thời cũng là đương đại hạ giới chấn ma tổng quản sự dù sao hắn dễ chính m i ê u hồng bối cảnh thâm hậu kỳ thật hắn cũng chưa cô phụ trước này trách vô luận lớn nguyệt đế nước thậm chí chấn ma phủ công việc đều xử lý ngay ngắn rõ ràng đáng tiếc hết t h ể đều bị những cái kia cực lạc phường đệ tử đột nhiên đến ảnh hưởng trước mắt này phương thế giới đều có bị chiếm cứ nguy hiểm、hắn. lại sao có thể có thể không có lòng ngày náy về phần vì sao không ngay từ đầu bẩm báo thượng giới mà là thật không có con đường phi thăng bia sớm đã bị thiết t r í cấm chỉ chỉ có cách mỗi năm năm mới có thể mở ra trước mắt còn kém chừng một năm mà n à y phương thế giới đã không thể tại kiên trì một năm bởi vậy hắn mới nghĩ đến tế bái pho tượng cách làm hai bên cái khác văn võ đại thần chấn ma cao tầng đồng dạng t ì n h tội thuộc hạ tội chết thuộc hạ tội chết đối với cái này sở hà cũng không thật trách tội cực lạc phương những đệ tử kia thực lực hắn đã trông thấy trên lệnh quá lớn trở xuống giới thực lực kiên trì hiện tại đã tính kỳ tích cũng không thể trách tội người hạ giới nhưng hắn ánh mắt nhìn phương xa dần dần băng lãnh dám phạm c h ấ n ma phủ người không thể tha thứ mà ngay tại sở hà giáng lâm trước thanh nào đó ao trong chủ điện đang có một đám thân mang hoa b à o thanh niên nam nữ ngồi ngay ngắn bọn hắn chính thoải mái cười to nghị luận ở m ý. ha ha không nghĩ tới này phương tiểu thế giới lại tài nguyên như thế phong phú đồng thời thiên địa pháp tắc cũng có gì đó quái lạ lại ở phương thế giới này xuất sinh người trời sinh so sánh với giới tuổi thọ cao cũng không sao thế chỉ cần có thể triệt để chiếm cứ này phương thế giới công lao có rất nhiều đáng tiếc lần này đến đây nhân mã quá nhiều rất nhiều chân truyền đệ tử đều điều động nhân mã xuống tới lời này vừa nói ra không ít thanh niên nam nữ sắc mặt khó coi mặc dù bọn hắn xuống tới cái này một nhóm nhân mã đều thuộc cực lạc phường nhưng lại về rất nhiều chân truyền đệ tử danh nghĩa cực lạc phường tổ chức này rất đặc thù bên trong chân truyền đệ tử có thể thành lập mình tiểu đoàn thể có thể nói cùng loại từng cái thế lực nhỏ chỉ có tại những thế lực nhỏ này trổ hết tài năng mới có thể đăng lâm cực lạc phường chân chính cao tầng bởi vậy bọn hắn lại tính rất nhiều tiểu thế giới đoàn thể mẹ nó nào đó khôi ngô thanh niên nhịn không được chửi nhỏ n à y phương thế giới cổ quái chỗ rất nhiều bình thường tiểu thế giới địa huyền cảnh có thể sinh ra một cái liền quá sức n à y phương thế giới có thể đồng thời tồn tại hơn mười vị còn mẹ nó có một cái thiên cương tồn tại là có gì đó quái lạ nào đó nữ tử nói ra vô luận nguyệt đều vẫn là vân châu đều có đại trận đặc biệt vân châu trận pháp quá kinh khủng tại có vị tia thiên cương chủ trì căn bản không đánh tan được chấn ma phủ nghe danh hào có chút ý tứ phảng phất tại chỗ nào nghe nói qua nhưng nghị không ra nghe、đây. đại điện bên trong mọi người đều có chút tức giận bất đắc dĩ về phần c h ấ n ma phủ bọn hắn ngược lại tỉnh không để ý bởi vì bọn hắn đều tại vài thập niên trước liền điều động đến lượng giới trong không gian chờ đợi trận pháp đại môn mở ra đối với ngoại giới tin tức thu hoạch được có hạn đối c h ấ n ma phủ cái này vừa quật khởi mấy chục năm thế lực căn bản không biết coi như nói với bọn họ sở hạ cũng sẽ không có người biết được dù sao xuống t ớ i trước sở hạ gần như chỉ ở bắc cương có chút danh khí mà, thôi. mà cực lạc phường chính là có thiên tôn toại chân thế lực lớn đệ tử lại sao chú ý cái khắc cương vực tiểu nhân vật lão đại vì cái gì bảo chúng ta đến có t h a n đại n nghĩ ca c h ư đại ca đại ca chúng thanh niên lập tức đứng dậy hành lễ đừng nam tử cao lớn gật gật đầu nói ngay vào điểm chính ta vừa vừa nhận được tin tức nguyễn quốc vị kia hoàng đế Cùng vân châu những cái kia cao tầng đều tiến về một cái gọi phi thăng vùng núi phương cái gì một đám thanh niên nam nữ n g h e này đều kích động đứng dậy bọn hắn không quan tâm cái gì phi thăng núi dù sao hạ giới phi thăng lên đi dễ dàng thượng giới xuống tới rất khó khăn bọn hắn chỉ minh bạch đám kia rùa đen rút đầu rốt cục ra khỏi thành đã không có trận pháp bảo hộ tin tức này đã lan truyền mở nam tử cao lớn tiếp tục nói giờ phút này tám thành có không ít đội ngũ biết được chúng ta muốn lập tức hành động vô luận đám người kia muốn phi thăng rời đi vẫn là đi làm cái gì chỉ cần có thể đem bọn hắn tiêu diện chúng ta coi như triệt để trưởng khống này phương thế giới có thể lập x u tức vẹn vẹn mấy c á n h giờ chung chung điệp điệp mấy chục đại quân tại mười mấy cái đội ngũ dẫn đầu hạ thẳng hướng phi thăng núi phi thăng dưới núi ngay tại nguyễn đế đám người thỉnh tội chờ đợi sở hà trường phạt lúc đã thấy có một vị trấn ma vệ nhanh chóng từ dưới núi chạy tới báo hắn quỳ một chân trên đất bẩm báo nói dưới núi có đại lượng quân địch thần hiện số lượng tại mấy chục vạn lập tức sẽ tấn công núi n g h e đây chúng văn võ đại thần trước giật mình nhưng lại nhìn pho tượng sau không hiểu tâm tình lại bình tĩnh trở lại có phủ chủ tại sợ cái truy phủ chủ trương nguyên bảo đem ánh mắt nhìn về phía sở h à chờ đợi hắn hạ lệnh đồng thời nội tâm vẫn như cũ thất vọng mà ặc dù phủ chủ thần thông còn đại mà dù sao lượng giới cách ly phủ chủ thật có thể này phương thế giới hiển vi không còn có trấn ma phủ binh sĩ có thể hạ giới để bọn hắn lên núi sở hạ uy nghiêm thanh em vang vọng đất trời、Dố. t r ư ơ nguyên n g bảo không chút do dự linh mệnh để phía dưới dây núi binh sĩ c h ấ n ma vệ toàn trở về trên dây núi dưới núi c h ú n g cực lạc phường đệ t ử tinh anh xuất đại lượng binh sĩ xông lên dãy núi lúc đều vô cùng ở bức trong tưởng tượng điên cuồng chống cự thế sống chết chém giết hoàn toàn không có xuất hiện rất nhiều cửa hại đều không có một a i tình huống gì nào đó đầu chọc thủ lĩnh kinh ngạc nói không phải nói này phương thế giới cường giả đều hội tụ ở đây sao không phải nói rất nhiều binh sĩ trấn ma vệ cũng tại vì sao núi hạ một cái không có chẳng lẽ đều đã phi thăng không thể a phi thăng cũng có hạn chế những thất bát phẩm đó binh sĩ thế nào phi thăng hư nào đó thanh niên thủ lĩnh khinh thường hư lệnh quản hắn phi thăng không có phi thăng trực tiếp giết tới tại liền toàn hành giết muốn đ ạ phi thăng cái kia liền trực tiếp đem phi thăng địa phá hư nhóm nhân mã này vừa chết nay phương thế giới liền triệt để về cực lạc phường dưới trướng này công lao chính là lao tử nói xong hắn xuất lĩnh bản bộ nhân mã hướng trên núi sông mẹ nó người cái cháu trai đừng nghĩ đoạn công đầu những địch nhân kia là bản thiếu cho bản thiếu giết các linh đệ kiến công lập nghiệp ngay tại hôm nay vì cực lạc phường vì sao lâu chân truyền đại nhân giết sana trong đó người cầm đầu chính là trương nguyên bảo tiếp theo còn có rất nhiều chấn ma cao tầng văn võ đại thần những thứ này bọn hắn cơ bản đều biết dù sao lẫn nhau ở giữa cũng đều đã từng quét biết mấy tháng chém giết có thể nào không biết thủ lĩnh mà để bọn hắn kinh ngạc chính là những người này đều trốn ở cái nào pho tượng hậu phương vô cùng tôn k í n h bộ dáng h i ệ n nhiên pho tượng là bọn hắn thủ hộ thần tồn tại tình huống gì một thủ lĩnh lẩm bẩm nói bọn hắn đám người này sẽ không cho là một cái pho tượng liền có thể bảo vệ bọn hắn một cái hạ giới pho tượng cũng theo đó phương thế giới đã từng kiểu như châu bò tồn tại về sau phi tham giả làm sao có thể ngăn cản được chúng ta hắn trong lời nói tràn ngập không hiểu không rõ vì sao cái k i u ngạnh kháng bọn hắn ba tháng địch nhân cảng như thế ngu xuẩn không chỉ là hắn những thủ lĩnh khắc cũng không có trước tiên lựa chọn công kích cũng có chút nhìn không rõ vị tiên nguyệt đế tuyệt đối không phải một cái ngu xuẩn hạng người nếu không cũng không thể ngăn cản bọn hắn ba tháng để bọn hắn không có biện pháp chỉ có thể từng bước từng bước xâm chiếm bây giờ đối phương lại hào không đề phòng trốn ở một cái pho tượng phía dưới có chút cùng loại không thành kế lập tức đều sợ h ã i phía trước có cái gì hắn cảnh bởi vậy đều hy vọng cái khác đội ngũ có thể xông tại phía trước do xét một chút t r ư ơ n g nguyên bảo đám người hư thực đáng tiếc có thể làm lĩnh đội cái kia là kẻ ngu cơ bản đều có đồng dạng ý nghĩ mới đều dừng lại lập tức đầu chọc lĩnh đội hét lớn trương nguyên bảo b ả n thiếu cho là ngươi dẫn đầu nhân mã phi thăng lên giới không nghĩ tới lại dừng lại ở đây ngươi nên sẽ không cho là cái này một tòa phá pho tượng có thể ngăn cản được chúng ta thật si tâm v ọ n g tưởng nói hắn đôi khoảng t r ừ n g cái khác đội ngũ thủ lĩnh nói mặc kệ đối phương đang làm cái gì không thể để cho hắn lại kéo dài thêm tình đêm dài lắm ngộng vô luận hắn có âm n h ư gì ta mấy người tại đây dốc hết sức phá đi tốt d i ê n phần mình điều động một đội người già khỏi hàng tốt thỏa có thế cái khác đội ngũ thủ lĩnh cũng đều gật gật đầu cũng không muốn lại kéo dài thêm chính như gã đại hán đầu chọc nói tới thời gian kéo dài càng dài dễ dàng đ ê m dài lắm lộng lại nói cũng không cho rằng bực này cùng đồ mạt lộ tồn tại còn có thể có kinh tiên thủ đoạn cạm bẫy sao nào đó thanh niên lĩnh đội nói một đám hạ giới thổ dân mà thôi khả năng trong mắt bọn hắn có cái gì kinh tiên nhu đồ nhưng trung quy là đồ nhà quê không hiểu thượng giới thủ đoạn đến cùng như thế nào nếu như ngươi trốn ở h o à n g đô trốn ở vân châu dựa vào đại trận cũng còn có thể miễn cưỡng tại hung hăng ngang ngược nhất thời đáng tiếc ngươi ra đến rồi nói hắn từng bước một tiến lên tiếp tục nói ngươi liền định dựa vào này pho tượng ngăn cản chúng ta nhận vì một cái đã sớm phi thăng lên giới tồn tại hội rất nhu bê các ngươi thổ dân vẫn có biết thượng giới nguy hiểm không cho phép ngươi nhóm tế bái vị này tồn tại sớm đã ở giá rắm còn trông cậy vào hắn có thể giúp các ngươi buồn cười thật đáng buồn lập tức hắn đột nhiên một chỉ pho tượng h ắ n tính là cái gì chứ ngươi chứng nguyên bảo đám người vô cùng p h ẫ n nộ thậm chí không thiếu tướng lĩnh nếu không bị văn thần lôi kéo đều muốn xông ra đi vừa mới tại những người này lên núi đến đây lúc sở hà phân phó để trốn ở hắn pho tượng hậu phương không được với trước hắn hai con ngươi lam qua hạm đến nhỏ bé không thể nhận ra lại lần nữa hóa vì một cái rất bình thường pho tượng bởi vậy những thứ này cực lạc phường đệ tử cũng không xem xét đến sở hà pho tượng có cái gì khác biệt liền cho rằng hắn là cái đã phi thăng thổ dân z z ế từng Rết. t đội từng đội binh sĩ từ riêng phần mình trong đội ngũ ra khỏi hàng g ơ lên trong tay binh khí hướng nơi đây đánh tới bọn hắn cách pho tượng càng ngày càng gần càng ngày càng gần ngàn m năm trăm m ngay tại khoảng cách pho tượng hai trăm m lúc gian g i á c b à n bình thường pho tượng hai con người lam sắc quan mang lại lần nữa lại thắng để c h ư nguyên bảo đám người nhịn không được nắm chặt nắm đấm chị gặp cặp k i a đạm mạc đôi mắt hướng nói chuyện thanh niên nhìn lại a thanh niên sát na quỳ xuống đất ô m đầu kêu g ê n hắn thất khiếu chảy máu toàn thân run r u dày tựa như tả m à thân trên thê thảm tiếng g à o để chính công kích binh sĩ cũng không nhịn được đánh cái run dày đều dừng lại tại nguyên chỗ lại nói phía trước pho tượng biến hóa cũng tận mắt nhìn thấy giống như nguyên địa phục sinh tình huống như thế nào gã đại hán đầu chọc các loại thủ lĩnh nhìn xem quỳ xuống đất kêu g ê n thanh niên đang nhìn pho tượng đều mặt mũi tràn đầy một bức pho tượng sống v b không đúng pho tượng con mắt có vấn đề đừng xem hắn con mắt một cái lao giả nói đồng dạng chúng thủ linh theo cũ có chút không thể tin một cái pho tượng mà thôi có thể đem một vị thiên cương đỉnh phong thanh niên một chút nhìn thất khiếu chảy máu không có chút nào ngăn cản năng lực cái này đơn giản có chút không thể tưởng tượng đến cùng này pho tượng bên trong có cái gì ẩn tàng trận pháp vẫn là này pho tượng bên trong có tà mà phụ thể không sai bọn hắn căn bản là không có đoán được này pho tượng tượng giới bản thể gián lâm vậy đơn giản không thể tưởng tượng nổi tối thiểu đến đại thánh chính là trí tôn cảnh mới có thể làm đến đi hậu p ư ơ n g trương nguyên bảo đám người gặp này trước vô cùng phấn khởi nhưng lại có chút không hiểu phụ chủ rõ ràng rời đi đi làm cái gì vì sao đối thanh niên kia xuất thủ sau không xuất hiện ở kích nào đó văn thần truyền âm võ tướng ngươi nói phụ chủ rốt cuộc muốn làm gì vì sao xem không hiểu ngâm miệng võ tướng q u á lớn phụ chủ muốn làm gì há lại ngươi có thể suy đoán sẽ chỉ đọc sách lao ngang cố ngươi văn thần tức thiếu chút nữa phun ra một ngụm lao huyết mà ngay tại trương nguyên bảo đám người không hiểu đối diện cực lạc phường thủ lĩnh vẫn như cũ ở vào kinh hãi lúc ông pho tượng hai con ngươi lam sắc quan mang tiếp tục bành trướng thêm lập tức lam sát quan g mang tại pho tượng phía trước không ngừng n g ư n g tụ hóa làm màu lam sương ngủ lại lần nữa hóa vì vòng xoáy màu xanh lam cuối cùng hóa vì cửa lớn màu xanh lam sở hà bá khí thanh âm vang vọng đất trời chấn ma vệ ở đâu cùng lúc đó thượng giới nào đó trên hoang dã mấy triệu người tụ tập bọn hắn ánh mắt cược trong mắt vị kia nơi đó đang có từng tòa lôi đài lôi đài đang có đại lượng đệ tử tuyển chọn không sai nơi đây chính chính là chấn ma đường một vòng mới tuyển chọn đệ tử lúc chiến đấu đã tiếp tục m ư ơ i ngày giờ phút này nương theo cuối cùng một tòa lôi đài chiến kết thúc đại biểu vòng thứ nhất tuyển chọn triệt để kết thúc phía trên đoạt v õ đứng chắp tay nhìn phía dưới mấy chục vạn thông qua lôi đài thi đấu đệ tử địa huyền chỗ nào cũng có không khỏi lại lần nữa cảm khái chấn ma phủ phát triển nhanh chóng bây giờ có thể tại vòng thứ nhất tuyển chọn sáng trói người kém cỏi nhất cũng phải địa huyền lắc đầu hắn trầm giọng nói ra các ngươi đã thông qua vòng thứ nhất tuyển chọn thu hoạch được chấn ma đường dự bị đệ tử danh lệch nhưng không muốn cho rằng vạn sự đều yên lần này chấn ma đường khuyết trương tăng đệ tử thi đấu không chỉ ở nơi đây địa phương khác cũng có cuối cùng quân dự bị đệ tử không hạ hai ba trăm vạn nhưng có thể trổ hết tài năng hóa thành chấn ma đường đệ con người không đủ ba thành nhìn các ngươi đ ộ n viên rõ chúng ta định không cô phụ phụ chủ không cô phụ đại nhân mấy chục vạn đệ tử cùng kêu lên đáp mà ngay tại thương vũ dự định tuyên bố tranh tài kết thúc muốn dẫn dắt mấy chục vạn đệ tử trở về giao một lúc ông hắn đôi chấn ma cốc phương vị không mình hành lễ phía dưới mấy chục vạn đệ tử đều n ộ g bức không rõ ràng thương vũ vì sao đột nhiên sắc mặt phẫn nộ cũng đôi chấn ma cốc phương vị hành lễ nhưng bọn hắn minh bạch khẳng định phát sinh cái đại sự gì lập tức chỉ thấy thương vũ nhìn lấy bọn hắn cao giọng nói các ngươi cơ hội tới phủ chủ tự mình hạ lệnh muốn tại hôm nay cho các ngươi khảo nghiệm p h à m ở đây khảo nghiệm lập công người có thể trực tiếp chuyển chính thức đồng thời lần này khảo nghiệm phủ chủ sẽ đích thân quan sát muốn ai có thể đi nhập phủ chủ pháp nhấn cái kia chính là ngập trời tạo hóa cái gì mấy chục vạn đệ tử nói c h í muốn bởi ọ n hắn trước chấn động vô cùng, sau đó chính cuốn không cách nào cuốn chấn nhất thống Cương, cũng cương binh, cùng lớn. hỷ, cách chế hỷ, phải hiểu phủ thế mắt Bắc trước trước tại xuất tỏa lực đó đối vô vô sau ma là áp b yêu vậy cũng có vô số thiên tài muốn gia nhập để cạnh tranh biến phi thường v ị c h liệt quyền không được mặc dù trước mắt đã thu hoạch được chấn ma đường dự bị đệ tử danh lệch nhưng c h u y ể n chính thức không biết phải bao lâu không chừng cả một đời cũng liền như thế hiện tại nghe nói có một cái cơ hội có thể c h u y ể n chính thức cũng mà còn có phủ chủ tự mình quan sát coi như nói này khảo nghiệm cựu tử nhất sinh đoán chừng đều sẽ không chút do dự sông đi lên sana vô số phấn khởi tiếng nghị luận vang lên hoa nha nha trời cũng giúp ta lần này khảo nghiệm vua ta hai sẹo mụn nhất định phải trổ hết tài năng chỉ cần có thể đến phụ chủ coi trọng dù là liền nhìn nhiều ta chết đều đáng giá khí vận tại ta làm liền xong rồi giờ phút này bọn hắn con mắt xích hồng kia là có chút áp chế không nổi sắc ý khảo nghiệm đơn giản là giết chóc vô luận chấn ma đường chấn ma quân thực lực chiến lược vĩnh viễn là yếu tố đầu tiên ai bảo này phương thế giới chính là huyền huyện thế giới、Tốt. phía trên thương vũ quát bản thống lĩnh chờ mong các ngươi biểu hiện nhìn các ngươi không muốn cho bản thống、linh. cho chấn mấy a quân, quân cho quân dự bị m t mặt. Giết! Giết! Giết! m ấ chục vạn đệ tử t đồng loạt sông vào màu lam trong môn hộ phía trên thương vũ vẫn như cũ sắc mặt phẫn nộ nếu không hạ giới có hạn chế lấy trước mắt hắn tu làm căn bản không thể lại bước vào hắn đều phải xuyên qua màu lam quang môn xuân dưới hử hắn hử lạnh nói cực lạc phường rất tốt đã dám t r e o chọc ta chấn ma phủ những ngày an nhàn của ngươi đã đến cùng hạ giới phi thăng núi tại vô số cực lạc phường đệ tử không thể tin ánh mắt cùng trương nguyên bảo đám người phấn khởi trong ánh mắt hạ m à u lam trong môn hộ lần lượt từng thân ảnh xung ra lại đều đằng đằng sắc khí hai con ngươi đỏ bừng vũ thảo đầu chọc thủ lĩnh mặt mũi tràn đầy không tin nói tình huống gì những binh lính này ở đâu tới rồi vì sao đều có địa huyền tu vi số lượng cũng quá mẹ nó nhiều cái này chẳng lẽ lại từ thượng giới mà đến không có khả năng a giờ phút này hắn vô cùng hoài nghi mình có chồng hay chưa t ạ i ảo giác bên trong thực ở trước mắt một màn thái hư giả cái kia pho tượng vẹn vẹn tiện tay mở màu l a m g môn hộ bên trong liền toát ra nhiều như vậy địa huyền tồn tại cái này đơn giản tại mở thế giới cho đùa không chỉ là hắn những thủ lĩnh khác cũng mất b ư ớ c thậm chí những cái kia cực lạc phường đệ tử ở phía sau rút lui bởi vì sông ra nhân số càng ngày càng nhiều một vạn năm vạn cuối cùng c h ọ n vẹn mấy chục vạn địa huyền sông ra trong đó thiên cương số lượng cũng không ít thực lực thế này đã hoàn toàn siêu việt cực lạc phường đệ tử thậm chí có thể nói nghiên ép giờ phút này mấy chục vạn đệ tử xông ra bọn hắn ánh mắt cũng không thấy phía trước chúng cực lạc phường đệ tử mà đem ánh mắt nhìn hướng phía sau pho tượng từng cái trong hai tròng mắt đều lộ ra sùng bái t h ầ n sắc đối phương chính là bọn hắn phụ chủ chính là b ắ t vực thứ nhất yêu nghiệt vạn cổ yêu nghiệt một cái tại ngắn ngủi trăm năm nhất thống cương vực chém giết thiên tôn tham dự chuẩn đế chiến đấu quái vật b à ảnh ít mấy chục vạn mấy chục vạn đệ tử đồng loạt quỳ một chân trên đất đối pho tự quát tham kiến phụ chủ sở hà cũng không nói nhảm nói thẳng phía trước chỉ địch đều diết sát một tên cũng không để lại、Nặng. mấy chục vạn đệ tử linh mệnh. lập tức đứng dậy rút ra binh khí quay người nhìn về phía cực lạc phường đám người hai con ngươi lộ ra khát vọng tham lam không sai chính là khát vọng tham lam bọn hắn minh bạch chỉ muốn chém giết trước mặt những người này giết đủ nhiều liền có tỷ lệ c h u y ể n chính thức thậm chí nhưng bị phụ chủ chú ý tới như vậy trước mặt nơi đó còn là đ ị c h nhân quả thực là từng cái gói quả há có thể không tham lam giết nương theo dít lên một tiếng mấy chục vạn chấn ma đệ tử điên cùng hướng cực lạc phường đệ tử đánh tới từng cái hung hãn không sợ chết từng cái xuất thủ quả quyết từng cái sắc mặt tàn nhẫn chết đi cho g a diệt đồ long bảo đao a i dám tranh phong trận trận hét lớn vang vọng đất trời chiến tranh mở ra chém giết khắp nơi trên đất người ngã ngựa đổ cực lạc một b ư ớ c có thể nói chiến tranh đang đánh vang trong nháy mắt đã phân ra thắng thua một phương trấn ma đệ tử ngao ngao gọi bậy tựa như đói khát nam nhỉ một phương cực lạc đệ tử sắc mặt trắng bệnh vô cùng e ngại chạy a đầu chọc thủ lĩnh c u ầ n hồng một tiếng rút lui mặc dù hắn không rõ những người này từ đâu mà đến nhưng hắn minh bạch lại không rút lui sợ muốn hoàn toàn chết đi ở đây đáng tiếc hắn muốn chạy chân ma đệ tử sao đáp ứng cái này từng cái đều là công lao thiếu một cái đều không được lại nói phủ chủ hạ lệnh chính là một tên cũng không để lại phạm l à chạy một cái đều không mặt mũi giao nộp bọc đánh hậu phương bọc đánh phía trước bậy trận chặt đánh không thể bỏ qua một cái từng tiếng gầm t h é t vang lên một nửa chấn ma đệ tử phân ra từ phía sau bọc đánh hoàn toàn đem đối phương đường l u i đoạn tuyệt gặp đây n g u y ệ n hướng văn võ đại thần nhịn không được cảm khái đây là thượng giới chấn ma đệ tử thực lực sao cũng quá mạnh hoàn toàn làng h i ệ t ép cũng không thế nào xem ra chấn ma phủ tại thượng giới địa vị không thấp liên đệ tử đều có thực lực như thế nhưng sau một khác lại nghe thấy phía trước trong chém g i ế t chuyển đến gầm thét mẹ nó đừng chạy tại để lão tử g i ế t mấy cái lại mấy cái liền có cơ hội chuyển chính thức có thể làm chính thức chấn ma đệ tử g i ế t hôm nay ai cũng đừng nghĩ ngăn lão tử chuyển chính thức chết chết hết chuyển chính thức nhất định phải chuyển chính thức dù là lời nói ở một nhưng chúng văn võ đại thần cũng đại khái nghe rõ những thứ này chấn ma đệ tử lời nói ý tứ ra sức như vậy chém g i ế t là vì tranh chuyển chính thức danh l ệ nói cách khác bọn hắn trước mắt cũng không phải là chính thức chấn ma đệ tử như vậy không nghĩ thức chấn ma đệ tử đều lợi hại như thế vậy chân chính chấn ma đệ tử lại rất mạnh đơn giản không cách nào tưởng tượng trên chiến trường đầu chọc thủ lĩnh trơ mắt nhìn xem mình đội ngũ hơn phân nửa v ẫ n lạc cái khác đội ngũ cũng kém không nhiều hiểu không có thể lại cứ tiếp như thế hét lớn nhanh khởi động triệu h o a n g trợ mời lớn người hạ giới lập tức hắn xuất ra một viên lệnh bài m à u và nóng g n đưa tay hướng lập tức đánh vào một cái phụ trú gầm nhẹ nói mời chân truyền đại nhân giáng lâm t r ư ơ i chín chân truyền hạ giới chấn ma mê tị giờ phút này cái khác cực lạc phường thủ lĩnh cũng hai con người kiên định bọn hắn cũng minh bạch lại kéo dài thêm đều phải chết một thủ lĩnh để bàn tay vạch ra một đường vết rách đại lượng huyết dịch từ bên trong phun ra ngoài huyết dịch giữa không trung hóa thành tơ máu trực tiếp hướng giữa không trung lệnh bài hội tụ mà đi để hắn quang mang đại thịnh đồng thời những thủ lĩnh khác cũng làm ra đồng dạng lựa chọn trong đó nào đó thủ lĩnh h é t lớn ngăn cản bọn hắn một đoạn thời gian lập tức liền có chân truyền lớn người hạ giới chờ đến lúc đó chúng ta liền có thể được cứu vớt đồng thời còn có thể lập xuống bất thế công lao chịu đựng lời này vừa nói ra vốn đã sụp đổ cực lạc p h ư ơ n g đệ tử từng cái khôi phục tinh thần huyết tưởng có nhà mình lớn người hạ giới t r ợ bọn hắn bởi vậy cũng không còn điên cuồng chạy trốn mà là hướng c h ú n g thủ lĩnh vụ cận hội tụ bày trận n ê n địch dù sao bọn hắn cũng là một phương đỉnh tiêm thế lực đệ tử dù là chỉ là tầng dưới chót đệ tử cũng không đơn giản xuất hiện trận sau ngăn cản chân ma dự bị đệ tử cũng có thể chịu ở một thời gian ngắn chiến đấu sát na tiến vào cháy bọn hắn vốn là chiếm cư nhân số ưu thế đồng thời thực lực mạnh hơn lại thêm có chuyển chính thức xem như mục tiêu có thể nào không tàn nhẫn、D Sông. làm liên xong rồi mấy chục vạn chấn ma dự bị đệ tử cũng bày trận sông về phía trước đánh giáp lá cả huyết nhục bắn ra m ộ n phía mỗi một hơi thở đều có đại lượng cực lạc phường đệ tử vất lạc đương nhiên chấn ma dự bị đệ tử cũng có thương vong nhưng cùng cực lạc phường tổn thương so trên lệnh cách xa ngay tại cực lạc phường đệ tử ngăn cản không nổi lại lần nữa hiện ra sụp đổ trạng thái lúc ông cái kia bị trúng thủ lĩnh huyết tế lệnh bài quang mang bay thẳng vật tiêu một cánh cửa ánh sáng tại trên lệnh bài hiện hiện lập tức một đạo thanh âm lệnh như băng tử quang môn bên trong chuyển đến chuyện gì v ảnh đầu chọc thủ lĩnh lập tức b bẩm nhưng â n này p h ơ tiểu thế ta thế triệt thế thống nhất. giới quái chiếm giới giới để Chúng phương chủ phương Nhưng gì cũng có cư đó đã đạo, đem lạ. vốn này này sắp bọn hắn hôm nay tại tế bái một cái pho tượng mà cái kia pho tượng sống tới cũng mở ra đạo môn từ bên trong tuân r a đại lượng binh sĩ chúng ta chuẩn bị không đủ không cách nào ngăn cản nhìn đại nhân giáng lâm chủ trì công đạo không phải hắn g ô n g dài mà là trước hết đem chuyện đã xảy ra nói ra nói ra bọn hắn đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối không phải không còn dùng được mặt hàng nếu không phía trên khẳng định hội trách tội xuống tám thành liền muốn phế hai bên những thủ linh khắc cũng không người quát nhìn đ ạ i nhân d á n g lâm chủ trì công đạo nhìn đ ạ i nhân d á n g lâm chủ trì công đạo n h a quang trong cửa truyền đến một tiếng kinh ngạc pho tượng kêu gọi binh sĩ có thể chính là thượng giới người đoán chừng là tiểu thế giới trước đó phi thăng tồn tại xem ra cũng có chút có thể nhịn có thể mượn khí vận hạ giới đào ngược truyền t ố n g chẳng lẽ lại có bí bảo h i ệ n nhiên vị bên trong tia chân chuyển đ ố i với chuyện này cũng rất kinh ngạc nhưng căn bản không có hướng phi thăng người thực lực đặc biệt mạnh cân nhắc tự nhận là mượn nhờ bí bảo mới làm đến như thế tình trạng rất đúng nhạc phường cái này nhóm thế lực tới nói cũng không khoa trương nhưng nói với hắn cực lạc phường danh hào hay không quan g môn bên trong thanh â m lạnh như băng truyền ra đã nói đầu chọc thủ lĩnh nhìn xem phía trước pho tượng cùng c h ư ơ nguyên n g bảo đám người hắn cho là mình đám người căn bản không có che giấu tung tích một mực tự xưng cực lạc phường đệ tử như vậy đối phương khẳng định đã biết được lại nói coi như cái kia pho tượng không biết được lại như thế nào bây giờ đối phương đã giết chóc mình nhiều người như vậy coi như đối phương đang nghe cực lạc phường danh hào bông tha bọn hắn uy xuống đất cầu xin tha thứ hắn cũng không thể tiếp nhận chết đầu chọc thủ lĩnh t h m n ta muốn hắn chết muốn hắn kia cái gì cầu thí chấn ma phủ thế lực d i vong Đã hắn không không còn nói. Còn nói. gã i ế t chóc đại hán g đầu để chọc nghiến răng nghiến lợi nói hắn nói cực lạc phường tính là cái gì chứ coi như cực lạc phường chủ tại hắn trước mặt cũng muốn cung cung kính tính chọc g i ẫ n hắn liền đem cực lạc phường từ bên trên rét tới hạn nam toàn rét nữ toàn mang đi cái gì Một đạo lập ạ n cùng h leo vô k tức quan g môn, môn tiếp tục bành trướng thêm ba phần một đạo thân ảnh mơ hồ từ bên trong chậm rãi đi ra nương theo hắn đi ra thiên địa nguyên khí tại chấn động này phương trên thế giới không mây đen dày đặc lôi đình đại tác phía trên mơ hồ có vết nước không gian hiện hiện hiện hiện hiện hiện nhiên bực này tồn tại giáng lâm này phương thế giới không chịu nổi định hư hảo thân ảnh gầm nhẹ một tiếng chỉ gặp đỉnh đầu xuất hiện một thanh ngọc như ý trận trận hào quang từ ngọc như ý bên trên nở rộ lên đỉnh đầu hình thành hoa cái mà tại hoa cái hình thành sắt na nay phương thế giới dung chuyển cũng ổn định lại lôi đỉnh biến mất vết dạng khép kín p h ả n phất tòa kia hoa cái đã đem hắn xong toàn bộ che đậy lại về sau thanh niên thân ảnh xuất hiện ở đây phương thiên địa ở giữa hắn thân bên trên tán phát rất mạnh âm lanh khí tức mặc dù thân ảnh hư hảo đại biểu hắn cũng chưa hoàn toàn bước vào này phương thế giới có thể mượn trợ hoa cái rõ ràng có thể phát huy càng nhiều thực lực vương cảnh không có gì vấn đề lớn phạm nghị trân truyền đầu chọc bọn thủ lĩnh gặp thân ảnh này xuất hiện sắc mặt chấn động. Yếu t càng đã đạt đại thánh đỉnh phong thật lâu thậm chí nửa bước tôn giả cách cách đột phá tôn cảnh cũng không bao lâu và ảnh đầu chọc thủ lĩnh vô cùng cung kính hành lễ gặp qua phạm nghĩ chân truyền đại nhân sana những thủ lĩnh khác thậm chí vô số cực lạc phường đệ tử cũng đối phía trên hoa cái thanh niên hành lễ gặp qua phạm nghĩ chân truyền đại nhân gặp qua phạm n g h ị chân truyền đại nhân đồng thời không ít cực lạc phường đệ tử đưa ánh mắt liếc nhìn đối diện c h ấ n ma dự bị đệ tử sắc m ặ tâm t tàn chửi đời nói chờ xem các ngươi đều phải chết hôm nay một cái cũng đừng nghĩ sống lại dám đắc tội cực lạc phường các ngươi có biết hay không cực lạc phường mạnh cỡ nào nhưng có thiên tôn cự phách t ỏ a c h ấ n đúng các ngươi khả năng không rõ ràng thiên tôn tồn tại vừa mới chính là ngươi đuổi theo ta giết rất tốt một hồi nhìn lao tử không đem ngươi chém thành muôn mảnh bọn hắn giờ phút này lực lượng mười phần chân truyền giáng lâm nhất định có thể bình định hết thẻ nhân chỉ là mấy chục vạn địa huyền thiên cương tính là gì mà đầu chọc thủ lĩnh nội tâm vô cùng an tâm lúc lại cảm thấy có cái gì không đúng địa phương thầm nghĩ vì sao từ đầu đến cuối vị kia p h ò tượng người bên trong đều không nói chuyện cũng không ngăn cản ta triệu hoàn chân t r u y ề n giáng lâm đến cùng bị dọa sợ vẫn là có những nguyên do khác những cái được gọi là chấn ma dự bị đệ tử vì sao cũng không sợ sợ thân sắc cổ quái thật cổ quái hán thậm chí từ những cái k i a chấn ma đệ tử trong mắt trông thấy miễn ệ t thị. Trước thị r c mặc cho hắn như thế nào suy đoán cũng đoán không được những cái kia c h ấ n ma dự bị đệ tử chi như vậy tàn g hẳn rỡ trong mắt miệt thị kia là cực hạn tự tin không sợ bất luận cái gì tồn tại tự tin dù là chỉ là dự bị đệ tử cũng minh bạch trước mắt tại thượng giới c h ấ n ma phủ cường thế đến đâu cái kia chính là chiếm cứ cư bắc cương cũng cùng thần uy thiên triều cướp đoạt quận quái vật khổng lồ về phần cực lạc phường ha ha nghe vừa mới cực lạc phường đệ tử nói tới từng xác thực không phải thế lực nhỏ có thể không, không phải có thiên tôn tọa trấn thiên tôn mạnh sao rất mạnh nhưng nhà mình p h ụ chủ giết qua m ấ y cái như thế so sánh cũng không tính là gì giờ phút này phạm nghĩ chân truyền cũng không để ý tới phía d ư ớ i người hành lễ đem ánh mắt nhìn nói với sở hạ ngươi tại thượng giới thân phận gì sở thuộc gì nhóm thế lực dám tự mình hạ giới đánh g i ế t ta cực lạc phường đệ tử có biết hay không đây là đại sự cỡ nào hôm nay nếu không cho cái minh bạch bàn giao g đừng nói là ngươi coi như ngươi thế lực sau lưng đồng dạng phải thừa nhận cực lạc phường lựa d i ậ n nói hắn trong hai con ngươi nhịn không được xuất hiện một tia tham lam thân sắc bởi vì hắn tưởng muốn giúp mì này trước này pho tượng bên trong tồn tại hạ giới bảo vật nay các loại bảo vật rất đúng nhạc phường tới nói không tính là gì nhưng với hắn mà nói tuyệt đối tính đỉnh tiêm bảo vật đối diện sở hà nhìn xem phạm nghĩ hai con n g ư ờ i làm sắc q u a n g mang rất bình tĩnh cũng không hồi phục hắn lời nói mà là trực tiếp lạnh như băng nói trở về nói cho cực lạc phường chủ đã nàng muốn đ ố i chấn ma phủ t u y ê n chiến vậy bản tọa sở hà liền đợi đến ít ngày nữa chấn ma phủ liền phát binh cực lạc phường ha ha phạm nghĩ chân truyền nghe lời này ngữ khí giận quá thành cười thật là một cái không biết trời cao đất rộng hàng người phát binh cực lạc phường ngươi cho chúng ta cực lạc phường là bùn n ặ n khoác lắc tách ra cũng muốn phù hợp hiện thực được không chấn ma phủ đúng không sở hà đúng không nguồn gốc truyền chờ chút hắn lời mới vừa nói một nửa sắc mặt đột nhiên c n g biến hai con ngươi bắn ra không thể tin nhìn xem pho tượng há to mùng nói ngươi nói cái gì ngươi là sở hà cồn ma sở hà cái t i ê u thiên nguyệt sơn tham dự phạt đế sở hà càng nói hắn thanh âm càng sợ sợ giờ phút này hắn rốt cục phát hiện phía trước pho tượng cùng trong chuyến thuyết thượng giới vị tia tuyệt thế yêu nhiệt có chín thành tương tự tại tăng thêm trước mặt mấy chục vạn quen thuộc trang phục hắn sao có thể không rõ ràng mình đại khái hẳn là có lẽ gặp chính chủ nhà mẹ nó phạm nghĩ chân truyền nội tâm mạch chuyển thở mắng cam sao hội trùng hợp như thế tiểu thế giới tựa như đầy sao nhiều tùy tiện xâm lấn cái tài nguyên tốt một chút lại đụng tới vị này mình vừa mới liền không nên ra vì sao hết lần này tới lần khác muốn giả cái kế bức này không phải tại kéo con bê sao nếu để phía sau cực lạc phường cao tầng biết được mình đắc tội sợ hạ thậm chí dẫn tới đại chiến mình sợ muốn thế lúc này hắn không ngừng suy nghĩ đến cùng nên như thế nào giải quyết trước mặt vấn đề mặc dù hắn cũng có đại thánh đỉnh phong tu vi trên lý luận cùng trước mặt vị này tại ngang nhau địa vị nhưng hắn xác thực hắn liên cùng đối phương chính thường đối thoại tư cách cũng không có coi như trước mặt vị này tâm huyết dâng trào giết hắn cực lạc phường việt sẽ không báo thù cho hắn thậm chí sẽ cho hắn chủ động xếp vào cái tội danh cái này làm sao bây giờ làm sao bây giờ phạm nghĩ không ngừng chủ tính cuối cùng đem ánh mắt nhìn về phía phía dưới đầu chọc bọn thủ lĩnh sắc mặt hung á t ngay tại đầu chọc bọn thủ lĩnh nghe sở hà lời nói cũng sùng xá cười to lúc đã thấy phạm nghị trực tiếp đưa tay ép xuống vây anh một đạo mắt trần có thể thấy sóng ánh sáng hướng phía dưới chân áp tới khổng lồ sóng ánh sáng đem phía dưới ép ra cái sâu mấy trăm thước hố mà tại vừa mới vị trí kêu đầu chọc đám người thì liên lẩm bẩm một tiếng cũng không làm được đ ạ ợ ra giám ta vì cái gì đại nhân vì cái gì ta không muốn chết ta hố sâu phụ cận cái khác sống sót thủ lĩnh cùng vô số cực lạc phường đệ tử hoảng sợ về sau rút lui từng cái mặt mũi tràn đầy không thể tin không thể nào hiểu được nhìn hướng lên phía trên phạm nghị chân truyền không ngừng tiêu trên nhưng phạm nghị căn bản không nhìn bọn hắn mà tại tất cả mọi người không thể tin hạ đối sở hà pho tượng thật sâu cúi đầu nói ra cực lạc phường chân truyền phạm nghĩ gặp qua sở phủ chủ phủ chủ khang khang vừa mới hết thể đều là hiệu lầm đều là đám này hạ lưu dám trái với quy tắc xâm lấn tiểu thế giới nay các đệ tử ta cực lạc phường tự nhiên thanh lý môn hộ mà những đệ tử này chỉ là cực lạc phường ngoại xính đệ tử hắn sở tác sở vi không có nghĩa là cực lạc phường làm việc chuẩn tắc cực lạc phường yêu thích hòa bình nguyện cùng trấn ma phủ vĩnh kết giao tốt tuyệt không trêu chọc sở phủ chủ ý nghĩ nói xong hắn đưa tay từ quan môn bên trong n h i p ra một cái túi c t、so so、lập tức hắn cúi đầu nhìn xem phía dưới sắc mặt trắng bệnh trúng cực lạc phương đệ tử càng đau lòng hơn đương nhiên hắn cũng không đau lòng những đệ tử này mà trong lòng đau giết sạch những đệ tử này về sau mình muốn cho tông môn như thế nào bàn giao giờ phút này vô số cực lạc phường đệ tử mộng bọn hắn không thể tin được nhà mình triệu hắn mà đến chân truyền đệ tử trí cao vô thượng đại nhân vật tại đối mặt cái kia pho tượng lúc lại đại lễ tham viếng đồng thời còn chủ động giết chóc bọn hắn cho đối phương bồi tội cái này liền không hợp thói thường mẹ của nàng cho không hợp thói thường đến cửa không hợp thói thường đến nhà giả khẳng định là giả nào đó thủ lĩnh điên c ũ n g nói là ảo giác ảo giác không thể nào là thở mở cho ta hắn như phát điên không ngừng hướng bốn phương tám hướng công kích giống như muốn phá vỡ giả lập viết cảnh đ á n g tiếc hắn không ngừng xuất thủ căn bản không hiệu quả gì vẹn vẹn lại lần nữa dẫn tới dối loạn kỳ thật không chỉ đám bọn hắn chân kinh đứng tại pho tượng sau trương nguyên bảo đám người càng rung động không ngừng nuốt ngủ nước hậu phương không ít văn võ đại thần thấp giọng giao lưu nghe vừa mới cái kia chân truyền đệ tử lời nói cái này cực lạc phường tại thượng giới địa vị khẳng định không t h ậ p bằng không sao ngông cùng như thế coi như cái này nhóm thế lực chân truyền đệ tử tại nhìn thấy phủ chủ sau cũng trực tiếp đại lễ tham viếng phủ chủ đến cùng đa n g yêu tách ra cũng không thế nào phủ chủ trước mắt thực lực địa vị đã căn bản không phải chúng ta có thể suy đoán t i ể u như châu bò sáu sáu sáu giờ phút này sở hà phất tay đem túi càn k h ô n thu hồi hai con ngươi nhìn về phía phà nghĩ lan quang chọn hiện chị gặp lan quang giữa không trung hóa thành trường mâu hướng phạm nghị phong đi những nơi đi qua thiên địa đều tại t i ê u đốt cái gì Phạm nghĩ, Hắn không nghĩ bạn bạn dê. tới đồng ố chống i lại liền. nói tiếp nội phương thu như chọn thủ, Không anh. Hắn không trường vẫn năng nào, quang môn lễ lựa lực làm xuất bất trực sau màu màu võ Và vào cũ đức. cự cắm kỳ đ bị bộ.、Đồng、thời sở hạ uy nghiêm thanh âm cũng đi theo chuyển vào quan g môn đã cực lạc phường m u ố n chiến chấn ma phủ con tự nhiên phụng đổi tới cùng Trước 1231, cực lạc phường phản ứng, nơi đây chính là b ắ c vực thứ nhất phương thị thường xuyên cử hành đại tông đấu giá thậm chí đấu giá hôn khắc tôn binh bởi vậy nơi đây cũng là b ắ c vực phồn hoa nhất địa khu một trong nào đó bên trong khu cung điện một cái chính xếp bằng ở hư không nghe tới phương lão người giảng đạo thanh niên đột nhiên mở ra hai con người hám ổm phấp một miệng lớn lao hết u y phun ra phu cận cái khác thanh niên đệ tử vô cùng kinh ngạc liền liền lên phương tọa đàm tồn tại cũng đưa ánh mắt nhìn tới cất cao giọng nói phát sinh chuyện gì sana cái khác thanh niên chân truyền cũng chờ đợi hắn trả lời bọn hắn biết được vừa mới đối phương tiến về hạ giới một trên dù sao hạ giới triệu hoán giới này động tĩnh không nhỏ mà phạm nghị chính n g h e đạo một đạo thần hồn rời đi cũng vô pháp giấu giếm đám người nhưng chúng người không thể nào hiểu được chính là không phải hạ giới xử lý vấn đề tại sao lại thần hồn bị hao tổn đồng thời nhìn phạm n g h ị trạng thái bị hao tổn trình độ cũng không nhẹ thậm chí có một chút làm bị thương căn bản hạ giới nào đó thanh niên chân truyền t r e o chọc nói thế nào sẽ không phải ngươi đi hướng cái k i a phương tiểu thế giới vừa vặn tận thế nổ tung đi ha ha liền đúng a không ít chân truyền cười ha hả có chút cười trên nôi đau của người khác dù sao cùng là chân truyền bọn hắn cũng là đối thủ cạnh tranh phạm nghĩ lại chính là chân truyền tương đối hàng đầu tồn tại bây giờ nhìn hắn trọng thương kinh ngạc tự nhiên tương đối lưng vấn đều tự nhiên nhịn không được trào phúng vậy phần phải chăng nhỏ tật thế bạo tạc cũng không quan tâm một phương tiểu thế giới mà thôi trước mắt cực lạc phường lại luyện chế rất nhiều bảo vật cũng đồng thời xâm lấn rất nhiều tiểu thế giới cơ bản hàng năm sẽ có mấy t r ụ c thậm chí trên trăm cái tiểu thế giới l u ô n hãm pháp tác bị bọn hắn rút ra dùng để luyện chế binh khí cuối cùng tiểu thế giới hội đi hướng diệt vong sụp đổ hủy diện bên trong vô số sinh linh tự nhiên cũng sẽ cùng theo v ấ lạc cái này trên lý luận tới nói khẳng định không bị đại chúng tán thành bất quá đối với cực lạc phường bực này thế lực lớn tới nói cho dù có người biết được cũng không dám nhiều bá bá cái gì dù sao tiểu thế giới vô số sụp đổ mấy trăm hơn ngàn đây tính toán là cái gì chỗ này không biết chất yêu q u a n mỗi lần đỉnh tiêm đại chiến đều sẽ đem đến không hết tường kép thế giới hủy diệt cái này chính là tiểu thế giới tàn khốc sự thật không cái gì năng lực tự vệ nói không chừng ngày nào liền s o n g con bê nhưng mà không chờ phạm nghi khôi phục h ư a không chấn động lập tức một đạo uy nghiêm thanh âm lạnh như băng vang v ọ n đất trời đã cực lạc phường muốn chiến chấn ma phủ tự nhiên phụng đổi tới cùng cái gì phía trên láo giả m á anh. chân truyền đệ tử o、oh, o、oh. bọn hắn từng cái ngu ngơ tại nguyên chỗ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc không hiểu nhìn xem đã yên lặng tiêu tán hư không vòng xoáy lại thật lâu không thể bình tĩnh vừa mới bọn hắn nghe thấy cái gì chấn ma phủ phụng đổi tới cùng đến cùng tình huống như thế nào làm việc tiên ẩm vang lên ta vừa vặn giống như nghe thấy cái gì cực là phường chấn ma phủ nên sẽ không xuất hiện nghe nhầm rồi đi ta đã nghe thấy được chấn ma phủ sẽ không phải là bắc cương cái tia c ù n ma thành lập chấn ma phủ đi vừa mới âm thanh k i a thật bá đạo thật là cường thế ta trong cảm giác tâm đều run dày một chút không ít chân truyền đệ tử nhịn không được đánh cái run dày phía trên lão giả cũng sắc mặt c n g biến cực kỳ khó coi siêu siêu siêu từng đạo tiếng sẽ gió chuyển đến chỉ gặp tại bên trong khu cung điện không ít thân ảnh chống rông xuất hiện hạ xuống c h ú n g chân truyền đệ tử phía trên đều là cực lạc phường cao tầng trong đó lấy nữ tính chiếm đa số bởi vì cực lạc phường phường chủ vị tia trấn thế thiên tôn chính là một vị nữ tính giờ phút này hắn một cái bóng mở cũng xuất hiện tại thiên địa phía trên từ ngực vô số chân truyền lập tức đứng dậy hành lễ tham kiến phường chủ phường chủ p h ú c khang tham kiến phường chủ phường chủ p h ú c khang đồng thời cũng không ít chân truyền đệ tử đem ánh mắt nhìn về phía phía trên cao tầng hậu phương một cái khuôn mặt tuyệt mỹ nữ tử nàng n à y tên là cựu nhi chính là trước mấy chục năm mới từ cái nào đó hạ giới phi thăng lên đến đệ tử lúc đầu loại đệ tử này rất phổ biến cực lạc phường tại rất nhiều hạ giới đều có đạo thống thường xuyên có đệ tử trước khi phi thăng tìm tới dựa vào duy chỉ có nữ tử này nhận phường chủ ưu ái nghe nói đã chuẩn bị muốn thu hắn làm quan môn đệ tử như thế hắn khả năng chính là lần tiếp theo phường chủ hữu lực người cạnh tranh tối thiểu cũng là cao tầng quân dự bị trước mắt không biết có bao nhiêu chân truyền muốn cùng hắn kết làm đạo lữ đáng tiếc nàng này căn bản bất vi sở động nói nào đó cao tầng nhìn về phía p h ạ m nghĩ chất vấn đến cùng phát sinh chuyện gì vì sao c h ấ n ma phủ vị kia sẽ như thế nổi giận phía dưới p h ạ m nghĩ ngay này sắc mặt càng thêm trắng bệnh không khỏi t h ầ mắng m cần thiết hay không chẳng phải đang ngơi bên trong tiểu thế giới dậy vỏ dày vỏ sao làm sao đến mức trực tiếp rất đúng nhạc phường hạ chiến thư đây không phải đem ta hướng trên c ậ n ư n sao thực sự là khinh người quá đáng no đồng thời hắn tâm tư bắt chuyển không dám trần chờ đứng dậy trả lời bẩm báo phương chủ chư vị cao tầng lần này chính là có người hạ giới dùng lệnh bài kêu gọi ta tiến về hạ giới cái kia phương tiểu thế giới chính là cực lạc phường rất xem trọng một phương thế giới pháp tắc rất đặc thù thậm chí thọ nguyên pháp tắc cũng khác biệt bởi vậy điều động đi đệ tử rất nhiều mang đi khẩn cấp triệu hoán lệnh nhãn hiệu đệ tử nhận triệu hoán tiến về nhưng cái nào nghĩ đến cái kia phương tiểu thế giới chính là chấn ma phủ huy thế giới bên dưới mà cái kia phương thế giới cũng đem của ma sở hà triệu hoán xuống tới đệ tử gặp này cũng không dám nói thêm cái gì nói thẳng những đệ tử kia cũng không phải là cực lạc phường đệ tử chính thức cũng cam đoan không còn xâm lấn này phương thế giới chủ động đem một vài chân tàng đưa ra ngoài nhưng cái nào thành muốn hắn không những không linh tĩnh phản mà tại chỗ xuất thủ đem đệ tử thần hồn đa t h ư ơ n g cũng quăng xuống ngoan thoại nói hắn cực hạn ủy khuất túi đầu xuống hắn cũng không dám d â u giếm cái gì thậm chí có thể nói thực sự cầu thị bởi vì hắn phát hiện s á t thực vị kia quá không nói lý đương nhiên hắn cũng không có đần độn đem mình vừa dáng lâm cái kia cản dỡ bộ dáng nói thực nói ra sắt na thiên địa yên tĩnh vô luận phía trên cực lạc cao tầng vẫn là phía dưới vô số chân truyền đệ tử đều sắc mặt một n ộ n g h i ệ n nhiên cũng không đoán trước sự tình sẽ là như thế duy chỉ có hậu phương cựu nhi hai con ngươi co rụ ú lại thầm nghĩ phía dưới thế giới thọ nguyên đặc thù ứng chính là đã từng đại càn thế giới nếu không vị kia sẽ không hạ giới trợ lực cực lạc phường lại cũng điều động đệ tử tại xâm lấn đại càn đáng chết không sai nàng chính là hạ giới đã từng cực lạc phường cựu cô nương về sau cùng sở hà phi thăng lại trước khi đi hướng nơi đây gia nhập cực lạc phường những năm này hắn mặc dù thụ phường chủ q u a trọng thế nhưng hạn chế nàng chỉ có thể tu luyện không cách nào biết được cực lạc phường quá nhiều chuyện nếu không muốn sớm biết được cực lạc phường lại vào xâm hắn thổ dân thế giới như vậy không hắn khẳng định sẽ nghĩ biện pháp đi thông chi chấn ma phủ cũng may cựu nhì thầm nghĩ hết t h ể đều tại hướng tốt phát triển mà lại tựa như còn có thể thừa này mượn để tại để nói chuyện của mình một chút không chừng đây là một cái thời cơ rất tốt hắn ngẳng đầu nhìn phía trên cao tầng biểu lộ biết được mình chờ đợi có thể cơ hội rốt cuộc đã đến vừa vặn có thể cùng chấn ma phủ bên kia nội ứng ngoại hợp một chút trợ tình、huống. Thật giới huống. lâu. phạm í phía a cao mới phản ứng được. Nào đó, lao kia ma trên tiểu thế giới. Cái kia đã từng bị yêu phản ứng Nào nói, lấn các cấp được. Cái vị bị mới xâm dưới giới. giả đó đã l i tiểu thế giới, cái kia kiên tặng ta thế trì chúng cho ấ y chục nghĩ ă m mới tiểu bị phá ra, tiểu thế ra i i ớ Ừm. p ạ m n g h gật gật đầu cái khác cao tầng lại lần nữa n h ư mày bên trái lao giả lại nói nhìn vừa mới vị kia ngữ khí rõ ràng không hữu hảo mà lại truyền thuyết vị kia cũng không phải cái gì tốt tồn tại đoán chừng không phải đang nói đ ù a lời này vừa nói ra các vị cấp cao lại lần nữa sắc mặt âm trầm yếu thanh sở trước mắt bắc vực ai nhất uy phóng vậy liền không thể không xách một câu cồn ma sở hạ cùng hắn dưới trướng c h ấ n ma phủ đây chính là thống lĩnh một tòa cương vực tồn tại cũng đang cùng thần uy thiên t r i ề u đoạt địa bàn thần uy đây chính là chuẩn đế tồn tại liền cái này vị kia chủ cũng không để mặt m ũ i nói đoạt l i ề n đoạt hiện tại cực lạc phường lại có thể nào e ngại đoán chừng lần này thật xúc phạm đến hắn bại ngược chư vị cho rằng nên làm như thế nào nào đó cao tầng lên tiếng hỏi tham đánh không thể đánh cực lạc phường vốn cũng không thích hợp chiến tranh có thể chân ma phủ đệ tử một mực tại chiến đấu nào đó lao giả hồi phục thật đánh nhau vô luận cao tầng chiến lược vẫn là tầng dưới chót chiến đấu đều không chiếm cư ưu thế lại nói lao phu nhận vì chuyện này có lượn vòng chỗ trống không cần thật chiến sana cái khác cao tầng cũng đi theo gật đầu dù sao tại v ề mặt chiến lược trấn ma phủ có cồn ma sở h ạ vị kia mặc dù mới đại thánh nhưng hiển nhiên không tính lân thánh có thiên tôn chiến lược sở h ạ liền để cực lạc phường đau đầu lại nói cũng không trở thành bởi vì việc nhỏ cỡ này cùng một cái chiếm cư cương vực đỉnh tiêm thế lực khai chiến cái kia hoàn toàn không chỗ tốt gì nào đó lao giả lại nói lao phu nhận vì chuyện này ứng điều động người đi trấn ma phủ nói cùng dù là thích hợp cho thứ nhất định đ ề ngủ dù sao chúng ta công kích trước đối phương húng chi cho c h ấ n ma phủ đền bù không tính mất mặt về phần kẻ này nói chuyện không trải qua đại não đắc tội vị kia tội đáng chết và lần phía trên phương chủ hư ảnh thanh âm chuyển đến chuẩn n à n g cũng đồng ý như thế quyết định lập tức sẽ tiến về c h ấ n yêu quan tại lúc này đắc tội s ở hạ cũng rất dễ dàng làm mất lòng phía sau lâm viên chuẩn đế thật to bất lợi song phạm nghĩ nghe được này sắc mặt hoàn toàn thay đổi hắn không bất cứ chút do dự nào liền muốn hướng phương xa bỏ chạy đáng tiếc hắn bản liền trọng thương lại thêm những cái kia cao tầm từng cái đều có tôn cảnh thực lực lại há có thể để thứ nhất cái đại thánh đạo thoát h ừ nào đó lao giả l ệ n h hừ một tiếng đưa tay một trướng vây anh h á c quang chọn hiện đem phạm nghĩ bao phủ ở bên trong a phạm nghĩ kêu thảm vang vọng đất trời để phụ cận cái khác thanh niên chân truyền nhịn không được run lời bẫy bọn hắn lần nữa chứng kiến này phương thế giới tàn khốc coi như lên làm chân truyền đệ tử tại lợi ích trước mặt cũng có thể tùy ý bỏ qua cái này chính là hiện thực ông h á c quang t à n ra lộ ra bên trong phạm nghĩ run dày thân thể hắn khí tức suy yếu bị một cây dây t ừ n g đèn tắc bục chặt giờ phút này cựu nhi ra khỏi hàng đối đầu phương hư ảnh nói phường chủ lần này ta nguyện tiến về c h ấ n ma phủ đàm phán vì cực lạc phường tận một phần lực phía trên phương chủ hư ảnh trước nhữ m ạ n lập tức hóa thành hài lòng nói chuẩn nửa nén hương sau phương chủ hư ảnh cùng rất nhiều cao tầng đã toàn bộ rời đi phạm nghị cũng bị lưu cho cựu n h ị để hắn mang cho c h ấ n ma phủ tạ tội nào đó trong cung điện tỷ tí một nữ tử đứng tại cựu cô n ư ơ n g hậu phương hỏi ngươi tại sao muốn đón lấy nhiệm vụ này vụ sợ phủ chủ tính tình cũng không tốt hắn đã nói ra lời kêu hắn là thật tức giận ngươi đi làm việc này không phải muốn chọc giận hắn hoàn toàn được không bù mất lại nói chúng ta đến từ một cái thổ dân thế giới đi đ ắ cựu tội hắn thật không tốt. tính thất thêm giới đại chúa, bởi chính, lại hắn không chính hạ chúa, không hoàng chính, Nàng càn công dòng là có c vì cô nương cười h không chết, thời theo chô phi thăng e trở một cũng cùng đồng lên n giới. g đi nói vẫn như c ũ không hiểu hắn hắn thật muốn đánh tính cùng cực lạc phường khai chiến liền không biết nói chuyện cái kia lời nói mà sẽ trực tiếp điều động đại quân xuất trinh sở dĩ nói ra cái kia lời nói đơn giản là muốn đe dọa một chút bảo vật này cũng là cơ hội cực lạc trong phường giai tầng cố hóa muốn thượng vị liền cần một tầng đặc thù công lao cùng chỗ dựa phía sau đồng thời cũng có thể nhờ vào đó thân phận cho c h ấ n ma phủ bên kia chuyển vận càng nhiều lợi ích vẹn toàn đôi bên tỷ người thật thông minh công chúa nhịn không được tán dương ngày đó cực lạc phường cựu cô nương dẫn đầu không ít nhân mã mang lên bảo vật tiến về c h ấ n ma phủ đàm phán cái này nói chuyện phán liền tóc dài hai năm ở đây trong vòng hai năm chân ma quân thỉnh thoảng có điều động tiến về cực lạc phường xuất trình ý đồ cũng may cuối cùng song phương ký kết hòa bình khế ước lần này hạ giới cực lạc phường đệ tử chết hết tội cũng bồi thường trấn ma phủ đại lượng kỳ chân dị bảo dùng để đền bù cũng không đến trong vòng trăm năm phàm trấn ma phủ đập bán đồ cực lạc phường không cho phép rút ra bất luận cái gì thu thuế ừng thỏa thỏa bá vương điều khoản nhưng cực lạc phường chỉ có thể b ó p cái mũi n h ậ n dưới ai để bọn hắn thật không muốn cùng chấn ma p h ụ khai chiến thời gian tựa như nhảy lên hiếm một cái d á m liền đi qua thượng giới thành trì thật to lớn a chấn ma đông thành trước trương nguyên bảo đám người nhìn về phía trước vô cùng cao đại thành trì nhịn không được cảm khái hai con ngươi tràn ngập kinh hãi thành này hao so hạ giới thành trì lớn hơn vô số lần đã bọn hắn trước mắt tầm mắt không nhìn thấy bên tường thành duyên đơn giản không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung ha, ha. tôn minh cười lấy nói ra thành này chính là chân ma đông thành phụ cận có cái khác ba tòa thành chỉ cộng đồng bảo vệ phía trên c h â n ma cốc nói hắn chỉ chỉ phía trên ngồi ngay ngắn ở mây đoan sơ cốc rất h ù n g vĩ rất rộng lớn trương nguyên bảo ngẩng đầu nhìn phía trên lại lần nữa sợ h ã i thán phục lập tức tại tôn minh dẫn đầu hạ không ngừng tham quan trên đường đi tôn minh thái độ đều phi thường hữu hảo hắn rõ ràng đừng nhìn trước mặt vị này trương nguyên bảo mới thiên cương tu vi cùng hắn t r ê n l ệ n h rất lớn nhưng đối phương dễ chính miêu hồng chính là phụ chủ thân đệ nhị gia sở nam thân vệ cháu ruột nghe quan hệ xa nhưng tại tôn minh loại này trung hạ tầng tới nói đã tính cần giao hào giai tầng lại nói đối phương phụ thân sớm đã phi thăng lên đến trước mắt tại tài nguyên trồng chất hạ đã đột phá đến thánh nhân cấp độ cũng tại trấn ma quân nội địa vị không thấp tính bên trong cao tầng bên trong rất lời nói có trọng lượng tồn tại tự nhiên hắn cũng sẽ không tại trương nguyên bảo trước mặt chưa lớn ồ trương nguyên bảo nhìn xem c ử a thành từng đội từng đội nhân mã áp giải rất nhiều thứ vào thành phía trên viết cái lễ chữ có chút nghi ngờ nói không nói thuộc hạ thế lực đến đây b à y đồ cũng đều là viết cung cấp sao vì sao những đội ngũ này viết là lễ chữ bọn hắn a tôn minh nhìn xem đội ngũ nói ra là cực lạc phường đến đây tặng lễ đội ngũ hàng năm đều có rất nhiều lần nghe nói là cực lạc phương đắc tội phụ chủ để phụ chủ rất tức giận vì lắng lại p h ụ chủ lựa giận mới cố ý thường xuyên đến đây tặng lễ đã tiếp tục rất nhiều năm sana chứng nguyên bảo các loại cái này một nhóm phi thăng lên đến tồn tại đều sắc mặt chấn động nhịn không được sắc mặt kinh hãi làm người trong cuộc bọn hắn rõ ràng nhất cực lạc phương đến cùng như thế nào đắc tội phụ chủ hiện tại nhìn lên trước mặt chàng cảnh nhịn không được cảm khái nói xem ra p h ụ chủ tại thượng giới địa vị so trong tưởng tượng khủng bố hơn, hơn nhiều mà ngay tại tôn minh muốn tiếp tục dẫn đường lúc đông đông đông, đông. Đông, đông, đông. t chống, chống, chống hợp tướng t tôn minh hai con ngươi chấn động nói ra là chống hợp tướng này chống hợp vàng chấn ma tinh nhuệ phạm tại bốn thành phạm vi người nhất định phải lập tức tiến đến trung ương quảng trường tập hợp hắn cho trương nguyên bảo giải thích nói a trương nguyên bảo trước gật gật đầu lập tức có chút thấp thỏm nói chẳng lẽ lại xảy ra chuyện gì tại sao lại đột nhiên đánh chống hợp tướng không phải là có cái gì ngoại địch xâm lấn đi nói xong hắn lộ ra lo lắng t h ầ n sắc kỳ thật cũng không trách hắn lo lắng trước mắt chung quanh rất nhiều hành tẩu người đều dừng lại vô cùng kinh ngạc nhìn xem trận ma cốc phương vị bực này biểu lộ hiển nhiên như thế chống hợp tướng cũng không phải là thường xuyên g õ vang hiện tại gõ vang tám thành có lớn chuyện phát sinh không cần lo lắng tôn minh lại lắc đầu hắn bấm ngón tay tính một cái nói là muốn đi trước chân yêu quan đã đến giờ phía trên tại tụ tướng chuẩn bị xuất trình chấn yêu quan đây là bắc vực đại sự không chỉ chúng ta một chỗ n g h e đây trương nguyên bảo bọn người mới thợ phào cái này tôn minh có chút nói xin lỗi không nghĩ tới thời gian trùng hợp như thế ta khả năng không cách nào lại cho trương huynh dẫn đường tham quan trên người của ta có chức trách chống hợp tướng một vang nhất định phải lập tức tiến đến trấn ma cốc bảo đến thực sự thật có lỗi hắn n ô i trương nguyên bảo đám người chắp tay một cái tôn huynh nói gì vậy trương nguyên bảo lập tức đáp lên nói trấn ma p h ụ sự tình mới là đại sự chúng ta trước khi phi thăng đến đây tính toán là cái gì đúng vậy a tôn đại nhân tiến đến bận rộn là đủ chính chúng ta tiến đến báo đến cung điện cái khác văn võ đại thần Hạ giới chấn ma cao tầng tất cả cùng đồng thời phi thăng phụ hoạn. hắn mình hiểu không phi thăng chương chương chính tại giới tầng cùng đồng cũng càng nguyên dòng phương. cái minh cao cả tức có có tất lấy, lên đến tồn tại cũng lập tức phụ Bọn hắn càng có tự mình hiểu lấy, nếu không lần này phi thăng có nguyên bảo cái này ma ra bảo tự tôn lập hậu vừa trước đoán mới từ những cái k i a thủ vệ binh sĩ đối tôn minh cung kính thái độ mình giao lưu bên trong biết được vị này tôn minh tại trước mắt chấn ma quân bên trong cũng coi như một nhân vật chính là thượng giới tân tân quật khởi thiên tiêu tự nhiên cũng không dám ở trước mặt đối phương lớn mạnh từng cái cũng đi theo trương nguyên bảo nói、Tốt. tôn minh gật gật đầu đã trương huynh thiên phú chắc hẳn không lâu tu vi liền có thể tăng lên đi lên đến lúc đó không thiếu được kề vai chiến đấu cáo tử nói hắn thân thể hóa thành một đạo hồng quang hướng c h ấ n ma cốc bay đi giữa không trung trận pháp phát ra quang mang hướng hắn ba o phủ kia là thành trì cấm bay trận pháp phòng ngừa có người tùy ý đằng lòng đã thấy tôn minh trong ngực có kim quan g phát ra trận pháp ba o phủ s á t na biến mất lập tức hắn thân ảnh hoàn toàn biến mất trong t â m mắt mọi người đồng thời cái này trùng thiên hồng quang tại bốn tòa thành trì bên trong lít nha lít nhít xung ra đều hướng trấn ma cốc phương vị mà đi thật là đồ sổ a nào đó hạ giới đại thần nhịn không được nói nhiều như vậy hồng quang xuất hiện chắc hẳn mỗi một cái đều không phải là đơn giản tồn tại c h ấ n ma phủ phi thăng lên giới mới không đến trăm năm nghị không ra lại có như thế vì thế phụ chủ thật là thần nhân vậy giờ phút này hắn nhịn không được lộ ra hướng tới vẽ s ù n g bái hắn thuộc về lần này phi thăng thanh trang phái tại hắn quật khỏi lúc sở hà sớm đã phi thăng lên giới có thể nói hắn chính là nghe sở hà sự tích tại không ngắn trưởng thành đối sở hà có thiên nhiên s ù n g bái hiện tại bị trước mặt cảnh tượng tấn công một đòn thì càng hướng tới nào chỉ là hắn cái k h á c văn võ đại thần lúc này cũng là không sai biệt lắm biểu lộ đều vô cùng hưng phấn đi thôi trương nguyên bảo trước hết nhất bình tĩnh trở lại nói ra đi trước phi thăng điện b ả o đến mặc dù không rõ ràng chân yêu quan ở nơi nào là tình huống như thế nào nhưng có thể để cho c h ấ n ma phủ chính là bắc vực đều gây nên dung chuyển tuyệt không đơn giản khẳng định là không phải bình thường sự t ì n h không phải hiện ở tại chúng ta có thể tham dự hết thể chờ báo đến sau nhận lấy tài nguyên trước tiên đem tu vi tăng lên đi lên lại nói vừa mới tôn minh đã nói cho phi thăng lên đến về sau muốn làm gì đơn giản đi trước phi thăng điện báo cáo ghi chép thân phận dựa theo thân phận công lao l ĩ n h nộ tài nguyên đang nhanh chóng đem tu vi tăng lên đi lên tại phân phối đến chấn ma đường chấn ma quân hai đại cơ cấu đồng thời bởi vì là hạ giới thổ dân cùng sở hà đến từ một cái tiểu thế giới có rất lớn ưu đãi cơ bản vô luận gia nhập chấn ma đường vẫn là chấn ma quân đều có rất lớn phát triển có thể nói tiền đồ vô lượng ai bảo vô luận chấn ma đường cao tầng chấn ma quân cao tầng đều là hạ giới thổ dân phi thăng có thiên nhiên ưu thế rõ chúng văn võ đại thần hạ giới chấn ma cao tầng g đầu sau đó một đoàn người hướng phi thăng điện mà đi ở nơi đó nhanh chóng đem danh tự đăng ký nhận lấy tài nguyên cũng được phân phối khu cư trú để bọn hắn trước tu luyện m ộ ư ơ i năm hết thể chờ sau này hay nói trong đó trương nguyên bảo tại vừa nhận lấy x o n g tài nguyên về sau liên bị một người thị vệ t h i ế t đi nói là hắn phụ thân muốn gặp hắn đối với cái này chúng văn võ đại thần cũng chỉ có thể hâm mộ đồng thời cũng đang chờ mong trương nguyên bảo quật khởi sau có thể chiếu cố bọn hắn một hai về phần ghen ghét ha ha bọn hắn có tư cách kia sao người ta ba bối nhân cố gắng dựa vào cái gì để vài chục năm siêu việt giờ phút này trấn ma cốc phía trước trung ương quảng trường、siêu. siêu siêu từng đạo hồng quang trận hiện hạ xuống trên quảng trường phương đều nhịp sắp xếp bày trận b à n h b à n h b à n h từng tòa cung điện đại môn mở ra bên trong từng đạo hoặc bà khí hoặc k i n nghiêm hoặc lạnh lùng thân ảnh xuất hiện chính là vô tình triệu nguyên các loại chấn ma cao tầng bọn hắn cũng bày trận tại đội ngũ phía trước nhất phía trước mười mấy cái chấn ma thân vệ ngay tại đánh trống to người cầm đầu chính là thân vệ thủ lĩnh lục phong ông h ư không chấn động một nói không gian ba động xuất hiện tại đội ngũ phía trước nhanh chóng hình thành một cái hư không vòng xoáy lập tức mười hai đạo thân ảnh từ bên trong chậm rãi đi ra chính là mười hai cầm t ì n h toàn bộ xuất hiện một màn này cơ bản đưa á n h mắt toàn hấp dẫn tới coi như vô tình triệu nguyên các loại cao tầng cũng không ngoại lệ dù sao cái khác cầm t ì n h dễ nói nhưng tí thử cơ bản rất ít xuất hiện tại đại chúng trước mặt vô cùng thần bí giờ phút này hắn vẫn như cũng là hoa bảo mang mạng che mặt cho người ta để lộ ra một loại thần bí cao lệnh trạng thái đồng thời hắn trên thân cái k i a cố uy、e、áp cũng làm cho người không rét mà run yếu thanh sở vị này nhưng lại mười năm trước liền có thể nắm một vị tôn cảnh hậu kỳ tồn tại bản thân tu vi cũng bước vào tôn cảnh trước mắt a dù sao không ràng có cái kia cái thế lực có thể có chấn ma phủ cái này các loại tương nguyên vẫn là vô hạn lượng cung ứng đệ tử sử dụng điều này cũng làm cho gia nhập chấn ma phủ đệ tử càng ngày càng nhiều nội bộ càng ngày càng quyền thực lực tổng hợp vừa tăng lại tăng giờ phút này 150 vạn c h ấ n ma đệ tử cùng chúng chấn ma cao tầng đều đem ánh mắt nhìn về phía phía trước trung ương đại điện nơi đó chính là chấn ma chủ điện vê anh trưng một nghìn h t ô n cảnh sơ kỳ xuất trinh chấn yêu quan chấn ma chủ điện sở hà ngồi ngay ngắn ở phía trên hoa tọa hắn chậm rãi mở ra hai con người một đạo ư u quang lấp loé mạ qua hắn nghe bên ngoài đánh tiếng trống minh bạch đến nên xuất phát thời gian này trống chính là hắn bế quan chức bàn giao lục phong tại thời gian đến lúc đó trực tiếp gõ chống t h tướng m ư năm sở hà phát giác thể nội càng hùng hậu tu vì thầm n g cũng xem là tốt chẳng những đem công pháp thôi diễn cao hơn một tầng l i ê n liên linh hồn lực vận dụng cũng càng bên trên một tầng thể phách cũng gia tăng không ít không có phí công bế quan có thể nói những năm này hắn không ngừng tiêu hao thần ma điểm tới gia tăng lĩnh mộ tính thôi diễn tính tiến bộ rất lớn tối thiểu so với đỉnh tiêm yêu nhiệt g cũng không kém mảy may hoàn toàn được ích lợi không nhỏ cơ bản đem thu hoạch được toàn bộ tiêu hóa x o á t hắn túi đầu nhìn một chút cái c ổ bộ vị chỉ gặp nơi đó đang có một vết n ư ớ tại lan tràn cơ bản đã nhanh lan tràn đến bộ mặt vị trí không cách nào che lấp những năm này h ắ n linh hồn lực không ngừng gia tăng Lẻ trong đó đại đa số ứng tại yêu cương nơi đó đại chiến đang kéo dài không có mấy chục năm sẽ không ngừng s ơ hà trước đó hệ thống nói đột phá tôn cảnh cần tám vạn trước mắt ứng đã không cần hệ thống đúng trước mắt túc chủ đột phá chỉ cần ba vạn u túc chủ phải chăng phải thêm điểm a s ơ hà không thêm không sai hắn căn bản không có vào lúc này thêm điểm lãng phí ý đồ mà là điều động thể nội khí huyết điên cuồng vận chuyển dầm dầm ngập trời khí huyết tựa như dòng lũ không ngừng tại hắn thể nội vừa đi vừa về s u n g kích thanh âm càng lúc càng lớn hải khiếu s u n g kích xuất hiện đỉnh thai n h ứ c góc để đại điện đang run r u dày cái này cũng là bên ngoài chúng chấn ma cao tầng nhìn thấy cảnh tượng đây là triệu nguyên gặp này nói ra phụ chủ muốn lại đột phá tiếp hai bước đang lâm tôn cảnh khẳng định là vô tình cũng gật đầu không sai xem ra xác nhận như thế bế quan mười năm phụ chủ cũng nên đột phá đồng thời cái khác chấn ma cao tầng cùng một trăm năm mươi vạn chấn ma đệ tử cũng vô cùng phấn khởi kích động yếu thanh sở phụ chủ tồn tại gì đây chính là tuyệt đỉnh yêu nghiện nghe nói linh hồn đặc t h ủ tại đại thánh liền có thể phạt thiên tôn loại kia hắn đột phá tôn cảnh hà không có thể sát thiên tôn như sâu kiến đơn giản rất khó để cho người ta không chờ mong không phấn khởi lúc này tý thử cũng đem ánh mắt nhìn trung ương đại điện lẩm bẩm nói tuốt khổng lồ khí huyết xung kích so với lúc trước ta xung kích tôn cảnh còn muốn khổng lồ linh hồn lực cũng càng mạnh ba phần nếu không hắn lĩnh n g ộ thiên phú cùng học tập thiên phú không có ta mạnh cơ bản tính toàn diện n g h i ề n ép lắc đầu hắn cũng không có nghĩ nhiều nữa những thứ này lấy trước mắt năng lực đại khái đoán được một vài thứ có thể phát giác r à n g buộc tồn tại bất quá hắn cũng không ghét khả năng cũng quy công cho sở hà đối nàng cùng với khắc cầm tình chưa từng hạn chế cơ bản tính thả rông hình thức đại điện bên trong phát nương theo sở hà gầm nhẹ hắn thể nội khí huyết thẳng vì một thanh huyết nội gông một đối cái đau, mấy vì sana đã đột phá đến tôn cảnh sơ kỳ tu vi đồng thời một đường thẳng vọt lên đặt tới tôn cảnh sơ kỳ đ ỉ n h để khả năng tại đột phá tầng dưới lúc còn lại rất nhiều thân ma điểm có thể thấy được hắn tích lũy hùng hậu đồng thời giao diện thuộc tính lại lần nữa đổi mới công pháp võ trung kỳ có thể tăng lên hồn có thể tăng lên thần võ một đao thần võ hai đao yêu sơn ma hải bắt bộ huyết mãng bắt bộ huyết mãng hồn lôi bản bắt bộ trần tiên h điểm kích xem thêm b à ảnh cảm thụ thể nội bạo tăng thực lực để hắn nhịn không được ngửa mặt lên trời gào thét cuối cùng cưỡng ép đẻ xuống dù sao quá mức chủ ưu ni bị ủ một linh hồn đã đến thiên tôn tu vi cũng đến tôn cảnh mình miễn cưỡng tính này phương thế giới đỉnh tiêm tồn tại sở hà rất hài lòng nói cụ thể đăng lâm này phương thế giới đỉnh phong không xa đoán chừng trấn yêu quan giải quyết cũng liền không sai biệt lắm một trăm linh tăng quan. Bản theo n sẽ đến c í n h phủ. l theo, theo tốc độ này hắn muốn đột phá thiên tôn sợ muốn mấy chục năm đồng thời tại hoàn toàn lý tưởng trạng thái dưới mà bắt vực nơi đó có nhiều như vậy yêu ma có thể rét bởi vậy hắn muốn tiếp tục duy trì nhanh chóng tăng lên trạng thái chỉ có thể đem mục tiêu định tại trấn yêu quan lắc đầu hắn không đang suy nghĩ những thứ này đứng dậy và ảnh cung điện đại môn mở ra lập tức hắn thân ảnh xuất hiện phía trên vòng trời đứng chắp tay x o á t triệu nguyên vô tình lục phong đám người lập tức cùng kêu lên h é t lớn chúc mừng phủ chủ lại lên cao phòng uy trấn h o à n vũ hậu phương một trăm năm mươi vạn trấn ma đệ tử cũng tề hét lên điên cuồng phủ chủ đi vũ phủ chủ vô địch uy trấn hoàng vũ phủ chủ đi vũ phủ chủ vô địch, trận trận tiếng gầm vang vọng đất trời để cựu tiêu thượng vân màu đều đang run dậy bị đổi tàn ra vô số ánh mắt nhìn xem phía trên cái tia đạo đứng chắp tay thân ảnh từng cái nắm chặt nắm đấm cuồng hống có thể thấy được phía trên vị k i a tại c h ấ n ma phủ lớn bao nhiêu lực ảnh hưởng chỉ sọ、so. giờ phút này sở hà để bọn hắn đi chết chỉ này c h ấ n ma tinh nhuệ cũng sẽ không có bất luận cái gì c h ầ n trờ phía trên sở hà cúi nhìn phía dưới một trăm năm mươi vạn c h ấ n ma quân nhìn lấy bọn hắn tu vi k h í thế h à i lòng gật đầu lại đem ánh mắt nhìn về phía triệu nguyên vô tình các loại cao tầng trong đó triệu nguyên vô tình cùng đại bộ phận cẩm tỉnh tu làm căn bản đạt tới đại thánh đình phong tốc độ đột phá nhanh chóng để cho người ta lưỡi l ư ớ i đương nhiên bên trong có rất nhiều nhân tố tại thiên n g u y ệ n sơn thu hoạch được hải lượng chân quý tài nguyên cùng c h â n ma phủ địa bàn mở rộng vô số lần mang đến hải lượng khí vận gia t r ỉ ở bên trong yếu thanh sở c h â n ma cao tầng có thể luyện hóa khí vận gia t h ầ n lúc này mới bồi dưỡng bọn hắn có thể có như thế tốc độ đột phá liên liên cái khác c h â n ma cao tầng kém cũng có đại thánh chu kỳ đại thánh hậu kỳ không phải số ít thượng giới c ă n cơ cũng coi như thành hình sở hạ âm thầm cảm khái coi coi n h dưới trướng những cao tầng này cũng có thể cắt cứ một phương trở thành đại lão lắc đầu hắn trực tiếp hạ lệnh miêu thanh ở đâu tại miêu thanh có chút b u ồ n b ự c ra khỏi hàng mệnh n g ư ờ i lưu thủ tổng bộ xuất lưu thủ chấn ma quân chấn ma đường đ ệ con vững chắc bắc cương địa bàn trưởng không tiền t u y ế n yêu cương chiến đấu tôn phủ chủ lệ miêu thanh lại lần nữa phiền m u ộ n linh mệnh dù là hắn sớm đoán được này kết cục nhưng hôn lại thay nghe gặp về sau theo cũ có chút n u ồ n mực bất đắc dĩ còn lại chấn ma đường chấn ma quân chấn ma vệ vũ vệ thân vệ ám vệ trừ lưu một nửa nhân viên cái khác cao tầng cùng đệ tử tinh anh đều theo bản tọa tiến về chân yêu quan sở hà chắp tay nhìn trời b à khi nói nghe nói cái k i a trấn yêu quan rất đáng sợ yêu ma tựa như dòng lũ nhưng bản tọa không tin các ngươi nhưng nguyện theo bản tọa tranh tài một trận chiến Trước 1235, trương gia thái độ, miêu thanh giã vọng. Triệu Nguyên, vô tình các loại chấn ma cao tầng, thậm chí 12 cẩm tinh đều đồng loạt chắp tay hết to. Nguyện đi theo trụ trinh thiên, đảng thanh vũ. Nguyện đi theo chủ chiến chư các chấn cao chí cẩm chắp chiến 1235, vọng. Bảnh! Nguyên, đồng Nguyện đảng hoàn gia giã miêu loại đi ma phủ độ, đều vô vũ. đinh hai nhức góc thanh â m vang vọng c ử u tiêu chuyển khắp thiên địa để hơn phân nửa bắc cương đều có thể nghe thấy g một trăm năm mươi vạn chấn ma đệ tử cũng đồng loạt dơ lên binh khí c n g hống thể nội nhiệt huyết đang tiêu đốt giờ k h ắ c này một cái từ huyết sắt ngưng kết mà thành chấn ma đao xuất hiện c ử u tiêu bên trên phảng phất có thể chấn áp hết thảy Tốt! sở hà hài lòng gật đầu giống ô giang ba tiếng thu giống vang vọng c ử u tiêu ba cái khổng lồ hung thú lôi kéo bay đuổi đi vào sở hà dưới chân đang bay lẽn ra chỉ cùng vô số tài nguyên trồng chất giới ba con hung thú cũng sớm tăng lên tới đại thánh cấp độ và anh. Sở hà ngồi n Sở g lập tức ba thú gầm gào một tiếng liền hướng dưới biện phương vị mà đi một trăm năm mươi vạn chấn ma đệ tử cũng đi theo tự nhiên tiến lên bởi vì mượn vạn thú bay đổi u năng lực chẳng những tốc độ có thể nhanh rất nhiều còn có thể tiết bớt lực khí giờ phút này chấn ma đông thành nào đó hào h ò a phủ đệ bên trong trương nguyên bảo nhìn xem phía trên sẹt qua bay đội cùng đội ngũ khổng lồ không khỏi tảng khái thật là đồ sộ thật là khí phách trấn yêu quan nơi đó mới là đ ỉ n h tiêm chiến đấu không rõ ràng lúc nào ta cũng có thể tiến đến đi theo phủ chủ chiến đấu không muốn mơ tưởng xa vời một vị nam tử trung niên nói ngươi bây giờ việc cấp bách là nhanh nhanh đem thực lực tăng lên đi lên tiếp xuống ta sẽ đem ngươi an bài tiến yêu cương chiến trường hy vọng ngươi có thể ở nơi đó thực lực tăng lên càng mau hơn không muốn rơi trương gia huy danh dố hắt trương nguyên bảo lập tức đáp trung niên hài lòng tiếp tục nói nhớ kỹ trương gia cùng cái khác chấn ma đệ tử lại không giống nhau lắm trương gia đệ tử chính là sở p h ụ gia sinh tử địa vị có một ít đặc thù coi như những cái tia đỉnh tiêm cao tầng cũng muốn bán mấy phần mặt mũi nhưng cũng không có nghĩa là trương gia nhưng muốn làm gì thì làm ngược lại phải cẩn thận đã hưởng thụ đặc quyền liền muốn có nghĩa vụ đi tiếp nhận càng nhiều cũng muốn mở khuyết trương càng nhiều đừng cho trương gia mấy đời sau chỉ có thể nằm tại công lao bản mắc lửa cái linh vật h a i nhị ghi nó trương nguyên bảo trịnh t r ọ n gật g đầu hắn cũng minh bạch trương gia tính đặc thù làm đã từng sở phủ gia sinh tử địa vị rất đặc thù dù sao một nhóm kia lão nhân mặc dù tại c h ấ n ma phủ đều cũng không nhậm chức đỉnh tiêm cao tầng nhưng trước mắt c h ấ n ma cốc rất nhiều chuyện vẫn như c ũ là đã từng đám kia lão nhân làm chủ thậm chí thẳng đến trước mắt bọn hắn vẫn như cũ thích cân phủ chủ vì giá chủ có thể nói bọn hắn đem mình làm sở hà d ư ớ i trướng mà không phải c h ấ n ma phủ d ư ớ i trướng đây là trên bản chất khác nhau phụ thân tổ phụ bên kia nhưng có tin tức gì trương nguyên bảo lại lần nữa có chút khẩn trương dò hỏi mà trong miệng nói tới tổ phụ cũng chính là hắn phụ thân thân các ca trương gia chân chính trụ cột trương hồ nhị gia cận vệ cùng loại sở hà bên người lục phong tồn、tại. thậm chí muốn tiến thêm một bậc dù sao trương hổ chính là cùng nhị gia từ nhỏ cùng nhau lớn lên tồn tại có hắn tại đã nhị gia cùng phụ chủ thân tình tại trương hổ địa vị liền vẫn như cũng ổn tại thái sơn mà trương hổ tại hắn trương gia tính đặc thù liền vĩnh viễn cũng sẽ không biến mất đây là trương gia căn cơ yên tâm nam tử trung nhân nói theo ám vệ bên kia tin tức nhị gia ứng tại trung vực khả năng cũng tại trấn yêu quan nguy hiểm tính mạng không có đến vụ đại ca trước mắt hắn cũng vẫn còn cũng không có nguy hiểm trương gia chỉ cần theo sát gia chủ nhị gia bộ pháp liền sẽ không x ố dốc ai cũng không thể ngăn cản đang lâm chư thiên đình trương nguyên bảo cũng ngẩng đầu nhìn thương khung lộ ra hướng tới t h ầ n sắc t r ấ n ma trong cốc hai vị lão giả đối lập mà ngồi chính là dư nam phương chính dư nam phụ chủ lần này rời đi sợ trong thời gian ngắn sẽ không lại trở về chờ hắn trở về bắc vực thậm chí trung vực đều hội biến thiên phương chính trấn yêu quan cái kia cũng không phải cái gì nơi tốt nghe nói yêu ma nhiều không cách nào hình dung bất quà yêu ma nhiều cũng tốt phụ chủ liền thích yêu ma nhiều địa phương yêu ma càng nhiều phụ chủ cũng càng hưng vấn v ảnh hai người nhấc lên vỏ rượu chạm thử uống rượu thoải mái dư nam nuốt xuống rượu nói ra trực giác nói cho lão phu phụ chủ lần này đi sợ sẽ trực tiếp hóa r ộ n g không chừng đăng lâm chư thiên đ ỉ n h cũng có nói mặc dù nghe nói nhảm nhưng lại tổng cho rằng sẽ như thế phương chính trầm tư một lát cũng nói việc này phải đặt ở trên thân người khác lão phu sẽ không tin nhưng để ở phụ chủ trên thân hết thẻ đều có khả năng k h ú n g chỉ này phương tiên địa phát sinh hết thẻ biến hóa gần nhất đột phá càng ngày càng dễ dàng đơn giản liền không phù hợp lẽ t h ư ờ n g đại thánh lão phu đã từng nằm mơ cũng không dám nghĩ cảnh giới ngay tại ngắn như vậy thời gian hoàn thành mặc dù hắn sớm đoán được mình có thể đột phá đến đại thánh nhưng lại vạn không nghĩ tới hội nhanh như vậy đơn giản so với hắn dự đoán phải nhanh quá nhiều lần trong này cũng không chỉ có chấn ma phủ tài nguyên vô hạn lại có thể luyện hóa khí v ậ n cũng có càng nhiều tồn tại là này phương thiên địa đột phá biến lại càng dễ thoải mái hơn thậm chí một bước lên trời đều không xuất hiện ở hiện l ô i k i ế p cái này cũng chính là sở hà giám quang minh chính đại đột phá tôn cảnh không quan tâm l ô i k i ế p không d á n g lâm hội dẫn tới nghi kỵ nguyên do cha cha dư nam đập đi hai lần miệng nói đừng quản những cái kia hai chúng ta cần phải làm là quản lý tốt mình một mẫu ba phần đất thay phủ chủ đem hậu phương quản lý tốt đừng để tiền tuyến phủ chủ tại quan tâm liền tính nhiệm vụ hoàn thành viên mãn cũng đúng phương chính gật đầu lập tức hai người tiếp tục uống rượu tâm tình sự t ì n h khác trên quảng trường phương miêu thanh nhìn xem đại đội ngũ đi xa thật lâu mới thu hồi ánh mắt â m mộ lẩm bẩm nói lại lần nữa bị lưu lại giữ nhà mình thật đúng là một cái giữ nhà mệnh bất quá cái này là nói do p h ụ chủ đối ta tín nhiệm n ế u không sao không cho thiết quân kỷ bằng bọn hắn giữ nhà h ắ n tại nội tâm không ngừng tự an ổ i mình đồng thời đang tự hỏi tiếp xuống bố trí hắn lưu lại không chỉ là giữ nhà còn muốn đối yêu cương chiến tranh làm bố trí giờ phút này hắn nhìn xem yêu cương phương vị lẩm bẩm nói trước mắt đến xem cũng chưa chắc không phải một cái cơ hội tốt phủ chủ đám người mặc dù rời đi nhưng thần uy thiên triều bên kia cao tầng cũng sẽ rời đi kể từ đó bên trong liền có rất nhiều không gian có thể mưu đồ chỉ cần có thể cùng lao vệ diễn mây ra cho hay liền có thể ra rất nhiều chiến quả cũng có thể đem xúc giác thăm dò vào thần uy thiên triều bên trong mà chỉ cần mình làm đầy đủ xinh đẹp chờ phủ chủ hạ tại xuất trinh cũng sẽ không lại để cho ta lưu lại quê quán đúng nhất định phải làm thật xinh đẹp nói xong hắn hứng thú bừng bừng hướng yêu cương bộ chỉ huy tiền tuyến m ạ đi chuẩn bị kỹ càng tốt làm mấy g i a động tinh lớn có thể nói b á c vực không đại lão miêu thanh cân cự phách trưng một nghìn h t r tề tụ giới biển sở hà đến thần uy thiên triều thần uy chuẩn đế ngồi ngay ngắn trên l o n g ủy, hắn ánh mắt nhìn trung vực phương vị hạ lệnh b á c vực tiếp xuống mọi chuyện từ vệ ái khanh chất trưởng cái k h á c tam phẩm trở lên văn võ đại thần cùng c h ấ m xuất trinh triệu tập cầm quân ngự lâm quân thần uy quân tam quân tập hợp theo c h ấ m tiến về trấn yêu quan dẹp yên yêu ma tuân chỉ hạ phương văn vũ đại thần đều lĩnh chỉ đồng thời đem ánh mắt nhìn về phía một bên vệ trang không khỏi cảm khái bệ hạ đối hắn đến c ũ n g có bao nhiêu tín nhiệm lại đem bắt vực thần uy tiên h triều sự tình giao tất cả cho hắn thống lĩnh có thể so với giám quốc đương nhiên bọn hắn cũng rõ ràng vệ trang năng lực xác thực rất mạnh tối thiểu gần nhất yêu cương chiến đấu đánh rất sáng trói có mấy lần đem c h ấ n ma phủ ngăn chặn hung hăng cho thần uy tiên h triều tăng thể diện không thể k h ô n g phục xuống dưới chuẩn bị đi sau ba canh giờ xuất phát thần uy chuẩn đế lại lần nữa hạ lệnh dố một đám văn võ đại thần nghe lệnh quay người rời đi các loại đến đại điện bên ngoài về sau một đám văn võ đại thần không khỏi lối vệ trang chắp tay chúc mừng chúc mừng a vệ tướng quân về sau lên như diều gặp gió không nên quên lão phu vệ tướng quân đối vệ trang loại này tương lai rõ ràng tiền đồ vô lượng tồn tại những thứ này văn võ đại thần có thể nào không kết giao dù sao lấy vệ trang trước mắt phát triển xu thế tương lai tất nhiên đang lâm thần ủy thiên triều cao tầng thậm chí chống chỗ thừa tướng chức vị cùng vui Cùng vui. vệ u i v trang k i ê m tốn chấp tay hoàn lễ nói ra chư vị có thể đi theo bệ hạ tiến về chân yêu quan mới là chuyện tốt nghe nói nơi đó tài nguyên đông đảo lấy chư vị mới có thể đến chân yêu quan nhất định có thể rực rỡ hào quang nhất phi trùng thiên đến lúc đó không nên quên tại hạ có thể nói hoa hoa kiệu t ử chúng nhân sĩ lời này vừa nói ra cái khác văn võ đại thần cũng s ắ p mặt h ư n g l u ậ n dù sao có thể tại thiên triều hôn đến quan tam phẩm viên trở lên tồn tại cái kia là nhân vật đơn giản đều có rất mạnh tự tin cũng tin tưởng mình đến c h â n yêu xem xét nhất định có thể rực rỡ hào quang lên như diều gặp gió sau ba cách dò một đầu bạch long lôi kéo xa hoa bay đuổi từ thần uy thiên triều quốc đô bay ra hậu phương đi theo trăm vạn đại quân đi rồi sao vệ trang nhìn xem thần uy chuẩn đế rời đi lẩm bẩm nói cái kia kế hoạch của ta cũng muốn chính thức bắt đầu to lớn tay có chút vung đầy ông một cái lao giả xuất hiện tại hắn phía sau gia chủ khởi động thôn tính kế hoạch vệ trang bình tĩnh nói rõ lao giả kích động gật gật đầu quay người biến mất phi kiếm sơn trang lục bình sinh từng bước một đặc không hắn trên thân khí thế bắn ra đã đạt tôn cảnh phía sau trưởng kiếm ông ông tác hưởng phía trên một đám đeo kiếm nhìn xem gặp hắn ra đều s ắ c mặt hòa ái vô cùng hài lòng gật đầu giao lưu không hổ ta lục gia kỳ lẫn con ngắn ngủi mười năm liền từ đại thánh đột phá đến tôn cảnh coi như trời biến hóa đột phá biến đ ơ n giản cũng có thể chứng minh hắn bất phảm đúng rồi có kẻ này tại phi kiếm sơn trang tương lai không lo liền không biết vị kia yêu nhiệt g trước mắt đến chỗ nào bước mà lại vị kia yêu nhiệt g thực lực cũng không thể theo tu vi suy tính phía trên một vị lao giả cất cao giọng nói đi thôi lập tức hắn hóa thành kiếm quang hướng d ư ớ i b i ể n vị trí đi những lao giả khác thậm chí lục bình sinh cũng hóa thành kiếm quang rời đi liên tưởng như một đạo kiếm khí trường long có thể nói kiếm khí phá không ức và dặm yêu ma cúi đầu không dám ra diều quang thánh địa diều quang chuẩn đế ngồi ngay ngắn ở một đoá hoa sen bên trên nhìn phía dưới một cái sắc mặt tuấn lang thanh niên cười gật đầu thiên tôn tri cảnh rất tốt chờ đến c h â n yêu quan đã ngươi thiên phú nhất định có thể thêm gần một bước chuẩn đế cũng sẽ không xa lập tức lại nhìn về phía một bên tuyệt mỹ nữ tử nói ra ngươi cũng không tệ có thể bế tử quan đột phá tôn cảnh cũng coi như bất p h ẳ m mặc dù mượn nhờ thiên địa trí lực gặp phải thời điểm tốt nguyên nhân cũng coi như thiên phú tuyệt hảo muốn hay không thời gian không còn kịp nữa ngươi cũng có khả năng rất lớn đáng tiếc hắn lắc đầu không có ý định tại nói thêm cái gì hiển nhiên hắn đối với cái này phương thế giới chân tướng biết được rất nhiều ở nấp dù sao hắn chính là bắc vực đệ nhất cờ giả đi thôi chỉ gặp diêu quang chuẩn đế vung tay lên ông vô số hoa sen xuất hiện đem từng vị diêu quang thánh địa đệ tử nắm dơ lên hướng d ư ớ i b i ể n vị trí mà đi nào đó nham tương bên trong thiết tháp hán tử xông ra hắn quanh thân có vài ngày hỏa lòng quấn quanh g i ữ tợn vô cùng cuối cùng lại chậm rãi tiêu tán hóa vì một cái cái hỏa lòng đường vẫn xuất hiện ở trên thân mình lập tức hắn nhìn trung vực phương vị c h ấ n yêu quan tam động khai son đến rồi cực lạc phường nào đó trong cung điện công chúa đối phía trước cựu cô nương nói ra tỉ tỉ chúng ta không đi trấn yêu con sao đi cựu cô nương nói ra nhưng không phải hiện tại chúng ta muốn nhờ lần này cực lạc phường cao tầng toàn lúc rời đi cơ rất đúng nhạc phường nội bộ tiến hành trường không xâm lấn chờ cục diện không sai biệt lắm toàn an định lại tại đi c h ấ n yêu quan cũng không muộn cơ bản tại không sai biệt lắm cùng một giai đoạn b ắ c vực tập thể dung chuyển vô số thế lực đều điều động cao tầng tiến về giới biển không ai dám soát tâm cơ cũng không ai dám không đi đây là đế hoàng tự mình hạ lệnh không đi liên đang tìm cái chết ở lương phản nhân loại có thể so với người gian hai a lại nói b ắ c vực năm vị chuẩn đế nhưng có một vị lưu thủ nếu phát hiện kẻ không đi đoán chừng hội chết không có chỗ trôn ai bảo v ậ lưu thủ chuẩn đế không dễ nói chuyện đâu do khắc này như tử tiên không nhìn xuống bắc vực nhưng phát hiện chính có vô số hoa lệ tỏa giá bay đổi tại hoành độ hư không trước tiên vương vị đều tại một vị trí chính là bắc vực tới gần trung vực g i ớ i biển vị trí bắc vực biên giới có một mảnh căn bản không thấy giới hạn hát sát hải dương cho người ta một loại k i ể m chế nặng nề g h cảm giác phụ cận người ở thưa tớt cơ bản có rất ít sinh linh nhận hiện coi như yêu mà cũng không có nhiều bởi vì này hát sát hải dương bên trong tồn tại rất nhiều h u n g thú đồng thời nước biển đối phổ thông sinh linh nói có kịp độc còn thường xuyên sẽ xuất hiện hải k i ế u đem phụ gần nghìn dặm toàn ba phụ hóa thành mất chết cho nên trừ chút dựa vào bắt cá mà sống ngư dân nơi đây cơ bản cũng làm hiệu không một tiếng động tiên tinh đáng sợ nhưng hôm nay hoàn toàn không giống chỉ gặp d ư ớ i trên b i ể n phương vị đưa hư không chấn động từng tòa hoa lệ tọa giá hiện ra hiện uy thế ngập trời áp bách dưới phương hải nước đang chìm xuống bên trong không ít hung thú kêu rên một tiếng thân thể vỡ vụn huyết thủy nhuộm đỏ trăm dặm hải vực nương theo thời gian trôi qua hư không bên trên hoa lệ bay đuổi tọa giá cũng càng ngày càng nhiều khí thế cũng càng ngày càng mạnh đem không ít bị mùi máu tươi dẫn tới hải vực hung thú bị hù điên cuồng bỏ chạy không dám tới gần nơi đây trên cùng có bốn cái tồn tại ngồi ngay ngắn hư không chính là bắc vực bốn vị c h u ẩ n đế phía dưới là g i ớ i quyền bọn họ thế lực cùng với k h á c có thiên tôn tọa chấn đỉnh tiêm thế lực ở phía dưới là tôn cảnh thế lực cùng một chút tán tu cường giảm một mình ngồi ngay ngắn ở hư không bọn hắn đang chờ người viên cơ bản đến đông đủ rời đi không phải báo đoàn mà là sợ có người không vào giới biển trước chạy trốn đồng thời cũng coi như một loại nghi thức có cái xuất trình hình tượng thật lâu phía trên diêu quang mở mắt lên tiếng hỏi người đến đông đủ sao lập tức có đệ tử trả lời bẩm thánh chủ các thế lực cơ bản đến đông đủ ba bản tồn tại cũng tới t r a n lệ không tới Trước mắt đỉnh tiêm thế lực chỉ còn trấn m à p h ụ tương lai mà không chờ diêu quang nói cái gì liền thấy phía trước lâm viên nói đến rồi c h ư ơ n một nghìn hai trăm ba mươi bảy diêu quang thánh tử đám người suy đoán giờ phút này hắn vừa dứt lời vâng anh phương s a hư không liền truyền đến trận trận ba động đem không ít c ư ờ n g giả ánh mắt hấp dẫn tới nhìn chăm chú phương s a chỉ gặp hư không chấn động p h á p tác đang chấn động giống như ngập trời như gợn sóng khí huyết đánh thẳng tới đem không ít phổ thông tu sĩ áp bách sắc mặt chấp nhận để một chút đại lao hai con ngươi có chút h ư n g tụ không khỏi đường r thật mạnh khí huyết ba động như thế khí huyết ba động cũng chỉ có một chút tinh nhuệ quân đoàn mới có thể có đi đúng như thế ba động khẳng định không phải một người có thể so sánh tương đối phân tán nhưng lại có rất mạnh mẽ xông tới kích lực lập tức không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía thần uy chuẩn đế phía dưới nơi đó đang có một trăm vạn quân đoàn binh sĩ dựng đứng tại cái này quân đoàn đến lúc cũng có đồng dạng cường hoành ba động cùng trước mắt cơ bản không khác nhiều mà chưa đám người lại phân tích cái gì giống ba tiếng thu giống từ phương xa truyền lên ánh vào đám người tầm mắt chính là ba đầu mấy trăm trượng cự thú ngay tại lôi kéo một cái vô cùng xa hoa to lớn bay lên phía chớt tới bay đ ư ợ t qua một đạo bá khí vô cùng thân mang chấn ma áo bào đen khoác đỏ c h ố t áo choàng tay trụ chấn ma kim đao tồn tại ngồi ngay ngắn hắn phía sau mơ hồ có bắt đầu hết u y mãng ngửa mặt lên trời gào thét tám đôi t r ò n g mắt màu lam làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng hai bên có đại lượng cường giả dựng đứng quần quận khí huyết ngập trời ba ngàn chấn ma thân vệ dựng đứng phía trước đang có một cái màu trắng thú nhỏ chính dương nanh múa vớt miệng bên trong không ngừng đang gầm thét cái gì giang hải sản hát ra đến đi là cồn ma sợ hạ nào đó đại lão nhịn không được nói ra hắn thật bá đạo t ò giá thật mạnh khí huyết xem ra tu vi đã đột phá tôn cảnh chính là không biết sức chiến đấu tiêu t h ă n g đến loại trình độ nào lời này vừa nói ra những cường giả khác cũng nhao nhao sắc mặt phức tạp cũng có thể nhìn ra sở hà rõ ràng đã không tại thánh cảnh bởi vậy đối i hắn sức chiến đấu liền càng hiếu kỳ cái này có thể tại đại thánh liền phạt thiên tôn tồn tại hiện tại đến cùng có bao nhiêu thực lực một cái đại cảnh giới vượt qua cũng thực lực hội tăng phúc nhiều ít quả nhiên lục bình sinh lắc đầu cười khổ nói coi như ta bế tử quan thành công cũng vô pháp vượt qua ngươi dù là tại tu là hơn hắn hết sức rõ ràng mình trước mắt tu vi mới miễn cưỡng cùng trước mặt vị này nhất trí thực lực kia khẳng định có t r ê n h l ệ n h mặc dù hắn cũng có thể vượt cấp mà chiến nhưng cùng trước mặt vị này biến thái so cũng liền thật không tính là gì h á n ngọc hai sơn tại một bên nói đã không thuộc về chúng ta bực này phạm chủ muốn cao hơn một tầng nói thật lên trước mắt cùng thế hệ bên trong b á c vực cũng liền vị kia có thể miễn cưỡng áp chế một hai nói hắn ý chào một cái diêu quang thánh vị trí lục bình sinh vô ý thức nhìn sang trông thấy ngồi ngay ngắn ở hoa sen bên trên đồng dạng đem ánh mắt nhìn về phía phương xa thanh niên chính là diêu quang thánh tử nhìn khắp chung quanh khí thế rõ ràng đã đạt thiên tôn thu vi chiến lực càng sâu không lường được s ắ c thực như thế lục bình sinh gật gật đầu lại nói nhưng ta vẫn như cũ cho rằng sở huynh kiểu như châu bò vị tia trên lý luận nói cùng chúng ta một thời đại nhưng tuổi tác cuối cùng t r ê n h lệch gần thiên t u ế thật lại cho sở huynh ngàn năm không t r ă m năm thời gian hắn cũng nhất định có thể đột phá chuẩn đế thậm chí cao hơn không thể đi có phi kiếm sơn trang đệ tử kinh n g ạ c nói trong vòng trăm năm đột phá chuẩn đế thật có bực này yêu nghiệt tồn tại đối với cái này vô luận lục bình sinh vẫn là mộng khai sơn đều không có trả lời nhưng nội tâm lại vô cùng tán động làm đối thủ cạnh tranh bọn hắn đối sở hà từng có rất nhiều giải dò xét có thể nói càng hiểu rõ càng rung động càng hiểu rõ càng cảm thấy vị gia này quá không phải tầm thường đơn giản chính là mẹ nó phi nhân loại n bảy trăm năm chuẩn đế đối những sinh linh khác tới nói khả năng đang nói bừa có thể đối vị này tới nói không tính không có khả năng húng chỉ trước mắt thiên địa lại biến giam cầm tại giảm bất đột phá trở nên lại càng dễ lại thêm t r ấ n yêu quan tài nguyên g i á trị. trăm năm chuẩn đế lục bình sinh nói ra coi như ta cũng chưa chắc không thể có thế sư minh cơ hạo tuyết đi vào r i ê n quan thánh tử bên cạnh thấp giọng hỏi ngươi cho là hắn như thế nào nhưng có vượt qua người khả năng tuổi của hắn rất nhỏ trước mắt cũng không đến trăm tuổi so ta còn muốn nhỏ mười mấy tuổi nhưng chiến đấu lực ngươi cũng nhìn qua hắn thu hình lại thật biến thái đến cực hạn căn cơ thâm hậu khí huyết sung túc sắc khí nông đậm sắc khí cũng đủ diêu quang thánh tử bình tĩnh nói ứng có cái gì trọng bảo mang theo chẳng những có thể ẩn giấu tu vi đoán chừng cũng có thể giúp đỡ tu luyện mặc dù mượn ngoại lực cũng coi như hợp thiên đạo nhưng một phương bảo vật ngoại lực mạnh hơn lại có thể mạnh bao nhiêu nay phương thế giới thiên địa sinh ra mạnh nhất bảo vật cũng dâu tại thiên đạo dưới lại có thể nào mượn hắn đột phá đình phong như thế nào đình phong chính là cùng thiên đạo bình khởi bình t o ạ n thậm chí áp đảo trên thiên đạo như thế mới tính siêu thoát ta không phủ nhận năng lực thiên phú nhưng hắn siêu việt ta không có khả năng tối thiểu trong thời gian ngắn làm không được mà chỉ cần lại cho ta trăm năm ta liền có lòng tin sung kích một bước kia vì nhân tộc vì thiên địa kéo dài tính mạng nói xong hắn nhắm lại hai con ngươi không nói thêm gì nữa một bên cơ hạo tuyết nghe m ỉ này sắp phức tạp không tại nói thêm cái gì túi đầu rơi vào trầm tư tại lúc ba thú đã lôi kéo khổng lồ bay đổi tới gần hải vực phạm trù ôi nào đó thiên tiêu kinh ngạc nói cái tiêu bay b ổ i phía dưới là cái gì vũ thảo lại có như thế nhiều quân đoàn sana những người khác cũng chú ý tới bay b ổ i phía dưới quân đoàn cũng không khi nhìn rõ quân đoàn số lượng sau đều hai con người trừng ư lớn một trăm năm mươi vạn trọn vẹn một trăm năm mươi vạn đại quân tinh nhuệ ừm tuyệt đối tinh nhuệ bởi vì thình lình phát hiện bên trong lại kém cỏi nhất cũng có thiên cương đình phòng vương cảnh chỗ nào cũng có thánh cảnh không phải số ít b ự c này quân đoàn chất lượng coi như cùng thần ủy thiên triều nhiều trong lúc nhất thời chúng đại lao n h à o nhào không hiểu hắn mang nhiều như vậy đại quân tinh nhuệ trước tới làm cái gì còn không bằng lưu lại có thể chiếm cứ càng nhiều địa bàn đúng vậy a đem tinh nhuệ như vậy quân đoàn mang đến c h ấ n yêu quan muốn toàn vẫn là không được khóc chết không thể nào hiểu được q u á i t h a i q u á i t h a i hiển nhiên bọn hắn đều không thể nào hiểu được sở hà mang nhiều như vậy đại quân tiến đến c h ấ n yêu quan làm cái gì dù sao nơi đây tiến về cũng không yêu cầu nhất định phải mang nhiều ít đ ệ tử coi như một chút thiên triều đ ệ quốc cũng liền mang mười vạn tám vạn quân đội những tông môn khác thế lực mang càng ít cũng liền thần uy thiên triều mang đến trăm vạn đại quân nhưng vị kia chuẩn đế giã tâm rất nhiều người có thể đoán được hán đại khái xuất định đem thần uy thiên triều xúc giác kéo dài đến trung vực để thiên triều hóa thành thiên đình đang ngợn thiên đình khí vận đột phá đại đế vì thế cỗ như này trăm năm đại quân toàn bộ tử vong cũng sẽ không tiếc nhưng c h ấ n ma phủ là đồ cái gì đâu chín nói ho bốn nghe nói nào đó đại lao nói c h ấ n ma phủ tuyên bố mình chức trách chính là t r ả m yêu trừ ma cùng yêu ma cho tới bây giờ thế bất lưỡng lập bọn hắn nên sẽ không cho là trấn yêu quan nơi đó yêu ma nhiều cô ý muốn đi đâu trạm yêu trừ ma lời này vừa nói ra cái khác đại lão vừa muốn phản bác không ngờ phát hiện rất có đạo lý khả năng này ngược lại rất cao mẹ nó thật sự không hợp thói thường chương một nghìn hai trăm ba mươi tám vượt qua giới biển các hiện thần thông anh, vạn anh, v thú bay liễn lơ lửng trên hải vực phương lục bình sinh tiến lên phía trước nói sở hinh đã lâu không gặp chúc mừng sở hà cũng đối lục bình sinh gật gật đầu đồng thời những cường giả khác cũng tới trước đối sở hà chắp tay hành lễ đối sở hà bực này tồn tại bọn hắn tự nhiên nguyện ý kết g a o lại nói không nói cái khác liền chỉ nói sở hà trước mắt tu vi cũng không phải là bọn hắn có thể khinh thường thậm chí trừ mấy vị chuẩn đế bên ngoài cái khác tồn tại đối đầu sở hà à cũng không dám nói mình có thể tất thắng muốn rất nhiều như vậy quân đoàn đi lâm liên chuẩn đế đối sở hà dò hỏi đúng sở hà gật gật đầu dự định vừa v ậ n nhân cơ hội này để chấn ma cha đệ tử cũng rèn luyện rèn luyện nếu không những đệ tử này tại bắc vực cũng không có thập chiến có thể đánh hoàn toàn là đang lãng phí thời gian cái gì thân uy tiên triều không ít văn võ đại thần nghe mỹ này sắc khó coi yếu thanh sở thân uy tiên triều đang cùng chấn ma phụ tạ yêu cương tranh đoạt địa bàn hiện tại sở hà nói như thế quả thực là đang đánh mặt mẹ nó mặt nào đó văn thần nói lầm bầm cái này sở phụ chủ thật có thể t r ă n g bức biết đến hắn đột phá tôn cảnh không biết còn tưởng rằng đột phá chuẩn đ ế n đâu càng hẳn rỡ võ tướng phụ họa nếu không bệ hạ không cho phép lại thêm thiên triều tại đa tuyến khai chiến hắn sẽ không coi là chỉ bằng mượn mình cái k i a chút nhân mã l i ề n có thể cùng chúng ta thiên triều tranh đoạt địa bàn buồn cười thật sự là buồn cười sắt na không ít văn võ đại thần cũng đi theo phụ họa bất quá bọn hắn cũng chưa thật xúc động dám đối sở hà ở trước mặt nói cái gì biểu đạt bất mãn dù sao nhà mình bệ hạ đều không nói gì thúng chi vị kia cũng có chuẩn đế che chở đồng thời không ít cường giả nghe sở hà lời này cũng có chút kinh ngạc vị gia này thật m á n h cái gì cũng dám nói không hổ bắc vực thứ nhất yêu nghiệt chính là bá đạo không phải bọn hắn những tồn tại này có thể so sánh trong đó thuộc cực lạc phường cao tầng sắc mặt nhất của quái mây năm gần đây bởi vì hạ giới phát sinh sự kiện không ngừng bị chân ma phủ dọa dẫm bắt chẹt bảo vật có thể nói giận mà không dám nói gì bây giờ nhìn hắn uy phong như vậy tự nhiên cảm giác khó chịu từng cái đều âm thầm mưu đồ nhìn có thể hay không tại chân yêu quan nơi đó hoặc là ở đây hải vực cho sở hà hạ ngăn g chân cũng tốt lâm n g y ê n cũng không tại việc này tình bên trên nhiều xoắn suýt dù sao hắn coi trọng chỉ là sở hà thiên phú đối với hắn dưới c h ư ơ n g thế lực như thế nào phát triển tịnh không để ý thậm chí đối thế lực không thế nào quan tâm tối thiểu chính hắn dưới c h ư ơ n g thế lực không tính khổng lồ bởi vì hắn căn bản không chú ý chỉ lo tu vi tại hắn cho rằng thế lực tại khổng lồ cũng không có bản thân tu vi chiến lược đáng tin cậy nhất lực hàng thập hội đương nhiên hắn không rõ sở hà phát triển thế lực chính là nhanh chóng tăng cao tu vi làm nền dù sao quan dựa vào chính mình chém giết yêu ma thu hoạch được thân ma điểm không rõ ràng muốn tới ngày tháng năm nào mới được giờ phút này đại hắc văn g quạ cũng chính nhìn về phía trước giới biển nói t h ầ m đại hắc mẹ nó cái này nước biển sao là màu đen bên trong còn có thể có sinh vật tồn ở đây sao văn g quạ khẳng định có ngươi không thấy còn có mấy cái hải thú thi thể trôi nổi sao liền không biết có thể ăn được hay không đại hắc không có việc gì một hồi trước bắt mấy cái hải thú nướng một nướng ngươi ăn trước nhìn có hay không vấn đề văn quạ mạnh y ỉa mẹ nó ngươi cái này thật không nói vo đức me no lý kiện ta đồng ý này cái nhìn con quạ dạ dày tốt cho dù có vấn đề sẽ không ra đại sự ban quạ ta cảm ơn người a giờ phút này phía trên vị trí trung ương nhất ngồi ngay ngắn hoa sen vàng bên trên diêu quang chuẩn đế chậm rãi mở ra hai con n g ư ờ i thiên địa hư không p h á p tắc sát na đ ứ n g im một cỗ trong cõi u minh áp lực bao phủ trong lòng mọi người lập tức lúc đầu g ầ mỹ chính giao lưu vô số cường giả lập tức ngậm miệng lại đều kính sợ nhìn hướng lên phía trên bọn hắn có thể phát giác vị kia đến cùng nhiều kinh khủng đoán chừng hắn đã sắp đột phá đại đế cấp độ dù sao đối phương chính là bắc vực đệ nhất cường giả d i ê u quang bình k h ú n g hai tiếng nói ra đã chư vị đều đã đến đến cũng không cần đang chờ s a u đó đi c h ấ n yêu quan chỗ nào yêu mà xông quan thần cấp chúng ta phải nhanh lên một chút đi chợ giúp mới là đồng lý rõ tuân chuẩn đế lệnh chúng cường giả nhau nhau không người đáp lời mặc dù vẫn như cũ có một ít thế lực cũng chưa chạy đến nhưng cường giả đỉnh cao cơ bản đã toàn bộ đến đông đủ bọn hắn cũng hoàn toàn không cần thiết tại chờ đợi dù sao quá trình nghị thức đã hoàn thành phía trên một cái d i ê u quang thánh địa đệ tử đem vừa mới diều quang chuẩn đ ế nói chuyện thu xuống tới cũng đem phía dưới vô số bắc vực cường giả đội ngũ cho thu xuống tới cũng từ rất nhiều góc độ lập tức đem lệnh bài hiện ra cho diêu quang c h u ẩ n đề diêu quang c h u ẩ n đế lại nói tiến về trung vực c h ấ n yêu quan các ngươi nhưng tự làm quyết định như thế nào tiến lên phải sợ không an toàn nhưng đi theo tại diêu quang thánh địa đội ngũ bản đế sẽ không can thiệp n g h e đây chúng thế kẻ lực mạnh đều không dị nghị chuyện này bọn hắn trước đó đã đoán được cũng không có ý định đại bộ đội cùng lúc xuất phát giới biển tuy là nguy hiểm địa bên trong có rất nhiều hải thú yêu ma ẩn hiện có rất ít thế lực sẽ ở giới biển ẩn hiện nhưng trước mắt nhất định phải thông qua giới biển tình huống phía dưới như vậy đối đỉnh tiêm thế lực tới nói một mình hành động ngược lại càng tốt hơn dạng này cho dù phát hiện cái gì d ư ớ i biển bảo vật cũng là bọn hắn mình không cần lo lắng bị tranh đoạt vạn nhất phát hiện đỉnh tiêm bảo vật vậy liền kiếm lời coi như chỉ có phổ thông bảo vật cũng coi như thu hồi một chút tiền vốn mà đi theo đại bộ đội đi đoán chừng lớn nhiều bảo vật hội thuộc về chuẩn đế đội ngũ ai dám có ý kiên chư vị phi kiếm sơn trang chủ vừa chắp tay nói ra tại hạ đi đầu một bước chờ chân yêu quan tạm biệt nói xong hắn vung tay lên ông hắn phía sau trường kiếm bay ra giữa không trung không ngừng mở rộng cuối cùng cơ bản hóa vì một cái mặt bản đồng thời cái khác kiếm khách trường kiếm cũng bay ra từng, Siêu. Siêu. Siêu. từng c đối t r ư ờ n với cái này thế lực khác cũng không cố ý bên ngoài giới trên biển có mình phát tắc càng hướng bên trong phát tắc càng dày đặc nặng coi như thiên tôn cũng rất khó vượt qua bởi vậy ngồi thuyền chính là lựa chọn tốt nhất những năm này rất nhiều thế lực tại chế tác bảo thuyền mà nương theo phi kiếm sơn trang rời đi thế lực khác cũng không đang chần chờ từng cái đều nói ra chư vị cáo tử chấn yêu quan gặp lại lập tức vô số hào quan g xuất hiện trong đó có lụa đỏ gấm hóa thành thuyền dòng người có bằng ngập trời khí huyết ngưng tụ máu thuyền người cũng hữu dụng giấy trồng chất thuyền người có thể nói bát tiên quá hải các h i ể n thần thông an o chuyên chỉ vượt biển thân u y chuẩn đế hạ lệnh tuân chỉ lập tức có tướng quân lĩnh mệnh hắn vung tay lên chị í a gặp tại r v mọi người nhìn chăm chú sở hà sắc mặt như thường hai bên t h ấ n ma cao tầng cũng mười phần bình tĩnh l i ê n liên phía dưới một trăm năm mươi vạn chấn ma đại quân cũng bày trận trình t ề hoàn toàn nhìn không chấp mắt bọn hắn tin tưởng nhà mình chủ thượng tuyển sẽ không không biện pháp dù là bọn hắn cũng không có phát hiện chấn ma phủ mấy năm gần đây tại kiến tạo cái gì bảo thuyền lại mù quáng tự tin cái này chính là tín ngưỡng trí cao vô thượng tín ngưỡng giờ phút này sở hà ngồi ngay ngắn ở hoa tọa bên trên hắn nhìn về phía hệ thống giao diện thuộc tính cuối cùng một cột tòa giá vạn thú bay b ổ i nhưng biên hóa không sai đây chính là hắn lực lượng tại hắn đột phá đại thánh đỉnh phong lúc tòa giá liền dần, dần thăng cấp lúc ấy trong cõi u minh liền có tin tức nói cho hắn biết chỉ cần đột phá tôn cảnh liền có thể nhường châu ngồi giá triệt để thuế biến quả nhiên hết thể cũng đúng như hắn đoán trước như vậy lập tức nội tâm thầm nghĩ khởi động bay đổi biến hóa đinh bay đổi biến hóa mở ra hóa thành hình thái thứ hai hải vượt chiến tuyển chính đang biến hóa bên trong mà nương theo hệ thống thanh n â m rơi xuống tại vạn chúng nhìn chừng chừng dưới đám người chỉ gặp sở h à nhẹ nhàng khoác tay phía dưới vạn thú bay liễn liền phát sinh biến hóa và n h vạn thú bay liễn tại châu nguyên địa vỡ vụn nhưng bên trong sở hà đám người nhưng cũng không có bất luận cái gì thụ thường chấn ma cao tầng mặc dù vô cùng kinh ngạc nhưng tại nhìn thấy nhà mình p h ụ chủ vẫn như cũng ngồi yên bất động cũng liền sắc mặt nghiêm nghị không có bối rối v ũ thảo tình huống như thế nào bay liễn vì sao đột nhiên nổ đang nói đùa gì vậy không rõ ràng chẳng lẽ lại có người nào âm thầm đối vị da này xuất thủ không thành ai có như thế lá gan không ít cường giả âm thầm giao lưu hiển nhiên cũng không xem h i ể u bay liên vì sao nổ tung hoàn toàn không phù hợp logic rất cổ quái hải vực bên trên thân uy chuẩn đế hai con ngươi hơi mỏ cũng hiện lộ ra một tia y lặng không rõ ràng trước mắt tình huống như thế nào hai bên văn võ đại thần càng hai con ngươi chừng lớn nhìn về phía vỡ vụn bay liễn miệng khép mở không biết nói cái gì thầm nói thật chẳng lẽ có tồn tại gì đánh lén không thể đi ai có lớn mật như thế con giáng tại mấy vị chuẩn đế trước mặt động tay chân xuống xã lâm viên chuẩn đế sắc mặt lạnh lẽo hắn thần thức phi tốc huyết tán bao phủ phương viên và dặm do xét tiên h địa hết thảy hắn cũng tưởng rằng có tồn tại gì âm thầm ra tay dù sao hắn cũng không có minh bạch bay liễn vì sao vỡ vụn nhưng thân thuyền ứ c q é t lướt mà qua, g hai ô n nhận g thấy đ ư bên t l u gì khắc ô n g t h họa vô số phù văn đều phát ra còn mang cho người ta một loại áp chế lực trước thuyền phương ba con hung thú vẫn tồn tại như cũ đồng thời thân thể cũng đi theo bành trướng đồng thời dưới chân đều xuất hiện lam sắc q và mang phát ra một loại đặc biệt phát t á c đây là hải vực phát t á c nào đó đại lão gặp này giật mình nói lại để trên lục địa hung thú trực tiếp nắm giữ hải vực phát t á c đây rốt cuộc năng lực gì như thế chiến thuyền đến cùng vì sao chống rông xuất hiện hắn đã từng tòa kia giá lâm ngọn nguồn là bực nào bảo vật sợ không phải cái gì chuẩn đệ binh không chỉ là hắn những cường giả khác cũng vô cùng kinh ngạc nếu không trận chiến này thuyền chính là tại dưới mí mắt bọn hắn tạo ra ai dám nói với bọn họ như thế chiến thuyền là bay đổi biến hóa mà đến đoán chừng ai cũng sẽ không tin bay đổi hóa chiến thuyền、ừ. cũng không đặc biệt khó có rất nhiều b ả o khí có thể làm được nhưng bay đổi hóa chiến thuyền càng như thế lớn đồng thời hiển nhiên so vừa mới b ả n thể muốn cường hành vô số lần cái này liên mẹ nó có chút không hợp t h ó i t h ư ờ n g hắc sẽ không phải nào đó thanh niên lẩm bẩm nói bay đổi cũng không phải là hắn lúc đầu bộ dáng trận chiến này thuyền mới là hắn lúc đầu hình thái rất có thể đại khái xuất chính là như thế không ít thanh niên cũng gật đầu bọn hắn cũng tan thành như thế thuyết pháp nếu không hết thầy đều nói không thông cố q á i thân uy chuẩn đế nhìn về phía trước khổng lô chiến thuyền cũng hai con ngơi khẽ nhúc ních lẩm bẩm nói lại đem quy tắc hoàn toàn chuyển đổi vô luận hải vực phát tắc còn là cấm p h á p tắc tại vừa mới bay đ u ổ i đều hào không dao động bây giờ lại chống rông xuất hiện có thể nói như thế chiến thuyền cùng bay đ u ổ i không liên hệ chút nào đến cùng như thế nào làm được chuyển đổi hán chính là chuẩn đế tồn tại cơ bản tính đứng ở phương thế giới này đỉnh phong nhất đám người kia đối phát tắc quy tắc hiểu rất rõ cũng gặp quá nhiều đỉnh tiêm bảo vật nhưng cùng loại như thế cổ quái bảo vật cũng lần thứ nhất gặp rơi bên trên p ư ơ n g sở sông đưa tay ép xuống anh. vô cùng to lớn chiến thuyền rơi trên hải vực đem hai bên nước biển điền cùng đẻ ép nhấc lên vô biên song lớn không ít chứa b i ể n chết thú bị thao tiên cự lãng đánh bay lên trời từng cái têu rên têu thảm không thôi lên thuyền sở hà ra lệnh một tiếng sau một khắc hắn thân ảnh đã xuất hiện chiến thuyền phía trước xa hoa trên ghế ngồi chấn ma cao tầng cũng rơi vào hắn hai bên lục phong vẫn như cũ suất ba ngàn chấn ma thân vệ lâm liệt phía dưới một trăm năm mươi vạn chấn ma quân vô cùng tự hào leo lên chiến thuyền giờ phút này bọn hắn nhìn xem một bên thần uy tiên t r i ề u nhóm chiến hạm nhịn không được tự hào bảo thuyền lại nhiều lại như thế nào nhà ta phủ chủ nhất lực hàng tập hội như thế chiến thuyền vừa ra quan tại lớn nhỏ bên trên liền hình thành bánh liệt phản xác nói sau đây, Liên giống như hàng không g hạm mẫu ặ phía một cái c i đội.、Đương、nhiên, ế n nhỏ Đương hạm hạ h cỡ sở p trước i h dòng châu bên trên thổi lên cen lệnh vô số chiến hạm nhanh chóng cùng dòng châu hướng dưới biển sâu châu mà đi t r o n g thấy thần uy chuẩn đế rời đi cũng chứng kiến s o n g sở hà trang b ư ớ c còn thừa thế lực cũng không đang do dự từng cái nhao nhao rời đi hướng dưới biển sâu chỗ mà đi đảo mắt dưới bờ biển duyên đã chỉ còn sở hà đám người cùng lâm viên chuẩn đế thật không cùng lúc đi lâm viên nhìn phía dưới trên chiến thuyền sở hà lại lần nữa hỏi giới biển sâu chỗ là rất nguy hiểm bên trong có đại lượng hải thú trong đó cũng có một chút hải thú thế lực rất mạnh vừa mới hắn đưa ra để sở hà theo hắn đội ngũ cùng đi dạng này cũng có thể một đường hộ vệ hắn an toàn dù sao sở hà chính là hắn chọn chúng coi trọng h bối sợ hại hắn ở đây trong hải v sở hà đối lâm viên chắp tay nói đa tạ chuẩn đế dịu dắt nhưng muốn liên độc từ xuyên v i ệ t giới đáy biển khí cũng không vậy cũng, cũng không cần phải tiến về chấn yêu quan cùng chúng ta thử chiên thôi được lâm viên n g h e này cũng không bắt buộc trong tay chiến thương rơi xuống đục tới hóa thành một thanh trên biển cự thương dẫn đầu d ư ớ i trướng chúng đệ tử cũng trực tiếp hướng d ư ớ i biển sâu chỗ đi thuyền trên chiến thuyền sở hà nhìn về phía trước rộng lớn vô biên d ư ớ i biển sắp mặt nguy c ư ờ i sóng gió càng lớn các à n g quý giới này biển đối những người khác tới nói không tính là gì đối với bản tọa tới nói xác thực bạo đ i ệ săn rét thời khắc lại lần nữa mở ra t r ư ớ c 1240, n ử a đường mai phục kỳ quái cầu giống và anh hắn đưa tay đánh ra một t r ư ờ n g và anh nước biển ngược lại nghiêng tựa như trời sập phía dưới chỗ sâu một cái ẩn tàng hải thú liên kêu thảm không có phát ra ngay tại chỗ ở ra rắm lật bàn ẩn nút đi lên đồng thời âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên chúc mừng túc chủ chém giết vương cảnh đ ỉ n h phong hải thú khi dễ nhỏ yếu đánh lén quả thực quá phận thu hoạch được thần ma điểm 80 m ặ c dù thần ma điểm ít có thể bỏ qua không tính nhưng sở hà vẫn như c ũ hài lòng cười lên không sai hắn sở dĩ không cùng lâm viên c h u ẩ n đế cùng đi tự nhiên có ý nghĩ của mình hắn muốn một đường săn g i ế t hải thú dù sao giới biển rộng lớn vô cùng từ bắc vực đi thuyền đến trung vực tối thiểu muốn thời gian một năm lại há có thể thật lãng phí q u y e giờ xuất trình hắn vung tay lên giống nha ô ba thú cùng kêu lên g à o thét chân đạp nước biển lôi kéo chiến thuyền hướng g i ớ i biển sâu châu mà đi giờ phút này giới hải mỗ chỗ một cái hoa thuyền tiến lên phía trên màu trắng tấm gương lơ lửng bên trong hiện ra cảnh tượng chính là sở hạ một mình rời đi hình tượng gặp đây mấy vị lão g i ả được rẽ ha ha kẻ này thật đúng là tự đại lại c ự tuyệt chuẩn đế mời một mình đi thuyền cũng không thế nào hắn cho là mình là thần uy chuẩn đế mang nhiều người như vậy tộc cùng một chỗ đi thuyền hắn chính là cái lớn b i ệ m ngắm chờ đến dưới biển sâu chỗ không chừng là hải thú con mồi tốt nhất vẫn lạc tại giới trong nước nói hai con ngươi nhịn không được lộ ra h n g quang bọn hắn chính là cực lạc p h ư ơ n g đội ngũ đối sở hạ vị này bắt chẹt nhóm người mình ác ma ha có thể không hận phía trước một cái tuyệt mỹ nữ tử ngồi ngay ngắn cánh hoa trên đế hắn nhìn chăm chú sở hà chiến thuyền rời đi phương vị nói ra thiên đường có lối ngươi không đi Địa n g ụ c không cửa từ sông đến ngươi thật cùng lâm viên chuẩn đế cùng đi bản c u n g còn bắt ngươi không có cách đáng tiếc ngươi quá tự đại thật sự coi chính mình ở nơi nào đều có thể sung mở thật sự cho rằng cực lạc phường không ngừng lùi bức đan g sợ ngươi nếu không kiêng kỵ lâm viên chuẩn đế sớm giết chết ngươi do khắc này từ hắn trong hai con ngươi cũng có thể trông thấy sát ý nàng m u ố n t ạ i giới trong nước hung hăng cho sở hà học một hóa làm cho đối phương minh bạch người nào có thể đắc tội người nào không thể đắc tội đắc tội nàng hạ tràng chính là chết ông hắn đưa tay cầm ra một cái giới dưới biên đô cực lạc phường thuộc về nửa cái thương nghiệp thế lực Cũng có rất nhiều giới biển xuyên thẳng qua kinh giới rất qua lúc ị định vị vị c cũng chí, có được h không Thậm nhất hiểu hiểm nhất, hết thảy. đối với giới biển biết giới biển gì. nguy nào nào an toàn xa là l trí trí rõ, này hắn đem ánh mắt nhìn về phía một cái hòn đảo vị trí phía trên có hai chữ gấu đảo liền n ó hắn trầm giọng ra lệnh đem chân tàng yêu hương lấy ra chờ hắn chiến thuyền tiếp cận đảo này phạm vi nhóm lửa yêu hương đem bảy hung thú dẫn xuất tại hòn đảo p h ụ cận loạn giết đến lúc đó đảo này hùng tộc khẳng định cho rằng trấn ma phủ thúc đẩy yêu ma dợ trọ đã hùng tộc nội tình coi như sở hạ có thiên tôn thế lực cũng vô dụng một bên có l a o giả thấp thỏm nói phương chủ gấu đảo là trung lập thế lực vị kia dù sao bị chuẩn đế coi trọng chúng ta châm ngòi ly gián vạn nhất lộ tẩy như vậy hù phương chủ lạnh hư một tiếng bị chuẩn đế coi trọng lại như thế nào nơi đây chính là giới biển chuẩn đế cũng vô pháp hoành độ hư không trung lập thế lực mới tốt như thế coi như hắn có kinh thiên át chủ bài đem gấu đảo quay lòng trời lở đất ngược lại sẽ để trung lập yêu ma tập thể nổi trận lôi đ ỉ n h dù sao đều là chết lời này vừa nói ra các vị cấp cao lão giả cũng kịp phản ứng nhất tiến sông điêu phương chủ không hổ là lao s m có thể xóa bỏ một vị tuyệt thế yêu nghiệt đối bọn hắn tới nói chính là có thể trải nghiệm đại khoái nhân tâm thoải mái cảm giác nhớ kỹ phương chủ lại nói tốt nhất từ gấu trong đảo dẫn xuất cái gấu nhỏ tộc để hắn cùng yêu hương dẫn tới yêu ma chiến đấu chờ sở hà phát hiện đã hắn tính tình bản tính trăm phần trăm hội toàn đ ổ s á t đến lúc đó gấu đảo tất nội trận lôi đ ỉ n h coi như sở hà có thể giải thích rõ ràng cũng vô dụng phương chủ anh minh, phương chủ anh minh. các vị cấp cao lại lần nữa bãi phục đồng thời khoe miệm đều lộ ra t ạ ác tiểu dung phản phất đã trông thấy sở hà bị hùng tộc chấn áp bộ dáng thời gian trôi qua bất chi bất giác lớn thời gian nửa năm đã qua chân ma phủ chiến thuyền cũng sớm đi thuyền đến g i ớ i biển vị trí hạch tâm mới đầu trên nửa đường còn có thể gặp cái khác đội ngũ nhưng càng đến gần hạch tâm sẽ rất khó gặp bởi vì g i ớ i biển thực sự quá lớn chỉ cần song phương tiên lên không phải cùng một cái đường thẳng song song cơ bản rất nhanh hội tách ra giờ phút này chân ma phủ khổng lồ chiến thuyền chính tiến lên tựa như một tòa khổng lồ hòn đảo tiến lên trên đường vô số hải thú nhao nhao cực tốc tranh né từng cái bị hủ run lấy bẫy bọn chúng không ít tồn tại trơ mắt nhìn xem rất nhiều bàng đại hải thú không tránh kịm bị đụn vì huyết vụ trên thuyền hai bên Phân chân quân vạn săn biệt có 40 vạn chân ma quân săn dết hải thú, phàm xuất hiện hải thú không xuất trong tầm mắt hải thú đều không đường sống. dết dết Dết. c h u n g thiên tiếng la dết vang vọng hải vượt phía trên đem một vài dấu ở đáy biển cường h à n h hải thú đều kinh động khi chúng nó bơi lên đến đã nhìn thấy giống như tu la tràn một màn ngại gì tồn tại d á m tại lao cá mập địa giới v u n g c n g một đầu mấy trăm trượng cá mập xông ra mặt biển c ủ n g h ố n g dết bốn mươi vạn c h â n ma quân tập thể c ủ n g h ố n g lập tức chỉ thấy bốn mươi vạn đao quan g xuất hiện tập thể hướng cá mập mà đi tựa như một thanh tuyệt thế thần binh sương mù mẹ nó cồn cá mập không chờ làm ra cái khác phản ứng liền bị đao quang bão phủ sắt na phân giải thành vô số khối giắt băng quả từ giữa không trung nước qua đem cá mập cánh thu thập lại lại lần nữa bay hội trên chiến thuyền cháy mau quá d o a cá mẹ nha không ít đ ấ y biển hung thú điên cuồng bỏ chạy đối với cái này chấn ma binh sĩ cũng không truy kích dù sao một đường đi thuyền luôn có thể gặp cùng loại vừa mới cá mập nốt h i ế u đồng thời cũng có đại lượng phổ thông hải thú cho s ă n giết căn bản không cần thiết tại bậc này hung thú bên trên sóng tốn thời gian trên chiến thuyền lý kiện chính mang lấy mấy cái què đồ nướng còn có hai đại nồi đại hắc không ngừng chỉ huy con quạ vây cá có thể nướng sao cái kia phải làm canh biết hay không sẽ không ăn hải ngư không thể hầm đến nướng biết không hoa tiêu đại liêu làm bên trong rượu gia vị xì dầu làm bên trong một bên c h ấ n ma cao tầng đều nhắm mắt tu luyện minh bạch đến c h ấ n yêu xem xét đợi trở mình chính là đại chiến bởi vậy không d á m s o n g tốn thời gian lại nói trước mắt vô tình triệu nguyên thì lòng các loại đã đột phá đến tốn cảnh cái này không thể nghi ngờ kích thích đến cái khác cao tầng đồng thời trải qua nửa năm không g á n đoạn săn giết hải thú 150 vạn chân ma quân thực lực tổng hợp cũng tại tiêu thăng phía trước sở hà nhắm mắt ngồi ngay ngắn ở hoa tọa bên trên ông một cái ám vệ cơi ư thuyền nhỏ từ tiền phương trở về hắn chính là tại phía trước d ò đường tồn tại hắn leo lên chiến thuyền quỳ một chân trên đất nói bẩm chủ thượng phía trước có đại lượng hung t h ú ẩn hiện bọn chúng phản phất mất lý trí ngay tại cướp giết một vị hùng tộc thanh niên trước mắt cũng chưa phát hiện thiên tôn trở lên tồn tại giờ phút này sở hà chưa mở ra hai con ngươi cùng loại hải vượt hung thu chém giết rất phổ biến hắn trực tiếp hạ lệnh đẩy n a n g đi qua toàn bộ đồ sát g i lục phong tại một bên đáp lập tức hai bên chấn ma quân tập kết hướng về phía trước hải vực đánh tới cuồn cuộn ngập trời sát khí giống như thực chất mà một đám vốn là đánh mất lý trí hung thú loại kia ngăn cản được chấn ma quân giết chóc có thể nói nghiêng về một bên đồ sát giống một tiếng cổ quái gấu giống tại phía trước văng lên trong thanh âm tràn ngập bi phẫn tuyệt vọng không cam l ò n g mà nghe này tiếng giống sở h à lại đột nhiên mở ra hai con ngươi nhìn về phía trước lập tức quát đừng giết nó t đại hát vừa uống một mụn vây cá canh hắn ngẩng đầu nhìn cái kia bị vây nhốt hùng tộc thanh niên nghi ngờ nói cái này cái gì chơi ứng gấu còn có đen trắng hoa thế nào hai mắt còn có lớn như vậy mắt còn thâm để cho người ta đánh à nha một bên băng quả cũng tò mò xác định đây là gấu a cùng bình thường gấu dài tuyệt không đồng dạng lý kiện có điểm giống họ mèo chủng loại hình thể trạng thái lại cùng gấu không sai bị lắm cổ quái giờ phút này sở h à lại nhìn về phía trước cái kia bị vây nuốt còn tại ngửa mặt lên trời gào thét hùng tộc thanh niên lẩm bẩm nói gấu trúc quốc bảo an sát thú không nghĩ tới này phương thế giới lại cũng có này cấp sinh vật mà lại lại sinh tồn ở trong vùng biển không sai hắn vừa mới sở dĩ để c h ấ n ma quân dừng lại không là đồng tình tâm tràn lan không phải kiên kỵ trung lập yêu ma thế lực mà là bởi vì cái kia âm thanh chu lên cùng đ ờ i trước đi vườn bách thú nghe thấy gấu trúc có tám thành tương tự quả nhiên hết thể chính như hắn nói trước trước mặt cái kia hùng tộc rõ ràng chính là một cái chính tông đen trắng hoa gấu trúc cũng chính là ăn s á t thú b à n h b à n h b à n h tại trăm vạn chấn ma quân tàn sát d ư ớ i vô số hải thú đều vất lạc chỉnh phiến hải vực đều hóa thành huyết hồng sắc đối với cái này chấn ma quân đều m ặ t không biểu tình bình tĩnh thu lao lại lần nữa trở về chiến thuyền hai bên s á t sát còn sót lại một vạn chấn ma quân b à y trận vây khốn hùng tộc thanh niên lúc này hùng tộc thanh niên cũng không còn tru lên hắn quay tròn mắt to nhìn một chút chung quanh tình huống Phát h i ệ người v ừ gấu sát n chúc u n g t h thanh niên thử do hỏi người đến từ chỗ nào lại muốn đi đâu đa tạ ân cứu mạng người tại sao lại sinh tồn ở nơi đây chỉ có chính ngươi vẫn là có rất lớn một chủng tộc sở hà lại canh cổng gặp núi hỏi ta gấu trúc thanh niên chỉ chỉ mình nói ra ta từ xuất sinh chính là ở đây chúng ta đời đời kiếp kiếp đã tại này địa sinh tồn rất nhiều năm liền tại phía trước một chỗ hòn đảo bên trong ta là h a m chơi phát hiện có một cái tiểu hắc ảnh giống như cũng là nhân tộc tại hòn đảo phụ cận lén lén lút lút l i ê n đuổi theo ra đến xem cái này nhân tộc nhìn rất yếu nhưng vừa truy nơi đây lại đột nhiên bị nhóm lớn hung thú vây công nói hắn chỉ chỉ phía dưới trôi nổi vô số hung thú thi thể trên chiến thuyền tị xà thu lấy một chút màu đen nước biển ngửi ngửi nói với sở hạ chủ thượng nơi đây nước biển có một ít đặc thù hương vị xác nhận một loại đặc chất vật phẩm đối hải vừa hung thú rất có lực hấp dẫn nói xong hắn chỉ chỉ phương xa có thể thấy được có không ít hải vừa hung thú vẫn tại liên tục không ngừng hướng lần này tụ tập rõ ràng không phải bình thường mặc dù nơi đây có đại lượng hung thú thi thể tất nhiên sẽ hấp dẫn đến một chút hải vừa hung thú nhưng những thứ này hải vừa hung thú cũng không ngu xuẩn bọn chúng cũng có trí tuệ tại phát giác n ó i đây dị thường về sau ứng không dám tới gần quá m ớ i đúng nhưng nhưng như cũ tại tụ tập như vậy chỉ có thể nói rõ một điểm nơi đây có đồ vật gì đang hấp dẫn bọn chúng thậm chí ảnh hưởng bọn chúng thậm chí điểm này cơ bản từ vừa mới những hung thú kia trong hai con ngươi không tầm thường xích hỏng liền có thể phán đoán một hai có người đang dợ trò thì long hai con ngươi lạnh như b ă n g nói đối với cái này cái khác chấn ma cao tầng cũng đều gật đầu cũng đoán được này loại khả năng dù sao hết thể quá xào hợp nơi đây lập tức lại hấp dẫn đại lượng hung thú đồ vật còn có một nhân tộc hư ảnh đem gấu trúc thanh niên dẫn tới đồng thời hết lần này tới lần khác vào lúc này chấn ma phủ chiến thuyền đến đây muốn nói bên trong không có gì liên quan đoán chừng liền xem như đồ đần cũng sẽ không tin tưởng đông vị dương trong tay quại t r ư ợ đánh ông từng đoạn tựa như trận đồ gợn sóng hướng bốn phương tám hướng quyết tán hắn nhắm mắt chậm rãi nói ra trong trăm dặm cũng không cái khác khả nghi tồn tại trong ba trăm dặm cũng không cái khác khả nghi tồn tại năm trăm tới cái đại gia hỏa hắn hai con ngươi đột nhiên mở ra nhìn về phía phương xa mà tại hắn thoại âm rơi xuống đồng thời phương xa hải vực đột nhiên nhấc lên kinh thiên sóng biển tối đen như mực sắc cái bóng từ hải vực phía dưới t r i lên giống phương nào tồn tại đã g i m tại lao ba ba địa bàn sử dụng yêu hương hấp dẫn dưới trướng của ta binh sĩ trước đi tìm cái chết、Ấm、ẩm ẩm đoàn kia đen nhánh cái bóng tại lời nói hoàn tất lúc cũng rốt cục nổi lên mặt nước rõ ràng là một cái rộng chừng ngàn trượng đại ô quy hắn trôi nổi trên mặt biển song giống như một phương hòn đảo c u ầ n c u ộ n huy áp khí huyết từ hắn trên thần bắn ra ba ba tôn gấu trúc thanh niên thấy nó giật mình nói đại hắc cái gì ba ba tôn băng quạ như thế đại vương bác gọi ba ba tôn lý kiện cái gì cổ quái ngoại hiệu như thế rơi bối hoa nha nha ba ba tôn nổi lên mặt nước về sau chỉ thấy hải v ư ợ bên trên trôi nổi vô số hung thú thi thể trong đó có rất nhiều chính là hắn dưới trướng ngay tại nổi nóng khi nghe thấy đại hát tam h ả i ở đâu ba bá càng khí mắt nổi đom đóm mẹ nó nghe không hiểu tiếng người là không ba ba tôn cái gì gọi là ba ba tôn no chết đi ba ba tôn hét lớn một tiếng thằng mạo xưng chiến thuyền nhìn hắn vọt tới trước phương vị thình lình định đem chiến thuyền đụng nát màu tránh ra gấu trúc thanh niên vội vàng giống to này ba ba chính là phụ cận hải vượt thiên tôn cấp h u n g thú đồng thời lực phòng ngự vô địch coi như phổ thông chuẩn đế cũng không thể mấy lần công phá hắn mai rùa đừng cho nó va chạm chiến thuyền đừng cho vũ thảo hắn lời còn chưa dứt liên trực câu câu nhìn về phía trước hai con ngươi t r ư ở n g lớn chỉ gặp ngồi ngay ngắn ở hoa tọa bên trên sở hà chậm rãi nâng tay phải lên triều tịch ông từng đợt mắt trần có thể thấy lam sắc quang mang hướng ba ba tôn bao phủ tới giống như hải lãng triều tịch lập tức chỉ thấy chính vọt tới trước ba ba tôn thân thể hơi rung nhẹ đại não không ngừng lay động vọt tới trước phương vị chết đi ầm ầm cuối cùng kỳ trùng vào đến chiến thuyền bên trái một mảnh hung thú thi thể phạm vi nổ nát vụn vô số hung thú thi thể giống ai mà ơi thứ quỷ gì mấy lần c h o n g đừng mấy cái nói nhào nhào h nhà ba ba tôn không ngừng gật gù đắc ý tại bầy hung thú bên trong vật mạnh phản p h ấ t không cách nào phân rõ phương vị thật lâu hắn mới khôi phục bình thường ánh mắt liếc nhìn một vòng nhìn về phía chiến t h u y ề n cùng hoa tọa bên trên sở hạ hắn bình tĩnh hai con ngươi lộ ra k i ê n kỵ mặc dù nhìn không thâu vị k i a đến cùng gì nhóm thế lực nhưng chỉ bằng vừa mới cái k i a một tay liền tuyệt không đơn giản mẹ nó ba ba tôn tầm h nghĩ công kích linh hồn sao đến cùng cái gì linh hồn kỹ năng q u ỷ dị như vậy liền liên lão ba ba phòng ngự của ta cũng vô pháp ngăn cản thật quỷ dị nơi đây không thể ở lâu phải hiểu phòng ngự của nó không chỉ có vật lý phổ thông đặc thù công kích đối hắn cũng hoàn toàn vô hiệu nhưng đối mặt cái k i a công kích linh hồn lại làm cho nó có loại lâm vào đầm lầy choáng váng trạng thái bởi vậy hắn tuyệt đối tam thập lục kế tấu vi t h ư ợ n g kế chúng ta chờ xem ba ba tôn c u ồ n g h ư n g một tiếng lập tức lại dưới thân thể chìm bỏ chạy rời đi coi như phổ thông chuẩn đế cũng không thể tùy tiện chém giết nếu không sẽ không ở biển này vượt hành hành không sợ lâu như thế trên chiến thuyền tăng hại tổ hợp biểu lộ khác nhau đại hắc rùa đen giáp ngư thang không có b a n g quạ xà đàn cũng mất lý kiện công con rùa đẻ trứng sao thật mạnh lực phòng ngự một mực ngồi ngay ngắn bong tàu nơi hẻo l á n h q u a n h thân bị quan g mang bao phủ tí thử mở ra hai con ngươi nhìn về phía ba ba tôn rời đi phương vị tợ lờ m ở bẩm nói mạnh mẽ như thế linh hồn xung kích coi như thiên tôn trung kỳ cũng phải thu thương hắn lại vén vẹn cảm giác h o á n g c h ắ c không được chủ thượng không có cái gì truy kích dí đồ xem ra cũng cầm hắn không biện pháp gì tốt thật đánh nhau ngược lại không tốt kết thúc không sai sở hà mặc dù bình tĩnh ngồi tại hoa tọa bên trên nhưng hắn hai con ngươi chỗ sâu đồng dạng có u quang lớp lóc hắn vừa mới cũng không cái gì lưu thủ đem linh hồn kỹ có thể phát huy đến cực h ạ n coi như bình thường thiên tôn bên trong đối mặt b ự c này công kích cũng muốn t r á n h né nếu chúng chiêu tối thiểu bị thương nhưng vừa mới cái k i u ba ba tôn vẹn vẹn cho đầu căn bản hào không cái gì thụ thường cũng chính là sở hà dù là toàn lực thi triển cũng căn bản cầm này ba ba tôn không có biện pháp liền cái này hay là hắn linh hồn lực đặc thù nguyên do nếu không bình thường linh hồn xung kích đối vừa mới ba ba tôn sợ căn bản vô dụng t h ú n g chi đánh lén hiệu quả đã hoàn toàn mất đi quả nhiên s ở hà thầm nghĩ tùy tiện cái thiên tôn ba ba tôn liền có thể làm cho mình bất lực cuối cùng kém một chút dù là mình có thể vượt cấp giết địch nhưng đến thiên tôn cấp độ ai lại không điểm bảo mệnh át chủ bài đoán chừng lấy trước mắt thực lực của hắn đối phó một chút phổ thông thiên tôn trùng kỳ không đáng kể có thể đối bên trên chút căn cơ thâm hậu thiên tôn rất khó lại có cái gì hành động lắc đầu hắn không còn suy nghĩ nhiều thi những thứ này dù sao hắn tu vi thần ma điểm đủ liền có thể đột phá cách cách đột phá tầng tiếp theo không kém bao nhiêu chỉ cần tiến thêm một bước linh hồn hắn liền sẽ bạo tăng đến lúc đó coi như căn cơ thâm hậu thiên tôn cũng có thể liều mạng lại nói hắn cũng không phải không lá bài tẩy chỉ là không có ý định lãng phí ở thiên tôn trung hậu kỳ ba ba tinh trên thân mặt thôi như thế hoàn toàn được không bù mất cam tới cái càng lớn vị dương đột nhiên lại lần nữa mở ra hai con người nhắc nhở hương không chấn động một tiếng uy mảnh gào thét từ phương xa chuyển đến ngại gì đạo trích dám tại gấu đạo vùng cũ sana chỉ gặp một cái cao nữa là lập địa hùng mèo xuất hiện tại cựu tiêu phía trên hắn hai con ngươi giống như hai ngọn núi nhìn hướng phía dưới chiến thuyền quần quận uy áp từ hắn thân bên trên tàn phát thiên địa đang run rẩy p h á p tác đang chấn động quy tắc cũng tính lại hải vực c à n g sát na ổn định giờ khắc này này phương tiên h địa phản p h ấ t chỉ do phía trên gấu trúc chớ tể chuẩn đế triệu nguyên vô tình đều giật mình nói b ự c này có thể trưởng k h ô n g thiên địa trưởng k h ô n g một bộ phận quy tắc tồn tại cũng chỉ có chuẩn đế có thể làm được t a m gia ra ta tại đây gấu trúc thanh niên đưa tay vung trào cuồng hống không có chuyện gì bọn hắn là người tốt vừa mới đã cứu ta hô nương theo hắn thanh em rơi xuống giữa thiên địa kinh khủng đến không cách nào hình dung y thế mới tiêu tán đồng thời cựu tiêu phía trên gấu trúc biến mất mà gấu trúc thanh niên bên cạnh thì xuất hiện lớn hơn một vòng l a o hùng miêu hắn ánh mắt liếp nhìn v ụ cận hơn vạn trận ma binh sĩ tu lục phong hạ lệ n h quát s á t n a vây khốn gấu trúc thanh niên hơn vạn trấn ma binh sĩ rút về ôi lão hùng miêu nhìn xem chiến thuyền nhẹ k h ẽ di một tiếng một là nó lại không nhìn ra trận chiến này đậy thuyền mảnh không cách nào phân do hắn đến cùng cỡ nào chất liệu chế tác lại tính cỡ nào bà binh hai là vừa mới những cái tia chấn ma binh sĩ c ũ n g trên chiến thuyền trăm vạn binh sĩ tại nhìn thấy mình lúc cũng không sợ sợ cái này mười phân cổ quái chẳng lẽ lại không nhận ra mình là chuẩn đế không đúng hắn thầm nghĩ vừa mới đã có người nói ra bản thân chuẩn đế thân phận nhưng bọn hắn vì sao không sợ đều đem ánh mắt nhìn về phía hoa tọa bên trên vị kia nói cách khác vị kia tồn đang cho bọn hắn lực lượng một cái thấy không rõ tu vì nhân tộc thanh niên hắn ánh mắt sáng ngời nhìn chăm chú s ợ hạ mặc dù thấy không rõ trước mặt vị này nhân tộc thanh niên đến cùng tu vi vực nào nhưng có một chút có thể nhìn ra tối đa cũng liền thiên tôn không phải chuẩn đế vậy hắn lại như thế nào để những tồn tại này có lực lượng đồng thời mình cũng không sợ chút nào đâu các người muốn đi chấn yêu quan chống cự yêu ma lão hùng miêu nhìn xem sở hà đám người hỏi lời này vừa nói ra triệu nguyên vô tình đám người sắc mặt đều có điểm cổ quái bởi vì trước mặt này lão hùng miêu đang nói chấn yêu quan ngoại yêu ma thường có loại chán ghét không sai chính là chán ghét nó một cái yêu ma hùng mèo lại chán ghét chấn yêu quan ngoại yêu ma đồng thời đối nhân tộc ngược lại cũng không chán ghét cũng không cái gì sắc ý nếu không đã sớm sẽ ra tay cái này liền rất có gì đó quái lạ mà phản phất nhìn ra đám người nghi hoặc lão hùng miêu mở miệng nói chúng ta là trung lập yêu ma hoặc là các n g ư â i nhân g xưng hô chúng ta là linh tộc linh tộc chúng chấn ma cao tầng hai mặt nhìn nhau bản tọa xác thực muốn đi chân yêu quan sở hà trực tiếp đi thẳng vào vấn đề các hạ muốn ngăn cản bản tọa không ngăn cản lão hùng miêu lắc đầu vì sao muốn ngăn cản những cái kia yêu ma liền ứng rét về sau nhanh n h a sở hà khẽ di một tiếng hỏi vì sao như t h ế nói có thể vì bản tọa giải h o ặ một hay đối diện lão hùng miêu nhìn xem thanh niên gấu trúc nói ra nơi đây không phải nói chuyện địa phương có dám theo lão p hùng u gấu truyền tiên thể? Sở hà gọn gàng đáp ứng. Đồng thời, một thấp Tốt! hai con người đối bên đến không gọn gàng ứng. Đồng dương con dọng đảo. đáp sao Láo Vì vị Sở sở ra hà hà h mở âm. miêu trịnh trọng nhìn vài lần sở hà liền muốn phía trước dẫn đường nhưng là sở hà lại lên tiếng nói chờ một chút bàn tọa muốn trước xử lý một ít chuyện xuất một g a một trẻ hai cái gấu trúc đều nghi hoặc nhìn về phía sở hà lập tức chỉ thấy sở hà nhẹ nhàng vung tay lên ông hư không ba động một cái mặt xanh lanh vàng vái thu chậm rãi từ hư không đốt da cầm trong tay một thanh thanh long đao giết sở hà một chỉ phương x a một vị nào đó đưa t u ấ n lệnh mặt xanh nanh vàng áo giáp đối sở hà vừa chắc tay sau đó g ơ lên thanh long đao cách không đối phương xa hung hăng một c h ạ m x o á t vạn cầm đao quang đất bằng lên sóng hải đào sóng lớn không chỉ đ a o quang hoạch phá thiên địa chém võ hư không p h á p tác tán loạn quy tắc tránh né thẳng tiến không lùi đồng thời phía trước một vị nào đó đưa trên mặt biển đang có một chiếc hoa thuyền dựng đứng phía trên mấy cái lao giả nhìn xem biến mất hình tượng thảo luận vì sao cái kia của ma không chạm hùng tộc thanh niên không phải nói hắn đối yêu ma cho tới bây giờ đổi tận giết tuyệt không rõ ràng cái này các loại tình huống dưới cái kia gấu đảo sẽ hay không cùng cùng ma cùng chết đừng nói nhiều như vậy dù sao có thể làm điều làm vẫn là về trước đi cùng đại bộ đội tụ hợp về phần cái kia của ma nhìn hắn tạo hóa đến cùng được hay không bọn hắn chính là cực lạc phường chủ điều động nơi đây hãm hại sở hạ vừa mới một mực dùng bí bảo kính quan sát tình huống đáng tiếc về sau chuẩn đế gấu trúc xuất hiện để quy tắc đứng im không d á m ở tiếp tục dò xét mà l i ê n tại bọn hắn muốn khu t h u y ề n lúc rời đi vu thảo một cái lao giả chỉ vào phương xa cuộc hống đó là cái gì vì sao thiên đ i ệ như thế nào sáng、Swat. những lao giả khác cũng nhìn lại chỉ gặp